Giờ này khắc này, diêm la điện hắc bạch phán quan, tinh giới tập đoàn tinh la, cùng với thâm lam tháp thâm lam chi chủ, đều tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, đang âm thầm dùng thần niệm truyền lại tin tức thương nghị lấy cái gì. Tại tiếp tục như vậy, chúng ta người nơi này, chỉ sợ thật sự sẽ bị ninh hiên toàn bộ giết chết. Kẻ này đã đã có thành tiểu, thực lực là càng ngày càng lớn mạnh, mặc dù là ba người chúng ta liên thủ mà bắt đầu, đều không thể đánh bại hắn, ngược lại còn có thể bị hắn từng bước từng bước sơi tái mất, xem ra Lần này chúng ta vây giết kế hoạch, xem như đã thất bại. Tinh la mặt mũi tràn đầy đắng chắc không cam lòng nói, tại bên cạnh của hắn, đứng đấy một gã cực kỳ thành thục mỹ phụ, đúng là dục xà phu nhân, nàng ban đầu ở lạc nhật phong thời điểm, còn có thể cùng ninh hiên qua hai tay, nhưng là hiện tại tiểu nhất định sẽ bị ninh hiên cho một chiêu miểu sắt mất. dục xà phu nhân tuyệt đối cũng thật không ngờ, ninh hiên tốc độ phát triển như thế kinh người, hơn nữa thực lực tăng lên, hoàn toàn không thể theo lẽ thường đến tính toán. Đáng giận a Nếu là chúng ta năm đại cự đầu ngay từ đầu tiểu đồng lòng liên hợp lại, như vậy cục diện tuyệt đối sẽ không như hiện tại cái dạng này. Thâm Lam Chi chủ đoán hận nói ra, bên người nàng còn lại ba gã phong chủ không biết là toàn thân run rẩy lên, không biết là sợ hãi, vẫn bị Thâm Lam Chi chủ động tác bỏ con giống như bỏ qua mất. Những này phong chủ bảo chủ, cũng không phải đơn giản thế hệ, bọn hắn không giống với những cái kia gia nhập liên minh vào thành viên, muốn thoát ly thế lực, không là muốn đi thì đi dễ dàng như vậy, nói cách khác cái kia với tư cách bảo chủ tất ra thi sớm rời đi rồi năng lực càng lớn lại càng muốn thừa nhận giống như bình thường người thường không thể tưởng tượng nguy hiểm hiện nhiên trước mặt cái này còn thừa xuống phong chủ bảo chủ đều khó có khả năng như những cái kia thành viên như vậy tùy thời chuẩn bị đào tẩu sinh tử của bọn hắn tồn vong tại ý nào đó lên là cùng tương ứng thế lực cự đầu móc nối đấy đã chết đi câu trần nương nương cùng vạn tà vương bọn hắn thành lập lập thế lực lập tức sụp đổ quần long vô thủ bên trong phân loạn vô cùng chỉ có bị Ninh Hiên thừa dịp hư mà vào, một lần hành động đem bọn họ toàn bộ đánh tan. Xem ngày càng nhiều đạo tông thành viên bị Ninh Hiên chô đánh chết mất, tam đại cự đầu đều là vừa sợ vừa giận, trong lòng của bọn hắn vô cùng chi lo nghĩ. Đột nhiên, cái kia Hắc Bạch Phán Quan đồng tử co rú lại, chỉ cảm thấy không gian chung quanh lập tức cực nóng vô cùng. Gặp không may, là cái kia quỷ dị phân thân. Hắc Bạch Phán Quan trên người, qua trong giây lát hữu hiện đầy khủng bố hắc viêm, những cái kia hắc viêm, tản mát ra ma hóa lực lượng. Muốn đem hắc bạch phán quan trực tiếp ma hóa mất. Cùng lúc đó, mặt khắc tinh la cùng thâm lam chi chủ, toàn thân cũng nhiễm đã đến quỷ dị hắc viêm. Phá cho ta. Tam đại cự đầu đồng thời quát lên một tiếng lớn, thực lực của bọn hắn sao mà hung mãnh? tại thất địa cảnh giới bên trong, đều là nổi tiếng cường giả, mà ma hóa phần thân, tối đa cũng chỉ là tứ địa đạo tông, làm sao có thể cùng tam đại cự đầu đối kháng. Quả nhiên, ngay tại sau một khắc, tất cả hắc viêm toàn bộ bị chấn nát mất, nhưng là... Giấu ở hắc viêm phía dưới sát chiêu, tùy theo bạo phát đi ra. Ách vận chớ chú. Ma hóa phần thân cái kia âm thanh lạnh như băng, theo hư vô trong xuyên thấu đi ra, nguyên lai, like, những cái kia hắc viêm bất quá là che giấu hai mắt người mà thôi. Chính thức sát chiêu, là bực này cường hoành linh hồn bí thuật ách vận chớ chú. Trưng 547, đánh chết cự đầu, hạ. Ách vận chớ chú là thuộc về linh hồn trong cơ thể bí pháp sát chiêu, cùng loại với bát môn nhưng uy lực nhất định là không có bát môn cường đại. Ách vận chớ chú vô hình vô chất, quỷ dị thẩm thấu tiến tam đại cự đầu trong cơ thể, lập tức tầm đó, bọn hắn cũng cảm giác được toàn thân lạnh như băng, phảng phất tiến vào trăm triệu năm hàng, cổ không thay đổi trong hầm băng đồng dạng, thân thể của bọn hắn đều tại không tự chủ được run rẩy lên. Ách vận liên liên, ma hóa phần thân mãnh liệt vận chuyển ách vận chớ chú, một loạt nguyên liền rửa, toàn bộ da chỉ đến trên người của bọn hắn, chỉ thấy tam đại cự đầu toàn thân tinh lực nhanh chóng hạ thấp, cương đặt ở thiêu đốt, thời không đối với bọn họ sinh ra bài xích khiến cho ba người nửa bước khó đi, hô hấp của bọn hắn cũng bắt đầu bế tắc lên, hình như là bị đóng cửa bế tại một cái trong không gian đồng dạng. Mặc dù ba tôn cự đầu thực lực so ma hóa phần thân mạnh hơn rất nhiều, nhưng là loại bí pháp này, hoàn toàn khó lòng phòng bị, sát nhân ở vô hình, tại không biết rõ tình hình dưới tình huống, tam cự đầu lập tức tiểu gặp nói. Cũng tại lúc này, ma hóa phần thân đúng là lúc đó thối lui, thân thể của hắn thoáng một phát biến thành múa hắc viêm, hắc viêm thân thể quỷ dị khó lường làm cho nhiều đạo tông đều không thể dò xét đến ma hóa phần thân bản thể ở nơi nào, cùng ma hóa phần thân tâm ý tương thông Ninh hiên, lập tức tiểu đã nhận ra ma hóa phần thân dụng ý, hắn đột nhiên vận chuyển tuấn chi áo nghĩa, thoáng một phát sung phong liều chết đến tam cửu đầu trước mặt. Lúc này, cái này tam đại thất địa đạo tông đều ở vào tại vận rùi bên trong, thực lực của bọn hắn cũng đang không ngừng hạ thấp. Lúc này cũng chính là Ninh hiên ra tay đại thời cơ tốt, lập tức linh hiên đầu tiên tiểu nhắm ngay tinh la ra tay, sở dĩ muốn diệt trừ hắn là vì người này thực lực là trong ba người cường đại nhất đấy. Người này làm mệt mỏi thủ đoạn, kinh người vô cùng. Không chỉ có có bùn mạng thần binh ngôi sao xỉn xích, càng tìm hiểu ra tỏa chi áo nghĩa. Trên thực tế, có thể thay ngén ra bùn mạng thần binh cường giả đều là thuộc về không ai bình nổi nhân vật thiên tài, thâm lam chi chủ cùng hắc bạch phán quan đều không có bùn mạng thần binh. Thử vong cửu biến. Đột nhiên tầm đó, linh hiên ra thánh điện. Vận chuyển tờ thứ hai bên trên tử vong thần chương tử vong cựu biến bực này cường hành đạo thuật đột nhiên phát ra mênh ngông tử vong quang hoàn hiện ra vô cùng tử vong chi lực thẩm thấu tiến từng cái hư không ở chỗ sâu trong cái này cổ tử vong khí tức cho dù là trên đất đạo tông bị nhiễm đến đều cũng bị vỡ ra kéo vào tử vong thâm liên cùng lúc đó chín đại vĩ bờ ma anh hiện ra tại tử vong quang hoàn ở bên trong cái này chín đại ma anh chiến lực liên hợp lại đủ để chấn áp ở bất luận cái gì thất địa đạo tông. Cương đại nhất tử quân ma anh thoáng một phát chui ra, Tử vong chi thủ trực tiếp chảo nhiếp mà ra, bao trùm ở tinh la toàn thân, đem eo thân của hắn bắt hết, cái vị này nắm giữ Tử vong chân lý tay trái, một chảo tầm đó, thiên địa biến sắc, phong vân quái đảng, quỷ thần kêu rên, hiện ra vô cùng uy nghiêm. Tinh la rốt cuộc là số một số hai đại cao thủ, mặc dù là ở vào tại ách vận chớ chú trong trạng thái, thực lực của hắn như trước thâm bất khả chắc, chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, một đầu sáng chói xiển xích theo hắn thân hình bên trong đích huyết khiếu xì si ra tách ra bất hủ hào quang, ngôi sao siềng xích lại lần nữa bừng bừng phân chấn, tỏa chi áo nghĩa không ngừng thay đổi, rõ ràng tại trong một chớp mắt, tiệu triệt để đem tử quân ma anh cho khốn quá lại. Sau đó tại nháy mắt sau đó, tinh la khí thế không ngừng tăng lên, hắn toàn thân 8.000 huyệt khiếu bên trong, tối thiểu có 500 cái huyệt khiếu bên trong đã ngưng tụ ra ngôi sao thần binh, một cổ hạo hạo đáng đãng, đại quy mô, ngôi sao lực lượng, như rồng xà cuốn vũ, bay vọt cửu thiên. Ngôi sao thần bình cường đại nhất địa phương ở chỗ nó có thể tăng cường người thể trạng, bởi vì ngôi sao thần bình có thể lột sát suốt ngày thể, cho nên ngôi sao thần bình nó có thể đem nhân thể thân thể tiềm lực không ngừng cường hóa mà bắt đầu, cuối cùng nhất đem thân thể cường hóa đến đủ để vận chuyển trong cơ thể ở chỗ sâu trong linh hồn thể. Ngôi sao đại biểu chính là sáng chói cùng minh ngông, nó có thể đem người loại thể trạng chống đỡ nổi ra, khiến cho thân thể bên trong có thể dung nạp càng nhiều nữa lực lượng. Cái này tinh la mở ra tám ngàn khiếu bên trong. Tổng cộng có 1.000 huyệt khiếu ngưng tụ trở thành ngôi sao, nhưng cũng chỉ có 500 huyệt khiếu bên trong đích ngôi sao thuế biến thành ngôi sao thần binh. Dù là như thế, tinh la thân thể, đã vượt xa nhân loại cực hạn, có thể nói, thánh mạng của hắn thể, theo khai mở huyệt thời điểm, cũng đã đã xảy ra bản chất biến hóa. Đem làm thân thể cường đại đến nhất định được cực hạn, là có thể dùng đại não thần kinh, trực tiếp cảm ứng được linh hồn thể, tiến tới vận chuyển linh hồn thể, mở ra vô số bảo tàng. Mà cửu thiên trường sinh cảnh là được dùng tu luyện linh hồn thể làm huy tâm. Nhất trọng thiên tiên tông cũng đã sơ bộ có vận chuyển buồn mạng linh hồn thể tư cách. Hồn điện bên trong đích linh hồn thực thể hóa bí pháp tuy nhiên cường hãn, nhưng chỉ có thể đem linh hồn thể phóng xuất ra, căn bản không đủ để kích phát ra linh hồn thể ước một phần vạn uy năng, càng không khả năng phát ra linh hồn trong cơ thể các loại bảo tàng. Nhưng là linh hồn thể thật sự là quá mức tinh vi, mặc dù là cựu trọng thiên phi tiên cũng không cách nào đem triệt để hiểu rõ linh hồn thể toàn bộ huyền bí. Võ tông là căn cơ, linh tông là tích lũy, đạo tông là tu luyện thân thể, tiên tông là được tu luyện linh hồn rồi. Thân thể cùng linh hồn là được tánh mạng song tu, tục ngữ nói, chỉ tu tính, không tu mệnh, cả đời cùng tiên đạo vô duyên, chỉ có tánh mạng song tu mới được là vương đạo. Cho nên, đạo tông cảnh giới này hoàn toàn chỉ là chuyên chú tại thân thể lực lượng tu luyện, mặc dù là đạo tông thi triển đi ra đạo thuật, cũng chỉ là một loại cao cấp lực lượng thể hiện. Cũng chỉ có tiên tông mới có thể đem đả hạnh chuyển hóa pháp lực. Pháp lực, là được linh hồn thể lực lượng, nó có di sơn đảo hải, hôm nào đổi ngày tuyệt thế uy năng. Pháp lực, đã không phải là thân thể có khả năng có lực lượng, nó là một loại tự nhiên thần kỳ chi lực. Ngũ địa đạo tông mở ra 8.000 huyệt hiếu, tìm hiểu sưng bá hiện tại lực lượng, lục địa đạo tông tại huyệt khiếu trong ngưng tụ ngôi sao, cảnh giới này đạo tông, sưng là ngôi sao đạo tông, thất địa đạo tông là được đem huyệt khiếu bên trong đích ngôi sao, cô động đến ngôi sao thần binh giai đoạn, chỉ có ngôi sao thần binh mới có thể lộ sắc đến thiên thể. Dùng thiên thể treo chống nhân loại thể trạng, mới có thể đem người thân thể phát huy đến mức tận cùng, như vậy, thân thể cường độ mới có thể chi chịu đựng được linh hồn thể vận chuyển, hơn nữa đem làm thân thể cường đại tới trình độ nhất định, linh hồn xuất khiếu đều không có vấn đề. Nhân loại thân thể có tiên thiên trô thiếu hụt, đó là bởi vì nhân loại thể trạng không đủ cường đại, mà thiên thể, tự là có thể đem nhân loại thể trạng triệt để cường hóa mà bắt đầu, treo chống thân thể. Suy nghĩ một chút, mà ngay cả thiên giới... Đều là do vô số mênh mông thiên thể chỗ chống đỡ nổi ra, có thể tưởng tượng, thiên thể là như thế nào cường đại, nhân loại tiểu là căn cứ cái này một nguyên lý, sở sáng tạo đi ra như vậy tu luyện hệ thống. Thất địa đạo tông tinh la, không chỉ có có xương bá hiện tại lực lượng, càng là có được mênh mông tinh thần chi lực, lục thể của hắn lực lượng cũng là cực kỳ cường đại, tuy nhiên so ra kém linh hiên tốn hao vô cùng tinh lực, thiên tân vạn khổ mới tu luyện ra thần cương đạo thể, nhưng cũng là cực kỳ không tầm thường rồi đủ để chống cự cái này đỉnh phong thượng phẩm địa binh chém giết lập tức tinh la tại trong nháy mắt buộc phát cường đại chiến lực chín đại ma anh toàn bộ đồng thời ra tay bọn hắn không chút do dự tổ hợp lại biến thành một cực kỳ to lớn cao ngạo tử vong ma anh tử vong ma anh một hiện hiện ra rõ ràng đang giận thế lên trực tiếp tiểu đã vượt qua tinh la hơn nữa tử vong ma anh thân hình so về tinh la không biết muốn hoàn mỹ bao nhiêu tử vong ma anh quả thực tiểu là trời xanh kỳ tác hắn không chê vào đâu được không giống nhân gian tất cả. Tử vong ma anh tử vong chi thủ cầm tử thần chi liêm, phải cầm trong tay để vịu may cỡ gì chi mũi tên, làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay mười, cùng tinh la chém giết lại với nhau, dĩ nhiên là vững vàng chế trụ tinh la. Đặc biệt là tử vong ma anh trên người vờn quanh tử vong quang hoàn, đem hắn chiến lực, cứ thế mà để cao bà thành. Cái này chết tiệt vong quang hoàn, là ninh hiên đã từng trong cơ thể tử vong chi quang châu ngưng tụ mà thành, tử vong chi quang đặc tính, là mỗi giết một người, uy lực của nó sẽ tăng trưởng một phần. Linh Hiên trải qua vô số chiến đấu, không biết đánh chết quá nhiều thiếu cường đại tồn tại, cho nên, cái này tử vong chi quang đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Càng tăng kinh khủng chính là, tử vong chi quang còn dung hợp 9 khỏa tới đối ứng tinh hạch, càng là đem tử vong chi quang uy năng, phát huy đến mạnh nhất cực hạn. Hơn nữa 9 đại ma anh mỗi thời mỗi khắc đều dừng lại ở tử vong chi quang bên trong, không ngừng dùng tử vong chi lực, rèn luyện lấy tử vong chi quang, liền khiến cho tử vong chi quang một ngừng tụ ra tử vong quang Hoàn. Tiểu buộc phát ra không gì sánh kịp uy năng. Nếu như Ninh Hiên đem cái này chết tiệt vong quang hoàn phóng đến một tòa thành trì ở bên trong, như vậy cái này mấy cái thành trì ở bên trong chỉ cần là tam địa đạo tông thoáng một phát người đều bị trực tiếp kéo vào tử vong thâm nguyên, trở thành tử vong quang hoàn thuốc bổ. Đây là cái gì quỷ thứ đồ vật? Không bố như thế. Như trước ở vào ách vận chớ chú bên trong đích tinh la sắc mặt phát tím, hắn xem lên trước mặt cái vị này mang cho hắn cường đại lực áp bách tử vong ma ảnh. Trong nội tâm kích động khởi tầng tầng không thể ức chế khiếp sợ cảm xúc, hắn có thể khắc sâu cảm nhận được, tử vong ma anh trong cơ thể ẩn chứa tử vong lực lượng là như thế nào khủng bố, đặc biệt là thân thể của hắn, hoàn mỹ vô cùng, không chê vào đâu được. Mặc kệ tinh la như thế nào công kích, đều bị tử vong ma anh đơn giản hóa giải, nhất làm cho tinh la khó giải quyết chính là tử vong ma anh toàn thân đều là khủng bố vũ khí, như chết thần Chi Liêm, Minh Vương Chi Tơ, Tí Tì, Ác Ma Chi Tâm, Đệ Vịu May cỡ Dĩ Chi mũi Tên tử vong chi thủ vân vân đợi một tí cường đại cấm binh tuy nhiên những này chỉ là cực kỳ không hoàn thiện cấm binh nhưng chỉ cần tử vong ma anh tiến hành phát triển xuống dưới thay thế chính thức tử vong chi chủ bộ kia cấm binh không là vấn đề không hề nghi ngờ tử vong ma anh tiềm lực nếu so với tử vong chi chủ muốn thâm hậu rất nhiều dứt bỏ những cái kia cấm binh không nói chuyện tử vong ma anh bản thân tự có rất mạnh thực lực đặc biệt là tại tử vong ma anh làm vật trung gian tình huống vận chuyển sáu trang cấm binh So về tử vong chi chủ bộ này không có vật dẫn cấm binh phải cường đại hơn nhiều. Đương nhiên, cấm binh có duy nhất tính, tử vong ma anh một khi đem trên người tất cả cấm binh hình chiếu toàn bộ hóa thành chân thật không ngừng tồn tại, như vậy lập tức tiểu sẽ tử vong chi chủ cảm ứng được, đến lúc đó, cái này hai đại vi bờ tồn tại, chỉ có thể có một phương có thể còn sống. Tử vong ma anh từng bước một ngăn chặn tinh la, sau lưng của hắn tử vong quang hoàn càng ngày càng lớn mạnh, phát ra tử vong khí tức, không ngừng thẩm thấu tiến tinh la trong cơ thể khiến cho hắn không ngừng tại kề cận cái chết chạy tử vong nhất kích đột nhiên tử vong ma anh xúc thế đã lâu cuối cùng nhất một kích rốt cục công tác chuẩn bị đi ra chỉ thấy sau lưng của hắn tử vong quang hoàn kịch liệt áp xúc mà bắt đầu hóa thành một nhún rung động thiên địa ánh sáng chói lọi đi phía trước sông lên âm tử vong nhất kích liền giác không gì sánh kịp lực lượng trực tiếp sọt xuyên qua ngôi sao xiềng xích phong khốn thoáng một phát tại tinh lam mi tâm sọt xuyên qua một cái lạnh lạnh lỗ máu cái kia ngón cái lớn nhỏ lỗ máu chính cuốn quanh. Lấy hoa không mở đích tử vong khí tức, lập tức sẽ đem tinh lọ lạ vào tử vong thâm nguyên. Tinh la tử vong. Trước 548, một tên cũng không để lại. Tại đánh chết mất tinh la đồng thời, tử vong ma anh sau lưng tử vong quang hoàn, càng thêm ngưng thực, uy năng lại lần nữa tăng lên một chút, hiện nhiên là đánh chết tinh la cái vị này đại cao thủ về sau. Cái kia chỗ phản hồi tới tử vong tinh hoa vô cùng chi nồng đậm, đối với tử vong quang hoàn tuyệt đối là đại bổ chi vợt. Chỉ là vừa rồi cái kia tử vong nhất kích tiểu trọn vẹn tiêu hao tử vong quang hoàng trong 50 tỷ cương văn linh hiên không khỏi cảm thán cái này nhất kích tất sát chiêu thức Quả nhiên là tiền tông cảnh giới tài năng có sát chiêu Hắn vừa rồi chỗ thi triển đi ra tử vong nhất kích tối đa chỉ là phát huy ra trong đó 3 thành uy lực mà thôi Đây là hắn và tử vong ma anh liên thủ mới có thể phát huy đi ra Bằng không thì bằng vào tự thân hắn ta là rất khó phát ra nhất kích tất sát tuyệt chiêu Tinh la vừa chết Hắn buồn mạng thần binh tinh thần tỏa liệm lập tức liền trở thành vật vô chủ, ảm đạm không ánh sáng. Linh Hiên nơi nào sẽ buông tha bực này cường đại thần binh, lập tức ra tay muốn thu vào tay. Nhưng vào lúc này, Hắc Bạch Phán Quan cùng thâm làm chi chủ không thể kìm được, liều chết ra tay. Hai người bọn họ đều rất rõ ràng, Linh Hiên mỗi kích giết một người, thực lực tiểu cũng tìm được tăng trưởng. Nếu để cho hắn đem tinh thần tỏa liệm cho thu, như vậy tình cảnh của bọn hắn thì càng thêm nguy hiểm. Trái lại, bọn hắn cướp đoạt đến tinh thần tỏa liệm. Nguy hiểm tình cảnh sẽ giảm xuống, đây là một cái tương đối quan hệ. Thâm Lam chi chủ cùng Hắc Bạch phán quan liên thủ, buộc phát mãnh liệt tác hung uy, hai người thủ đoạn, Ninh Hiên đã rất tin tưởng, hắn trông thấy hai cái đầu sọ vây giết tới, trên mặt hiện ra đầm đặc sắc ý. Tinh vẫn diệt thế ngày thứ tư, Thiên Địa khí bạo. Kế linh độ ma bạo về sau, Ninh Hiên lại lần nữa thi triển ra ngày thứ tư cấm thuật, một chiêu này Thiên Địa khí bạo là đem ở giữa thiên địa khí thể độ cao, cao độ áp xúc, nói thí dụ như bình thường nhất nguyên khí Nhưng dùng áp xúc thành nguyên khí hoạch, tiến hành mánh liệt hoạch tâm bạo tạc nổ tung, vị trí vụ nổ hạt nhân. Chỉ thấy trong hư không, từng khỏa hóng ánh cương khí hoạch bị áp xúc đi ra, Ninh Hiên mặc dù tu luyện ra cương văn, nhưng một chiêu này cấm thuật là thu thập trong thiên địa khí thể, mà không phải trong cơ thể hắn khí thể. Hơn nữa, trong cơ thể hắn khí thể tổng sản lượng, khẳng định không cách nào cùng trong thiên địa khí thể đánh đồng. Chỉ thấy tại Thâm Lam chi chủ cùng hắc bạch phán quan chúng quanh, hiện đây tầng tầng lớp lớp cương khí hoạch Những cái kia cương khí hạch không ngừng hướng vào phía trong áp suất, theo hạch tâm chỗ bạo tạc nổ tung, tiến hành khủng bố vô song vụ nổ hạt nhân. Kỳ thật, linh hiên chỗ phát ra tới mỗi một chiêu cấm thuật, đều muốn thông qua tinh vẫn mới có thể thi triển. Nói cách khác, tiểu không cách nào thi triển ra cái gì cấm thuật. Tiểu như binh pháp cần thông qua thần binh làm môi giới thi triển đồng dạng. Vô số cương khí hạch, cơ hồ là ở trong nháy mắt, tiểu sinh ra vô cùng hạch tâm bạo tạc nổ tung, ngập trời bạo tạc nổ tung lực. Thoáng một phát sẽ đem hai đại đầu sọ cho nhấc lên bay ra ngoài, thậm chí bọn hắn tại cương khí vụ nổ hạt nhân phía dưới, nhận lấy nghiêm trọng bị thương, toàn thân làng ra, đều bày biện ra dạng nước dấu vết, cực kỳ nhìn thấy mà giật mình. Ninh hiên thừa này cơ hội tốt, lập tức bắt tay một chảo, tuyệt phẩm địa binh tinh thần tỏa liệm liền đến trong tay của hắn, hắn liếc thấy đi ra, cái này tinh thần tỏa liệm bên trong, có đầm đặc áo nghĩa khí tức, hiển nhiên tiểu là tỏa chi áo nghĩa. Đây cũng là bởi vì tinh la lúc còn sống thường xuyên dùng tinh thần tỏa liệm thi triển tỏa chi áo nghĩa, mới có thể ở phía trên lưu lại áo nghĩa khí tức. Ninh Hiên lập tức trong nội tâm vui vẻ, không chút do dự đem tinh thần tỏa liệm đưa cho ma hóa phần thân. Hắn tin tưởng, dùng ma hóa phần thân khủng bố suy tính năng lực, ngày sau chỉ cần căn cứ phía trên này áo nghĩa khí tức, có thể rất nhanh suy tính ra tỏa chi áo nghĩa. Ninh Hiên hiện tại thần binh đã đầy đủ nhiều hơn, tham thì thâm đạo lý hắn vẫn là hiểu được nói sâu cái này ma hóa phần thân đối với tầm quan trọng của hắn không thể giải thích hắn tăng thực lực lên chẳng khác nào là mình tăng lên thực lực ma hóa phần thân lập tức nhỏ máu tế luyện cái này tinh thần tỏa liệm bất quá một cái thời gian hô hấp tinh thần tỏa liệm liền cùng hắn sinh ra không thể phân cách liên hệ đạt được tinh thần tỏa liệm ma hóa phần thân lập tức chiến lược đại tăng phải biết rằng tuyệt phẩm địa binh thấp nhất chiến lược đều tương đương với thất địa đạo tông ma hóa phần thân không ngừng tiếp thu theo tinh thần tỏa liệm trong chỗ chuyển tới áo nghĩa tin tức dùng một loại khủng bố suy tính tốc độ, suy tính lấy tỏa chi áo nghĩa hạch tâm bí mật. Cùng lúc đó, ma hóa phần thân rõ ràng dùng sức một mình, cuốn lấy ở đại bộ phận đạo tông cùng giả, hắn không ngừng đang âm thầm thi triển ách vận chớ chú, khiến cho rất nhiều đạo tông đều lâm vào khó xử hoàn cảnh, đáng sợ nhất chính là bọn hắn còn không biết chuyện gì xảy ra. Ma hóa phần thân lại bằng vào hắc viêm thân thể cùng ma hóa hắc viêm năng lực, cuối cùng tăng thêm tinh thần tỏa liệm chiến lực, ngược lại cũng có thể cuốn lấy trăm tên đạo tông một lát sau, vì Ninh Hiên tranh thủ thời gian. Mặc dù đối với phương rất nhiều phong chủ bảo chủ trong cũng không thiếu cao thủ, nhưng đối với bên trên quỷ dị khó lường ma hóa phần thân, cũng là thuốc thủ vô sách. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, ma hóa phần thân hoàn cảnh xấu tiểu hiện ra, không ngừng bị đối phương rất nhiều đạo tông oanh kích được bị thương không ớt. May mắn Linh hiên trước đó tại trên người của hắn ra chỉ chọn vẹn năm đạo tiêu diệt quang hoàn, càng có bất tử bất diệt quang hoàn, đây là một loại hợp lại kiểu quang hoàn, cùng loại với hắc bạch phán quan thi triển qua đến sinh tử quang hoàn đồng dạng Nhưng không hề nghi ngờ, bất tử bất diệt quang hoàn, hiện nhiên nếu so với sinh tử quang hoàn cường đại được quá nhiều, phải biết rằng, ninh hiên thế nhưng mà tìm hiểu ra bất tử chi quang cùng bất diệt chi quang đích chân lý lực lượng, chỗ ngưng tụ ra đến cao đẳng quang hoàn, tự nhiên là khủng bố không cực hạn rồi. Cho nên, ma hóa phần thân mặc dù không địch lại, nhưng là đối phương muốn dùng nhân số bên trên ưu thế giết chết hắn, một thời gian cũng là căn bản làm không được sự tình. Đáng giận A. Thiên sinh độc liệu, hấp thu tổn thương. Hắc Bạch Phán Quan nhìn xem Ma Hóa phần thân đã nhận được tinh thần tỏa liệu, một đôi rét lạnh hai mắt đều trở nên hiện hồng mà bắt đầu, hắn hiện tại có thể nói là gấp đỏ mắt, nhưng cũng không có mất đi lý trí, hắn lập tức thi triển bí pháp Thiên độc một khóa cực lớn Thiên sinh độc lưu theo trong cơ thể của hắn từ từ bay lên, cái này Thiên sinh độc lưu không ngừng tại hấp thu trong cơ thể hắn chỗ đã bị tổn thương. Cái này khóa Thiên sinh độc lưu rõ ràng bị hắn tu luyện đến không những được hấp thu độc tố, càng thêm có thể hấp thu tổn thương tình trạng. Đại bộ phận cương khí vụ nổ hạt nhân trôi đối với hắn sinh ra vết thương chí mệnh hại đều bị Hắc Bạch Phán Quan chỗ tế ra đến thiên sinh độc liều cho hấp thu đi vào đã trở thành thiên sinh độc liều thuốc bổ. Đồng thời, Thâm Lam Chi Chủ cũng tế ra rồi thiên độc một khỏa hiện lên màu xanh da trời ưu át tính tách ra tại trong hư không, cái này khỏa thiên sinh độc liều hắn năng lực cùng Hắc Bạch Phán Quan bất đồng, chỉ thấy Thâm Lam Chi Chủ tại thiên sinh độc liều lây phía dưới rõ ràng trực tiếp đã trở thành một cái độc nhân, tất cả công kích được trên người của nàng sẽ sinh ra một loại lấy độc trị độc nguyên lý. Nói thí dụ như thâm lam chi chủ đã bị cương khí vụ nổ hạt nhân bạo tạc nổ tung thời điểm, bạo tạc nổ tung đối với nàng chỗ sinh ra tổn thương, ngược lại mà là một loại trợ giúp nàng khôi phục thương thế trợ lực. khắp cả người tách ra đầm đặc độc khí thâm lam chi chủ, trên mặt lộ ra ung um tùm cười lạnh, nàng không kiêng ngể gì cả chạy tại cương khí vụ nổ hạt nhân bên trong, khủng bố bạo tạc nổ tung không ngừng tạc tạc tại trên người của nàng, nhưng nàng lại tràn đầy đã bị mảy may tổn thương. Trên mặt của nàng ngược lại hiện ra hưởng thụ biểu lộ, thoát nhìn làm lòng người kinh lệnh mình. Hắc bạch phan quan, tiểu tử này mặc dù là tứ địa đạo tông, nhưng hắn chân thật chiến lược, đã đã vượt qua chúng ta. Vạn tà vương, câu trần nương nương, tính là, cũng là bởi vì xem nhẹ tiểu tử này, mới có thể chết ở trong tay của hắn, nếu như bọn hắn tử vừa mới bắt đầu, tiểu không hề giữ lại buộc phát ra tất cả thực lực, tiểu tử này sớm chết rồi, cho nên, hai người chúng ta lúc này phải tất yếu đồng tâm hiệp lực, không thể có chút buông lỏng. Bằng không thì, cũng sẽ bị hắn cho tiêu diệt từng bộ phận, đến lúc đó, chúng ta cũng sẽ, biết, đi vào vạn tạ vương bọn hắn theo gót. Thâm Lam Chi chủ tại vận chuyển bí pháp thiên độc tâm đó, đối với Hắc Bạch Phán Quan truyền âm nói. Tốt. Vậy thì đều không muốn giữ lại thực lực, toàn lực giết hắn đi. Hắc Bạch Phán Quan lộ ra giữ tận mánh liệt tác chi sắc, thanh âm của hắn khi thì âm nu, khi thì dương cương, nhưng tuy nhiên cũng ẩn chứa mánh liệt sát ý. Hai người đạt thành hiệp nghị về sau, lập tức tiểu cường cường liên thủ bộc phát ra toàn bộ thực lực, rốt cục thể hiện ra chính thức thất địa đạo tông khủng bố chiến lược. Chỉ thấy hai đại đầu sọ thân hình ở bên trong, vô số huyệt khiếu long lánh ra bất đồng sắc thái vầng sáng, một cổ mánh liệt chấn động, theo trong cơ thể nổ bắn ra mà ra, song thẳng lên trời, thanh thế như uy như ngục. Sinh tử bút, nhất bút đoạn âm dương, hai bút đoạn cản khôn, ba bút đoạn sinh tử. Hắc bạch phán quan trong tay sinh tử bút, ba bút lập tức ở trên hư không vẽ ra mà ra, toàn bộ quá trình hành vận lưu thủy như ngẫu tự nhiên, phiêu diệt linh động. Hác bạch phán quan phảng phất nếu là ở dùng toàn bộ thiên địa vì bức họa cuộn tròn, lấy tay trong chi bút, vẽ ra ra mênh mông đại đạo. Cái này ba bút, uy lực vô cùng, xuyên thấu người tâm linh. Càng là dẫn động hiện tượng thiên văn tự nhiên chi lực, âm dương, càn khôn, sinh tử, đều ở một số bên trong. Hác bạch phán quan có thể nói là đem bút chi áo nghĩa hoàng mỹ thổ lộ đã đến cực hạn. Nếu như muốn bố trí ra hác bạch phán quan, câu trần nương nương, vạn tà vương, tinh là... Thâm Lam Chi Chủ cái này nằm tôn đầu sỏ thực lực phân chia tiêu chuẩn lời mà nói như vậy tinh la thuộc về thượng đẳng thất địa đạo tông trừ vạn tà vương bên ngoài mặt khác ba tôn đầu sỏ đều là thuộc về trung đẳng thất địa đạo tông cũng không phải cái gọi là đỉnh phong thất địa đạo tông từng đạo tông cảnh giới đều chia làm đủ loại khác biệt không hề nghi ngờ như theo cùng Ninh Hiên như vậy đạo tông tuyệt đối là cùng cảnh giới trong lịch thiên tồn tại mà Cơ Nguyệt vô thần cùng Hạ Đường đó là thuộc về đỉnh phong bên trong đích đỉnh phong yến như tuyết chính là cái kia cấp độ đó là thuộc về đỉnh phong rồi. Hắc bạch phán quan ba bút vẽ ra phía dưới như khổng tước xé đuôi kinh hồng vừa hiện làm cho người kinh diễm tuyệt luân thoáng một phát tiểu công kích được ninh hiên trước mặt thậm chí còn dùng ninh hiên tốc độ phản ứng rõ ràng đều bị trực tiếp đánh trúng. đệ nhất bút ninh hiên toàn thân kinh mạch đứt từng khúc toàn thân âm dương chi khí bạo tẩu thứ hai bút ninh hiên tinh thần ý chí triệt để đảo hắn giác quan trong thế giới hết thảy tồn tại hoàn toàn điên đảo rồi cản khôn bày biện ra hắc bạch chẳng phân biệt được hỗn độn đệ tam bút Ninh Hiên trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới, hắn cảm giác được, cánh mạng của mình Lực thiếu chút nữa một phân thành hai bị sống sờ sờ chém thành hai khúc, ở vào tại thời khắc sinh tử. Nhưng hiển nhiên, dùng Ninh Hiên hùng hồn vô song thực lực ba bút không đủ để đứt rời sinh tử của hắn, cho nên tại thời khắc sinh tử, hắn sinh tồn tỷ lệ xa cao hơn tử vong. Dù là như thế, Ninh Hiên y nguyên nhận lấy cực lớn trọng thương, hắn toàn thân gân mạch, cốt cách, cơ hồ là bị nghiền bẹp bột mịt, huyết dịch cùng tinh thần ý chí bảy biện giang nghịch phản trạng thái. Sinh mệnh lực đã bị nghiêm trọng chấn động, đang đứng ở một loại hư thoát trạng thái. Ninh Hiên cũng không nghĩ tới, Hắc Bạch Phán Quan lại có thể biết đột nhiên bộc phát ra như thế hung mãnh tuyệt luân sinh tử một kích. Kỳ thật, Hắc Bạch Phán Quan tại cuối cùng nhất bút thượng, đã vận dụng Ninh Hiên mới đánh chết mất Tinh La Tất Sát thủ pháp, cái kia chính là đem sinh tử quang hoàn, lập tức chuyển hóa đến sinh tử một kích, tạo thành một kích đuổi giết thần hiệu. Nhưng hắn đã thất bại, mà Ninh Hiên đánh chết Tinh La lại thành công rồi. Chính là vì cái kia sinh tử một kích lực lượng cường đại, mới khiến cho Ninh Hiên tại trong nháy mắt không hề có lực hoàn thủ, bị đánh được trọng thương hư thoát. Ninh Hiên bây giờ là chính thức cảm nhận được thất địa đạo tông chỗ lợi hại, tại kém ba cái cảnh giới tầm đó, như cũng là một đạo thâm bất khả chắc cái hào rộng. Ninh Hiên thân thể trôi nổi tại trong hư không, hắn tóc dài màu đen che đậy hắn thâm trầm hai mắt, giọt giọt đỏ tươi vết máu, theo chán của hắn tích rơi xuống. Giờ này khắc này, Ninh Hiên đúng là suy yếu nhất thời điểm, nhưng cũng là đáng sợ nhất thời khắc. Cùng lúc đó, Thâm Lam Chi chủ sát chiêu cũng mãnh liệt gác đánh rút lại, thề phải đem ninh hiên triệt để chém giết ở chỗ này, không để cho hắn chút nào thở dốc cơ hội. kịch độc nữ thần chi điệu vĩnh than. thâm lam chi chủ nhất chỉ điểm ra, một kịch độc nữ thần theo thiên sinh độc liệu trong ngưng tụ mà ra, cái vị này kịch độc nữ sinh, so kịch độc ma vương không biết muốn cao ra bao nhiêu cấp độ, hai chủng hoàn toàn bất đồng khí chất. tại kịch độc nữ thần trên người hoàn phát ra tới, đón lấy kịch độc nữ thần thật sâu phát ra thở dài một tiếng, lại như điệu vĩnh thanh, thở dài một tiếng phía dưới. Trách trời thương dân, nhưng vô cùng độc khí, lại theo nàng toàn thân mỗi một tấc trong lỗ chân lông xì ra, hướng phía ninh hiên bao trùm tới. Nhưng vào lúc này, trong thiên địa vô số cương khí, điên cuồng hướng phía kịch độc nữ thần trong cơ thể áp súc mà bắt đầu, lập tức ngưng tụ ra một khỏa nồng độ cực cao cương khí hoạch. Không. Kịch độc nữ thần đồng tử co rụt lại, phát ra một đạo sợ hãi mà lại bén nhọn kêu to, nhưng nên đón nàng nhưng lại kịch liệt vụ nổ hạt nhân, mặc dù nàng có lấy độc trị độc năng lực. Nhưng ở cương khí hạch tại trong cơ thể của nàng bạo tạc nổ tung, đã vượt qua nàng đủ khả năng tiếp nhận cực hạn, kịch độc nữ thần bỗng chốc bị hoành tạc được phá thành mảnh nhỏ, nói cách khác, Thâm Lam chi chủ Vĩnh Cửu đã mất đi chính mình tốn hao nhiều năm sở tu luyện ra thiên sinh độc lưu. Thâm Lam chi chủ tổn thất không thể bảo là không thảm trọng. Không đều Thâm Lam chi chủ phát tác, linh hiện trong miệng, truyền lại ra khắc nghiệt mà lại lạnh lẽn thanh âm, một tên cũng không để lại, tam giới tinh bạo. Chương 549, chấp pháp đoạn. Linh hiện trên mặt Tỉnh táo bên trong lóe ra điên cuồng chi sắc, hắn mặc dù người bị thương nặng, nhưng không gì sánh kịp sự khôi phục sức khỏe cùng ý chí kiên cường thôi động hắn tiếp tục chiến đấu hang hái xuống dưới. Hơn nữa, tại cực hiệu năng lực phía dưới, Ninh Hiên không chút do dự thi triển ra tinh vẫn cựu nhật diệt thế bên trong đích ngày thứ năm. Cấm thuật ngày thứ năm, đúng là tam giới tinh bạo bực này hùng manh sát chiêu. Chiêu này vừa ra, cái này thành bảo tuyệt đối sẽ bị lập tức bạo thành một mịn. Hơn nữa, tất cả nhất đẳng thành viên, còn có rất nhiều bảo chủ cùng phong chủ. Đều muốn táng thân tại tam giới tinh bạo phía dưới Đương nhiên, Ninh Hiên cũng không có mất đi lý trí Hắn trong nháy mắt này Tiểu lại để cho ma hóa phần thân mang theo tất gia thi Bọn người nhanh chóng ly khai tại đây Từ khi chết ba tôn đầu sọ về sau Cái này thành bảo bên trong đích phong tỏa Tiểu hoàn toàn chói không được bọn hắn rồi Hơn nữa tất gia thi đã từng là cái này tòa thành lâu đài bảo chủ Đối với tòa thành quen thuộc trình độ Không ai có thể so ra mà vượt. Nàng sớm đã biết rõ trong thành bảo có một đầu mật đạo Cứ như vậy, mà hóa phần thân cùng tất ra thi năm người theo trong thành bạo biến mất cùng lúc đó trong hư không cái kia tản ra diệt thế khí tức tinh vẫn cấm binh buộc phát ra từng đợt cực kỳ sáng chói hào quang vô cùng vô tận lực lượng chấn động theo trong thiên địa điên cuồng hội tụ tới một cổ hừng hực thiêu đốt bạo tạc nổ tung chi lực thẩm thấu tiến mỗi một tấc thời không ở bên trong hình thành bao trùm tính hủy diệt bạo tạc nổ tung thật là khủng khiếp khí tức không thể ngăn cản đi mau hắc bạch phán quan lập tức tiệu nhìn ra một chiêu này khủng bố chỗ Biết do nếu như bị hoanh ở bên trong, bất tử đều chịu lấy đến khó dùng phai mở tổn thương. Đồng thời, câu trần nương nương ác độc sắc mặt trở nên giật mình mà bắt đầu, nàng hiện tại đã là tiền mất tật mang, tổn thất tham trọng, thực lực cũng giảm nhiều, bị nhục phía dưới, ở đâu còn dám cùng dốc sức liều mạng, lập tức không chút nghĩ ngợi, hóa thành một đạo đột quang, muốn rời khỏi tại đây. Những cái kia nhất đảng thành viên, phong chủ bảo chủ cũng là như thế, bọn họ đều là nhân vật khôn khéo, cũng biết làm ra chạy trốn lựa chọn. Nhưng Linh Hiên nơi nào sẽ cho bọn hắn cơ hội này? Hắn trái giơ tay lên, trong thiên địa khí thể điền cuồng áp súc mà bắt đầu hóa thành từng khỏa cương khí hoạch, mãnh liệt tiến hành khủng bố vụ nổ hạt nhân, đem bọn họ toàn bộ áp chế xuống. Linh Hiên rõ ràng đồng thời thi triển ra cấm thuật ngày thứ tư cùng ngày thứ năm Tam Giới Tinh Bảo Chết đi. Linh Hiên trong miệng tản mát ra tử vong lâm phủ, cấm binh tinh vẫn mãnh liệt chấn động, trong hư không tất cả bạo tạc nổ tung chi lực, lập tức co rút lại như một đạo lanh lảnh cực quang đồng dạng. Cuối cùng ầm ầm thoáng một phát căng ra, sinh ra kịch liệt bạo tạc nổ tung. Oen, cực lớn bạo phá thanh âm, lập tức bao trùm ở toàn bộ tòa thành, hủy thiên diệt địa bạo tạc nổ tung lực lượng, giống như đem muốn thiên đô bắn cho sụp đổ xuống, đem mà bạo tạc nổ tung được vĩnh cửu trầm luân. Hơn nữa tại Ninh Hiên vận chuyển cực hiệu lực lượng phía dưới, tam giới tinh bạo huy lực đã đã vượt qua vốn là vốn có huy lực, đạt tới một cái làm cho người không thể tưởng tượng tình trạng. Chỉ là tại ngắn ngủn trong nháy mắt, tất cả mọi người tựu bị dìm ngập tại bạo tạc nổ tung trong hải dương, toàn bộ tòa thành đã ở trong chớp mắt bị bạo trở thành một mịt, cái gì đều không còn tồn tại, triệt để hủy diệt. Chỉ có Ninh Hiên tại tinh vẫn dưới sự bảo vệ, không tổn hại chút nào không hề tổn hại. Tại đây dạng không khác biệt công kích cấm thuật xuống, cấm binh tinh vẫn có thể phát huy ra rất mạnh tác dụng bảo vệ. Lúc này Ninh Hiên thương thế trên người đã khôi phục được thất thất bát bát, lại trở nên long tinh hổ mãnh, khó có thể tưởng tượng hắn mới vừa rồi còn là một cái trọng thương sắp chết người bị thương. Bởi vậy có thể thấy được, hắn khôi phục năng lực là như thế nào kinh người vô song. Bất quá cái này cũng bình thường, chỉ là Ninh Hiên thân hình bên trong đích một tỷ tiêu diệt thần trận, lại vận chuyển cực hiệu năng lực, tiêu diệt hiệu quả thế nhưng mà đạt tới không thể phỏng đoán tình trạng. Ninh Hiên tỉnh táo nhìn xem cái này một mảnh không có cái gì hư vô không gian, tại hắn kiểu luân nhãn bao phủ ở bên trong, tại đây hết thảy, đều chạy không khỏi thai mắt của hắn, hắn nói một tên cũng không để lại, thì nhất định phải làm được một tên cũng không để lại. Hắn phát hiện, tất cả nhất đảng thành viên, toàn bộ đều táng thân tại tam giới tinh bạo phía dưới, rất nhiều phong chủ cùng bảo chủ cũng là như thế, bất quá có hai gã cường đại phong chủ lại may mắn không có tử vong, nhưng cũng nhận được hủy diệt tính bị thương, tại Ninh Hiên chỉ lệnh xuống, ma hóa phần thân lập tức tiểu đưa cho bọn hắn một kích chí mạng. Mà cái kia cường đại nhất câu trần nương nương cùng hắc bạch phán quan, cũng cũng không có triệt để tử vong, bọn hắn bảo vệ tính mạng thủ đoạn cực kỳ mạnh hoành. Hắc Bạch phán quan là vì cái kia một khỏa Thiên Sinh độc lưu mà bảo trụ một gã, nhưng Thiên Sinh độc lưu lại bị lập tức đánh tắt mất, mà Hắc Bạch phán quan như trước nhận lấy trọng thương, hắn bên âm dương mặt đều bị nổ rất một nửa xuống dưới, hai tay bị nghiền nát mất, trên ngực càng là rậm rậm chẳng chỉ lỗ máu, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Câu Trần Nương nương tình huống cũng cũng không khá hơn chút nào, nàng xem đã dậy chưa đã bị một điểm tổn thương, nhưng là nàng đạo hạnh lại rơi xuống đã đến chỉ có 1000 năm, nói cách khác, tu vi hiện tại của nàng ngã rơi xuống tam địa đạo tông. Câu Trần Nương Nương tại bạo tạc nổ tung trong ngay mắt, đem bản thân vô số đạo hạnh toàn bộ rút ra, tiến hành thiêu đốt, bộc phát ra kinh người lực lượng phòng ngự. Người này cũng là vô cùng có phách lực, làm ra tráng sĩ chặt tay. Câu Trần Nương Nương làm như vậy cũng là có tinh vi cân nhắc, nàng chỉ cần sống qua đi, như vậy, nhất định sẽ có người tới cứu viện. linh hiền tế ra tam giới tinh bạo tạo thành khủng bố như thế khí thế, muốn không để người chú ý cũng khó khăn. Chỉ cần có cao thủ tới. Như vậy hai người bọn họ không những được thoát khỏi nguy hiểm, càng là có thể ngược lại đem Ninh Hiên một quân. Lúc này, câu Trần Nương Nương cùng Hắc Bạch phán quan đối với Ninh Hiên cựu hận có thể nói là dốc hết ngũ hồ tứ hải chi thủy cũng không cách nào rửa sạch rồi. Hai người bọn họ cũng là nhìn ra, thi triển ra khủng bố cấm thuật về sau, Ninh Hiên tinh lực đã đạt tới cực hạn. Trên thực tế cũng xác thực như thế, Ninh Hiên tối đa thi triển ra tinh vẫn cựu nhật diệt thế bên trong đích ngày thứ 5 tiểu là cực hạn rồi, lúc này hắn toàn thân tinh lực. Đã hạ hạ xuống chưa tới một thành Cơ hồ sắp đến hư thoát điểm tới hạ Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng linh hiên kế hoạch Bởi vì lúc này hắn bên này còn có ma hóa phần thân A Không chỉ có như thế Tất ra khi bọn người đã ở tràng Chỉ cần cho hai đại đầu sọ một kích Bọn hắn tiểu nhất định tử vong Đang lúc ma hóa phần thân đang muốn ra tay thời điểm Đột nhiên Cách đó không xa cực dương mau truyền đến từng đạo cường hoành khí tức Hiện nhiên bọn hắn đến phương hướng chính là trong chỗ này Ha ha ha ha Có người tới các ngươi chết chắc rồi, chết chắc rồi. ngươi đánh chết quy đổ minh nhiều người như vậy, lại là hồn điện gian thế. quy đổ minh đã không có khả năng dung nạp được ngươi cái này cái ác ma. câu trần nương nương trên mặt hiện ra cực độ ác độc thần sắc, nàng phát ra điên cuồng tiếng cười. lúc này tổn thất thảm trọng nàng đã đạt tới một cái mất đi lý trí tình trạng. đáng hận a, thật không ngờ ta hắc bạch phán quan sẽ bị ngươi tiểu tử này tổn thương thành như vậy. hôm nay ta muốn đem tội của ngươi công chư hậu thế, sau đó nhìn ngươi bị bầm thây vạn đoạn. Hắc Bạch phán quan mãnh liệt phát ra không cam lòng gào thét, chỉ sợ cho dù là Ninh Hiên thật đã chết rồi, cũng không cách nào dẹp loạn hắn hiện tại căm giận ngút trời. Bởi vì Ninh Hiên cho bọn hắn mang đến đả kích thật sự là quá lớn. Bọn hắn vất vất vả và mưu đồ bí mật một lần vây giết, rõ ràng dùng toàn quân bị diệt mà chấm dứt. Còn đối với Phương, đúng là một người đều không có hao tổn. Mãnh liệt như thế tương phản, làm cho hai đại đầu sọ tinh thần đều thiếu chút nữa sụp đổ. Tại hai người trong mắt, Ninh Hiên tựu là ác ma. Giết bọn chúng đi." Linh Hiên ánh mắt thần kỳ giết lạnh, hắn quyết đoán hạ ra mệnh lệnh, muốn ở đằng kia chút ít cường giả đuổi trước khi đến, giết hai người này. Ma hóa phần thân lập tức tế ra tinh thần tỏa liệm, không chút do dự hướng phía hai người quan giết đi qua. "Ngươi dám?" Câu Trần Nương nương phát ra sợ hãi thét lên, nàng thực lực bây giờ đã ngã rơi xuống Tam địa Đạo Tông, làm sao có thể đủ ngăn cản được tuyệt phẩm địa binh đuổi giết. "Ngươi quả thực điên rồi." Ta đời đời kiếp kiếp mượn rủa chết không yên lành. Hắc Bạch Phán Quan phát ra tuyệt vọng gào thét, lúc này đây, hắn thật sự tuyệt vọng, hắn giống như có lẽ đã trông thấy tử vong tại hướng hắn với gọi. Tinh thần tỏa liệm tản ra sắc bén hàn quang, vô tình đem hai người đầu cho từng cái sọ xuyên qua, tinh thần của bọn hắn ý chí lập tức sụp đổ mất, thánh mạng cũng thoáng một phát khô kiệt, cuối cùng hai đại đầu sọ cũng triệt để tử vong. Hơn nữa ma hóa phần thân cẩn thận đem thi thể của bọn hắn đều hủy diệt đi, hủy thi diệt tích đến một cái chết không có đối chứng. Đến tận đây. Trận này kinh tâm động phách hung hiểm với giết, cuối cùng lợi dụng Linh Hiên đại hoạch toàn thắng mà chung kết. Ngay tại hai đại đầu sỏ tử vong về sau, chưa nhiều cường giả lần lượt hàng lâm xuống, mà ma hóa phần thân lại quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, ai cũng không có phát hiện hắn tồn tại qua. Linh Hiên tập trung nhìn vào, đã biết rõ người tới là thân phận gì, thình lình toàn bộ đều là cao tầng thành viên, hơn nữa vẫn là chấp pháp đoàn cao tầng. Linh Hiên từ khi tiến vào quy đồ Minh, tiểu chưa từng có cùng cao tầng thành viên đã từng quen biết. Bất quá trong lòng hắn rất rõ ràng, cao tầng thành viên đã toàn bộ đã trở thành quy đồ minh Hạch tâm phân tử. Bọn hắn cũng không nghĩ đến ly khai quy đồ minh, tiến tới phản hồi cố hương của mình, bởi vì bọn hắn có so đây càng sâu mục tiêu. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ các ngươi không biết tại quy đồ minh bên trong, là không định tàn sát lẫn nhau đấy sao? Một gã sắc mặt âm lãnh cao tầng, hai mắt gắt gao chầm chầm vào ninh hiên nói ra. Vị này cao tầng, chúng ta cũng không có tàn sát lẫn nhau, chỉ là tại lẫn nhau luận bàn mà thôi. Muốn nói tàn sát lời mà nói, ngươi xem, tại đây cũng không có chết một người người a. Linh Hiên vừa cười vừa nói, hừ, ta nhìn ngươi là đem chúng ta đem làm kẻ đần a. Các ngươi luận bàn lời mà nói, làm sao có thể liền một tòa tòa thành đều cho hủy diệt đi, hơn nữa, cái này thành bảo bên trong đi nơi nào. Cái này lại giải thích thế nào. Lại một gã cao tầng đứng dậy, trong ánh mắt của hắn, để lộ ra một cổ khôn khéo hương vị. Ta làm sao biết bọn hắn đi nơi nào, phải biết rằng từng cái trong lâu đài thành viên cũng sẽ không đã bị bảo chủ quản chế lần này là tất ra thi mở miệng nàng trực tiếp chấn hệ toàn bộ bỏ ngay nói sau dù sao đã chết không có đối chứng cũng không có bất kỳ người trông thấy tại đây phát sinh qua chiến đấu tốt rất tốt ngươi nghĩ rằng chúng ta chấp pháp đoàn là ăn cơm trắng hay sao nói thiệt cho ngươi biết cái này thành bảo bên trong thành viên đều chết hết thậm chí còn có câu lan cung diêm la điện tinh giới tài đoàn thâm lam tháp nhóm thế lực rất nhiều thành viên cánh mạng của bọn hắn khí tức đều là ở chỗ này biến mất đấy." Cao Tầng tiếp tục nói, "Hơn nữa, Câu Trần Nương Nương, Vạn Tà Vương, Tinh La, là, Thâm làm chi chủ, Hắc Bạch phán quan sinh mệnh khí tức, cũng toàn bộ đều là ở chỗ này biến mất đấy. Các nguyên nên hiểu ý của ta a." Ha, ha ha ha ha ha ha ha. Đột nhiên, Linh Hiên ngửa mặt lên trời phát ra liên tiếp tiếng cười, tiếng cười dần dần dừng lại, hắn mới chậm rãi nói, "Vị này Cao Tầng là nói cười sao? Chỉ bằng chúng ta mấy người kia, có thể giết chết nhiều người như vậy?" Nhưng lại có cái kia năm tôn thất địa đạo tông đầu sỏ Ngươi quả thực là quá để mắt ta rồi Đúng vậy a Đây là ta đời này đến nay Nghe được buồn cười nhất chê cười Tất ra thi không chút nào yếu thế Cũng không che dấu cười nói Phía sau hắn bốn gã thành viên Trên mặt cũng lộ ra ý vị thâm trường vui vẻ Các ngươi Một vị tính cách cương liệt cao tầng Hai mắt trợn tròn xoe Nộ khí diễn sinh mà ra Nhưng là nói tới chỗ này Hắn tiêu hoàn toàn mà dừng xuống hiện nhiên ninh hiên nói lời Cho chúng bọn hắn tất cả mọi người uy hiếp, đúng vậy à, chỉ bằng bọn hắn như vậy mấy người, làm sao có thể giết chết nhiều người như vậy. Mặc dù những này cao tầng cũng biết Linh hiên thực lực rất mạnh, nhưng đến cùng cũng chỉ là tứ địa đạo tông mà thôi. Chống lại bốn cái thất địa đạo tông, thấy thế nào cũng là không hề phần thắng, còn có vô số phong chủ bảo chủ, nhất đẳng thành viên, bọn hắn có khả năng thắng lợi tỷ lệ càng là xa vời được nhìn không thấy. Trong lúc nhất thời, tất cả cao tầng đều lâm vào chân mặc, có cao tầng thậm chí sinh ra dao động. Cho rằng cái này có lẽ thật là cái hiểu lầm, nhưng lập tức bọn hắn tiểu bác bỏ ý nghĩ như vậy, ít nhất bọn hắn rất rõ ràng một điểm, mặc dù những người kia không phải bọn hắn giết chết, vậy cũng cùng bọn họ trốn thoát không được quan hệ. Quy đồ minh thoáng một phát quỷ dị chết nhiều người như vậy, chúng ta với tư cách chấp pháp đoàn, tiểu nhất định phải cho ra một cái công đạo, hiện tại các ngươi sáu người hiểm nghi là lớn nhất đấy, đều cho ta mang đi nói sau. Lúc này, chấp pháp đoàn một gã thủ lĩnh hạ ra không để cho kháng cự mệnh lệnh. chương thẩm vấn, linh hiên ánh mắt nặng nghề nhìn xem cái này chấp pháp thủ lĩnh trong nội tâm liên tiếp hiện lên rất nhiều ý niệm, hắn biết rõ trước mặt cái này người tại quy đồ minh bên trong đích quyền lợi thật lớn, hơn nữa thực lực cường hành, hiện tại cùng hắn chính diện phản kháng hiển nhiên là không khôn ngoan tiến hành. linh hiên trong nội tâm âm thầm tự định giá nói, tiêu cùng bọn họ đi một chuyến, mặc dù bọn hắn có tìm hiểu ra hình chi áo nghĩa cao thủ, nhưng là những người kia vây giết chúng ta lại trước, chúng ta chỉ là tự vệ, không tạo thành là phạm tội càng không khả năng là tội phạm, nhưng là bọn hắn muốn gán tội cho người khác, lại sợ gì không có lý do. Xem ra hay là muốn để phòng bị ám chiêu. Ninh Hiên theo Quỷ Nam nơi đó giải phạm tội nguyên lý, tinh lai những người kiêm mưu đổ bí mật vây giết bọn hắn, đây là một loại mưu sát, bọn hắn mới được là tội phạm. Theo ý nào đó đi lên, Ninh Hiên đánh chết những này tội phạm, ngược lại là có công lao đấy. Nhưng Ninh Hiên không có khả năng hướng chấp pháp đoàn đi giải thích những này, cái kia cùng muốn chết không có bất kỳ khác nhau. Chúng ta đi được chính một thân trong sạch, tiểu cùng các ngươi đi một chuyến thì như thế nào? Linh Hiên trong lúc nói chuyện đối với tất cả thi bọn hắn nhẹ gật đầu, ý bảo không muốn lo lắng cái gì. Cứ như vậy, Linh Hiên một chuyến sáu người liền bị chấp pháp đoàn dẫn theo đi. Từ khi bọn hắn ly khai chi tế, ma hóa phần thân chậm rãi hiện hiện ra, ánh mắt của hắn bên trong hiện ra vô tận suy tính. Thật lâu về sau, ma hóa phần thân lại ẩn vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, chấp pháp đoàn sáu gã cao tầng liền đem linh hiên bọn hắn dẫn tới một cái đen kịt trong lao ngục, cái này lao ngục tản mát ra âm trầm hắc ám khí tức. tại lao ngục cửa ra vào thượng diện dát một mà ngục ma long pho tượng, long đầu bên trên hai khỏa cực lớn long nhãn, phảng phất chân thật giống như nhìn rõ người tâm linh. linh hiên liếc thấy đi ra, cái này lao ngục tự là một tuyệt phẩm địa binh biến thành, cùng chấn ngục ma lung có chỗ tương tự, giống như vậy ngục hình thần binh tấn thăng đến tuyệt phẩm địa binh cấp độ về sau, không có khả năng chuyển hóa đến thánh địa, mà là có thể chuyển hóa đến địa ngục. Đúng vậy, tiểu là địa ngục. Ngục hình thần binh, tiểu là giam giữ tội phạm tốt nhất thần binh, tội phạm nên xuống địa ngục, đây cũng là địa ngục tồn tại. hiển nhiên, trước mặt đây không phải bình thường lao ngục, mà là địa ngục. ngày sau chấn ngục ma lung tấn thăng đến tuyệt phẩm địa binh, cũng có thể trở thành địa ngục, mà không phải cái gọi là thánh địa. Nói sau như ngục hình thần binh cái này thiên âm ú khủng bố tồn tại, như thế nào cũng không cách nào cùng thánh địa liên hệ với đến. Ninh hiên bọn hắn trô tiến vào địa ngục, tên là Tam sinh ngục. Tam sinh ngục bên trong kết cấu cực kỳ phức tạp, mang ra đều là quanh co khúc khuỷu con đường, hơn nữa ở bên trong còn có đủ loại giữ tợn hình cụ, nói thí dụ như xôi chảo nồi chảo, cao tốc xoay tròn răng cưa, máu tươi đầm địa giao cầu, chạm, bén nhọn vô cùng móc câu, ẩn chứa kịch độc xiển xích vân vân, chứng kiến bên trong tràng cảnh, tiểu cho người một loại tâm hồn khủng bố trùng kích. Ở đây sáu người ra không ai bối bên ngoài, bốn người khác đều là tâm trí kiên định thế hệ, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biến hóa, chỉ có không ai bối trên mặt tái nhợt. Thân thể đều tại run dày lên, hiện nhiên là chịu không nổi cái này tam sinh ngục phát tán ra hung ác khí tức, Toàn bộ tam sinh ngục, thật có thể nói là là tường đồng vét sắt, khắp nơi đều cất giấu hung hiểm cơ quan. Trên đường đi, linh Hiên cũng nhìn thấy rất nhiều tội phạm chính không ngừng tiếp nhận cái này như địa ngục dày vò, không ngừng có tội phạm phát ra thống khổ kêu thẳng thiết, cái này từng đạo không rõ lai lịch kêu thẳng thiết, càng là đem không ai bối sợ tới mức không nhẹ. linh Hiên có chút hối hận lại để cho không ai bối đúc kết vào được Nhìn xem nàng phát sinh khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn âm thầm đưa vào một đạo tiêu diệt quang hoàn tiến trong cơ thể nàng, này mới khiến nàng dễ chịu đi một tí. Rất nhanh, 6 người bị bất đồng chấp pháp cao tầng mang vào bất đồng phòng thẩm vấn ở bên trong, bị tách ra trước khi, không ai bối cắn chận môi, cưỡng ép hiếp nhịn xuống trong lòng sợ hãi. Linh Hiên không khỏi thở dài một hơi, hắn biết rõ, những cái kia cao tầng đem không ai bối những này mặt trái cảm xúc toàn bộ nhìn ở trong mắt, nhất định sẽ tại nàng tại đây với tư cách đột phá khẩu, cái gì uy bức lợi dụng. Thậm chí vô cùng có khả năng đối với nàng vận dụng cực hình Nghĩ đến đây, Ninh Hiên tiểu thật sâu như mày Hắn không lo lắng sự tình theo không ai bối trong miệng bột lộ ra đi Mà là lo lắng không ai bối không chịu nổi những này chấp pháp cao tầng cực hình thủ đoạn Bất quá có được kiểu luân nhãn Ninh Hiên Có thể nhìn rõ tại đây trở ngại Tùy thời giám sát và điều khiển đến mỗi người tình huống Một khi có ai ngoại ý muốn nổi lên Hắn sẽ liều lĩnh ra tay Thẩm vấn Ninh Hiên chính là cái kia chấp pháp thủ lĩnh Người này mặt hướng nguy nghiêm nhưng lại cho người một loại lăng lệ ác liệt cảm giác, Ninh Hiên không có liếc hắn một cái, mà là không đếm xỉa tới đánh giá gian phòng này nhỏ hẹp phòng thẩm vấn. Cái này phòng thẩm vấn trọng lực phi thường mạnh, cho người một loại trầm trọng áp bách cảm giác, như vậy cấu tạo phi thường phù hợp phạm tội tâm lý, vừa tiến vào phòng thẩm vấn, Tự cho những cái kia tội phạm áp lực thực lớn, cái này chẳng khác nào là một loại biến tướng phòng thẩm vấn, hơn nữa hiệu quả thần kỳ thì tốt hơn. Nhưng Ninh Hiên không núc nhích chút nào, tiếp tục đánh giá phòng thẩm vấn. Còn đối với mặt chấp pháp thủ lĩnh cũng không nói chuyện, biểu hiện ra vô cùng tốt kiên nhẫn rèn luyện hàng ngày. Tại Ninh Hiên Cựu Luân Nhãn ở bên trong, phòng thẩm vấn hết thể bí mật đều toàn bộ bạo lộ tại trong tầm mắt của hắn, tại phòng thẩm vấn ở bên trong, bày đặt tại rất nhiều tinh vi hình cụ, những này hình cụ tác dụng không hề nghi ngờ là lại để cho tội phạm nhất e ngại đấy. Tất cả mọi người là người biết chuyện, ta chỉ muốn hỏi ngươi, tinh là vạn tà vương, câu trần nương nương, Thâm làm chi chủ, Hắc Bạch phán quan, cái này nằm tên đầu sói chết phải hay là không cùng ngươi có quan hệ? rốt cục chấp pháp thủ lĩnh vẫn là nhịn không được trước tiên mở miệng hỏi. Ninh hiên ánh mắt lóe lên, ám đạo thầm nghị cái này chấp pháp thủ lĩnh quả nhiên khôn khéo, chấp pháp thủ lĩnh vấn đề cực kỳ xảo diệu, hắn chỉ là hỏi cái kia chút ít đầu sọ chết cùng Ninh hiên có quan hệ hay không, mà không phải hỏi bọn hắn phải hay là không Ninh hiên giết chết đấy, ở trong đó có khác nhau rất lớn. một khi Ninh hiên nói không quan hệ lời mà nói, như vậy chỉ cần chấp pháp thủ lĩnh tìm được bất luận cái gì một điểm dấu vết để lại. Hơn nữa điểm ấy dấu vết để lại có thể đem cái chết của bọn hắn cùng Ninh Hiên liên hệ với từng chút một, cái kia chính là nói rõ Ninh Hiên nói dối, đến lúc đó, chấp pháp thủ lĩnh cũng rất dễ dàng tận dụng mọi thứ, mượn cơ hội phát tác. Nhưng mặc kệ chấp pháp thủ lĩnh như thế nào hỏi, Ninh Hiên trả lời cũng sẽ không như tâm ý của hắn, đại nhân lợi vừa mới nói năm tên đầu sỏ, ta ngày bình thường căn bản cũng không có bọn hắn tiếp xúc qua, bọn hắn sinh tử, ta căn bản là không thể nào biết được, đến Vu đại nhân vừa rồi hỏi vấn đề của ta, không quan hệ hay không. Ta chỉ có thể nói chuyện không liên quan đến ta tỉnh. Ninh Hiên cũng không sợ chấp pháp thủ lĩnh cái bấy, dùng trực tiếp nhất phương thức ứng phó bị. Tốt, vấn đề này tiểu dừng ở đây. Cái kia ta hỏi ngươi, ngươi nên biết có người tại quy đổ minh đối với ngươi hạ ra treo giải thưởng, chỉ cần có thể giết chết ngươi, có thể đạt được 300 vạn độ công hiến, trọng thưởng phía dưới tất có dũng phù, mặc dù ngươi không có cùng bọn họ tiếp xúc qua, nhưng chỉ bằng bị như thế trọng thưởng, bọn hắn thì có vượt qua 8 phần có thể sẽ chủ động tìm tới ngươi. Cái đó và ngươi cùng bọn họ không có tiếp xúc không quan hệ. Mà ngươi vừa vặn ra hiện tại bọn hắn tử vong hiện trường. Ngươi nói, đây là trùng hợp, vẫn là tất nhiên đâu này. Chấp pháp thủ lĩnh hiển nhiên không phải tốt như vậy hồ lộng. Hắn tại trong ngáy mắt, tìm đến mấu chốt của sự tình điểm, không ngừng ép hỏi bị linh hiên. linh hiên hai tay ôm cánh tay, chỉ là cười lạnh liên tục. Ta vẫn là một câu kia, ngươi cho rằng bằng thực lực của ta, có thể đồng thời giết chết năm đại đầu sò sao. Vẫn là nói quy đổ minh cái kia chút ít đầu sọ nhân vật, đều là đầu hủ làm đấy, đụng một cái tử vỡ. Mọi sự không có tuyệt đối, năm đó Lục Đạo tiểu lấy tứ địa đạo tông tu vị, đánh chết mất bát địa đạo tông, mà theo ngươi biểu hiện ra ngoài thiên tư, dùng tứ địa đạo tông đánh chết một gã thất địa đạo tông, cũng không phải là không, có khả năng, cho dù là năm người. Chấp pháp thủ lĩnh tự hồ muốn nói bị nói chuyện không đâu lợi mà nói, nhưng hắn cho tới bây giờ tiểu cũng không nói nói nhảm, hắn là đã cho rằng Ninh Hiên mặc dù không có giết chết năm tên đầu sọ Cái chết của bọn hắn cũng tất nhiên sẽ Ninh Hiên có quan hệ, hơn nữa Ninh Hiên kiệt lực phủ nhận chuyện này cùng hắn không quan hệ, như vậy chấp pháp thủ lĩnh lại càng phát kiên định ý nghĩ của mình. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, mọi thứ muốn chú ý chứng cứ, đặc biệt là tại Quy Đồ Minh. Chỉ bằng của ta địa vị, không phải Quy Đồ Minh có khả năng tùy ý đắn đo đấy. Ninh Hiên thái độ thần kỳ cường ngạnh lên. Nói cho cùng, hắn chỉ là Quy Đồ Minh thành viên, mà những cái kia đầu sọ cũng là thành viên. Mặc dù cùng quy đổ mình ký kết khế ước, nhưng khế ước ở bên trong cũng không có nói rõ ràng chấp pháp đoàn có thể đối với bọn hắn làm ra thẩm phán quyền lợi. Mà thành viên cùng thành viên tầm đó chém giết, nếu như một phương muốn giết mặt khác một phương, như vậy mặc dù là có không cho phép chém giết lẫn nhau lệnh cấm, chẳng lẽ cái kia bị giết một phương không thể hoàn thủ. hiển nhiên, cái này một điều quy định, cũng là muốn xem tại cái dạng gì tình huống mới có thể có hiệu lực. linh Hiên giữ kín như bưng. Như trước không có đối với chấp pháp thủ lĩnh để lộ ra chút nào lấy chứng nhận tin tức, hơn nữa vẫn còn trong lúc vô hình, bề ngoài hiện ra lập trường của mình, lại để cho chấp pháp thủ lĩnh nhận rõ bọn hắn ở giữa lập trường. Trên thực tế, chấp pháp thủ lĩnh nhiều năm trước tới nay, tích lũy tháng ngày phía dưới, tư duy trong tiểu tạo thành những cái kia thành viên tiểu là đường về mãnh liệt thủ hạ mà thôi, căn bản cũng không có đem thành viên cùng quy đồ minh quan hệ làm tin tưởng. Phải biết rằng, thành lập quy đồ minh ước nguyện ban đầu. Chỉ là lại để cho từng cái lang thang tu sĩ tìm được đường trở về, trừ lần đó ra, sẽ thấy không mà khác, tự là căn cứ vào điểm này, rất nhiều thần quốc tu sĩ mới có thể gia nhập liên minh cùng một chỗ, căn bản không có cái gì phân chia cao thấp. Chỉ là trải qua quy đồ minh trải qua cải cách biến hóa, mới tạo thành hôm nay bộ dạng này kỳ quái thậm chí có chút ít dị dạng hệ thống chế độ. Tại Ninh Hiên Ý bảo phía dưới, có thể nói là một câu bừng tỉnh người trong hộng, chấp pháp thủ lĩnh cái này mới nhớ tới quy đồ minh thành lập mới bắt đầu mục đích nhưng hắn vẫn làm ra tỉnh lại, ngược lại như cũng là tay cầm quyền cao, nắm giữ sinh tử, cao cao tại thượng tư thái. Nhưng ngươi đừng quên rồi, tại đây thành viên, nếu là không có cao tầng bảo hộ, đã sớm tính khó giữ được tánh mạng, làm sao có thể giống như bây giờ an nhàn. Chấp pháp thủ lĩnh lập tức phản kích nói, bọn hắn đạt được chúng ta bảo hộ, nhất định phải muốn trả giá nhất định được một cái giá lớn, loại này một cái giá lớn tự là thay cao tầng hiệu lực, cái này có cái gì không đúng. Chẳng lẽ thiên hạ còn có ăn chùa cơm chưa hay sao xem ra thành lập quy đồ minh mục đích từ khi lục đạo tiên tông biến mất về sau cựu triệt để thay đổi như ngươi trôi nói như vậy như vậy quy đồ minh cùng hồn điện như vậy thế lực không có gì khác nhau rồi linh hiên lắc đầu thở dài nói chấp pháp thủ lĩnh nhìn thật sâu liếc linh hiên hắn cũng không phải một cái tàn bạo chi nhân tỉnh táo là hắn chân quý nhất tài phú hắn gặp chủ đề đột nhiên chạy xa không khỏi nhựu nhự mày nói xem ra không có lẽ đem ngươi mang tới nơi này đấy nhưng ta đã đã đến linh hiên nói Chương 551: Tu luyện bí pháp. Chấp Pháp Thủ lĩnh đối với Ninh Hiên thẩm vấn cũng không thoải mái, ngược lại lộ ra ngưng trọng dị thường, hắn biết rõ không cách nào theo Ninh Hiên đạt được chút nào hữu dụng tin tức, liền rời đi phòng thẩm vấn, đem Ninh Hiên một mình một người lưu tại bên trong. Chấp Pháp Thủ lĩnh đi rồi, Ninh Hiên liền vận chuyển cựu luân nhãn nhìn về phía mặt khác 4 cái phòng thẩm vấn, thẩm vấn tất ra thi 5 người đều là cực kỳ khôn khéo chấp pháp cao tầng, thường xuyên cùng tội phạm liên hệ bọn hắn, cực kỳ hiểu được nắm chặt tội tâm lý. Nhưng đáng tiếc chính là, tất ra thì bọn người cũng không phải tội gì phạm, cũng không cách nào sinh ra phạm tội tâm tính, cho nên, những cái kia cao tầng cũng rất khó tại trong miệng của bọn hắn hỏi ra một mấy thứ gì đó. Nhưng là cái kia thẩm vấn mạc bối cao tầng, từng bước ép sát bị nàng, thậm chí muốn chuẩn bị cước hình, mạc bối nhanh cắn chặt hàm răng, mặc dù ánh mắt của nàng có không che giấu được sợ hãi, nhưng trong lòng của nàng nhưng lại nghĩ đến vô luận như thế nào cũng không thể làm ra liên lụy ninh hiên sự tình, dùng như vậy tín hiệu. Mạc Bối mặc dù tại sợ hai phía dưới, thủy trung kháng, cự chấp pháp cao tầng. Ngay tại chấp pháp cao tầng chuẩn bị đối với Mạc Bối dụng hình chi tế, một giọng nói xa xa xuyên thấu tới, đúng là chấp pháp thủ lĩnh, được rồi, thả bọn họ đi. Cái kia chấp pháp cao tầng hơi sững sờ, có chút khó hiểu, nhưng hắn vẫn là đỉnh chỉ động tác trong tay, buông tha Mạc Bối. Nhìn đến đây, Ninh Hiên đã biết rõ cái kia chấp pháp thủ lĩnh là biết rõ mình có thể chứng kiến từng phòng thẩm vấn trắng cảnh, nếu như chấp pháp thủ lĩnh không ngăn cản, Cái kia Ninh Hiên nhất định sẽ ra tay cứu người, cái kia đến lúc đó, tránh không được lại là một hồi gió tanh mưa máu. Ninh Hiên một chuyến sáu người tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, bọn hắn cũng không nghĩ tới đối phương sẽ dễ dàng như thế phóng chính mình đi, nhưng Ninh Hiên biết rõ, lần này chấp pháp đoàn đem bọn họ chụp tới, chính là một cái cảnh cáo. Trong đó ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết. Rời đi tam sinh ngục cửa ra vào, Ninh Hiên quay đầu lại thật sâu nhìn thoáng qua thượng diện dắt địa ngục ma Long, cái kia địa ngục ma Long tự là cái này tòa tam sinh ngục binh linh chống trải địa ngục chung quanh hiện ra vô biên khí tức căm trầm linh hiên nhắm mắt lại im im lặng lặng cảm ngộ thoáng một phát tội ác khí tức liền dẫn tất gia thi năm người đã đi ra tại đây rất nhanh sáu người trở lại lạc nhật phòng linh hiên đem tất gia thi năm người an bài về sau liền tiến đến bế quan đã trải qua cao như thế cường độ chiến đấu hắn nhất định phải hảo hảo củng cố một phen tu vị tìm kiếm đột phá ba ngày sau đó quy đồ minh muốn làm ra đại động tác đến lúc đó nhất định là hung hiểm vạn phần chẳng diện hơn nữa bất kể là 3 ngày sau vẫn là hiện tại linh hiên đều ở vào tại một cái tình cảnh nguy hiểm bên trong tại quy đồ minh ở bên trong có rất nhiều người muốn giết chết hắn đạt được khổng lồ kia độ công hiến cái này đem hắn đổ lên một cái vô cùng tình cảnh nguy hiểm bên trong linh hiên cũng ẩn ẩn cảm giác được hôm nay quy đồ minh đã dần dần dung nạp không giới hạn hắn hắn nhất định phải không ngừng đề cao thực lực của mình tại 3 ngày sau mang theo chính mình thành lập lập thành viên tổ chức một lần hành động triệt để thoát ly quy đồ minh, sau đó trong chiến tranh giành lợi ích, tăng thực lực lên, cuối cùng trở về cựu châu thần quốc. tại cựu châu thần quốc cuối cùng trong 3 năm, nên đón lần thứ nhất cuối cùng thời cổ đại. lúc này lạc nhật phong bố trí trở thành tầng tầng lớp lớp phòng ngự cơ chế, có quỷ nam cùng cơ nguyệt vô thần những cao thủ này toa chấn, ninh hiên cũng là có chút tiến tâm, hơn nữa ma hóa phần thần cũng tiến nhập lạc nhật phong, cũng đang không ngừng tăng lên thực lực bản thân, tìm hiểu cái kia tỏa chi áo nghĩa cùng hoàn thiện tiên kinh. Ninh Hiên cũng không có triệu hồi sinh hóa phân thân, sinh hóa phân thân nhất cử nhất động, thủy trung tại trong lòng bàn tay của hắn, hắn biết rõ, sinh hóa phân thân chính đang không ngừng tiến hóa, hơn nữa còn chiếm được nào đó kỳ ngộ. Không chỉ là Ninh Hiên cũng tìm được kỳ ngộ, hắn chỗ phân liệt đi ra bổn mạng phân thân cũng là như thế. Ninh Hiên trầm xuống tâm thần, hảo hảo đem bản thân tình huống trải vớt một lần, hắn cũng không có nóng lòng đột phá, mà là giao thân xác hình dáng đến trạng thái tốt nhất. Trên thực tế, đang cùng năm đại đầu sọ một trận chiến ở bên trong. Ninh Hiên nhận lấy thương thế nghiêm trọng, hiện tại như trước đều không có triệt để khôi phục lại, hơn nữa hắn thi triển ra cấm thuật chỗ tiêu hao tinh lực, cũng cần phải thời gian đến khôi phục. Ninh Hiên yên lặng vận chuyển cực hiệu chi lực, nhanh chóng khôi phục bị thương thế cùng tinh lực, ở trong quá trình này, hắn đã ở tìm hiểu ra cực hiệu lực lượng huyền bí, hiện nhiên, dùng hy vọng chi quang chỗ diễn sinh đi ra cực hiệu năng lực cực kỳ thần diệu, hoàn toàn không thuộc về nhân quả. Dù sao hy vọng chi quang cùng nhân quả chi quang thuộc về đồng nhất cấp bậc tồn tại. Hơn nữa Ninh Hiên thân có hy vọng chi quang, cũng không có nhân quả chi quang, cho nên, cái tiêu cực hiệu năng lực tại trong tay của hắn có thể có được trình độ lớn nhất bên trên phát huy. Chọn vẹn hao phí 3 canh giờ, Ninh Hiên mới hoàn toàn khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, hơn nữa thực lực cao hơn một tầng lầu, đạo hạnh đều tăng lên tới suốt 5.000 năm. Tùy thời cũng có thể đột phá đến ngũ địa đạo tông, một khi tấn thăng đến ngũ địa đạo tông, như vậy hắn đem tiến vào một cái tu vị cao tốc tăng trưởng Hoàng Kim Kỳ nhưng hắn là có chiên khiếu linh lung đan bực này trí bảo Ninh hiên chậm rãi mở to mắt trong lòng của hắn khẽ động xuất ra theo thâm lam chi chủ chỗ đó đoạt đến thiên sinh độc liễu cái này khỏa trời sinh ưu ác tính bảy biện ra xanh thảm chi sắc trói mắt vô cùng một chút cũng nhìn không ra đây là tà ác chi vật quy đồ minh bên trong đích thiên độc bí pháp Ninh hiên vẫn là cực kỳ cảm thấy hứng thú hắn nếu như tu luyện thành bực này bí pháp như vậy thực lực chắc chắn lần nữa tăng lên tới một cái khác cấp độ mặc dù có thể đổi lấy đến thiên độc bí pháp Nhưng Linh Hiên biết rõ, cái này chắc chắn muốn trả giá vô số độ công hiến, hơn nữa hiện tại tình cảnh của hắn phi thường vi diệu, hiện nhiên Quy Đồ Minh là sẽ không cho hắn đổi lấy thiên độc bí pháp cơ hội. Linh Hiên đánh chết 5 tôn cực kỳ tiềm lực đầu sỏ, còn có rất nhiều bảo chủ cùng phong chủ, vô số nhất đảng thành viên, cái này làm cho Quy Đồ Minh tổn thất cực kỳ thẳng trọng, cũng khó trách Quy Đồ Minh cao tầng sẽ đau lòng vô cùng rồi. Quy Đồ Minh tầng trên, nhưng là đem những người kia cho rằng là sở hữu tư nhân tài phú rồi chỉ là cái kia Nam Đại đầu sỏ, bởi vì đổi lấy Thiên Độc Chỗ hao phí độ công hiến, quy đồ Minh có thể lại để cho bọn hắn vĩnh viễn ở tại chỗ này hiệu lực. Cho nên, Ninh Hiên không có khả năng đi đổi lấy Thiên Độc Bí Pháp, bất quá hắn đạt được cái này khỏa Thiên Sinh Độc Liệu, cũng đủ để tìm hiểu ra bậc này bí pháp, mà ngay cả cái kia linh hồn thực thể hóa bí pháp đều bị hắn cho tìm hiểu đi ra. Hơn nữa lúc ấy vẫn là gần kề bằng vào bản thân trí tuệ cùng suy tính năng lực, mà bây giờ hắn có Thiên Sinh Độc Liệu với tư cách nghiên cứu đối tượng. Hoàn toàn có thể rất nhanh hiểu rõ thiên độc bí mật. Lập tức, Ninh Hiên liền đem thần nghiệm thẩm thấu tiến thiên sinh độc liều bên trong. Lập tức tầm đó, hắn cũng cảm giác phản phất tiến vào đến một cái tụ tập trong thiên địa hết thảy tà ác tồn tại trong không gian, khắp nơi đều nhét đầy bị âm u một mặt. Hơn nữa cái này quả thiên sinh độc liều bên trong tồn tại mười vạn trùng, trùng bất đồng kịch độc, một tôn kịch độc ma vương ở bên trong không ngừng diễn sinh đi ra, tại hấp thu bị trong thiên địa tà ác âm độc chi khí. Theo thời gian trôi qua. Ninh Hiên đối với Thiên Độc Bí Pháp lĩnh ngộ càng ngày càng tinh thâm, lại trải qua hắn trông thấy câu Trần Nương Nương cùng Hắc Bạch Phán Quan chỗ thi triển ra Thiên Sinh Độc Liễu, đã không sai biệt lắm đem Thiên Độc Bí Pháp suy đoán được tám chín phần mười rồi. Thiên Độc Bí Pháp chia làm 5 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất liền là có thể hấp thu trong cơ thể trời sinh độc tố, những cái kia độc tố, tựa là mỗi thời mỗi khắc khiến cho tuổi thọ của mình trôi qua trọng yếu một trong những nguyên nhân. Một khi vấn đề này đạt được giải quyết, như vậy thân thể thể chất, tựu cũng tìm được đề cao lớn trở thành không rảnh thân thể, hơn nữa tuổi thọ của mình cũng có thể được đến rất lớn trình độ đề cao, sinh mệnh lực trôi qua, đồng dạng sẽ lần lượt trở nên chậm trạm. Nghe đồn rằng, thiên độc cuối cùng nhất giai đoạn, mà có thể hấp thu mất linh hồn thể tất cả độc tố, có thể hoàn toàn không chế được tuổi thọ trôi qua, như vậy nói cách khác, cái đó và đạt được vĩnh sinh không có bất kỳ khác nhau, tuổi thọ vĩnh viễn sẽ không trôi qua, tiểu đại biểu cho thời gian đối với người mà nói, đã không có ý nghĩa. Đây là một cái cực kỳ mê người nghĩ cách Nhưng cũng chỉ là trên lý luận thuyết pháp mà thôi, ít nhất tại trong lịch sử, cho tới bây giờ không ai có thể đem thiên độc tu luyện đến tầng thứ 5 đoạn. Thiên độc giai đoạn thứ 2, là được cùng hắc bạch phán quan cùng câu trần nương nương như vậy, có thể tạo thành hấp thu tổn thương, lấy độc trị độc khủng bố hiệu quả, nói thí dụ như, ngươi hấp thu càng nhiều tổn thương, đối với ngươi tạo thành tổn thương, sẽ hình thành lấy độc trị độc hiệu quả, nói cách khác, địch nhân nhìn như tại đối với ngươi tạo thành tổn thương, nhưng kỳ thực là trợ giúp ngươi khôi phục thương thế. đương nhiên đem làm tổn thương vượt qua ngươi chỗ không thể tiếp nhận cực hạn, bản thân vẫn là sẽ phải chịu chính thức tổn thương thiên độc đệ tam giai đoạn tiểu là đánh cắp thiên cơ hấp thụ thiên địa tuổi thọ vốn là tại trong cơ thể con người là có một cái nhìn không thấy ưu ác tính tại hấp thụ tuổi thọ của ngươi mà nếu như đem thiên độc bí pháp tu luyện tới loại trình độ này tiểu là có thể hấp thu thiên địa tuổi thọ đến cùng thiên địa đồng thọ tình trạng đây cũng là một người duy nhất nhường đường tông sông quá một vạn năm phương pháp đến một cái cuối cùng thời cổ đại sẽ thay trời đổi đất Đổi trắng thay đen, thiên địa tuổi thọ cũng sẽ chung kết một lần nữa nên đón một mảnh mới thiên địa, cho nên mỗi lần cuối cùng thời cổ đại, tự buộc phát ra hai nạn chiến tranh, đây cũng là gián tiếp bị hủy thiên diệt địa. Thiên địa tuổi thọ là một vạn năm, mà tu luyện tới thiên độc đệ tam giai đoạn đỉnh phong, không chỉ có có thể đánh cắp thiên cơ, càng là có thể đến cùng thiên địa đồng thọ khủng bố tình trạng. Thiên địa sở dĩ có tuổi thọ tồn tại, cũng là bởi vì vô số tu sĩ tại trong quá trình tu luyện nghịch thiên mà đi, cấp đoạt thiên địa nguyên khí, cho nên. Tại cổ kinh bên trong có như vậy một cái luận điệu, là được tại thái cổ thời kỳ thiên địa nguyên khí cực kỳ đầm đặc, cao thủ tầng tầng lớp lớp, mà tới được kim cổ thời kỳ, do tại thiên địa nguyên khí mỏng manh, tạo thành cao thủ cũng càng ngày càng ít. Cái này cũng là bởi vì một cái thần quốc lúc ban đầu thời đại, tự là thái cổ, khi đó thiên địa vừa mới bắt đầu sinh, cho nên thiên địa nguyên khí cực kỳ đầm đặc, mà tới được hậu kỳ, tu sĩ ngày càng nhiều, tự nhiên thiên địa nguyên khí càng ngày càng ít. Cho nên kim cổ thời kỳ tu sĩ chất lượng là vĩnh viễn so ra kém quá thời cổ đại. Như vậy cũng tốt so cửu châu thần quốc ở bên trong, thái cổ thời kỳ xuất hiện nữ hoa, thiên hoang đạo nhân như vậy tình mới diễm tuyệt đích nhân vật, mà tới được nay thời cổ đại, nhưng không cách nào xuất hiện như vậy sử thi nhân vật. Cho nên hôm nay rất nhiều đạt trình độ cao nhất tu sĩ đều cực kỳ khát vọng sống đến kế tiếp thái cổ thời kỳ. Nói như vậy, bọn hắn tiểu có rất lớn cơ hội tu luyện tới cửu thiên trưởng sinh cảnh, một bước thành tiên. Dù như ở tại thần thoại chi thành cái kia chút ít thần thoại nhân vật, dung này còn đã sáng tạo ra cái gọi là tạo thần kế hoạch. Linh Hiên lắc đầu, không thèm nghĩ nữa những cái kia không liên hệ sự tình, hắn tiếp tục đắm chìm tại tu luyện bí pháp thế giới bên trong, đem thiên độc bí pháp tu luyện tới cái này để tam giai đoạn cảnh giới, thiên sinh độc liễu cũng đã đại thành. Thiên sinh độc liễu đều có thể khiến cho thiên địa đều sinh ra một cái nhìn không thấy ưu át tính, tại hấp thu thiên địa tuổi thọ, có thể tu luyện tới giai đoạn này tồn tại, cũng không phải là không có chỉ là phượng Mao lân Giác mà thôi, mà tầng thứ tư đoạn thiên độc thì càng thêm kinh người, có thể đánh cắp tối tâm bên trong đích số mệnh, khiến cho bản thân có được đích xác may mắn nghịch thiên thuộc tính, là chân chính thiên chi tiêu tử, đại địa sủng nhi, chính thức đại khí vận người, tùy tiện vừa ra khỏi cửa có thể nhặt được trí bảo, mỗi ngày gặp được kỳ ngộ vân vân, đây đều là đích xác may mắn có khả năng mang đến đấy. đích xác may mắn, nhưng thật ra là xếp hàng thứ nhất vận mệnh chi quang chỗ diễn sinh đi ra một cái chi nhánh năng lực, từ xưa đến nay. Không ai có thể đạt được đích sát may mắn năng lực, cũng không có ai đem thiên độc tu luyện tới tầng thứ tư đoạn. Mà tầng thứ năm đoạn, tiêu càng không ai có thể tiếp xúc đến, vĩnh sinh đích chân lý đều tại bao hàm ở trong đó. Suy tính đến cái này liên tiếp kinh người tin tức, ninh hiên thật dài thở phào nhẹ nhõm, từ đáy lòng bội phục có thể sáng tạo cái môn này bí thuật tồn tại, cái này là bực nào to lớn cao ngạo bí thuật, cường đại cỡ nào dạ tâm, rõ ràng sáng tạo ra, tạo ra truy cầu vĩnh sinh bí thuật. Ninh Hiên ẩn ẩn có một loại cảm giác, sáng tạo ra, tạo ra cái môn này bí thuật tồn tại, cũng không phải quy đồ mình cái gọi là minh chủ, bởi vì hắn không có tư cách này, cũng xa xa không có tương xứng đôi trí tuệ cùng năng lực. Hơn nữa Ninh Hiên cũng biết, chính mình chỉ là suy tính ra đằng sau mấy cái giai đoạn năng lực mà thôi, cũng không biết cuối cùng hai cái giai đoạn tu luyện chi pháp, mà ngay cả quy đồ mình cũng không có, chỉ có trước ba cái giai đoạn pháp môn tu luyện. Loại bí pháp này, chỉ là minh chủ trong lúc vô tình lấy được mà thôi. Hắn chố đem bí thuật tuyên dương đi ra, cũng là hy vọng tiếp thu ý kiến của chúng, có thể đem cuối cùng hai cái giai đoạn pháp môn tu luyện hoàn thiện đi ra, nhưng rất hiển nhiên là đã thất bại. Linh Hiên tiếp tục đem tâm tư đặt ở thiên độc bí pháp thượng diện, hắn quyết định bắt đầu tu luyện bực này nghịch thiên bí pháp, tu luyện ra thuộc về mình thiên sinh độc liệu. Mỗi người đều có được chính mình thiên sinh độc liệu, bởi vì mỗi cái trong cơ thể con người, đều có một cái nhìn không thấy trí mạng hú ác tính, thẳng đến ngươi tánh mạng chung kết ngày đó bám vào chất độc trên người của người liễu mới có thể biến mất. Tu luyện thiên độc bí pháp nhập môn giai đoạn, thì ra là giai đoạn thứ nhất, chính là muốn đem trong cơ thể cái kia nhìn không thấy ưu ác tính cảm ứng ra ra, sau đó dùng tinh thần ý chí tiến hành bắt, cuối cùng lại dùng bản thân đích ý chí thu phục chiếm được ưu ác tính trong tụ tập hết thể bầu không khí không lành mạnh chỗ hình thành đích ý chí. Đến lúc đó, ưu ác tính liền trở thành thuộc về người bản thân thiên sinh độc liễu. Cái này là thiên độc bí pháp nhập môn giai đoạn. Nhưng rất nhiều người đều là bị cái này nhập môn giai đoạn pháp môn tu luyện cho làm khó rồi, Thủy Trung không cách nào tiến thêm, căn bản là tu luyện không được thiên độc. Có thể thấy được bậc này bí pháp muốn muốn tu luyện mà thành, vẫn là cực kỳ khó khăn đấy. Trưng 552, Thất Thải Độc Liệu Trưng 552, Thất Thải Độc Liệu Thiên độc bí pháp giai đoạn thứ nhất, Linh Hiên tu luyện cũng là cảm thấy trong đó độ khó, hắn muốn muốn trong 3 ngày qua ngưng tụ ra thiên sinh độc liệu, vẫn là cực kỳ khó khăn đấy. Bất quá ninh hiên có đánh chết thâm Lam chi chủ lưu lại ở dưới thiên sinh độc liệu với tư cách tham chiếu, liền có thể đủ thiếu đi rất nhiều đường quân co, nhưng dùng tiết kiệm vô số thời gian, hơn nữa có thể từ đó tìm hiểu đến cái gì trô ảo diệu. Thời gian trong lúc vô tình chậm rãi trôi qua, giống như là một khỏa hàng cổ trường tồn lũ ác tính tại hấp thu thời gian đồng dạng, lại hình như là tối tâm bên trong đích thời gian chi thần, tại thôi động thời gian tiến lên, nếu là thời gian không tiến tiến, như vậy hết thảy tất cả, sẽ không có tương lai. Không biết qua bao lâu, Ninh Hiên đột nhiên cảm nhận được trong cơ thể giống như sống nhờ bị một đoàn cực kỳ thâm trầm bóng mờ, mà cả người hắn đã bị bao phủ tại bóng mờ phía dưới, phảng phất hắn tùy thời cũng có thể nhìn không tới ngày mai mặt trời. Ninh Hiên biết rõ cái này là cái kia cái gọi là nhìn không thấy ưu ác tính rồi, hắn có thể khắc sâu cảm nhận được cái này khỏa ưu ác tính nội ẩn chứa âm vũ khí tức, một cổ dục dịch âm vũ ý chí, dần dần tỉnh lại, bắn ra ra mánh liệt âm vũ ý chí, cái này cổ ý chí. Tụ tập trong thiên hạ hết thể tà niệm, ác niệm vân vân mặt trái khí chất, làm cho người có một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Ninh Hiên lập tức vận chuyển chiến tranh ý chí, quần quận mà đến chiến tranh chi luân hướng phía vẻ này ý chí bắt đi qua, muốn đem nó cho thu phục chiếm được xuống ngưng tụ thành thiên sinh độc liệu. Nhưng ngay tại sau một khắc, âm u ác độc là ý chí, đột nhiên bạo động mà bắt đầu, nó hóa thành một đạo nhìn không thấy bóng mờ, tại Ninh Hiên thân hình trong khắp nơi tán loạn. Cho ta thu. Ninh Hiên đồng tử ngưng tụ chiến tranh ý chí không ngừng nghiền áp về phía trước, một cổ cương trực công chính kiếm ý hóa thành một đạo tia chớp, theo Ninh Hiên chiến tranh ý chí trọng bắn ra, lập tức tiêu sò xuyên qua này đoàn bóng mờ, lập tức bóng mờ kịch liệt run rẩy lên, nhưng nó lại phát không ra bất kỳ thanh âm nào, cùng với nó đồng dạng vô hình vô chất, muốn phát ra âm thanh đều khó có khả năng, bởi vì nó tuân theo âm mù, là nhận không ra người, là người trong tâm linh bóng mờ. Động nhiên tầm đó, Ninh Hiên trông thấy cái này đoàn bóng mờ lại muốn nổi lên vân thu hạo. Chẳng biết tại sao, hắn đúng là sinh ra một loại vân thu hạm cùng thiên sinh độc liệu có nào đó liên hệ cảm giác, loại cảm giác này vô cùng đích xác, thật sự thực may mắn còn muốn đích xác. Linh Hiên cố gắng đem như vậy hoang đường nghĩ cách bài trừ mất, hắn như thế nào cũng không thể nào tin nổi, vân thu hạm cùng bực này ác độc tồn tại có quan hệ. Linh Hiên đè nén xuống phức tạp suy nghĩ về sau, liền toàn tâm toàn ý thu phục chiếm được vẻ này ý chí, thời gian dần trôi qua, tại cường đại chiến tranh ý chí trước mặt, cái kia đoàn trong bóng ma ẩn chứa đích ý chí rốt cục bị triệt để thu phục chiếm được, sau đó kế tiếp trình tự tiểu đơn giản, Ninh Hiên hao phí một cái canh giờ, Tiểu ngưng tụ ra thuộc về mình thiên sinh độc liệu. Cái này khỏa thiên sinh độc liệu hình thái cực kỳ kỳ lạ, mà trái tim là tuyệt nhiên bất động, nó bày biện ra nhiều cử hấu cấu tạo, khắp cả người rõ ràng lóe ra thất thải quang hoa, kỳ lạ vô cùng, rất khó lại để cho người tưởng tượng đến cái này lại là một khỏa ưu ác tính. Ninh Hiên thất thải độc liệu một hiện hiện ra, thể hiện ra cực kỳ khủng bố khí tức chỉ là trong đó ẩn chứa kịch độc đều vượt qua trăm vạn số lượng cái này so về thâm lam chi chủ thiên tân vạn khổ tu luyện ra xanh thảm ưu ác tính cường đại hơn được quá nhiều căn bản không là cùng một đẳng cấp tồn tại đong nhiên ngay lúc đó thất thải độc liệu thoáng một phát chấn động lên hướng phía bên cạnh xanh thảm ưu ác tính nhích lại gần linh hiên ánh mắt lóe lên lập tức bắt tay một chảo trực tiếp sẽ đem xanh thảm ưu ác tính bóp nát mất đem trong đó tinh hoa toàn bộ đánh vào tiến vào chính mình thiên sinh độc liệu trong lập tức tầm đó Hán Thiên Sinh Độc Liễu Tiểu không ngừng lộ sắc lên, bên trong ẩn chứa kịch độc, không ngừng tăng cường mà bắt đầu tàn mát ra từng đợt ngập trời độc khí, rất hiển nhiên, Linh Hiên chốn ngưng tụ ra đến Thiên Sinh Độc Liễu, ngay từ đầu liền đạt tới giai đoạn thứ nhất đỉnh phong, bởi vì đem làm Thiên Sinh Độc Liễu bên trong đích kịch độc tụ tập đến nhất định cực hạn thời điểm, sẽ tạo thành hấp thu tổn thương, lấy độc trị độc, cường đại năng lực, cái này cũng ý nghĩa Thiên Độc Bí, pháp đạt tới giai đoạn thứ hai, Linh Hiên Thiên Sinh Độc Liễu ẩn chứa kịch độc, đã phi thường nồng hậu dày đặc thậm chí vượt xa câu Trần Nương Nương Thiên Sinh Độc Liệu, nhưng Ninh Hiên đã không có tu luyện tới giai đoạn thứ hai, nhưng thấy hắn Thiên Sinh Độc Liệu tiềm lực là phi thường to lớn đấy. Hắn mơ hồ đoán đến, cái này có nguyên nhân rất lớn là có cực hiệu năng lực tăng phúc, mới khiến cho Thiên Sinh Độc Liệu trở nên mạnh mẽ như thế. Ninh Hiên tỉnh táo nhìn xem thất thải độc liều, yên lặng cảm thụ được cảo rượu bên trong. Đột nhiên, hắn tâm niệm vừa động, cái kia Thiên Sinh Độc Liệu liền tiến nhập trong cơ thể của hắn, ẩn vào tại lồng ngực bên phải, mà trái tim tiểu ở bên trái lẫn nhau chiếu ánh. Thiên sinh độc liệu vừa tiến vào trong cơ thể của hắn, tiêu phảng phất trở về chủ thể, đã có ký chủ, liền không ngừng vận chuyển. Thiên sinh độc liệu vận chuyển tầm đó, dùng một loại khủng bố hiệu suất hấp thu bị ẩn nút tại ninh hiên thân hình chúng độc tố, những cái kia độc tố dơ bẩn, bị không ngừng hấp thu tiến ú ác tính bên trong, ngược lại trở thành nó thuốc bổ, mà ninh hiên lập tức cũng cảm giác được thân thể dễ dàng một mảng lớn, hơn nữa mà ngay cả hắn thân hình bên trong đích tiêm ẩn. Thương thế, cũng cùng nhau đem trong đó tổn thương hấp thu được không còn một mảnh. Chỉ có có được thuộc về mình thiên sinh độc lưu người mới có thể cảm nhận được thiên độc bí pháp chỗ kỳ diệu. Linh Huyên tình huống hiện tại tiểu là như thế, trong cơ thể hắn thiên sinh độc lưu không ngừng hấp thu độc tố, khiến cho thể chất của hắn lại lần nữa nâng cao một bước, thần cương đạo thể biến thành càng thêm cường hoành cứng cỏi. Tu luyện thiên độc bí pháp quá trình phi thường thuận lợi, tại cực hiệu năng lực tăng phúc xuống, còn đã vượt qua giống như bình thường thiên sinh độc lưu Linh Hiên không có lại đi tu luyện thiên độc hắn biết rõ, muốn muốn tu luyện đến giai đoạn thứ hai, không phải một sớm một chiều sự tình, cần đại lượng thời gian tích lũy, mà hắn hiện tại tiểu thiếu chính là thời gian. Linh Hiên mở to mắt, hơi chút đẩy tính toán, đã biết rõ thời gian đã suốt đi qua một ngày một đêm. Linh Hiên vận chuyển binh hồn cựu luôn nhãn, do xét bị lạc nhật phong có cái gì không dị thường chỗ, phát hiện lạc nhật phong bình tĩnh như trước không có sóng, dựa theo dị vãng trật tự vận chuyển, nhìn đến đây, hắn không khỏi yên tâm xuống. Bất quá Ninh Hiên vẫn là có chút kỳ quái, tại có 300 vạn độ cống hiến treo giải thưởng phía dưới, rõ ràng không có người lại đến tìm hắn gây phiền phức, trọng thưởng phía dưới tất có dung phu những lời này cũng không phải không có lửa thì sao có khói, bất quá hắn nghĩ lại, cũng ước chừng suy đoán đến trong đó tình huống. Nam Đại Đầu sọ dẫn đầu vô số đạo tông cao thủ vây giết Ninh Hiên sự tình, cũng không phải như thế nào ấn nấp, chỉ cần là tin tức linh thông thế lực cũng có thể theo thời gian trôi qua biết đạo trong đó nội tình, kể từ đó. Bọn hắn tự nhiên là muốn suy nghĩ thoáng một phát có thể hay không đánh chết mất Linh Hiên. Nói cách khác, vậy thì chỉ cần bị Ninh Hiên cho ngược lại giết. Nếu như bất quá người đến đây vây giết, như vậy nhất định là kinh tâm động phách, tuyệt đối nếu so với lần thứ nhất vây giết muốn hung hiểm nhiều lắm. Cái này cần phải thời gian đến chuẩn bị cùng nhiêu đồ. Cho nên, Linh Hiên hiện tại chỉ cần dùng bất biến ứng và biến, chỉ cần đem thực lực bản thân nhanh chóng tăng lên, cái này so bất luận cái gì âm lưu quỷ kế đều muốn tới được hữu hiệu. Tu luyện xong rồi thiên độc về sau. Ninh Hiên liền đem trọng tâm đặt ở trùng kích ngũ địa đạo tông cảnh giới thượng diện, chỉ có tấn thăng đến ngũ địa đạo tông, cái kết như vậy đến lúc đó hắn có thể đánh địch nhân một trở tay không kịp, bởi vì tại tất cả mọi người trong tình báo, Ninh Hiên chỉ có tứ địa đạo tông tu vị. Ngũ địa đạo tông có thể tìm hiểu xương bá hiện tại lực lượng, loại lực lượng này cũng không phải bên ngoài lực lượng, mà là tinh thần ý chí lực lượng, đó là tâm hồn xương bá. Hơn nữa, ngũ địa đạo tông có thể mở ra 8.000 huyệt hiếu, cảnh giới này là thập địa đạo tông cảnh bên trong đích một cái cự đại đường danh giới, càng thêm làm cho người phân chân chính là linh hiên một tấn thăng đến ngũ địa đạo tông. Như vậy trong cơ thể bổn mạng thần binh sẽ gặp từ đó phẩm địa binh tân chức thượng phẩm địa binh, hạ phẩm địa binh là đối ứng trên đất cùng nhị địa cảnh giới, trung phẩm là tam địa cùng tứ địa cảnh giới, thượng phẩm địa binh là được năm mà cùng lục địa cảnh giới. Sau đó tuyệt phẩm địa binh khoảng cách tiểu phi thường to lớn, bao gồm thất địa đến thập địa đối ứng cảnh giới trọn vẹn bao trùm bốn khoảng cách cảnh giới như tinh thần tỏa liệm như vậy tuyệt phẩm địa binh, tựa la thuộc về thấp nhất các loại lợi tuyệt phẩm địa binh, chiến lực tại thất địa tu vị bất quá nó cũng có cực cao bay lên tiềm lực mà ở hướng tựa la có thể so với nửa bước tiên tông vương phẩm địa binh. tựa la cái gọi là địa binh bên trong đích vương giả đến vương phẩm địa binh cấp độ cũng đủ để có trùng kích thiên cấp thần binh tiềm lực nói thí dụ như cái kia thông thiên tháp dứt bỏ phân loạn tâm niệm linh hiên rất nhanh liền tiến nhập vô hỉ vô bi Không linh cảnh giới ở bên trong, hắn lúc này đạo hạnh đã đạt tới 5.000 năm, mặc dù cách toàn thịnh thời kỳ đạo hạnh có chênh lệch, nhưng là điểm ấy chênh lệch đối với hắn cũng không có gì ảnh hưởng. 5.000 năm đạo hạnh tứ địa đạo tông, như cũng là hàng cổ hiếm thấy, thuộc về cái thế thiên tài cấp độ. Đã có sung túc đạo hạnh, hơn nữa không gì sánh kịp hùng hồn thực lực, kiên cường tinh thần ý chí, khổng lồ cực hạn cương văn tổng sản lượng, khiến cho hắn trùng kích ngũ địa đạo tông tư cách, hơn nữa vẫn là dư sải. Trung kích ngũ địa đạo tông nhất chỗ ngấu chốt ở chỗ cô động tinh thần của mình ý chí, làm cho tinh thần ý chí đến một loại đại khủng bố xương bá ý cảnh, sau đó lại mượn nhờ cái này cổ xương bá hiện tại tâm linh lực lượng, tiến tới mở ra dấu ở thân hình bên trong đích huyết hiếu. Nếu như nói linh hồn thể có trị số không nhẹ đích chân quý bảo tàng như vậy cái này 8.000 huyết hiếu, tự là thân thể trong chân quý nhất bảo tàng rồi. Lập tức, Linh hiên tự nhiên mà vậy vận chuyển chiến tranh ý chí, một vài bước cấp xử thi cái khác chiến tranh hình ảnh. Tại ý thức của hắn trong vỡ ra ra, trong tấm hình, hiện ra rung động chư thiên vạn giới cảnh tượng, lấy trước kia chủng, trồng, tinh, cầu bạo tạc nổ tung, đại địa trầm luân, bầu trời sụp đổ, máu chảy thành sông chiến tranh hình ảnh cũng không có xuất hiện, lần này xuất hiện chiến tranh hình ảnh, lại là các loại thần quốc trong xuất hiện kinh khủng nhất tai nạn chiến tranh. Nói thí dụ như nạp túy thần quốc huyết tinh đồ sát, băng xuyên thần quốc Hàn Vũ băng phong, giang hồ thần quốc sa mạc cô yên, cựu Châu thần quốc nhân binh đại chiến. Sinh hóa thần quốc sinh hóa cùng chiều, thái dương thần quốc thập nhật phân thiên, hải tặc thần quốc mạt nhật hải khiếu, cương thiết thần quốc kim trúc cùng chiều, vân vân một loạt hai nạn cấp sử thi chiến tranh, như măng mọc sau mưa, đều nhất nhất tại ninh hiên chiến tranh ý chí trong hoàn phát ra tới. Thậm chí là thiên hồn thần quốc nhân thú đại chiến loại này hai nạn tính chiến tranh đều ra hiện tại hắn chiến tranh ý chí trong. Trưng 553, Chiến tranh tinh tuyển Không bố như thế sử thi chiến tranh hình ảnh không ngừng bị ninh hiên cho ngưng tụ ra ra Không ngừng trùng kích bị tinh thần của hắn, rèn luyện bị ý chí của hắn. Mặc dù Ninh Hiên không có thấy tận mắt biết đến như vậy sử thi chiến tranh, nhưng hắn tuân theo chiến tranh chi đạo, có thể theo xa xôi trong quốc gia, hấp thu đến chiến tranh khí tức, sau đó tiến hành suy tính, dùng năng lực của hắn làm được trình độ như vậy cũng không phải đặc biệt khó khăn. Dùng phương thức như vậy, rèn luyện tinh thần ý chí là không còn gì tốt hơn, nhưng là có rất cao tính nguy hiểm, ý chí không kiên định người, mặc dù không phải người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Muốn thừa nhận ở tinh thần mặt bên trên mảnh liệt tẩy lễ cũng là cực kỳ chi gian nan. Giờ này khắc này, Linh Hiên chính là muốn dùng nguy hiểm như vậy phương pháp, rèn luyện chính mình chiến tranh ý chí, khiến cho chiến tranh ý chí tấn thăng đến một loại sương bá hiện tại viên mãn cảnh giới. Tìm hiểu đến sương bá hiện tại tâm linh lực lượng là cần đại nghị lực, đại trí tuệ, không có một tia đường tắt có thể đi, cũng không có bất kỳ mưu lợi chỗ. Cho nên nói, có thể phát triển đến ngũ địa đạo tông cường giả, cũng không phải đơn giản thế hệ. Vô số chiến tranh hình ảnh không ngừng đối với Ninh Hiên tinh thần trùng kích tới, hắn lúc này như phảng phất là biển gầm bên trong đích đội thuyền, tùy thời đều có bị diệt bao phủ khả năng. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Ninh Hiên chiến tranh ý chí ngày càng mạnh mẽ cứng cỏi, tựa như trăm triệu năm hàng cổ trường tồn đáng ngầm, bất luận cái gì sóng biển trùng kích cũng là sừng sững bất động, tự bất động căn bản. Đống nhiên ngay lúc đó, hắn tinh thần bên trong chiến tranh hình ảnh đột nhiên thoáng một phát xé rách thành mảnh vỡ, chiến tranh hình ảnh diễn sinh thành nguyên một đám độc lập tiểu thế giới những này tiểu thế giới mặc dù là hư ảo nhưng là cho người cảm giác so song song chiến tranh hình ảnh muốn rung động nhiều lắm cho người một loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ mênh mông cảm giác linh hiên tiểu cảm giác mình giống như bị ném vào lần lượt chiến tranh trong thế giới hắn phản phất trở thành trong chiến tranh một tên lính quèn tại thời khắc sinh tử tới lui tuần tra rẽ rùa cái này so vừa rồi càng thêm nguy hiểm một cái sơ sẩy tiểu sẽ bị lạc tại vô tận chiến tranh thế giới bên trong linh hiên môi mím thật chặt bờ môi lập tức giữ vững vị trí tâm thần đem chiến tranh ý chí vận chuyển tới mạnh nhất cực hạn, lập tức tầm đó, một tôn to lớn cao ngạo chiến thần xuất hiện tại chiến tranh trong thế giới, vô số chiến tranh, đem trở thành tiểu binh hắn sấn nâng lên, tiểu binh trong chiến tranh không ngừng phát triển, đã trở thành trùng kích tại ngàn vạn đại quân tướng quân, lại tấn chức trở thành tại ngàn vạn trong đại quân lui tới sung phong liều chết, cướp lấy quân địch thủ lĩnh, thủ cấp cái thế quân chủ, đón lấy càng là một lần hành động đặt chiến tranh thắng lợi, trở thành xưa nay chưa từng có cứu cực chiến thần. Cuối cùng hắn tựa hồ trở về chiến tranh ôm ấp hoài bão, đã trở thành sử thi anh hùng hoàn mỹ mà gian khổ diễn biến thành một bộ thần tê. Hoại! đây tuyệt đối là một bộ có thể sáng tác thành cấp sử thi cái khác thần thoại văn chương. Lập tức tầm đó, nguyên một đám mênh mông chiến tranh thế giới kịch liệt áp suất mà bắt đầu. Tại Ninh Hiên tinh thần ý chí biến thành một cái sáng chói mà lại rung động chiến tranh tinh tuyển lần lượt chiến tranh thế giới. Tại tinh tuyển trong không ngừng xoay tròn tới lui tuần tra, mà Ninh Hiên tiểu không chế bị chiến tranh tinh tuyển. Phản phất là tùy ý tại chơi liên tục chiến đấu ở các chiến trường tranh giành đồng dạng. Lúc này, Linh Hiên chiến tranh ý chí đã là triệt để tìm hiểu ra xương bá hiện tại tâm linh lực lượng. Hắn đã hoàn toàn tìm hiểu xuất chiến tranh giành đích chân lý, ý chí bên trong đích chiến tranh tinh tuyển đã đạt tới một cái chơi liên tục chiến đấu ở các chiến trường tranh giành khủng bố tình trạng. Trong chớp mắt, Linh Hiên nhân đạo ý chí bắt đầu lộ sắc. Hắn ý chí bên trong đích chiến tranh tinh tuyển chơi chuyển chủ phát động chiến tranh thế giới, vô số sử thi chiến tranh ở trong đó bị hoàn mỹ diễn biến đi ra một cổ xương bá hiện tại tâm linh lực lượng tự nhiên sinh ra hơn nữa là cùng người của hắn đạo ý chí tương xứng đôi tâm linh lực lượng linh hiên trước đây thật lâu tiểu đã từng nói qua một người chỉ có tâm linh cường đại mới thật sự là cường đại mà ngũ địa đạo tông tiểu là ẩn chứa như vậy một cái chân lý cho nên theo ý nào đó đi lên nói linh hiên có lẽ là trước kia tiểu tham gia sâm hiểu được năm mà cảnh giới bên trong đích xương bá ý cảnh đây không phải xương bá bên ngoài lực lượng mà là một loại tâm hồn lực lượng, chỉ có cường đại tâm linh mới có thể được đến lực lượng cường đại mà vĩnh viễn không sẽ bị lạc. Ninh Hiên Trô tuân theo chiến tranh ý chí, không gì sánh kịp, càng là tìm hiểu ra chiến tranh tinh tuyển, đã tới chơi liên tục chiến đấu ở các chiến trường tranh giành một loại cường đại tâm linh, thế nhân đều e ngại chiến tranh, mà Ninh Hiên bây giờ là tại chơi chuyển lần lượt chiến tranh, loại này cường đại tâm linh là như thế nào cường đại. Tại Ninh Hiên Nhân Đạo bên trong, một tứ tinh chiến hồn chân đạo chiến tranh chi luận Tại nguyên mông chiến tranh tinh tuyển bên trên nặng nghề phù phù, thỏa thích kinh nghiệm bị lần lượt chiến tranh thế giới tẩy lễ. Tại Ninh hiên tìm hiểu ra xương bá hiện tại tâm linh chi lực, hắn cũng đã nhận được cực lớn đích ra, cường đại chiến tranh khí tức tại trên người hắn buộc phát ra, lập tức tứ tinh chiến hồn đã ở tối tâm bên trong thai nén ra một khỏa cường đại tâm linh, tứ tinh chiến hồn ầm ầm thoáng một phát, toàn thân tách ra thiêu đốt sáng ánh sáng chói lọi, trong cơ thể của hắn giống như là một cái chiến trường, chấn động cửu thiên, tiếng giết dung trời diễn lại lần lượt chiến tranh, tứ tinh chiến hồn chấn động mạnh, rõ ràng ở thời điểm này đột phá đã đến ngũ tinh chiến hồn. Cái này cũng không phải vô cùng đơn giản dùng đạo hạnh cứ thế mà tăng lên đi lên, mà là tứ tinh chiến hồn đối với chiến tranh lĩnh ngộ được càng làm sâu sắc khắc, tự nhiên mà vậy tấn thăng đến ngũ tinh chiến hồn. Chiến hồn không giống với linh hồn thể, hắn là có độc lập trí tuệ tồn tại, là một cái cao đẳng linh hồn thể, hắn hiểu được suy nghĩ, có được không tầm thường trí tuệ, cũng không phải một cái vô cùng đơn giản máy móc chiến đấu. Ngũ tinh chiến hồn đạo hạnh trọn vẹn tấn thăng đến 5.500 bách nhiên, phải biết rằng, Linh hiên lúc trước, hao phí vô số địa đàn, thay hắn quán thâu kinh người đạo hạnh, mới khiến cho hắn tấn thăng đến tứ tinh chiến hồn. Cấp 5 sao cái khác chiến hồn, đã dị thường cường đại, chỉ là ngũ tinh chiến hồn thực lực, cũng đủ để cùng hắc bạch phán quan cao thủ như vậy chống lại. Tại ngũ tinh chiến hồn tấn trức trong tích tắc, hắn càng là mở ra linh hồn trong cơ thể một cái bảo tàng một cái xưng là thái cực chiêu thức hơn nữa cái này thái cực cùng bát môn là thuộc về cùng một cái cấp độ bí thuật sát chiêu cực kỳ cường đại nếu như bát môn này đây rõ rệt lực phá giết địch như vậy thái cực tiểu là trong đông có kim tại công thủ làm một thể cường đại pháp môn trên thực tế theo linh hồn trong cơ thể khai quật đi ra sát chiêu đều gọi vì pháp môn bởi vì linh hồn thể tiểu là vạn pháp chi môn hết thể pháp tận ở trong đó chỉ thấy tại ngũ tinh chiến hồn trung quanh xuất hiện âm dương thái cực chậm rãi xoay tròn ẩn chứa cực kỳ huyền ảo lực lượng chấn động Cùng lúc đó, Ninh Hiên cũng tùy theo tấn thăng đến ngũ địa đạo tông, hắn toàn thân các nơi, đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, một cổ xưng bá xoay tròn tâm linh chi lực, tại trong cơ thể của hắn một xoát, trong nháy mắt, Ninh Hiên thần cương đạo thể tiểu không ngừng chấn động lên. 3. 3. 3. Liên tiếp thanh thủy âm thanh tại trong cơ thể của hắn vang vọng mà bắt đầu, chỉ thấy Ninh Hiên trong cơ thể huyệt khiếu chính không ngừng mở ra, chọn vẹn mở ra 1.500 cái huyệt khiếu mới đình chỉ, cái này 1.500 cái huyệt khiếu đầu đôi tương liên, xa xa tương đối, cùng sáng tôn nhau lên. Tại từng cái huyệt khiếu bên trong đều xuất hiện thật nhỏ chiến tranh tinh tuyển, chiến tranh tinh tuyển trong xoay tròn lấy nguyên một đám chiến tranh thế giới, từ đó buộc phát ra cực kỳ cường đại tâm linh chi lực. Một cổ xương ba hiện tại ý cảnh, triệt để tỉnh lại. Tâm linh mạnh cỡ bao nhiêu, lực lượng tiểu mạnh cỡ bao nhiêu, cho nên linh hiên lực lượng đã ở vĩnh viễn tăng trưởng, toàn thân bắn ra ra vô cùng sức lực lớn, tựa hồ hắn lúc này một quyền đều có thể phấn toái chân không. Đánh bạo tinh cầu. Đơn giản mà nói, mở ra huyệt thiếu chính là vì tâm linh chi lực, mà tâm linh càng cường đại, thân hình trong có khả năng dung nạp lực lượng lại càng hùng hồn, như vậy nói cách khác, mở ra huyệt thiếu cũng là cường hóa thân thể, tại về sau vì vận chuyển linh hồn thể đánh tốt trụ cột. Sương bá hiện tại ý cảnh, cũng là nắm chắc hiện tại, siêu việt tương lai. Ninh hiên tìm hiểu ra thực chiến tranh chân lý về sau, rõ ràng tại trên người của hắn, xuất hiện cực kỳ hiếm thấy mà lại cường đại chiến tranh chi quang cái này chiến tranh chi quang cũng là cùng nhân quả giống như bình thường cường đại tồn tại a linh hiên trước kia tiêu rất kỳ quái chính mình ngưng tụ ra chiến tranh ý chí rõ ràng không cùng chi tướng xứng đôi chiến tranh chi quang phải biết rằng bất luận cái gì trước thiên linh tông ngưng tụ ra đích ý chí đều có tương ứng linh quang xuất hiện nói thí dụ như đã từng na giả lan tưởng tượng ý chí thì có tưởng tượng chi quang đồng dạng thằng đến hắn tìm hiểu xuất chiến tranh giành chân lý mới chỉ là khó khăn lắm ngưng tụ ra chiến tranh chi quang linh hiên càng là phát hiện Chính mình tìm hiểu ra chiến tranh chi quang đích chân lý lực lượng, rõ ràng còn thì không cách nào đem chiến tranh chi quang hóa thành chiến tranh thần trận Hiệu chớ nói chi là chiến tranh quang hoan rồi. Có thể thấy được chiến tranh quả nhiên là cùng nhân quả, hy vọng, nguyện vọng đồng dạng khủng bố tồn tại. Nếu như không phải Ninh Hiên Tuân theo chính là chiến tranh ý chí, như vậy hắn đem tại rất dài một đoạn thời gian rất dài đều không thể tìm hiểu ra chiến tranh chi quang. Hắn hiện tại mặc dù là đã có được nồng hậu dạy đặc nhân quả chi lực, Làm theo cũng thì không cách nào lĩnh ngộ ra nhân quả chi quang. Bởi vì bài danh cực kỳ gần phía trước thần quang, tiêu căng ngày càng lĩnh ngộ, mặc dù lĩnh ngộ, tu luyện cũng là dị thường chi khó khăn. Bất quá dù là như thế, chỉ là cái này tìm hiểu ra chân lý lực lượng chiến tranh chi quang, uy lực của nó cũng vượt qua chứ rất cường đại quang hoàn lực lượng. Linh hiên bàn tay căng ra, một đoàn không gì sánh kịp thần quang tỏa ra, tại đây thần quang bên trong, như mê ngông tinh hà giống như chiến tranh tinh tuyển hiện ra tại thần quang bên trong. Chơi chuyển lần lượt chiến tranh thế giới, hiện ra cái thế vô biên chiến tranh chân lý lực lượng. Nhân quả có nhân quả chi lực, chiến tranh tự nhiên có chiến tranh chi lực. Chiến tranh chi lực cực kỳ chi kỳ lạ, này đây do dệt lực phá hoại chứ danh, chiến tranh tiểu là phá hư. Một khi Ninh Hiên vận chuyển chiến tranh chi lực như vậy, trực tiếp dùng chiến tranh tinh tuyển tiến hành áp bách bất cứ địch nhân nào đều ham thân tiến vô cùng vô tận chiến tranh trong thế giới chọn đời trầm luân, lọt vào đáng sợ đổi giết. Cũng tại lúc này. Ninh Hiên trong cơ thể chín Hoàng Châu cùng Thiên Địa Chi căn ngay ngắn hướng tấn thăng đến Thượng phẩm Địa binh, cái này hai đại buồn mạng thần binh uy năng lại lần nữa trên phạm vi lớn tăng lên, chỉ là Thiên Địa Chi căn chiến lược là có thể đánh chết mất Thâm Lam Chi chủ như vậy tồn tại. Bởi vì tại chúng tấn thăng đến Thượng phẩm Địa binh, rốt cục đã bắt đầu đã thức tỉnh. Rất nhiều Thượng phẩm thần binh, một khi đạt tới cái này cấp độ, sẽ tiến hành thức tỉnh. đương nhiên cũng cũng không phải từng cái Thượng phẩm đều có thể thức tỉnh. Lấy trước kia Trấn Ngục Ma Lung Tiệu thức tỉnh qua. Cái kia cái gọi là không thiên, móc, câu, cột chống trời, phần thiên truy vân vân đều là thức tỉnh đi ra khủng bố năng lực. Một ít hiếm thấy có vô cùng tiềm lực thần binh, càng là có thể tiến hành hai độ thức tỉnh. Trưng 554, đoàn thể. Thiên địa chi căn thức tỉnh đi ra năng lực là xuyên thấu cái kia hàng hà xa số giống như binh tinh thể, bén nhọn vô song, thức tỉnh ra xuyên thấu về sau, lại phối hợp tới đối ứng thứ chi áo nghĩa, càng là lợi hại é e rằng pháp tưởng tượng. Có thể nói là đem xuyên thấu loại năng lực này phát huy đến lớn nhất cực hạn, không, tăng thêm cực hiệu tăng phúc, cái kia thượng phẩm địa binh thiên địa chi căn đều có thể đơn giản đâm thủng tuyệt phẩm địa binh. Hơn nữa thiên địa chi căn nội tất cả thần quang cũng càng thêm no đủ linh động mà bắt đầu tản mát ra từng đợt nhìn rõ vạn vật khí tức. Mà Cửu Hoàng Châu với tư cách Ninh Hiên cuối cùng nhất ác chủ bài đòn sát thủ, hắn thức tỉnh đi ra năng lực rất là quỷ dị, mà ngay cả Ninh Hiên đều không thể làm tin tưởng, hắn chỉ là biết rõ Cửu Hoàng Châu thức tỉnh năng lực, cùng hy vọng chi quang có vài phần tưởng tượng. Cái kia giống như hình như là nguyện vọng. Cái này người can đảm nghĩ cách, đột nhiên xuất hiện tại Ninh Hiên trong đầu, nếu như Cửu Hoàng Châu thức tỉnh năng lực là nguyện vọng như vậy lại nên như thế nào sử dụng loại năng lực này. Ninh Hiên lục lọi một hồi lâu, cũng không cách nào xác định Cửu Hoàng Châu có phải là thật hay không thức tỉnh nguyện vọng hắn may mà tiểu không đi miệt mài theo đuổi, tin tưởng theo thời gian trôi qua, Cửu Hoàng Châu bí mật sẽ toàn bộ bạo lộ tại mắt của hắn dưới đáy. Tấn thăng đến thượng phẩm địa binh chín khỏa hoàng châu càng phát ra chặt chẽ, bộ này tiềm lực vô hạn sáu trang thần binh, trong đó chín đại quang hoàn càng là tổ hợp lên, hơn nữa là chín đại quang hoàn chỗ dung hợp thành cao đẳng quang hoàn, tên là cựu hoàng quang hoàn. Vốn mỗi khỏa hoàng châu nội quang hoàn uy lực tiểu cường đại được không thể tưởng tượng nổi, thí dụ như cái kia lôi điện quang hoàn, ám dạ quang hoàn, phong bạo quang hoàn vân vân, tại đồng cấp bên trong có thể nói vô địch, chín đại siêu cường quang hoàn dung hợp cùng một chỗ cựu hoàng quang hoàn. Hán uy năng tuyệt đối là cái thế vô song. Cái này là sáo trang thần binh ly năng, vốn chín đại Hoàng Châu tiểu là một bộ đấy, quang hoàn dung hợp cũng chỉ là nguyên thủy nhất các loại đợi năng lực mà thôi. Nếu như cửu Hoàng Châu phát triển đến tiên Hoàng Châu, suy cho cùng, sẽ trở thành tử vong chi chủ cái loại này dung động chư thiên vạn giới to lớn cao ngạo tồn tại, thậm chí còn muốn siêu việt chi. Đông nhiên tầm đó, linh Hiên tâm niệm vừa động, đem ban đầu ở thiên thể nội lấy được thượng cấp tinh thể. Không chút do dự dung nhập tiến cường đại vô song cựu hoàng quang hoàn bên trong. Cái này thượng cấp tinh thể ẩn chứa lực lượng chấn động cực kỳ chi khủng bố. Ngoại trừ cái này cựu hoàng quang hoàn có thể thừa nhận được ở lại cấp tinh thể linh năng, linh hiên trong cơ thể tất cả thần quang đều không được. Cho dù là chiến tranh chi quang cũng giống như vậy. Dù sao chiến tranh chi quang chỉ là nguyên thủy nhất thủy linh quang mà thôi. Linh hiên tại thiên thể nội đã nhận được 3 khỏa thượng cấp tinh thể. Hắn phát hiện một khỏa thượng cấp tinh thể dung nhập sau khi đi vào lập tức liền khiến cho được cựu hoàng quang hoàn cường đại rồi suất gấp đôi có thừa, cái này còn gần kể chỉ là dung hợp. Nếu như đem thượng cấp tinh thể triệt để luyện hóa, thật là là bực nào cường hãn. Tại dung hợp thượng cấp tinh thể về sau, ninh hiên đạo hạnh, tiểu lập tức gia tăng lên suất 80 năm. Thượng cấp tinh thể cùng trung cấp tinh thể khoảng cách cư to lớn như thế, dung hợp một khỏa trung cấp tinh thể, tối đa cũng tựu tăng hơn mười hai năm đạo hạnh mà thôi. Luyện hóa mất trung cấp tinh thể, có lẽ có thể gia tăng ba năm tạ hữu đạo hạnh. Mà thượng cấp tinh thể gần kề chỉ, cái là như thế nào? Tiểu tăng lên Linh Hiên 80 năm đạo hạnh. Linh Hiên tấn thăng đến Ngũ Địa Đạo Tông về sau, đạo hạnh theo 5000 năm báo tố lên tới 6000 hơn 100 năm, hiện tại vừa vận đạt tới 6000 lượng bách niên đạo hạnh. Linh Hiên đôi mắt lóe lên, phát hiện cái kia Cửu Hoàng Quang Hoàn quả nhiên thần diệu, dung hợp một khỏa thượng cấp tinh thể, còn xa không có đến Cửu Hoàng Quang Hoàn có khả năng tiếp nhận cực hạn. Linh Hiên may mà đem còn lại hai khỏa thượng cấp tinh thể toàn bộ dung hợp đi vào. Lập tức tâm đó, cựu hoàng quang hoàn kịch liệt khẽ trống, chín đạo vầng sáng lọe lọe nhấp nháy, tản mát ra như uy như ngục khí tức, uy năng lần nữa tăng lên gấp đôi, bởi vì vừa rồi cựu hoàng quang hoàn đã cường đại rồi gấp đôi, dung hợp hai vì sao thể, cũng đúng lúc có thể lần nữa lật lên gấp đôi uy lực. Cái này cựu hoàng quang hoàn tổng cộng có thể dung nạp 9 khỏa tinh thể, mà Ninh Hiên vừa rồi cái kia 3 khỏa thượng cấp tinh thể, thuộc tính vừa vặn cùng trong đó ăn khớp, có thể đem cựu hoàng quang hoàn uy năng phát huy đến lớn nhất cực hạn. Ninh Hiên đến bây giờ còn không biết cửu hoàng quang hoàn uy năng như thế nào, nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng, cửu hoàng quang hoàn nhất định là cửu hoàng châu cường đại nhất sát triều. Hơn nữa binh hồn cựu luân nhãn phụ trợ lập tức đuổi giết mất thất địa đạo tông đều không có chút nào vấn đề. Chín khỏa hoàng châu chỗ tạo thành sáu trang thần binh vốn là cực kỳ chi khủng bố, mặc dù là một khỏa hoàng châu uy lực chiến lực đều tại lục địa cùng thất địa tầm đó, chín đại hoàng châu tổ hợp phía dưới hắn uy năng liền hiện lên thẳng tắp bạo tăng. Nếu như Ninh Hiên tìm hiểu ra châu chi áo nghĩa, cái kia đánh chết đỉnh phong cấp bậc thất điệu đạo tông đều rất đơn giản. Ninh Hiên trường thở phào nhẹ nhõm, hắn rất hài lòng lúc này đây bế quan. Trên thực tế, hắn mỗi một lần bế quan tu luyện, hắn tiến bộ đều là cực kỳ to lớn, đều cho người một loại kinh diễm cảm giác. Bất quá cái này cũng bình thường, Ninh Hiên mỗi lần đều là trải qua liên tiếp hung hiểm chiến đấu hoặc là đạt được kỳ ngộ, sau đó lại tiến hành bế quan, nói như vậy là có thể đem trước khi tích lũy toàn bộ tiêu hóa mất chuyển hóa làm vô cùng cường hãn chiến lược. Cuối cùng, đây không phải Ninh Hiên vận khí tốt, mà là hắn cố gắng về sau, chỗ có lẽ lấy được. Lần này hắn không chỉ có tu luyện thành rồi thiên độc bí pháp, càng là tấn thăng đến ngũ địa đạo tông, mở ra 1500 huyệt hiếu, có được sưng bá hiện tại tâm linh chi lực, thực lực đã có rõ rệt tính đề cao. Hắn thực lực bây giờ, so trước khi bế quan thực lực, đã không thể đồng nhất ngôn ngữ rồi. Nếu như lần nữa tao ngộ đến vây giết, Ninh Hiên thì có 10 phần năm chắc sẽ không giống lần trước bị động như vậy. Ninh Hiên trải vớt một phen bản thân tình huống, đem hết thể đều vận thỏa đáng về sau, thời gian liền đã đến ngày thứ ba. Ngày hôm nay, cũng là quy đồ minh làm ra đại động tác, toàn bộ viên xuất động, toàn lực cướp lấy thiên thể một ngày, nhất định cũng là cải biến thiên hồn thần quốc lịch sử một ngày. Ninh Hiên thân hình khẽ động, theo ẩn nấp tọa độ không gian trong nhảy lên đi ra ngoài, hiện ra tại lạc Nhật Phong bên trong. Đột nhiên, Ninh Hiên trong đồng tử cửu luân nhãn khẽ động, phát hiện tại lạc Nhật Phong một chô vắng vẻ nơi hẻo lánh Có vài đạo cường hành khí tức không ngừng tại bộ phát ra đến. Hắn tập trung nhìn vào, liền trong nội tâm vui vẻ, phát hiện Cơ Nguyệt Vô Thần cũng tấn thăng đến ngũ địa đạo tông, thực lực đề cao lớn, hắn vô thần ý chí, vô cùng chi viên mãn, toàn thân mở ra trọn vẹn một ngàn huyết khiếu, huyết khiếu trong nặng nghề phù nổi hoàng hôn cảnh tượng, hiện ra chư thần vẫn lạc hình ảnh, cùng Ninh Hiên chiến tranh tinh tuyển có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng hiển nhiên uy năng so ra kém hắn. Cơ Nguyệt Vô Thần đạo hạnh bày biện ra thẳng tắp bộ phát thức tăng trưởng. Rõ ràng tấn thăng đến suốt 5.000 năm đạo hạnh, phải biết rằng, tại tham gia nhân vật mới khảo thí thời điểm, hắn đạo hạnh còn chưa đủ để 3.000 năm mà thôi, nhưng bây giờ tăng vọt đến 5.000 năm. Cơ nguyệt vô thần từ khi đã bị theo cùng ninh hiên kích thích về sau, liền dốc sức liều mạng tu luyện, hắn ban đầu ở thiên thể nội cũng đã nhận được không ít tinh thể, toàn bộ dung hợp về sau, đạo hạnh tự nhiên phóng đại, hơn nữa hắn bổn mạng thần binh thần đâm cũng lần lượt tấn thăng đến thượng phẩm địa binh, thức tỉnh đi ra năng lực là thần uy. Loại năng lực này. Hán uy năng không thuộc về xuyên thấu là một loại độc nhất vô nhị năng lực, không chỉ là cơ nguyệt vô thần đột phá, quỷ nam rõ ràng tấn thăng đến lục địa đạo tông. Trong cơ thể hắn 8.000 ngàn huyệt khiếu đã toàn bộ mở ra, một lần hành động đột phá đã đến tinh thần đạo tông, câu thông tinh thần chi lực, có thể trong người huyệt khiếu trong ngưng tụ tinh thần. Hạ lạc cùng anh cơ hai người từ khi tu luyện linh văn về sau, trải qua một đoạn thời kỳ ngủ đông, ở ẩn, lúc này cũng đều tấn thăng đến bất tử chi thân cảnh giới, thực lực đã có không nhỏ tăng lên. Còn có Ninh Hiên chọn lựa ra đến đắc lực nhân tài, như hải tặc thần quốc cực kỳ am hiểu tiêu diệt thủy tiên, nàng chỗ sáng tác nam đầu hồi sinh trải qua cảng phát ra thần diệu. Cương Thiết thần quốc thâm tàng bất lộ nham, Ninh Hiên hiện tại tấn thăng đến Ngũ địa đạo tông, hắn tầm mắt so trước kia khoáng đạt nhiều lắm, rõ ràng phát hiện cái này nham là Ngũ địa đạo tông, cái này cũng không coi vào đâu, hắn kinh ngạc chính là, nham rõ ràng có được hai chủng áo nghĩa, theo thứ tự là thép chi áo nghĩa cùng thiết chi áo nghĩa, phản phất hữu là một chính thức sắt thép cự nhân khó trách phòng ngự của hắn như thế chi khủng bố Ninh Hiên suy tính đến như thế ít xuất hiện nham hắn thực lực chân chính có lẽ so cơ nguyệt vô thần cũng cao hơn ra một bậc bởi vì Ninh Hiên đều không thể nhìn ra nham đạo hạnh có bao nhiêu cái kia xuất từ Tây Du thần quốc tứ địa đạo tông Tân Đạt toàn thân cách ra từng vòng phát quang hắn lúc này tu vị đã đạt tới một cái điểm tới hạn, tùy thời đều đột phá đến ngũ địa đạo tông tất ra thì cơ nguyệt vô thần Quỷ Nam, Hạ Lạc, Anh Cơ Tân đạt, Thủy Tiên. Nham, những này xuất chúng nhân tài, đều là Ninh Hiên đoán trọng đấy, về phần những người khác, tư chất có hạn, cho nên Ninh Hiên liền đem những người kia an bài dưới tay bọn họ, học tập năng lực của bọn hắn. Nói thí dụ như cực kỳ am hiểu chế tạo phù binh, thậm chí đem bạo tạc nổ tung diễn dịch ra một môn nghệ thuật hạ lạc, Ninh Hiên tiểu an bài nhất định số lượng nhị đẳng thành viên, toàn bộ đến học tập hắn chế tạo phù binh năng lực, mặc dù hạ lạc thực lực không cao, nhưng thiên phú của hắn xuất chúng, tại Ninh Hiên để bắt xuống. Những người khác nên cũng không dám có ý kiến gì, nếu có không muốn học tập người, Ninh Hiên cũng sẽ lại để cho bọn hắn tự nguyện ly khai, cũng không bắt buộc. Đương nhiên, không có thiên Phú học tập chế tạo phù binh đạo tông, Ninh Hiên cũng có thể an bài tại cái khác người môn hạ, nói thí dụ như am hiểu ám sát nhẫn lại anh cơ, am hiểu phòng ngự nham, tinh thông hình pháp quỷ nam, am hiểu hậu viện trị liệu Thủy Tiên, cũng có thể học tập tân đạt 81 tuyệt kỹ đi theo tất gia thi trở thành tăng sư, bồi dưỡng tăng thi, thậm chí là liệm sát giả. Hành hạ đến chết người đều có thể. Linh Hiên sở dĩ làm như vậy, cũng là xuất phát từ chu đáo chặt chẽ cân nhắc. Nếu bồi dưỡng được rất nhiều tình thông chế tạo phù binh nhân tài, hắn giá trị không thể đo lường. So về một cao đẳng đạo tông chiến lực cường đại hơn được rất nhiều. Hơn nữa loại này hình thức cũng tương đối dễ dàng quản lý. căn cứ vào điểm này, Linh Hiên lúc trước tiệu cho bọn hắn mỗi người an bài mười lăm tên nhị đẳng thành viên. Trước khi như vậy hình thức cũng chưa xong thiện mà bắt đầu, đã lựa chọn đại chiến muốn tiến đến. Ninh Hiên muốn một lần nữa cải cách một phen, lập tức hắn đem tất cả mọi người bộ tụ tập tới, ngoại trừ Quỷ Nam chỗ thành lập hình pháp đoàn bên ngoài, Ninh Hiên lại biên chế bảy cái đoàn thể, như Dùng Hạ Lạc cầm đầu phù binh đoàn, cơ Nguyệt vô thần cầm đầu thần uy đoàn, Tất Gia Thi cầm đầu tang sư đoàn, Anh Cơ cầm đầu ám sát đoàn, Thủy Tiên cầm đầu hậu viện đoàn, tân Đạt cầm đầu long tượng đoàn, Nham cầm đầu phòng hộ đoàn. Mỗi cái đoàn thể đều là do 15 lăm nhị đẳng thành viên chỗ tạo thành. Về phần còn lại nhị đảng thành viên cùng tam đảng thành viên, chỉ có thể với tư cách dự bị. Bất quá ninh hiên cho tới bây giờ cũng không phải lãng phí người, tại dự đoán của hắn ở bên trong, quy đồ minh trong cũng không có thiếu người mới có thể lôi kéo, nói thí dụ như đã từng cùng bọn họ cùng một chỗ tham gia khảo thí những thiên tài kia nhân vật, như Thiên Chu Thần Quốc Lam Linh, bạo Phong Thần Quốc Thi Gió Mát, Giang Hồ Thần Quốc Thiên Mục Đồng Tử các loại đợi những thiên tài này, đều là có thể thu phục chiếm được lôi kéo đối tượng. Bất quá hiện tại đại chiến tiến đến. Linh Hiên cũng không biết còn tới hay không được và đem những người tài giỏi này thu phục chiếm được lôi kéo tới, nhưng chỉ cần hết sức nỗ lực là được rồi. Linh Hiên xem lên trước mặt cái này, một cổ chính mình một tay thành lập lên loại nhỏ thế lực, trong nội tâm không khỏi bay lên tự hào cảm giác, nhưng hơn nữa là một phần trầm trọng trách nhiệm, đã bọn hắn đều nguyện ý đi theo chính mình, như vậy hắn tựu nhất định phải đem hết toàn lực bảo hộ bọn hắn. Tiên lặng lạc nhập phòng, tiên lặng điều thứ hai tinh quang trường hà, tiên lặng đường về thánh điện, để lộ ra một cổ khí tức quỷ dị. Yên lặng sau lưng, luôn ẩn chứa điên cuồng báo tố. Ngay tại ngay tại Ninh Hiên chính chờ đợi Quy Đồ Minh chuẩn bị chi tế, từng đạo nguy nga màu vàng lượn cung điện, xuất hiện ở đường về thánh địa trước mặt. Ninh Hiên đồng tử ngưng tụ, thình linh phát hiện cái kia chính là hồn điện. Chương 555, Thương Sơn kiến tú. Chương 555, Thương Sơn kiến tú. Hồn điện tại Thiên Hồn thần quốc có không thể giao động địa vị, nó cái kia tiêu chí tính thánh địa biểu tượng, làm cho người đã gặp qua là không quên được, trong chớp mắt Quy đồ Minh tất cả mọi người nhìn thấy hồn điện cái vị này quái vật khổng lồ áp bách tới, nhao nhao phát ra kinh hô. Rất nhiều người căn bản làm không rõ ràng lắm hồn điện tới đây vì sao. Bọn hắn đương nhiên sẽ không cho là hồn điện là chuẩn bị cùng quy đồ Minh khai chiến. Lúc này đúng là vạn thú thần quốc tiến công thời kỳ. Nếu như phát sinh lần nữa kịch liệt nội đấu, thiên hồn thần quốc chắc chắn đi vào hủy diệt một đường. Linh Hiên thân hình nhảy lên, nhảy lên tại lạc nhật phong đỉnh núi lên, đưa mắt nhìn ra xa xuống, sẽ đem quy đồ Minh hết thể đều thấy cái thông thấu. Cái kia tản mát ra thần bí sáng rọi hồn điện, cũng triệt để hiện lên hiện tại hắn không coi vào đâu. Thiên hồn thần quốc ở bên trong, hai tòa mạnh nhất thánh địa tụ tập cùng một chỗ, lập tức liền trở thành vạn chúng chú mục chính là tiêu điểm. Hồn điện hàng lâm, không chỉ có đã nhận được quy đồ minh chú ý, rất nhiều đầu sỏ thế lực cũng nhao nhao đưa ánh mắt phóng tới, ở trong đó thỉnh lỉnh thì có tam đại hoàng triều, giao chỉ thánh địa, phi giáp long môn, số lộ môn bao gồm nhiều thế lực cường đại. Đúng lúc này, tại hồn điện phía trên một đoàn cực lớn vòng xoáy xoay tròn mà ra, cuối cùng hình thành một cái phảng phất luân hồi giống như mặt nạ, cái mặt nạ này trong lộ ra hai cặp thâm trầm đỏ sậm hai mắt, theo mặt nạ đằng sau phát ra một đạo rộng lớn thanh âm, minh chủ xuất hiện đi, là thời điểm hành động. vừa mới nói xong xuống, tại quy đồ minh điều thứ ba tinh quang trưởng hạ ở bên trong xuất hiện sáng soi tinh vân, phảng phất tiên cảnh giống như một tuấn mỹ thiếu niên cầm một căn lục tiêu đi ra, thiếu niên này mặt đỏ răng trắng, tinh mâu tuấn tú. Một cổ tuyệt thế tư thế bay hùng tán phát ra, quả nhiên là nhân trung long phượng, thiên chi kiêu tử. Người này đúng là quy đồ minh minh chủ, Thương Sơn Kiến Tú. linh hiên liếc thấy đi ra, người này là nữ giả nam trang, từ nơi này phó trang phục đến xem, cái này Thương Sơn Kiến Tú tuyệt đối là số một huynh quốc mỹ nhân, nhưng tinh tưởng Thương Sơn Kiến Tú tập tính chi nhân, biết rõ nàng cực nhỏ dùng nữ trang cách gian mặc hiền thân, hơn nữa nghe đồn rằng Thương Sơn Kiến Tú yêu thích nữ sắc, chán ghét nam tử. Thương Sơn Kiến Tú kỳ quái tập tính làm cho người có một loại sinh ra chớ gần làm bất hòa cảm giác. Người này tiểu là một tay sáng tạo quy đồ minh người. Linh hiên đồng tử co rụt lại, không ngừng dò xét bị Thương Sơn Kiến Tú lưu sơn chân diện mục. Nếu như cái này là một tay tại quy đồ minh trong bố trí ra người ngập trời âm yêu chi nhân, như vậy Thương Sơn Kiến Tú nhất định là một cái cực kỳ nữ nhân đáng sợ. Đế thiên nhiên, chẳng lẽ ngươi đã thuyết phục tất cả hồn điện người trong? Thương Sơn Kiến Tú nói ra mặt nạ nam tên thật Thanh âm của nàng có một loại kinh tâm động phách mị lực, phảng phất chim quên tại gáy gọi giống như, thẳng lại để cho người rụng. Hòa phân thân, cái này cũng không có cái gì. Hiện tại thiên hồn thần quốc tràn đầy nguy cơ, chỉ có vứt bỏ hiểm khích lúc trước mới có thể hợp tác cùng có lợi. Nói cách khác, chúng ta cũng chỉ có chờ bị vạn thú thần quốc cho nuốt hết mất. Đế Thiên Niên trong nháy mắt nói ra, phảng phất những lời này chỉ là áp xúc tại trong nháy mắt tầm đó. Ngược lại là ngươi, các ngươi quy đổ minh bên trong có được lấy như thế pha tạo hôn tạm thế lực, ngươi muốn thuyết phục bọn họ cùng hồn điện hợp tác, chỉ sợ là cực kỳ khó khăn. đế thiên niên tiếp tục nói, không cần phải lấy được ý kiến của bọn hắn, chỉ cần điều thứ ba tinh quang trưởng hà bên trong đích tất cả mọi người đồng ý là đủ rồi. thương sơn kiến tú nở nụ cười, lập tức tầm đó, quy đổ minh bên trong, điều thứ nhất tinh quang trưởng hà cùng điều thứ hai tinh quang trưởng hà nội tất cả thành viên nhao nhao bạo động mà bắt đầu, bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, quy đổ minh lại để cho cùng hồn điện hợp tác, hơn nữa hợp tác nội dung. Bọn hắn cũng là một điểm cũng không biết, bị hoàn toàn mơ mơ màng màng. Điều này không khỏi làm những này thành viên sinh ra một loại bị không để ý tới phẫn nộ cảm giác. Nhưng là tầng giữa thành viên cùng tầng dưới thành viên, ai đều không có làm cái thứ nhất người dẫn đầu đến chất vấn thương sơn kiến tú. Bởi vì trả lại đồ trong thánh địa, điều thứ ba tinh quang trường Hà mới được là quy đổ minh cuối cùng nhất lực lượng hoạch tâm. Điều thứ ba tinh quang trường Hà tụ tập vô số cao tầng cùng quyết sách tầng, hơn nữa cao tầng cùng quyết sách tầng. Đã sớm tại Thương Sơn Kiến Tú thủ đoạn xuống, toàn bộ bị chỉnh hợp lại với nhau, chỉ cần có người dám phản kháng, như vậy tiểu chỉ có một con đường chết. Đã đến hôm nay, đối với Thương Sơn Kiến Tú mà nói, thời cơ đã thành thủ, nàng lúc này rốt cuộc không cần che che lấp lấp, dù sao hành động lần này về sau, muốn triệt để vạch mặt, kinh khủng kia âm mưu, cũng sẽ toàn bộ đỡ ra, ai cũng đừng muốn thoát ly Quy Đồ Minh. Chắc hẳn mọi người cũng đã nghe được, Quy Đồ Minh đem cùng hồn điện hợp tác, toàn lực cấp lấy đến thiên thể. Ai có ý kiến gì lợi mà nói, có thể nói ra. Lúc này, bát đại quyết sách tầng bên trong đích âm lưu chi chủ chậm rãi đứng dậy, khoe miệng của hắn treo lạnh lạnh vui vẻ, trong ánh mắt lóe ra ý tứ hàm xúc không rõ tinh quang. Ai cũng biết âm lưu chi chủ những lời này ẩn chứa tuyệt đối uy hiếp, ai nếu là dám đưa ra phản đối ý kiến, bọn hắn thì có một vạn chủng, chủng biện pháp có thể thần không biết quỷ không hay cho ngươi từ nơi này cái thần quốc người trong gian ở giữa bước hơi. Trong lúc nhất thời, trang diện lâm vào thật sâu trong trầm mặc. Hào khí trở nên ngưng chọc lên, áp bách được rất nhiều người không thở nổi, tất cả tầng dưới, tầng giữa thành viên dĩ nhiên nhìn ra theo cao tầng biểu hiện ra ngoài nào đó nguy hiểm hương vị. Quy đồ minh đã không phải là nguyên lai quy đồ minh, nó triệt để đã mất đi nguyên lai mục đích, nó chỉ là một cái nô dịch công cụ của bọn hắn mà thôi. Mặc dù tiểu trước mắt đến xem quy đồ minh cùng hồn điện hợp tác cũng không đối với bọn họ sinh ra cái gì tổn thương, nhưng là, cùng hồn điện hợp tác, ai cũng biết là bảo hộ lộ ra. Trong đó nhất định ẩn chứa cái gì âm u, mà bọn hắn bất quá là trong âm u quân cờ mà thôi, tùy thời đều có thể bỏ qua mất. Linh Hiên thật sâu nhìn thoáng qua rất nhiều thương sơn kiến tú, hắn lúc này cũng không nói gì, chỗ lời nói thật, hắn đều không có suy tính đến Quy Đổ mình sẽ cùng hồn điện hợp tác, bất quá bởi như vậy, hắn ngược lại cảm thấy đây là một cái cơ hội, không hề nghi ngờ, Quy Đổ mình cùng hồn điện hợp tác, toàn bộ đều là bảo hộ luật ra, đều mơ tưởng từ đó giành lích lợi thật lớn, hơn nữa, đạt được thiên thể về sau, Như vậy thiên thể thuộc sở hữu lại quy về cái đó một cái thế lực. Cái này ai cũng nói không rõ ràng, bởi vì bọn hắn đều không có ký kết khế ước. Ninh Hiên vô ý thức đưa ánh mắt phóng đến theo cùng hạ đường chỗ đó, phát hiện bọn hắn như cũng là một bộ mặt không biểu tình, việc không liên quan đến mình cao cao treo lên bộ dạng. Đối với cái này, Ninh Hiên không khỏi nhíu mày, cảm thấy trận này đại cục bắt đầu trở nên khó bề phân biệt lên. Các ngươi đã đều không có ý kiến gì, vậy cứ như thế quyết định. Thương Sơn kiến tú rất hài lòng cục diện trước mắt, nàng rất ưa thích cái loại này hết thể đều ở trong không chế cảm giác. Đem đây hết thể nhìn ở trong mắt đế thiên Nhiên, chỉ là cười lạnh thoáng một phát, hắn bất động thanh sắp nói, việc này không nên chậm trễ, vậy thì lên đường đi. Cứ như vậy, tại hai đại đỉnh phong kiêu hùng cử kình dưới sự dẫn dắt, đường về thánh địa cùng hồn điện, cái này hai đại thánh địa, hướng phía thiên thể vị trí phi tốc di động đi qua. Toàn bộ thiên hồn thần quốc, như trước ở vào sinh hóa trong hoàn cảnh. Vô số tang thi tùy ý có thể thấy được, hơn nữa liệp sát giả cũng như măng mọc sau mưa giống như nhau nhao tiến hóa tuân ra hiện ra, càng tăng kinh khủng chính là, tại từng đại đô ở bên trong, còn xuất hiện 3 đến 5 cái không đều số lượng hành hạ đến chết người. Nhìn xem mấy chi không rõ tàn bạo tang thi, chỉ là nhìn lên một cái, tự cho người tâm linh đã tạo thành mánh liệt oanh kích, không đến ngũ địa đạo tông tu sĩ, tâm linh đều nhận lấy cực lớn trùng kích. Ngươi nói một chút cũng không có sai, quy đổ minh quả nhiên là bố trí một cái thiên đại âm lưu a. Tại Ninh Hiên bên cạnh, tất ra thi trầm rãi hiện ra, nàng sắc mặt trầm trọng nhìn xem phương xa. Quy đồ minh cùng hồn điện cũng không phải cái gì người lương thiện, lần này cướp lấy thiên thể, nhất định là nguy hiểm vô cùng a. Tấn thăng đến lục địa đạo tông quỷ nam, khí chất đã xảy ra một chút cải biến, hắn so trước kia trở nên càng thêm trầm ổn. Hơn nữa vạn thú thần quốc cũng là muốn muốn đoạt vào tay thiên thể, ta lo lắng, quy đồ minh trung hạ tầng thành viên, sẽ trở thành là bỏ con cùng pháo hôi. Lần này nói chuyện chính là nham. Hắn mặc dù như cũng là một bộ dáng điệu thơ ngây, nhưng nói đến pháo hôi hai chữ thời điểm, rõ ràng tâm tình của hắn trầm trọng vài phần, thậm chí sinh ra vài phần căm hận. Binh tới tướng đỡ, nước tới đấp đất đất chặn, mặc kệ phía trước có cái dạng gì nguy hiểm chờ chúng ta, chúng ta cũng nhất định có thể sống sót. Ta tin tưởng vững chắc. Linh Hiên cầm trong tay chiến tranh tinh tuyển, chơi liên tục chiến đấu ở các chiến trường tranh giành thế giới, thể hiện ra thiên hạ vô song khí độ. Ngay tại mấy người trong lúc nói chuyện, rất nhanh. Hồn điện cùng đường về thánh địa đã đi tới thiên thể phụ cận, giờ này khắc này, thiên thể trung quanh hiện đầy tầng tầng lớp lớp tang thi cùng sinh hóa thú, đang không ngừng mãnh liệt công kích tới thiên thể, nhưng thiên thể tựa hồ có lực lượng nào đó tại bảo vệ bị nó, làm cho những cái thứ này thúc thủ vô sách. Hơn nữa, không chỉ là sinh hóa thú cùng tang thi tại nghĩ biện pháp cướp lấy thiên thể, rất nhiều người loại thế lực cũng tụ tập tại tại đây, lúc này, thiên hồn thần quốc tất cả thế lực toàn bộ xuất động, không ai có thể tại trận chiến tranh này trong may mắn thoát khỏi. Vô số tiên thiên linh tông, liên hợp tại hết thảy, quanh kích ra phô thiên cái địa linh trận, hướng phía tăng thi bầy trong ngoành tạc đi vào, mà số lượng phần đông liệp sắt giả, liền cùng đạo tông chém giết lên. Trên thực tế, không cũng chỉ có người bình thường đã trở thành tăng thi, rất nhiều linh tông, thậm chí là đạo tông đều đã trở thành tăng thi. Suy nghĩ một chút, nếu là một đạo tông cao thủ trở thành tăng thi, như vậy hắn tiến hóa làm liệp sắt giả về sau, thực lực nên đến cỡ nào cường đại thẳng định do so khi còn sống cường đại hơn rất nhiều. Cho nên, trận chiến tranh này đối với nhân loại mà nói, đánh cho cực kỳ chi gian nan. Ngay tại hồn điện cùng đường về thánh địa Hàng Lâm xuống chi tế, một khổng lồ vô biên thú thần binh Hàng Lâm tới, đúng là do 800 đồ đằng tạo thành siêu cường sáo trang thần binh, thao thiết đồ đằng. Thao thiết đồ đằng vừa đầu Hàng Lâm xuống, trực tiếp một trường khai mở, hướng phía hồn điện bạo nuốt vào ra, lại là muốn sống sờ sờ đem cái này tòa cường đại thánh địa cho chiếm đoạt xuống. Nhưng vào lúc này Hồn điện bên trong đích thập đại thiên vương truy kích mà đến, trong đó thực lực kia kinh khủng nhất, có được song sinh linh hồn thể Lôi Vương quát lên một tiếng lớn, trong thiên địa vô cùng lôi điện vô thiên cái địa quét ngang xuống, đuổi giết hướng cái kia cường hành vô biên thao thiết đồ đằng. Thao thiết đồ đằng chiến lực đã tới khủng bố vô song tuyệt phẩm địa cấp 6 trang thú thần binh, chiến lực có thể so với nửa bước tiên tông, cái vị này Lôi Vương mặc dù có được song sinh linh hồn, mặc dù là tại thật thể linh hồn phía dưới, còn thì không cách nào đối với thao thiết đồ đằng cấu thành uy hiếp. Chỉ thấy thao thiết đồ đằng nhìn cũng không nhìn đầy trời lập loè lôi điện, chung quanh của nó, dần hiện ra vô số nguyên sơ lô đen, những cái kia lô đen một cái xoay tròn tất cả lôi. Điện toàn bộ đều bị hấp thu đi vào trong hấp động, quy về hư vô. Trưng 556, con đường tiến hóa. Hồn điện thập đại thiên vương chiến lược, bọn chúng đều là trên đời vô song, đặc biệt là tại phóng xuất ra linh hồn thể bọn hắn, thì càng thêm cường đại, yếu nhất một thiên vương tại phóng xuất ra linh hồn thể về sau. Hán chiến lực cũng có thể đạt tới bát địa đạo tông, hơn nữa còn là trung đẳng tiêu chuẩn bát địa đạo tông. Mọi người liên hợp lại, sử dụng một chiêu kia. Lôi vương gặp công kích đối với thao thiết đồ đằng không có hiệu quả, lập tức hét lớn một tiếng, hai tay lập tức kết xuất 10 vạn pháp ấn. Cùng lúc đó, mặt khác chín đại thiên vương cũng lần lượt kết ấn, thi triển ra nào đó cấm thuật. Thập địa giá, thập tự truy hồn, thập đại thiên vương đồng thời quát lên một tiếng lớn, chỉ thấy tại trong hư không xuất hiện một chính thức cấm binh. Đây không phải hình chiếu, mà là hàng thật giá thật cấm binh. Tại trư thiên vạn giới bên trong, mặc dù là thấp nhất các loại đợi cấm binh, hàng chiến lực đều có thể so với nửa bước tiên tông. Cái vị này cấm binh chiến lực, thuộc về hạ phẩm cấm binh, chiến lực ngay tại nửa bước tiên tông. Cấm binh tên là thập địa giá. Trong đó cũng không có binh linh, đây cũng là thập địa giá duy nhất chưa đủ chỗ. Thập địa giá một hiện, hiện ra, phảng phất thay thế đại địa giống như, nó tự là kiểu thiên thập địa bên trong đích vừa mặt đất. Thập địa giá hình thái cấu tạo dị thường đơn giản, quét ngang dựng lên hai cái thần trụ không cùng một chỗ, cấu thành một cái thập tự hình thái. Tại thập địa giá thượng diện còn có một mảnh dài hẹp thiên tỏa, những này thiên tỏa tiêu liền trong thiên địa nguyên khí đều có thể khóa lại. Tinh thần tỏa liệm cùng cái này thiên tỏa so sánh với, kém được cực kỳ xa. Thập đại thiên vương đồng thời buộc phát ra không gì sánh kịp cấm thuật thập tự truy hồn cái kia thập địa giá thượng diện thiên tỏa, hướng phía thao thiết đồ đẳng khóa cầm qua đi chỉ thấy trong hư không lại lần nữa xuất hiện vô số nguyên sơ hất động, bộc phát ra từng đợt thôn phệ chư thiên khủng bố khí tức. Nhưng là lúc này những cái kia âm trầm đáng sợ nguyên sơ hất động đối với thập địa giá đến nói không có bất kỳ tác dụng. Vô số thiên tỏa trực tiếp đục lỗ hất động, sọt xuyên qua tiến thao thiết đồ đẳng trong cơ thể, rõ ràng thoáng một phát đem linh hồn của hắn thể cho khóa bắt được. Ngay sau đó, tại nháy mắt sau đó, thao thiết đồ đẳng khổng lồ kia vô cùng thú thân thể bị trói tại thập địa giá thượng diện, ầm ầm thoáng một phát thập điệu giá thượng diện bộc phát ra ngập trời ngọn lửa màu tím, đó là linh hồn chi hỏa, đang kịch liệt đốt cháy bị thao thiết đồ đằng. Làm là tiền sử lớn nhất tiềm lực sáo trang thú thần binh, thao thiết đồ đằng hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy đã bị đánh bại, càng đừng đề cập có thể bắt nó cho triệt để giết chết. Quả nhiên, tại nháy mắt sau đó, thao thiết đồ đằng huyết hồng hai mắt, tản mát ra từng đợt mãnh liệt mãnh liệt đến cực hạn cực lớn quang hoàn, lại là mới nghe lần đầu thao thiết quang hoàn. Cái này thao thiết quang hoàn là do trọn vẹn 800 đạo bất đồng đồ đằng quang hoàn chỗ tạo thành đấy, chính như 800 đồ đằng thú thần binh tổ hợp thành thao thiết đồ đằng đồng dạng. 800 đạo cường đại quang hoàn chỗ tạo thành thao thiết quang hoàn đến cỡ nào cường đại? Đáp án tại sau một khắc công bố. Chỉ thấy rung động chư thiên vạn giới thao thiết quang hoàn, mãnh liệt chấn động, rõ ràng trực tiếp đem thiên địa phân liệt ra ra, ở giữa thiên địa xuất hiện một đạo danh trời giống như khó với vượt qua khe hở, cái kia bảy biện ra bất quy tắc khe hở, hình như là một đạo răng nhọn miệng lớn giống như Tại mãnh liệt vuốt thẳng, tất cả bị hấp thụ tiến thiên chi khe hở tồn tại đều trực tiếp bị nhấm nuốt được nát bấy, đã trở thành thao thiết quang hoàn trong bụng chi thực. Cái kia cấm binh thập địa giá tại thao thiết quang hoàn uy năng xuống, đều mãnh liệt run rẩy lên, thượng diện thiên tỏa chính không ngừng dạn nứt ra, tựa hồ cái kia thao thiết đồ đẳng tùy thời đều dây rùa thập địa giá trói buộc. Lập tức tầm đó, thập đại thiên vương lập tức toàn lực vận chuyển cấm thuật, cấm binh cũng phải cần thông qua cấm thuật mới có thể phát huy trong đó uy lực. Lập tức, thập đại thiên vương không ngừng tế ra cấm thuật cùng thao thiết đồ đằng chiến đấu cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, ai cũng không làm gì được được ai. Đế Thiên Niên nhìn xem một màn này, tại thần bí kia dưới mặt nạ, trong ánh mắt lấp lóe thật sâu âm lưu. Cùng lúc đó, vạn thú thần quốc bát đại thú vương cũng lần lượt giết tới đây, bất quá bọn hắn đang bị hồn điện hơn ngàn tên tinh anh quân lấy, yến như tuyết thỉnh lình tụ ở trong đó, tại trải qua một loạt kỳ ngộ cùng cường độ cao chiến đấu phía dưới, yến như tuyết thực lực cũng đã nhận được rõ rệt tính tăng trưởng trong cơ thể nàng tám ngàn khiếu bên trong. Đã có 2000 huyệt khiếu ngưng tụ ra tinh thần, nhưng nàng lúc này đã không có phóng ra ra linh hồn thể. Buồn mạng của nàng thú thần binh sinh mệnh nữ thần, còn có 2 đại tuyệt phẩm điệu cấp thú thần binh, Nhất Nguyên Thú cùng Hàn Băng Tiên sứ, đều được đến không nhỏ tăng phúc, bởi vì là thú thần binh nguyên nhân, kinh tài diễm tuyệt tiến như tuyết, người can đảm dùng linh hồn thực thể hóa bí pháp, đem Nhất Nguyên Thú cùng Hàn Băng Tiên sứ, thậm chí là buồn mạng thú thần binh sinh mệnh nữ thần đều tiến hành cải tạo, khiến chúng nó tu luyện chính tông linh hồn thực thể hóa Cái này có thể so sánh hồn điện tàn nhẫn cải tạo những cái kia cự thú bất động, Tam đại thú thần binh là tu luyện chính tông bí pháp. Làm ra quyết định như vậy, Yến Như Tuyết cũng là do dự thật lâu, ở trong đó tất nhiên muốn bước lên rất lớn nguy hiểm, bởi vì vì nhân loại linh hồn cùng dã thú linh hồn có rất lớn bất đồng, không nghĩ qua là sẽ sinh ra linh hồn bạo tạc nổ tung hậu quả, nhưng Yến Như Tuyết cũng là một cái quyết đoán chi nhân, nàng cuối cùng vẫn là dứt khoát làm ra như vậy có nguy hiểm cử động, bất quá nàng rất may mắn. Tam đại thu thần bình tu luyện linh hồn thực thể hóa quá trình mặc dù rất khúc liệt, nhưng kết quả vẫn tương đối làm người vừa lòng đấy. Có thể có được kết quả vừa lòng vẫn là ở chỗ yến như tuyệt đối với thu thần bình cực kỳ chi hiểu rõ, phải biết rằng buồn mạng của nàng thần binh, tựa la một hiếm thấy thu thần bình, cho nên nàng đối với thu thần bình cấu tạo hiểu rõ rất đúng nhất thanh nhị sở, cuối cùng nhất mới có thể cẩn thận từng ly từng tí lại để cho tam đại thu thần bình từng bước một tu luyện thành linh hồn thực thể hóa. Nếu như là đổi lại người khác tuy tiện lại để cho thu thần bình tu luyện bực này bị pháp như vậy vô cùng có khả năng sẽ tu luyện thất bại tiến tới khiến cho thu thần bình tổn hại tiến như tuyết có can đảm bí quá hóa liều cũng là nàng dựa vào chính mình đối với thu thần bình rất hiểu rõ mới dám làm ra to gan như vậy quyết định một khi nàng thất bại như vậy đem thực lực của nàng đem vĩnh viễn ở vào đạo tông cảnh giới cuối cùng một khi thành công chính là cá chép nhảy long môn đủ để vĩnh viễn đứng ở đạo tông cảnh giới đỉnh phong thất bại cùng thành công thường thường là hai cái cực đoan Yến Như Tuyết thành công rồi, cho nên nàng sau này chắc chắn trở thành siêu việt ca ca của nàng Yến Pháo Hoa Tuyệt Thế cường giả. Tam đại thú thần binh bí quá hóa liều tu luyện thành linh hồn thực thể hóa về sau, mỗi tôn thú thần binh linh hồn thể tu luyện đến nỗi này, đều tấn thăng đến tam tinh linh hồn thể, khiến cho chúng chiến lược, đã nhận được đề cao lớn. Đặc biệt là Yến Như Tuyết cùng bổn mạng của nàng thú thần binh sinh mệnh nữ thần phối hợp phía dưới, bạo phát đi ra thực lực, liền cơ Nguyệt Vô Thần đều có thể nhẹ nhõm trấn áp xuống tới. Suy nghĩ một chút, sinh mệnh nữ thần phóng xuất ra linh hồn thể, sau đó yến như tuyết cũng phóng xuất ra linh hồn thể, sau đó yến như tuyết dùng như vậy linh hồn hình thể thái, ngưng tụ binh thể, như vậy nàng chiến lược, đem thành thẳng tắp tăng vọt. Vì không để người chú ý, yến như tuyết mới không có thi triển ra thật thể linh hồn. Nàng chu du tại nóng nảy trong chiến đấu, kỳ thật nếu như nàng thực lực toàn bộ triển khai lời mà nói, hoàn toàn có thể đuổi vượt cấp chấn áp ở bất luận cái gì một thú vương. Linh hiên ánh mắt, một mực chú ý đến yến như tuyết. Hắn mặc dù tại đây đoạn thời kỳ cùng nàng chia liệt, nhưng cũng có thể cảm giác được rõ ràng Yến Như Tuyết kinh người biến hóa. Đối với Yến Như Tuyết, Linh Hiên đối với nàng Thủy Trung có một loại nói không rõ đạo, không rõ tình cảm. Theo thời gian trôi qua, loại này tình cảm lại càng tăng mãnh liệt. Người tại tuổi trẻ thời điểm luôn sẽ có bị không hiểu kiên trì, hơn nữa chói buộc chính mình. Thẳng đến cùng Yến Như Tuyết tách ra nhiều ngày như vậy, đem làm lần nữa nhìn thấy Yến Như Tuyết thời điểm, Linh Hiên mới dễ dỗi chói buộc tại nội tâm công xiềng. Hắn biết rõ chính mình không có khả năng mất đi yến như tuyết, hắn là chân chính thích yến như tuyết. thậm chí tại ninh hiên trong tầm mắt trông thấy một đầu nhân quả chi ti chính đem hắn cùng yến như tuyết quấn chặt lấy, chẳng phân biệt được không rời. nhưng tựa hồ căn này nhân quả chi ti tùy thời đều đứt gãy đồng dạng. ninh hiên muốn gần kề bắt lấy cái kia nhân quả chi ti, nhưng lại bắt hụt, hết thảy lại quy về đích xác. hắn đột nhiên tâm thần siết chặt, mới biết được chính mình là quá mức khẩn trương. đối với yến như tuyết có một loại như gần như xa, không ai mất đừng quên cảm giác. Ninh Huyên sâu hít sâu một cái trong không khí sinh hóa khí tức, khiến cho chính mình theo Nhi nữ tỉnh trưởng trong tỉnh táo lại. Giờ này khắc này, tranh đoạt thiên địa đại chiến đã toàn diện bộc phát, tại Quy Đồ Minh cùng Hồn Điện liên thủ, tất cả thế lực nhau nhau bị áp chế được cực kỳ lợi hại, tỉ như Giao Chỉ Thánh Điện, Tam Đại Hoàng Triều, Phi Giáp Long Môn, Solomon các loại đợi nhóm thế lực, đều không thể nhúng chàm đến thiên thể. Không hề nghi ngờ, những thế lực này cũng muốn cướp lấy đến tiên thể. Mặc dù là Quy Đồ Minh cùng Hồn Điện hợp tác mà bắt đầu, Tại Vạn Thú Thần Quốc hung mãnh công kích đến, như trước cảm thấy một cổ tử vong áp lực, đang không ngừng nghiền ép bị mỗi người sinh mệnh lực. Đặc biệt là rộng lượng tăng thi, liệp sát giả, thậm chí là hành hạ đến chết người, những này nghe lệnh bởi Vạn Thú Thần Quốc sinh hóa thế lực, cũng là một cổ cực kỳ đáng sợ uy hiếp, hoàn toàn đem ngoại trừ hồn điện cùng quy đồ minh ngoại trừ thế lực, toàn bộ ngăn cản tại bên ngoài, lại để cho bọn hắn khó có thể lướt qua lôi trì nửa bước. Tại là một loại tăng thi cứ điểm ở bên trong, một toàn thân tản mát ra sâu quần trang mở chạy thân hình hiện lên hình giọt nước sinh hóa phân thân bị vượt qua trăm vạn số lượng khủng bố tang thi cho vây khốn. Lúc này sinh hóa phân thân, thực lực tăng lên được cực kỳ hung mãnh, tại công hám mất 8 cái tang thi cứ điểm về sau, hắn cắn nuốt trọn vẹn 300 vạn tang thi, còn có vượt qua ngàn đầu liệt sắt giả, càng là đánh chết 3 gã hành hạ đến chết người. Ở trong đó gian nguy, chưa đủ là ngoại nhân đạo vậy. Chỉ có tử vừa mới bắt đầu đi theo hắn 5 đầu liệt sắt giả cùng 3 đầu biến dị tang thi tinh tưởng trong lúc này huyết tinh quá trình, không Hiện tại hẳn là hai đầu hành hạ đến chết người, ba đầu biến dị liệp sắt giả. Mà cái kia trước khi là ba đầu liệp sắt giả, tại tiến hóa huyết tinh chi lộ ở bên trong, bị địch nhân tàn nhẫn cắn nuốt sạch. Đi đến tiến hóa bị một con đường, tiểu là lẫn nhau thôn vệ, cường đại một phương không ngừng thôn vệ tiến hóa, yếu địch một phương, tắc thì trở thành đối phương trong bụng chi thực. Sinh hóa phân thân chỗ tiến hóa phương hướng cực kỳ hoàn mỹ, hắn khắp cả người cốt chất tầng, rõ ràng lóe ra tinh thể màu sắc, hắn trong con mắt cái kia vô số mắt kép đem trong thiên địa hết thảy đều thấy rõ được rõ ràng rành mạch sinh hóa phân thân sau lưng 99 căn gai xương rõ ràng tản mát ra từng đợt áo nghĩa khí tức lại là thứ chi áo nghĩa hơn nữa tại gai xương mũi nhọn nhen nhóm bị một đóa màu xanh ra trời đuôi lửa đôi lửa phiêu giật linh động trong đó ẩn chứa một cổ kinh người hòa tan khí tức đồng dạng gai xương mũi nhọn trôi nổi màu xanh ra trời đuôi lửa rõ ràng cũng tản mát ra áo nghĩa khí tức dòng chi áo nghĩa dòng chi áo nghĩa mặc dù là vừa toàn tinh thể Đều có thể như ngọn nến giống như hòa tan mất Đây cũng là vì sinh hóa phân thân càng thêm dễ dàng Thôn phệ tiến hóa chỗ tìm hiểu đi ra áo nghĩa Có vật chất, cực kỳ chi cứng cỏi Không cách nào bị cắn nuốt mất Nhưng đã có cái này dòng chi áo nghĩa Tiểu đơn giản hơn nhiều Hòa tan về sau lại thôn phệ tiểu có thể rồi Cái này rất giống người bình thường ăn cơm là giống nhau đạo lý Đều là đem đồ ăn nhấm nuốt thành mảnh vỡ về sau Lại nuốt vào trong bụng Bổ sung chỗ tiêu hao năng lượng Hơn nữa cái này dòng chi áo nghĩa vẫn là cảnh giới thứ hai áo nghĩa lợi hại e rằng pháp tưởng tượng nếu như thông qua thần bình thi triển dòng chi áo nghĩa mặc dù là một tòa đại thành đều có thể lập tức hòa tan thành axit sôi phun sinh hóa phân thân chỗ tiến hóa đi ra gai xương rõ ràng đồng thời ẩn chứa hai chủng áo nghĩa thứ chi áo nghĩa cùng dòng chi áo nghĩa cả hai phối hợp được cực kỳ hoàn mỹ sinh hóa phân thân bây giờ là ngũ địa đạo tông đạo hạnh đạt tới 5.000 năm độ cao hiện tại sinh hóa phân thân chỗ công kích tăng thi cứ điểm Là một cái khổng lồ nhất sinh hóa thế lực, trong lúc này, có trọn vẹn sáu đầu cường đại liệp sắt giả, hơn nữa cái này sáu đầu liệp sắt giả, khi còn sống đều là tam địa đạo tông biến thành mà thành, bọn hắn khởi điểm độ cao, rõ ràng. Bất kể là tăng thi, liệp sắt giả, hành hạ đến chết người, bọn hắn chính như đạo tông liếc, tại mỗi cấp độ cảnh giới ở bên trong, đều chia làm đủ loại khác biệt. Hiển nhiên, cái này sáu gã liệp sắt giả, thuộc về cao đẳng liệp sắt giả, chiến lực có thể so với lục địa đạo tông. Tại đây 6 đầu liệp sát giả thượng diện, còn có một đầu càng cường đại hơn hành hạ đến chết người, cái này đầu hành hạ đến chết người là trải qua thôn vệ 500 vạn tang thi, hơn vạn liệp sát giả, thậm chí còn thôn vệ quá lớn lượng tang sư cùng nhân loại đạo tông, mới tiến hóa đến hành hạ đến chết người tình trạng. Hoàn toàn dùng giết chóc tiến hóa tới hành hạ đến chết người, hắn chiến đấu thiên phú, không gì sánh kịp, hơn nữa cái này hành hạ đến chết người, cũng là thuộc về cao đẳng hành hạ đến chết người. Giờ này khắc này... Sinh hóa phân thân chỗ dẫn đầu hai đầu hành hạ đến trước người, ba gã biến dị liệp sắc giả, bị giam ngập tại dãy đặc tang thi trong cùng chiều, lúc này thế cục đối với bọn họ mà nói mặc dù mạo hiểm vạn phần, nhưng ở sinh hóa phân thân trong mắt, tại đây chiến đấu căn bản không đáng giá nhắc tới, hắn hở hững ánh mắt, chỉ là nhìn chăm chú lên phương xa chiến đấu, chỗ đó mới được là cuối cùng nhất chiến trường. Chương 557, thất tống tội. Chương 557, thất tống tội. Hưng hực khí thế chiến tranh, không ngừng bộc phát ra ra Như tiền sử cự thú, khắp nơi tàn sát bừa bãi nhân gian, toàn bộ thiên hồn thần quốc đều lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Có thể nói, thiên hồn thần quốc lần này hai nạn chiến tranh đã đạt tới một loại đại khủng bố cực hạn, nhân thu chiến tranh tăng thêm sinh hóa chiến tranh phía dưới, thiên hồn thần quốc đã hoàn toàn đã mất đi một cái thần quốc nên phải đấy khí thế. Ít nhất theo trước mắt đến xem sát thực như thế. Theo mặt khác một loại mặt đi lên nói, đem chủ chiến tràng đặt ở thiên hồn thần quốc ở bên trong, thiên hồn thần quốc cũng đã thua một bậc. Chiến trường không phải sân nhà, cho nên Thiên Hồn Thần Quốc đã chú định bi kịch, rất nhiều thế lực đầu sỏ đã nhao nhao nhìn ra điểm này, cho nên bọn hắn đều mơ tưởng đạt được Thiên thể, một khi khống chế Thiên thể, như vậy tiểu có thể bằng vào trong đó cái kia nguyên vẹn Quý Đạo ly khai tại đây, do đó khai sáng lại một cái thần quốc thịnh thế đi ra. Thiên thể đã trở thành trận chiến tranh này càng thêm cuồng bạo chất xúc tác, cái kia nhìn ở trong mắt theo cùng Hạ Đường, chỉ là lạnh lùng xem lên trước mặt một màn này, đối với bọn họ mà nói, ai cũng đoạt không đi cái này quả Thiên thể. Từ lúc cái này khỏa thiên thể bị đầu nhập hạ giới trước khi, thiên thể lạc ấn, cũng đã thật sâu đánh vào linh hồn của bọn hắn bên trong. Ra theo bên ngoài, chỉ có hạ khi biết, cái này khỏa thiên thể, tự là theo ở kiếp trước thân thể trong sở tu luyện ra một khỏa thiên thể, đến vào trong đó quỹ đạo cùng rất nhiều tài bảo, thì là sau lưng của hắn một vị đại năng chỗ an bài đấy. Cho nên, theo có thể tùy thời lấy đi trước mắt cái này khỏa thiên thể. Nhưng hắn vẫn không có làm như vậy, hiển nhiên có càng sâu âm như dấu ở trong đó giờ này khắc này quy đồ minh trong không ngừng có trung hạ tầng thành viên bị điều động đi ra ngoài trở thành pháo hôi lạc nhật phong ở bên trong dị thường yên lặng hiện nhiên cũng chỉ là trước khi bảo táp xảy ra yên lặng mà thôi ninh hiên lúc này đã lạc nhật phong nội tất cả mọi người tụ tập lại tùy thời làm hiếu chiến đấu chuẩn bị mặc dù bọn hắn lòng của mỗi người ở bên trong đều kiệt lực bài xích quy đồ minh tầng trên mệnh lệnh nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu nhưng cũng không phải từng thành viên đều có loại này bài xích cảm xúc có siêu quá nửa thành viên tại nước chảy bèo trôi phía dưới đã triệt để đổi phục quy đồ minh muốn tại quy đồ minh trong trở thành người trên người những này thành viên đối với quy đồ minh tầng trên diễn xuất không có bất kỳ bài xích chi tâm ngược lại rất là đồng ý cho rằng chỉ có như vậy mới có thể thể hiện cường giả đối với kẻ yếu một loại tự nhiên trinh lệnh kẻ yếu nên phục tùng cường giả lúc này tình huống hiện nhiên đối với trước khi những cái kia không ngừng dùng độ cống hiến đổi lấy công pháp chân bảo thành viên có lợi Bọn hắn bảo vệ tính mạng thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, có thể tại tàn khốc trong chiến tranh đạt được một kia thở dốc cơ hội, tương ứng cũng có rất cao còn sống tỷ lệ. Đột nhiên, tại điều thứ hai tinh quang trường hạ ở bên trong, một cổ mánh liệt khí tức không ngừng hướng phía lạc nhật phong quay chung quanh tới, Ninh Hiên trong nháy mắt cũng cảm giác được toàn bộ lạc nhật phong đều bị khóa chặt lại. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hiện tại có người còn muốn nội đấu? Quỷ Nam cũng đã nhận ra tình huống dị thường, sắc mặt có chút ngưng trọng lên. Không. Bọn họ là vì cái kia 300 vạn độ cống hiến mà đến. Ninh hiên sắc mặt thần kỳ bình tĩnh, hắn gần kề chỉ là tại trong nháy mắt tiểu suy đoán đến những người kia mục đích, tại nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, những cái kia khổng lồ độ cống hiến đối với rất nhiều người mà nói, tiểu la cánh mạng bảo đảm, 300 vạn độ cống hiến, đủ để tại quy đồ đổ minh đổi lấy đến đỉnh tiêm công pháp cùng thần binh mạnh liệt như thế hấp dẫn, tại sinh tử tồn vòng tâm đó, tiểu không ai có thể cự tuyệt được. Nếu là lúc này còn không ra tay... Vậy thì không còn có cơ hội hạ thủ rồi. Cho nên, điều thứ hai tinh quang trường hạ ở bên trong, rất nhiều cùng thâm lang tháp diêm la điện, câu lan cung cường đại như vậy thế lực liên hợp lại với nhau, muốn một lần hành động đem lạc nhật phong phá tắn mất, giết chết linh hiên, sau đó phân chia hết khổng lồ kia độ công hiến. Đối với bọn họ mà nói, bất kể là phương nào đạt được thiên thể, cái kia cùng bọn họ đều không có nửa điểm quan hệ, cũng không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, còn không bằng bắt lấy trước mắt cơ hội. Không chọn hết thảy thủ đoạn bảo trụ tánh mạng của mình nói sau. Quỷ nam một đoàn người lập tức biến sắc. Hiển nhiên bọn hắn cũng là nghe nói qua Ninh Hiên bị treo giải thưởng chuyện này. Mới đầu bọn hắn vẫn là bán tín bán nghi. Nhưng là hiện tại tiểu là vương tin không thể nghi ngờ. Những này tham lam ra hỏa. Thật đúng là ngây thơ à. Muốn đạt được quy đồ mình chỗ tốt. Đó là cần cầm tánh mạng đến bổ khuyết. Cơ nguyệt vô thần trên mặt hiện ra sâm lánh sắc ý. Hắn khinh thường nhìn xem những cái kia vây rết tới cường giả. Cũng tốt mượn bọn hắn đến kiểm nghiệm thoáng một phát chúng ta lạc nhật phong thực lực. Ninh Hiên không chút nào để ý nói, hắn thực lực hôm nay, thâm bất khả chắc, tại đại bộ phận người trong tình báo, Ninh Hiên vẫn chỉ là tứ địa đạo tông, sai lầm như vậy tình báo, hiện nhiên sẽ mang lại cho đại đa số người chí mạng tính đả kích. Lập tức tầm đó, tại Ninh Hiên ý bảo xuống, Nham, Tất Gia Thi, Thủy Tiên, Tân Đạt, Cơ Nguyệt Vô Thần, Quỷ Nam, Anh Cơ, Hạ Lạc, những này nhân vật trọng yếu toàn bộ đều đem từng người đoàn thể bên trong đích tinh anh thành viên triệu tập đi ra, tùy thời chuẩn bị tác chiến. Cùng lúc đó, ma hóa phần thân cũng hiện ra tại trong tầm mắt của mọi người. Linh Hiên chiến lực tại phía trước nhất, một cổ vương giả khí thế phóng lên trời. Tại hắn cửu luân nhãn bên trong, từng đạo mơ hồ không rõ bóng người bị rõ ràng bày biện ra ra. Nha Tiến vào quy đổ mình đã nhiều ngày, đối với điều thứ hai tinh quang trường hà bên trong đích thế lực đã có đầy đủ rất hiểu rõ. Lần này vây giết thế lực của hắn. So với lúc trước một lần xác thực là muốn hung manh không ít, khoảng trừng 6 thế lực lớn liên hợp lên, cái này 6 thế lực lớn, từng cái thế lực, đều không thể so với thâm lam thắp kém bao nhiêu, những thứ khác đầu sỏ so nhân vật, hàn chiến lực so về câu trần nương nương cái kia bọn người vật, cũng là nếu không hoàng nhiều lại để cho, thậm chí muốn cường hoành không ít. linh Hiên Càng là phát hiện, điều thứ hai tinh quang trường hạ bên trong đích đệ nhất thế lực thất tông tội rõ ràng cũng tới, cái này thất tông tội thế lực, nhân số cực nhỏ, tổng cộng cũng chỉ có 7 người. Nhưng mỗi người thực lực, đều là cực kỳ chi đáng sợ, vốn, bọn họ đều là có tư cách vào vào đến cao tầng, nhưng là bọn hắn lại dứt khoát cự tuyệt. Bất quá từ khi theo cùng hạ đường giống chống khua trên thành lập thế lực, cái này vị trí thứ nhất, sẽ không biết thuộc về phương nào được rồi. Bảy người này, đến từ cùng một cái thần quốc, đặc biệt là bảy người phối hợp lại, có thể tạo thành không gì sánh kịp khủng bố chiến lực. Làm cho ninh hiên kỳ quái chính là, thất tông tội cùng cái kia sáu thế lực lớn rất xa cách ly ra dự hồ bọn hắn cũng không phải một đường đấy. Bởi vì Lạc Nhật Phong tụ tập vô số cường giả, đưa tới chư nhiều cường giả ánh mắt, cũng có rất nhiều đạo tông cá nhảy ra, muốn xem xem trận chiến đấu này ai thắng ai thua. Mặc dù tại đây tranh đấu cùng bên ngoài chiến tranh không đáng giá nhắc tới, nhưng 300 vạn độ cống hiến hấp dẫn, hấp dẫn lấy rất nhiều ánh mắt của người, càng là muốn nhìn xem, cái giá này giá trị là 300 vạn độ cống hiến đích nhân vật, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Linh hiên ánh mắt quét qua, thình lình phát hiện Thiên Chu thần quốc Lam Linh Bạo phong thần quốc thi thanh phong, giang hồ thần quốc thiên mục đồng tử cũng lẫn vào tại đang xem cuộc chiến trong đám người, trong lòng của hắn khẽ động, như có điều suy nghĩ mà bắt đầu, những người này đều là hắn sở muốn thu phục chiếm được phi nhân mới, lần này không thể nói trước chính là một cái cơ hội. Bất quá Ninh Hiên cũng không bắt buộc cái gì, hắn cũng sẽ không cường cầu người khác, tại thế giới của hắn xem ở bên trong, bất luận cái gì, đều chú ý một cái nhân quả duyên phận, nếu là vô duyên, như thế nào cưỡng cầu đều là vô dụng, Hữu duyên lời mà nói dựa vào vài phần chủ động, liền có thể đủ nước chạy thành sông rồi. Rất nhanh, sáu thế lực lớn nheo nhau đem Lạc Nhật Phong vây được chật như nêm cối, có thể tham gia lần này vây giết, thấp nhất đều là nhất đẳng thành viên, nói cách khác, thực lực thấp nhất đều có ngũ địa đạo tông, cùng trước đó lần thứ nhất vây giết cơ bản nhất trí. Đương nhiên, còn có vượt qua trăm tên bảo chủ cùng phong chủ. Ba ngày trước Ninh Hiên gần kệ chỉ là dùng mấy người lực lượng, sẽ đem vây giết thế lực của hắn đánh cho tan tác không nốt. Cuối cùng càng là một tên cũng không để lại, húng chi hiện tại hắn tại chính mình chủ trong tràng, hắn thì càng có lòng tin đối mặt lần này với giết. Thất tông tội, không nghĩ tới các ngươi cũng đều đã đến, như thế nào? Rốt cục nhịn không được xuất thủ. Một cái tên là Thiên Thu Thư Sinh Nho Nhã Nam Tử, nhìn xem thất tông tội bảy người chậm rãi nói, cái này Thiên Thu Thư Sinh đúng là một cái thế lực đầu sỏ nhân vật, thực lực rõ ràng tại cao đẳng thất địa đạo tông, so về hắc bạch phán quan đều muốn cường hành. Chúng ta chỉ là tới tham gia náo nhiệt mà thôi, các ngươi xin cứ tự nhiên, nếu như các ngươi bị đối phương giết cái toàn quân bị diệt lời mà nói, ta cũng sẽ lòng từ bi giúp các ngươi nhặt xác. Một gã cầm trong tay một bả vượt qua hai trượng chiều dài màu bạc trường kiếm nói ra, người này dáng người kiện tráng, tựa như báo săn, ánh mắt của hắn như sói đói giống như làm lòng người kinh, trông thấy trong tay hắn tiêu chí tính trường kiếm, rất nhiều người đều có thể tình tưởng biết rõ người này thân phận, hắn là thất tông tội bài danh đệ tam kiếm tông. Người này kiếm thuật vô cùng chi tinh xảo, kinh thiên địa quỷ thần khiếp, liền có kiếm tông thanh danh. Nếu như đem kiếm tông xưng hô đặt ở binh vực bên trong, cái kia cũng đủ để lại để cho bất luận cái gì thần binh cười đến rụng giang rồi. Tại binh vực ở bên trong, thần binh hệ thống cũng không phải như thần quốc như vậy thô thiện, kiếm hình thần binh, đặt tới cùng đạo tông cùng so sánh cảnh giới, tuy có thể xưng là kiếm tông, cùng linh tông đối ứng chính là kiếm linh, đao hình thần binh là được đao tông. Cái này thất tông tội bên trong đích người này, rõ ràng xưng là kiếm tông. Quả thật là nghẽ con mới để không sợ cọng, mặc dù kiếm thuật của hắn rất cao minh, nhưng so với chính thức kiếm tông cái kia kiếm pháp của hắn kiếm thuật tiểu không đáng giá nhắc tới rồi. Vậy sao? Cái kia liền cảm ơn hảo ý của ngươi rồi. Thiên thu thư sinh như trước thể hiện ra nho nhã phong độ, không nóng không nổi, cho người một loại dạng dỡ cảm giác, bất quá tại sau một khắc, thiên thu thư sinh chuyện nhanh quay ngược trở lại, dùng một loại âm nhu ngựa khi nói, nghe nói mấy ngày trước đây thất tông tội vì tranh đoạt đệ nhất thế lực hư danh cùng cái kia theo cùng hạ đường so hợp lại, tựa hồ vẫn là bảy đối với hai, còn bị đối phương đánh cho chó huyết sối đầu. Hắc hắc, không biết việc này có phải thật vậy hay không. Mặc kệ việc này là thật hay không, ta chỉ biết là ta thất tông tội là bất luận cái cái gì người đều có thể đem ngươi được máu chó sối đầu. Thất tông tội bài danh thứ tư khí tông phản kích nói ra, lập tức triệu lại để cho thiên thu thư sinh sắc mặt tái nhợt mà bắt đầu. Sắc thực thất tông tội bèo bọt nhất một người đều có thể đả bại hắn. Tốt rồi, tam đệ. Tứ đệ, không nên cùng bọn hắn không chấp nhận, chúng ta tiểu đợi đến xem một hồi trò hay a. Thất tông tội xếp hàng thứ nhất huyết tông nói ra, cái này huyết tông tóc huyết hồng, hai mắt cũng là huyết hồng chi sắc, hơn nữa người này huyết mạch cực kỳ tinh thuần cao quý, toàn thân tản mát ra vô tận mũi nhọn, hiển nhiên cũng là một cái có bổn mạng thần binh nhân vật thiên tài. Cũng tốt. Khí tông cùng kiếm tông lập tức không ra, hiển nhiên là rất kính sợ huyết tông thủ lĩnh, đối với hắn mà nói nói gì nghe nấy. Đại ca Nếu như theo cùng Hạ Dương hai vị đại nhân nói lời thật sự là thật, như vậy bọn hắn nhất định sẽ bị cái kia gọi Ninh Hiên người cho toàn bộ giết chết. Kiếm Tông lập tức gầm thầm đối với Huyết Tông truyền âm nói: Bất kể là theo đại nhân chiến lực vẫn là Hạ Dương đại nhân trí lực, thực lực của bọn hắn đã xa siêu việt hơn xa nhân loại cực hạn. Nếu không phải là như thế, chúng ta cũng sẽ không gia nhập vào hai người bọn họ thủ hạ. Huyết Tông trong ánh mắt đột nhiên tản mát ra một cổng nhiệt hào quang. Hạ Dương đại nhân trí tuệ các ngươi cũng được chứng kiến, hắn như thế mà nói. Như vậy cái này Ninh Hiên hiển nhiên cực kỳ không đơn giản, hơn nữa nghe nói trước khi Ninh Hiên cùng theo đại nhân đọa sức qua, mặc dù lần kia theo đại nhân vô dụng thôi ra toàn bộ thực lực, nhưng đối với mới có thể đủ ngăn cản được, cũng đủ để nhìn ra người này chỗ bất phàm. Thậm chí hạ đương đại nhân còn nói qua, trước khi cái kia biến mất thâm lam chi chủ, câu trần nương nương, tinh L. a các loại đời đầu sỏ, có chín thành khả năng là đã bị chết ở tại trong tay của hắn, cho nên, chúng ta bây giờ không cần nhúng tay đi vào lại để cho những người kia đi chịu chết. Chúng ta tới đó tại đây là vì cái gì? Một thứ tên là ngự tông nam tử khó hiểu hỏi. Đây cũng là tuân theo hạ Đường đại nhân ý chỉ, cẩn thận quan sát Linh Hiên thực lực hiện tại đạt tới một cái dạng gì tiêu chuẩn, sau đó đem lấy được tình báo cho hạ Đường đại nhân tiểu có thể rồi. Huyết tông như thế nói ra. Những người khác lúc này mới hiểu rõ gật đầu, đồng thời trong nội tâm càng thêm hiếu kỳ Linh Hiên rốt cuộc là thần thánh phương nào. Không chỉ có lại để cho thần bí nhân đối với hắn treo giải thưởng 300 vạn độ công hiến, càng là dẫn tới thần giống như bình thường theo cùng hạ đường chú ý, ở vào tốt như vậy quan tâm lý, thất tông tội không khỏi đưa ánh mắt đều đặt ở ninh hiên trên người. Trước 558, lực lượng của đoàn thể, chiến tranh của một người. sáu thế lực lớn cùng thất tông tội không hề làm ra vô vị miệng lưỡi chi tranh giành, thiên thu thư sinh cũng không có cùng thất tông tội rằng có nữa, hắn đã nhìn ra, thất tông tội xác thực không có ra tay ý định. lập tức sáu thế lực lớn, sáu tôn đầu sỏ dẫn đầu rất nhiều đạo tông cường giả, cưỡng ép hiếp phá tan lạc nhật phong phòng ngự cấm chế, lạc nhật phong phòng ngự cấm chế mặc dù cường hành, nhưng cũng không thể có thể ngăn cản được nhiều người như vậy cường độ công kích. Thiên thu thư sinh, bạch cốt đạo nhân, ma kiều, bích lan sinh, ma lợi chi thiên, quỷ vô song, cái này lục đại đầu sỏ, từng cái hàng lâm tiến lạc nhật phong, trên mặt mọi người đều hiện ra khắc nghiệt chi ý, là quyết tâm chặn đánh giết chết linh hiền, đã nhận được khổng lồ kia vô cùng độ công hiến. Kỳ thật, tại đây lục đại đầu sọ đà mưu túc chi ở bên trong, cái kia bút khổng lồ công hám mặc dù mê người, nhưng đó cũng không phải trọng điểm, chỉ cần có gật đầu một cái não người nên nghĩ đến, có thể tại quy đồ minh hạ ra kinh người như thế treo giải thưởng, bấm tay có thể tính ra đi ra, thấp nhất đều là quyết sách tầng hạ đi ra đấy, thậm chí là minh chủ. Nói cách khác, một khi đánh chết mất linh hiền, như vậy tiểu cũng tìm được thần bí nhân kia thưởng thức, đến lúc đó chỉ cần là tham gia đánh chết linh hiền người đều có rất lớn tỷ lệ sẽ tại quy đổ mình trong một bước lên mây, lên như diều gặp gió, không cần lại lo lắng trở thành bỏ con. Như thế nhất cử lưỡng tiện sự tình, bọn hắn tự nhiên biết rõ mạo hiểm nguy hiểm tính mạng cũng muốn làm, không vào hàn cọp, không được có con. Nhìn xem vô số đạo tông cường giả nối đuôi nhau mà vào, lạc nhật phong ở bên trong, rất nhiều người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên, đánh giáp lá cả tầm đó đều không có bất kỳ nói nhảm. Linh hiên cái này một phương đã sớm làm tốt chiến đấu chuẩn bị, lập tức. Cái kia dùng Hạ Lạc cầm đầu phù binh đoàn, đột nhiên ngay lúc đó, bộc phát ra lấy ngàn mà tính trung phẩm địa cấp phù binh, giống như bình thường trung phẩm địa binh chiến lực là tam địa đến tứ địa tầm đó, mà phù binh bất động, nó có thể tại trong nháy mắt bộc phát ra siêu việt cực hạn bạo tạc nổ tung lực lượng. Nói như vậy, trung phẩm địa cấp phù binh chỗ tạo thành bạo tạc nổ tung lực đã có thể xúc phạm tới ngũ địa đạo tông. Hạ Lạc mặc dù là tam địa đạo tông, nhưng hắn lĩnh ngộ ra phù chi áo nghĩa về sau, chỗ luyện chế ra đến phù binh, không giống bình thường. Chỉ cần tài liệu đầy đủ, luyện chế ra trung phẩm địa binh cũng không là vấn đề, phù binh không giống với thần binh, nó đối với tài liệu bên trên yêu cầu xa xa không có có thần binh yêu cầu cao, bởi vì phù binh đều là duy nhất một lần tiêu hao phẩm, tự nhiên chế tạo phù binh thành phẩm nếu so với thần binh không lớn lắm. Mà Lạc Nhật Phong không nhất thiếu đúng là các loại tài nguyên, chỉ là thiếu nhân tài mà thôi. Cho nên, Hạ Lạc tại những ngày qua, đã sớm luyện chế ra một nhóm lớn lực sát thương kinh người phù binh, hắn chỗ rẻ nên mười làm tên thành viên cũng đều tại phù binh, cái này một đạo bên trên thể hiện ra không tầm thường tạo nghệ, hơn nữa 15 tên phù binh thành viên đều là ngũ địa đạo tông, cho nên trong bọn họ có kiệt xuất nhân tài, tại Hạ Lạc phù chi áo nghĩa hiệp trợ xuống, đã luyện chế ra không ít thượng phẩm địa cấp phù binh. Có được phù chi áo nghĩa Hạ Lạc, quả thực đem bạo tạc nổ tung diễn dịch trở thành một môn hoàn mỹ nghệ thuật, hắn có thể khống chế phù binh bạo tạc nổ tung, dựa theo bình thường nguyên lý mà nói, phù binh chỉ cần mỗi lần bị kích phát, tựu sẽ lập tức sinh ra bạo tạc nổ tung nhưng là dùng phù chi áo nghĩa vận chuyển phù binh bất động, có thể tùy thời rút ngắn, kéo dài phù binh bạo tạc nổ tung điểm. Bởi như vậy, tiểu vô hình đem hắn trên chỉnh thể thực lực thăng lên mấy cấp bậc. Hơn nữa, tại phù chi áo nghĩa tăng phúc xuống, từng phù binh chỗ bạo tạc nổ tung mỹ lực đều có được rõ rệt tính đề cao. Vốn lấy phù chi áo nghĩa vận chuyển phù binh, chỗ hao phí tinh lực cũng là kinh người vô cùng. Ngắn ngủn mấy hơi thời gian, ở giữa hạ lạc cũng đã sắc mặt tái nhợt, tinh lực hao tổn quá nặng. Linh Hiên ánh mắt lóe lên. Vung tay lên, tiểu ngưng tụ ra hai đạo cường hoành vô song quang hoàn tại hạ lạc trên người, theo thứ tự là tiêu diệt quang hoàn cùng khôi phục quang hoàn, lập tức tầm đó, tinh lực của hắn cao tốc khôi phục mà bắt đầu, thậm chí hắn khôi phục tốc độ, vượt qua tiêu hao tốc độ, kể từ đó, tiểu có thể cho hạ lạc thỏa thích chiến đấu. Mặc dù là tại không có tài liệu chế tạo phù binh tình huống, hạ lạc đều có thể dùng phù chi áo nghĩa, thi triển ra phù bạo. Đây là phù chi áo nghĩa một loại năng lực, tiểu như thuấn chi áo nghĩa sát đồng dạng. Mọi người liếc thấy đi ra, phù binh đoàn chiến lực phi thường khả quan, hơn nữa tại ngày sau có cực cao phát triển tiềm lực, hơn 1.000 phù binh sinh ra bạo tạc nổ tung, lập tức nổ chết đối phương hơn 50 tên nhất đảng thành viên, bực này huy hoàng chiến tích, không thể bảo là không sợ hãi người. Phải biết rằng, phù binh đoàn tổng cộng cũng tiểu tăng thêm hạ lạc cũng chỉ có 16 người mà thôi, đây là điển hình lấy ít thắng nhiều trận điển hình. Lập tức tầm đó, địch quân tiểu chú ý tới cái này lực sát thương cực kỳ kinh người phù binh đoàn Lập tức thì có 10 tên bảo chủ xung phong liều chết tới, muốn đem bọn họ cho tàn sát mất. Linh hiên cho phù binh đoàn định vị tiểu là công kích, công kích, tiếp tục công kích, không cần phòng ngự. Trông thấy 10 tên cường đại bảo chủ nhanh chóng bức bách mà đến, 15 tên phù binh thành viên trên mặt cũng không có hiện ra vẻ kinh hoàng, hơn nữa bọn hắn cũng không có làm ra cái gì phòng ngự tư thái, chỉ thấy dùng nham cầm đầu phòng hộ đoàn, véo đúng thời cơ xuất hiện ở phù binh đoàn trước mặt. Nham cái kia giống như thiết tháp giống như thân hình, vắt ngang tại trước mặt địch nhân. Tại mọi người tinh thần cảm giác lên, nham thân hình, tại trong nháy mắt trở nên vô cùng cao lớn, phảng phất như người khổng lồ, cho người một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Đây là nham sử dụng cương chi áo nghĩa cùng thiết chi áo nghĩa mang cho tất cả mọi người tinh thần uy áp, hơn nữa loại này như thực chất uy áp vô cùng chi đích xác, mặc dù là những cái kia cường đại bảo chủ đối mặt nham, giống như là đối mặt một tòa nguy nga núi lớn giống như bình thường. Đồng thời vận chuyển hai đại phòng ngự hệ áo nghĩa nham, thân hình thoáng một phát bành trướng. Hóa thành tháng 1 năm năm không trượng đến cao sát thép cự nhân, hắn toàn thân tản mát ra tái nhật chi sắc, hiện ra cực kỳ kinh người phòng ngự, loại trạng thái này nham, mặc dù là cơ nguyệt vô thần dùng thứ chi áo nghĩa đối với nhược điểm của hắn tiến hành ám sát, đều chỉ có thể cho hắn tạo thành thương tổn rất nhỏ mà thôi. Lúc này nham, thực sự bị một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông khí vương giả. Đồng thời, 15 tên phòng hộ thành viên, cũng đều lần lượt triển khai bản thân đặc biệt phòng ngự thủ đoạn, đại đa số thành viên đều là lựa chọn để phòng ngự quang hoàn với tư cách phòng hộ. Đừng xem thường phòng ngự quang hoàn, cũng không phải tất cả ngũ địa đạo tông cũng rất dễ dàng ngưng tụ ra quang hoàn. Nói như vậy, muốn muốn ngưng tụ ra quang hoàn, ít nhất phải đạt tới thất địa đạo tông tài đi, trừ phi là cá biệt yêu nghiệt thiên tài. Những này ngũ địa đạo tông phòng hộ thành viên, sở dĩ có thể ngưng tụ quang hoàn, là vì bọn hắn bỏ qua hết thể thủ đoạn công kích, chỉ đem tinh lực đặt ở phòng ngự một đường bên trên thành quả bởi vì ninh hiền cho bọn hắn định vị tiểu là phòng hộ trừ lần đó ra, không còn mặt khác. Vì thế, Linh Hiên còn vì bọn hắn đánh tạo ra được phòng ngự thần binh, toàn bộ đều là thượng phẩm địa binh cấp độ, cái này càng thêm khiến cho phòng ngự của bọn hắn lực cường hoành lên. Thập đại bảo chủ, trong nháy mắt này, lần lượt bộc phát ra khủng bố sát chiêu, nhưng đều bị phòng hộ đoàn toàn bộ phòng ngự ở, đặc biệt là Nham, hắn dùng lực lượng một người, phòng ngự ở trọn vẹn bảy đại bảo chủ, những thứ khác ba gã bảo chủ, bị 15 tên phòng hộ thành viên cho phòng ngự ở. Thập đại bảo chủ đều là lục địa đạo tông, tại chiến lược lên, sắc thực muốn áp qua những này thành viên, chỗ bạo phát đi ra sát chiêu, đối với bọn hắn tạo thành bất đồng trình độ tổn thương, nhưng phòng hộ đoàn tất cả mọi người, như trước vững như Thái Sơn, quyết không lui về phía sau, bởi vì khi bọn hắn bên cạnh, thình lình tiểu là dùng Thủy Tiên cầm đầu hậu viện đoàn. Đồng dạng, cái này cái đoàn thể thành viên, định vị đều là hậu viện, bọn hắn đem tinh lực đều phóng ở phía sau thượng diện, bọn hắn không chỉ có muốn trị càng phòng hộ thành viên càng phải trợ giúp khôi phục tinh lực của bọn hắn, cương áp vân vân. Tất cả hậu viện thành viên toàn tâm toàn ý tiêu diệt bị thủ hộ tại phía trước nhất phòng hộ đoàn. Đặc biệt là thủy tiên, tay nàng cầm nam đấu hồi sinh kinh từng đạo kỳ lạ tiêu diệt đạo thuật không ngừng đột nhiên phát ra, như cam lâm giống như thẩm thấu tiến phòng hộ đoàn mỗi cái trong cơ thể con người, dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu diệt của bọn hắn, làm bọn hắn chỗ đã bị tổn thương, tổng có thể tại trong thời gian nhanh nhất khôi phục lại, hơn nữa khôi phục tinh lực tốc độ cũng là cực kỳ kinh người. Cái này ba cái đoàn thể, phối hợp được cực kỳ ăn ý, phù binh đoàn làm là chủ yếu phát ra, không ngừng dùng phù binh tiến hành khủng bố oanh tạc, phòng hộ đoàn thủ hộ ở bọn hắn, mà hậu viện đoàn liền kịp thời tiêu diệt phòng hộ thành viên Trô đã bị hết thẻ tổn thương. Nếu như là hơi chút khôn khéo địch nhân, đi đầu sẽ hủy diệt đi hậu viện đoàn, Ninh Hiên sẽ không thật không ngờ điểm này, trên thực tế, phòng hộ đoàn không chỉ có phải bảo vệ ở phù binh đoàn, càng muốn giữ vững vị trí hậu viện đoàn, không cho địch nhân lướt qua lôi chỉ một bước. Kể từ đó, cái này ba cái đoàn thể tạo thành một cái tốt phối hợp tuần hoàn. Mà tất gia thi xuất lĩnh tăng sư đoàn, cái này người ở bên trong, ngoại trừ mạc bối bên ngoài, đều là xuất từ sinh hóa thần quốc. Đương nhiên, mạc bối từ lúc thật lâu trước khi, trải qua tất gia thi truyền thụ, đã tu luyện thành tăng sư. Chọn vẹn 15 tên tăng sư, chỗ bạo phát đi ra chiến lực cũng là dị thường đưa hãn, bọn hắn không chỉ có có thể đánh mất mất đối phương thần binh uy năng, càng là có thể điều khiển tăng thi, thậm chí là liệp sắc giả chỉ thấy tất gia thi dùng lực lượng một người, đồng thời điều khiển ở tám đầu liệp sắt giả cùng vượt qua ngàn đầu tăng thi, những điều này đều là nàng hao phí vô số tinh lực, chỗ tích lũy lên thực lực. Hơn nữa hiện tại toàn bộ thiên hồn thần quốc khắp nơi tràn ngập loại này sinh hóa chi vật, tăng sư liền có thể dùng chỉ mới có đích khống thi bí pháp, khống chế tăng thi, liệp sắt giả, thậm chí là hành hạ đến chết người đến làm vì chính mình cục diện chiến lực. Tất gia thi sở tu luyện khống thi pháp môn là thái đế sinh hồn phạt thi pháp sinh hóa thần quốc ở bên trong. Khống thi pháp môn có ngàn vạn nhiều loại, cái này thái đế sinh hồn phạt thi pháp mặc dù không tính là đạt trình độ cao nhất khống thi pháp môn, nhưng coi như là có chút không tầm thường cao đẳng khống thi pháp môn. Tất ra thi đem cái này cao đẳng khống thi pháp môn, không hề giữ lại truyền thụ cho tăng sư đoàn mới làm tên tăng sư, dùng này tăng cường tăng sư đoàn chiến lực trên thực tế, tại lạc nhật phong ở bên trong, bên trong cũng có cạnh tranh, mỗi cái đoàn thể ở giữa cạnh tranh có chút kịch liệt, nhưng cũng không phải áp tính cạnh tranh, mà là tốt cạnh tranh Đối với cái này, Ninh Hiên vẫn là cam tâm tình nguyện nhìn thấy đấy, chỉ cần cạnh tranh, mới có thể thúc giục người tiến bộ, như đi ngược. Dòng nước, không tiến tắc thối. Tất ra thi xuất lĩnh 16 tên tăng sư, một lần hành động bộc phát ra một cổ quy mô không tầm thường sinh hóa chiến lược, ngược lại là đem đối phương dọa cái không nhẹ, hiển nhiên là nhận lấy ngoại giới sinh hóa cùng chiều ảnh hưởng. Vô số sinh hóa tăng thi, liệp sát giả, tại rất nhiều tăng sư điều khiển xuống, cùng đối phương trăm tên nhất đảng thành viên chém giết mà bắt đầu. Tình hình chiến đấu trong lúc nhất thời lâm vào kịch liệt rằng co trạng thái mà anh cơ xuất linh am sát đoàn, chạy tại hát ám biên giới, nhẫn mại cùng ám sát cùng tồn tại, một kích không chúng, liền viễn độn ngàn hàn giảm, diễn dịch ra tinh xảo ám sát nghệ thuật, anh cơ thực lực mặc dù là tam địa đạo tông, nhưng nàng có được lấy nhận chi áo nghĩa, ám sát thủ đoạn so cơ nguyệt vô thần đều muốn hơn một chút, đương nhiên, cơ nguyệt vô thần cũng khinh thường tại ám sát, hắn mặc dù là mặt đối mặt nên chiến, cũng là cực kỳ khủng bố. Hơn nữa tại Ninh Hiên cố ý bồi dưỡng xuống, càng là đem thứ chi áo nghĩa truyền thụ cho anh cơ. Nhưng anh cơ trong lúc nhất thời khó có thể tìm hiểu đi ra, cái này cũng là gấp không đến đấy. Một khi anh cơ tìm hiểu ra thứ chi áo nghĩa, lại phối hợp thêm nhận chi áo nghĩa, theo như ám sát thủ đoạn, tuyệt đối là kinh thiên động địa Anh cơ không chỉ có tại ám sát thủ đoạn bên trên có cực cao tạo nghệ, cảm giác của nàng cũng là cực kỳ linh mẫn, am hiểu các loại truy tung, ngược lại truy tung, điều tra vân vân hắc ám kỹ xảo. Anh cơ xuất từ thiên nhẫn thần quốc, bản chính là một cái hắc ám vô cùng ám sát thế giới, cái này thần quốc, không chỉ có ám sát thịnh hành, hắc ám thế giới kỹ thuật giết người xảo càng là thịnh hành toàn bộ thiên nhẫn thần quốc. Tại thiên nhẫn thần quốc, không phải thịnh hành võ tông, linh tông, đạo tông như vậy tu luyện hệ thống, thiên hồn thần quốc tu luyện hệ thống là hạ nhẫn, thượng nhẫn nhị dạ, mà nhẫn, thiên nhẫn. Không hề nghi ngờ, anh cơ là thuộc về mà nhẫn, cao đẳng mà nhẫn ám sát thủ đoạn cùng kỹ thuật giết người xảo. Anh cơ đã từng thế nhưng mà được chứng kiến, căn bản không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng đấy. Anh cơ chỉ là nhớ rõ, thiên nhẫn thần quốc buộc phát kinh khủng nhất chiến tranh, tự là bạo tẩu sát nhân ma. Thiên nhẫn thần quốc đã từng xuất hiện một vị vạn năm khó gặp hắc ám vương giả, người này ám sát thủ đoạn cùng kỹ thuật giết người xảo có thể nói thiên nhẫn thần quốc thứ nhất, nhưng bởi vì hắn giết người rất nhiều, cuối cùng thị sát khát máu thành tánh, đã trở thành sát nhân ma. Trận này khủng bố chiến tranh, tự là dùng một mình hắn dẫn dắt đấy. Không giống mặt khác thần quốc là cái loại nảy cỡ lớn chiến tranh, nhưng chính là như vậy một cái sát nhân ma, thiếu chút nữa khiến cho thiên nhận thần quốc hủy diệt đi. Cho nên, trận này khủng bố tai nạn, lại xưng là một người chiến tranh. Trường 559, Thi Thanh Phong. Trường 559, Thi Thanh Phong. Lạc Nhật Phong chiến đấu, cũng không phải một người chiến đấu, nó là một cái đoàn thể, một cái cộng đồng tiến thối đoàn thể. Cơ nguyệt vô thần xuất lĩnh thần uy đoàn, chiến lược cực kỳ bành trướng cường đại. Mặc dù là như Thiên Thu thư sinh như vậy đầu sỏ, đều bị Cơ Nguyệt vô thần chối chấn áp ở. Cơ Nguyệt vô thần thực lực, mặc dù cùng ninh Hiên có chỗ chiến lệnh, nhưng hắn đến cùng cũng là yêu nghiệt thiên tài, cùng yến như tuyết thuộc về cùng một cái cấp bậc cường hãn nhân vật. Thần uy đoàn 15 tên thành viên, cũng là trải qua Cơ Nguyệt vô thần ngàn trận vạn tuyển ra ra, vốn Cơ Nguyệt vô thần là một cái đặc lập độc hành cao ngạo chi nhân, nhưng ở như vậy chiến tranh phía dưới, cũng biết mọi người lực lượng thật sự có hạn, nhiều một phần lực lượng, là hơn một phần mạng sống bảo đảm. Còn có Tân Đạt cầm đầu Long Tượng Đoàn, rất nhiều tuyệt kỹ không ngừng bạo phát đi ra, cùng đối phương vô số nhất đảng thành viên đụng đụng vào nhau. Lại cái này trước khi, Ninh Hiên càng là không tiếc hao phí độ công hiến, đổi lấy trọn vẹn 13 thức tất sát kỹ, tu luyện chi pháp, chỉ cần đạt được mặt khác 87 thức tất sát kỹ. Như vậy nói cách khác, Long Tượng Đoàn tất cả mọi người, đều sẽ có được thuộc về bản thân siêu tất sát kỹ, tự mình cảm thụ qua siêu tất sát kỹ uy năng về sau, Ninh Hiên có thể là phi thường hướng tới bị ngày đó đến. Còn có thì là quỷ nam sáng chế kiến lên hình pháp đoàn, cái này cái đoàn thể, là lạc nhật phong trong cường đại nhất tồn tại, trong đó hết thảy mọi người, đều là lạc nhật phong mũi nhọn phần tử, các loại khủng bố hình pháp, không ngừng trùng kích bị người tâm thần. Đặc biệt là quỷ nam dùng sáo trang thần binh phi hồng huyết tích thi triển ra hình chi áo nghĩa, cái kia càng là cường hoành được rối tinh rối mù, quỷ nam tự mình cùng một đầu sọ chém giết lại với nhau, hơn nữa tốt không rơi vào thế hạ phong, ngược lại ẩn ẩn chế trụ đối phương. Ninh Hiên cực kỳ thỏa mãn nhìn xem mỗi cái đoàn thể chỗ bạo phát đi ra chiến lực. trên thực tế, từng cái đoàn thể, nhân số bên trên đều rõ ràng nhất đoàn bản, hơn nữa tại cảnh giới bên trên cũng không bằng địch nhân, nhưng mỗi người đều là đi tinh anh lộ tuyến, chỉ cần là tiến vào đoàn thể từng thành viên, Ninh Hiên đều hao phí lớn lao tinh lực cùng tài lực, là bọn hắn lượng thân đánh tạo ra được thượng phẩm địa binh. Toàn bộ đều là thượng phẩm địa binh. Vì thế, bảo binh tiên kiếm nội tồn kho, lại lần nữa tiêu hao không còn. Đây cũng là Ninh Hiên đã hạn chế mỗi cái đoàn thể chỉ có thể có 15 cái thành viên nguyên nhân, nói cách khác, cái kia tiêu hao tài nguyên, thì càng thêm khổng lồ rồi, nói sau Ninh Hiên gần đây tuân theo chiến lược kim phút là quý tại tinh, không tại nhiều. Phải biết rằng, thiên kiếm nội hàng hà xa số giống như kiếm tinh, ẩn chứa tài nguyên có thể nói là hùng hồn vô song, trong đó hắn hắc tinh, càng là dùng triệu, trăm tỷ, đến tính toán, bảo binh cường đại nhất địa phương ở chỗ nó có thể vô hạn diễn sinh ra tái sinh tài nguyên. Nói thí dụ như một khỏa kiếm tinh nội tại trong 3 ngày có thể diễn sinh ra 10 vạn thượng cấp dược linh, nếu như đem cái này 10 vạn thượng cấp dược linh toàn bộ nhếp lấy ra, như vậy cái này khỏa kiếm tinh nội, 3 ngày. Sau đó, lại có thể diễn sinh ra 10 vạn thượng cấp dược linh. Đây mới là thiên kiếm thần kỳ nhất chân quý địa phương, cho nên lúc ban đầu tại thiên hồn thần quốc thế lực, tất cả thế lực đều cực kỳ điên cuồng muốn đạt được cái vị này bảo Binh. Nhưng mà đã như thế, thiên kiếm nội tồn kho y nguyên tiêu hao không còn nhưng gặp Ninh Hiên đối với từng thành viên tuyệt đối là đủ khả năng đem bọn họ võ chứa vào, mà từng thành viên cũng càng thêm kiên định đi theo Ninh Hiên quyết tâm. Trên thực tế đang gầy dựng thành viên tổ chức đoàn thể thời điểm Ninh Hiên tiểu bắt tay vào làm chuyện này, hắn có Kim Hoàng Đỉnh tự động luyện chế thần binh, tự nhiên cũng không cần chính mình hao tâm tổn trí. Hơn nữa cựu Hoàng Châu Tấn Thăng đến thượng phẩm địa binh, Kim Hoàng Đỉnh luyện binh năng lực càng là đạt tới một loại thần tích cảnh giới. Trước kia Kim Hoàng Đỉnh có thể hóa mục nát là thần kỳ, hiện tại rèn thần binh đều có thể thần tích để hình dung. Nói thí dụ như Kim Hoàng Đỉnh luyện chế ra một ngụm thượng cấp địa binh, như vậy cái này thượng cấp địa binh có thể tự động sinh ra thức tỉnh, thậm chí trực tiếp đem binh linh luyện chế ra ra, hơn nữa cái này binh linh thuộc tính, cùng thần binh cực kỳ chi xứng đôi, binh linh tiềm lực cũng là vô cùng cường đại, cái này theo trước kia chúng kết giả tiểu có thể thấy được. Linh hiên suy tính đã đến, nếu như Cửu Hoàng Châu tấn thăng đến thiên cấp thần binh cấp độ, như vậy Kim Hoàng Đỉnh luyện chế ra binh hồn cũng là không không khả năng tám cái võ trang đầy đủ độc lập đoàn thể thấy đang xem cuộc chiến một ít cao thủ cực kỳ hâm mộ không thôi rất nhiều kiệt xuất thiên tài thậm chí nẻ mà muốn gia nhập lạc nhật phong nghị cách trong đó tiểu kể cả này thiên chu thần quốc lam linh trong một cao đẳng thần binh gia chi xuống mặc dù là thực lực của bọn hắn cảnh giới không bằng đối phương nhưng là tại thần binh trên phương diện cũng đủ để đền bù cái này chỗ thiếu hụt ở chỗ này tiểu đó có thể thấy được thần binh tầm quan trọng đặc biệt là trong chiến đấu thần binh tác dụng tại đại đa số dưới tình huống có thể lấy đến tính quyết định đến quan tác dụng. Đây cũng là cực kỳ bình thường hiện tượng, phải biết rằng một ngụm thượng phẩm địa binh chiến lực, thấp nhất đều có thể có thể so với ngũ địa đạo tông, nếu như là tinh nhuệ thượng phẩm địa binh, cái kia có thể có thể so với lục địa đạo tông. Ở trong đó tranh lệch, cũng đủ để vừa xem hiểu ngay. sáu thế lực lớn tất cả thành viên trông thấy đối phương rõ ràng giống như này tốt thần binh, khiếp sợ ngoài, trong thần sắc càng là hiện ra không che giấu chút nào tham lam cùng dữ tợn. Bọn hắn lần này vây giết ninh hiền là vì cái gì? Không hề nghi ngờ, tự nhiên là lợi ích đem ra sử dụng. Mặc dù bọn hắn đã nhận được một số xa xỉ độ công hiến, đó cũng là lấy ra đổi thần binh chiếm đa số, mà trước mắt thì có nhiều như thế thần binh, hơn nữa vẫn là như thế tốt thượng phẩm địa binh. Trước mắt những này thượng phẩm địa binh, cũng đủ để cùng cái kia xa xỉ độ công hiến vẽ lên ngang bằng rồi. Bọn hắn liều chết liều sống không phải là vì những này. sáu thế lực lớn rất nhiều đạo tông cao thủ, Rất nhiều đạo tông đều chỉ có trung phẩm địa binh, thượng phẩm địa binh cực nhỏ, hơn nữa chất lượng cũng không cách nào cùng đối phương cùng so sánh. Cho nên tại trong nháy mắt, sáu thế lực lớn thành viên đều phát điên giống như hướng phía mỗi cái đoàn thể thành viên triển khai càng thêm cuồng bạo tiến công. Ninh Hiên lạnh lùng nhìn xem một màn này, lúc này đây chiến đấu, đối với bát đại đoàn thể mà nói, đúng lúc là một lần máu và lửa tôi luyện, cái gọi là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, hiện tại cũng chính là bọn hắn phát huy tác dụng thời điểm. Lạc Nhật Phong ở bên trong, ngoại trừ Ninh Hiên cùng đối diện bốn tôn đầu sỏ không có tham gia chiến đấu bên ngoài, tất cả mọi người lâm vào kịch liệt trong chiến đấu, tình hình chiến đấu cực kỳ tháng thiết. Mặt khác hai cái đầu sỏ, đang cùng cơ nguyệt vô thần cùng quỷ nam đấu lại với nhau. Ninh Hiên một mình một người đối mặt tứ đại đầu sỏ, cái này lại để cho rất nhiều đang xem cuộc chiến người cũng không khỏi khẩn trương lên, một cái ngũ địa đạo tông thiếu niên, có thể không chống cự được tứ đại đầu sỏ vây giết, Vô luận như thế nào xem? trang diện đối với ninh hiên mà nói cực kỳ chi bất lợi chú ý nhìn xem quan sát cái kia ninh hiên thực lực tứ đại đầu sọ liên hợp lại có lẽ đủ để đem lá bài tẩy của hắn cho toàn bộ bức bách đi ra huyết tông lập tức đối với sáu người khác nói ra đại ca chẳng lẽ lại ngươi thật sự cho là hắn có thể dùng lực lượng một người chống lại ở tứ đại đầu sọ muốn chỉ cần hắn vẫn chỉ là ngũ địa đạo tông hơn nữa còn là mới vừa tiến vào ngũ địa cảnh giới kiếm tông lộ ra thật sâu nghi vấn chi sắc mặt mũi tràn đầy không tin Ừ. Đôi khi, không thể tin tưởng con mắt chô đã thấy. Đừng nói chống lại khó nghe như vậy, không thể nói trước hắn có thể đem tứ đại đầu sỏ toàn bộ giết chết. Huyết tông ánh mắt thâm trầm rất nhanh lập lòe, tựa hồ là tại suy tính bị ninh hiên thực lực chân tránh, nhưng hắn vẫn cảm giác được, đối phương giống như là một tòa xuyên thấu vòm trời ngọn núi khổng lồ, như vậy kinh hãi cảm giác, hắn chỉ có tại theo trên người cảm nhận được qua. Tam địa đại ca nói không sai, ngươi vừa rồi cũng đã nhìn ra. Hắn là mới vừa tiến vào Ngũ Địa cảnh giới không lâu, nói cách khác, trước khi hắn là dùng Tứ Địa đạo tông đánh chết năm đại đầu sỏ. Thất tông tội bài danh thứ 2 bá tông cảm khái nói, huống chi hắn hiện tại thế nhưng mà Ngũ Địa đạo tông nữa à. Nghe xong lời ấy, ngoại trừ huyết tông bên ngoài, năm người khác đều là đồng tử co rú lại, ngược lại hít một hơi khí lạnh, bá tông ý ở ngoài lời, Tứ Địa đạo tông có thể đánh chết mất năm đại đầu sỏ, bây giờ là Ngũ Địa đạo tông, cái kia đánh chết mất tứ đại đầu sỏ. Chẳng phải là chém dưa thái rau giống như đơn giản như vậy? Không chỉ có là Thất Tông tội tại nghị luận Linh Hiên cùng tứ địa đạo tông ở giữa mặt ngoài tranh lệnh, mặt khác đang xem cuộc chiến một ít tinh nhuệ cường giả, cũng nhao nhao nghị luận lên. Thiên mục đồng tử, ngươi cảm thấy cái kia Linh Hiên chống lại tứ đại đầu sỏ, có phần thắng sao? Một bộ màu xanh da trời tóc dài lam linh đối với cách đó không xa Thiên mục đồng tử nhẹ nói bị, nàng như một đóa linh động tinh linh, phiêu động tại trong hư không, nàng linh lung hấp dẫn thân thể mềm mại giống như hư ảo giống như làm cho người bắt đoán không ra. Thiên mục đồng tử mở ra thần đồng tử trọng hoa thiên mục trong tầm mắt, bài trừ vô căn cứ, trở lại như cũ đích xác. Tại trong tầm mắt của hắn, linh hiên toàn thân đều là trí mạng tính sơ hở, nhưng cũng cho người một loại không chê vào đâu được cảm giác, phảng phất cái kia trí mạng tính sơ hở, ngược lại đã trở thành công kích một phương trí mạng điểm. Tự nhiên là có phần thắng, hơn nữa rất lớn. Thiên mục đồng tử lạnh lùng nói ra. Nói cũng đúng, có thể được hạ ra ba vạn độ cống hiến treo giải thưởng người. Tự nhiên không giống người thường, hơn nữa tại ba ngày trước khi, nhưng hắn là tại năm thế lực lớn chủ yếu vây giết phía dưới, dùng lực lượng một người ngăn cơn sóng dữ, đánh chết mất tất cả mọi người. Nếu như những này nghe đồn thật sự, như vậy những cái kia cái gọi là đầu sỏ, có thể nói là một chân đã bước chân vào quỷ môn quan. Lam Linh xinh đẹp màu xanh da trời con ngươi, nhìn về phía phương xa, lẩm bẩm nói, Quy Đổ Minh đã không thể lại ở lại, hôm nay ta cũng cần đứng thành hàng rồi. Bất quá ta Lam linh tuyệt sẽ không bị đường về mãnh liệt không chế, trở thành khôi lỗi giống như tồn tại. Bây giờ có thể đủ thoát khỏi quy đồ minh có hai lựa chọn, một cái là gia nhập TH. Theo cùng hạ đường bên kia, một cái là ninh hiên bên này, ta sẽ gia nhập ninh hiên bên này. a vì sao? Phải biết rằng, ninh hiên đã đã trở thành quy đồ minh tầng trên chú ý trọng điểm đối tượng, hiện tại tình cảnh của hắn có thể nói là nguy hiểm vô cùng. Thiên mục đồng tử nói ra, cho nên, ta lựa chọn gia nhập theo cùng hạ đường bên kia chính là vì điểm này, ninh hiên mới có thể muốn hết mọi biện pháp, thoát ly quy đổ minh công chế, mà theo cùng hạ đường. hai người bọn họ cho cảm giác của ta thật sự là quá nguy hiểm. ngươi đã lựa chọn bọn hắn cái kia một bên, cái kia tốt chi chịu a? dứt lời, lam linh hư hảo thân thể mềm mại, thẩm thấu tiến trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. thiên mục đồng tử nhìn xem biến mất lam linh, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. đúng lúc này, một đạo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện tại thiên mục đồng tử bên cạnh. thiên mục đồng tử. Ngươi đã lựa chọn Hạ Dương Đại Nhân bên này, như vậy Hạ Dương Đại Nhân an bài một kiện nhiệm vụ cho ngươi làm, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ, Hạ Dương Đại Nhân hứa hẹn hắn có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng, hơn nữa sẽ giao phó tương lai ngươi tấn chức tiền tông tư cách. Một gã như gió bão màu xanh lá thân ảnh, hiện ra lại là bão phong thần quốc thi thanh phong. Chương 560, A lại ra thức. Chương 560, A lại ra thức. Là ngươi thi thanh phong. Không nghĩ tới ngươi rõ ràng vô thanh vô tức gia nhập tiến vào theo cùng hạ đương thế lực, tựa hồ ngươi còn ở bên trong lăn lộn được không tệ. Thiên mục đồng tử mặt không đổi sắc, một đôi trọng hoa thiên mục lập tức nhìn rõ thi thanh phong toàn thân sơ hở, tùy thời đều có thể cho hắn một kích chí mạng. Trọng hoa thiên mục quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là được xưng có thể nhìn rõ hết thể sơ hở thần đồng, hóa thành một đoàn gió bao thi thanh phong tán thưởng một tiếng, lại nói: Ta xác thực gia nhập thần cấp a, đã quên nói cho ngươi biết rồi. Hạ Dương đại nhân cùng theo đại nhân thành lập thế lực, xưng là thần khắp Hạ Dương đại nhân thần cơ diệu toán đã sớm suy tính ra Thiên Mục Hình muốn muốn gia nhập thần khắp hơn nữa. Hạ Dương đại nhân tựa hồ còn rất chú ý Thiên Mục Hình, chỉ cần ngươi gia nhập thần khắp là Hạ Dương đại nhân hoàn thành nhiệm vụ kia, ngươi tiểu cũng tìm được. Ngươi muốn hết thảy? Nói đi, nhiệm vụ gì? Thiên Mục đồng tử cũng không che che lấp lấp, hắn vốn là có ý gia nhập thần khắp lúc này đối phương đồng ý chỗ tốt cho hắn, tự nhiên là không chút do dự gia nhập thần khắp. Hạ Dương đại nhân muốn ngươi giả ý gia nhập Lạc Nhật phong, đi theo tại Ninh Hiên bên người. Thi Thanh Phong thanh âm thời gian dần trôi qua mơ hồ không rõ, hơn nữa, Thiên Mục đồng tử nghe được Thi Thanh Phong đằng sau một câu, trọng hoa thiên mục đột nhiên co rút lại mà bắt đầu, hóa thành một đạo nguyên điểm, hiển lộ ra vẻ giận mình. Nhiệm vụ này có rất cao tính nguy hiểm, cho nên Hạ Dương đại nhân sẽ sớm cho ngươi một ít chỗ tốt. Thi Thanh Phong thanh âm lại khôi phục bình thường, lúc này, thân thể của hắn chấn động, hiện ra chân thân Tại trong tay của hắn, xuất hiện một khỏa tản ra ba nguyên tri sắc đăng dược, viên đan dược kia, phản phất có tự hành linh tính giống như, từ bên trong truyền ra từng đợt mãnh liệt dược khí, phản phất viên đan dược kia tùy thời đều bị bên trong dược khí no bể bụng mất. Thiên mục đồng tử nhìn lướt qua cái này khỏa ba màu gốc màu đăng dược, tại hắn trọng hoa thiên mục phía dưới, viên đan dược kia hết thể bí mật, đều bị bày biện ra ra, quan sát viên đan dược kia càng lâu, thiên mục đồng tử hô hấp lại càng ồ ồ mà bắt đầu đến cuối cùng. Cặp mắt của hắn càng là không che giấu chút nào phóng xuất ra lửa nóng chi sắc. Trông thấy thiên mục đồng tử biểu lộ, Thi Thanh Phong cười cười, ám thầm bội phục Hạ Đường đối với nhân tâm nắm chắc, đồng thời cũng âm thầm cực độ thiên mục đồng tử vận may. Đối với cái này khỏa chân quý vô song đang ăn dược, Thi Thanh Phong càng là muốn làm của riêng, nhưng là hắn tuyệt không dám làm như thế. Được chứng kiến Hạ Đường cùng theo năng lực về sau, Tiệu La cho hắn một vạn cái lá gan, cũng không dám sinh ra cái này tâm đến. Viên đan dược kia là cao cấp nhất tuyệt phẩm địa đan tên là thần khiếu vạn thọ đan cái này khỏa thần khiếu vạn thọ đan đối với đạo tông cực kỳ hữu dụng chỉ cần nuốt đã luyện hóa được cái này khỏa thần khiếu vạn thọ đan như vậy đem làm ngươi đến lục địa đạo tông về sau trong cơ thể ngươi 8.000 ngàn huyệt khiếu tự có rất lớn tỷ lệ có thể toàn bộ ngưng tụ thành tinh thần hơn nữa thần khiếu vạn thọ đan có thể trên phạm vi lớn gia tăng tuổi thọ của ngươi thi thanh phong dùng một loại dụ mê hoặc lòng người ngựa khí chậm rãi kể rõ liền chính hắn đều tâm động không thôi trên thực tế có rất ít người có thể tại 8.000 huyệt khiếu trong toàn bộ đều ngưng tụ ra tinh thần, có thể đem tại ngưng tụ ra 5.000 huyệt khiếu bên trong đích tinh thần, tiêu cực kỳ chi không dễ, như cơ nguyệt vô thần như vậy đích thiên tài, trong cơ thể 8.000 huyệt khiếu lời mà nói, thực hạn của hắn thì ra là tại 5.000 huyệt khiếu trong ngưng tụ tinh thần mà thôi, không cách nào tại tất cả huyệt khiếu có thể đều ngưng tụ ra tinh thần. Bởi vì cái kia thật sự là quá mức khó khăn rồi. Suy nghĩ một chút, nếu là trong cơ thể 8.000 huyệt khiếu ở bên trong. Từng cái huyệt khiếu đều ngưng tụ ra tinh thần, như vậy có khả năng lấy được lực lượng là cỡ nào khủng bố, đủ để có thể đem thân thể thể trạng, triệt để chống đỡ nổi ra, đến thất địa đạo tông về sau, cũng có rất lớn tỷ lệ đem tám thiên tinh thần, toàn bộ ngưng tụ thành tinh thần thân binh nhưng thời điểm, thân thể cực hạn sẽ bị hoàn toàn khai mở phát ra tới, hoàn toàn có thể đủ chi chịu đựng được linh hồn thể vận chuyển. Thế nào, chỗ tốt này như thế nào? Cái này còn chỉ là hạ đương đại nhân một cái nho nhỏ ban thưởng mà thôi. Đã có cái này khỏa thần khiếu trường thọ đan ngươi nói có đúng hay không có thể làm cho chính ngươi có tư cách tấn chức tiên tông. Đương nhiên, chỉ có ngươi có thể hoàn thành hạ đương đại nhân ban cho nhiệm vụ, càng lớn kinh hỉ còn ở phía sau, ngươi có thể tùy ý nói ra một cái nguyện vọng, nhớ kỹ, là bất kỳ một cái nào nguyện vọng. Thi Thanh Phong trên mặt, treo ác ma giống như mỉm cười, từng bước một đem thiên mục đồng tử kéo vào ác ma thâm nguyên. Thiên mục đồng tử hít sâu một hơi, vốn, dùng cảnh giới của hắn hoàn toàn sẽ không bị Thi Thanh Phong như vậy mặt hàng sở mê hoặc, nhưng là hiện tại hắn cảm giác được, Thi Thanh Phong hiện tại bất kể là thực lực, vẫn là tâm tình, đều yếu lược thắng hắn một bậc, điều này hiển nhiên tự là Hạ Dương cùng theo công lao, một nghĩ đến đây, Thiên Mục đồng tử thì càng thêm kiên định gia nhập thần cấp nghi cách. Cái kia ký kết khế ước a. Thiên Mục đồng tử cũng không có bị trước mắt lợi ích choáng váng đầu góc, hắn đương nhiên biết rõ đối phương đồng ý như thế phong phú khen thưởng, tự nhiên là muốn ký kết một cái khế ước. Cùng người thông minh nói chuyện, Tiểu là làm cho người thư thái a. Thì Thanh Phong trên mặt vui vẻ càng đậm rồi, hắn trong lúc nói chuyện, đem tay khẽ vây, khế ước chi quang bay lên, Thiên Mục đồng tử vận chuyển trọng hoa thiên mục nhìn lướt qua, phát hiện không có vấn đề gì, lời ghi chép đính khế ước. Thì Thanh Phong lưu luyến không rời đem thần khiếu trường thọ đan giao cho Thiên Mục đồng tử, sau đó lưu lại một câu nói, tiểu biến mất không thấy gì nữa, đem Lam Linh cho giết chết." Thiên Mục đồng tử đột nhiên cả kinh, tinh tế phỏng đoán bị Thư Thanh Phong những lời này, đột nhiên Hắn trong đầu Linh Quang lóe lên, nhớ tới vừa rồi chính mình đối với Lam Linh nói lời. Cho nên, ta lựa chọn gia nhập hạ đương cùng theo bên kia. Những lời này, là thiên mục đồng tử không lâu cùng Lam Linh nói lời. Nếu như thiên mục đồng tử lại ngược lại gia nhập Lạc Nhật Phong, như vậy thế tất sẽ khiến Lam Linh hoài nghi. Nhìn như đây là một cái không ngờ sơ hở, nhưng đối với tại có được trọng hoa thiên mục hắn, rất thanh sở phá trán tính nguy hại, mặc dù là lại rất nhỏ sơ hở, cũng có thể hình thành uy hiếp chí mạng. Chết tiệt! thật sự là một cái không tốt mở đầu a thiên mục đồng tử trong đôi mắt hung quang lóe lên cắn răng nói ra hắn thực lực bây giờ cùng lam linh tương xứng muốn giết chết lam linh ngoại trừ lanh lén tựu lan nuốt luyện hóa mất trong tay thần khiếu trường thọ đan thiên mục đồng tử suy tư trong chốc lát liền đem lựa chọn thứ hai lập tức hắn nhanh chóng độn tiến một cái ẩn nấp tọa độ không gian ở bên trong phục dụng thần khiếu trường thọ đan bắt đầu luyện hóa trong đó mãnh liệt dự tính tăng lên thực lực của mình mà lúc này thi thanh phong thân hình Lại hiện ra, trên mặt của hắn, lóe ra cuồng nhiệt thần sắc nếu như đây hết thể đều tại hạ đường đại nhân trong kế hoạch, như vậy thật có thể nói là tiểu là chân chính thần rồi, trận này bố cục, hạ đường đại nhân thế nhưng mà khiến cho quá lớn a Lúc này, Lam Linh còn không biết mình tại trong lúc vô tình trọc họa sát thân, nàng đứng cách lạc nhật phong ba ngoài trăm trượng, cẩn thận chú ý ninh hiên cùng tứ đại đầu sò đại chiến. Tứ đại đầu sò ngưng trọng xem lên trước mặt thiếu niên, theo lý thuyết, dùng bốn người bọn họ chi lực. Thu thập hết Linh Hiên hẳn là chuyện dễ dàng, nhưng chỉ có chính thức đối mặt Ninh Hiên thời điểm, bọn hắn mới phát hiện đối phương là như thế nào đáng sợ, vẻ này lạnh nhạt khí chất, làm hắn vô cùng khó khăn thụ. Ở chỗ Ninh Hiên rằng có trong quá trình, tứ đại đầu sọ trên mặt, không ngừng biến ảo, đồng thời, bọn hắn đang âm thầm lẫn nhau trao đổi mà bắt đầu. Chờ một chút mọi người toàn lực ra tay, nhất định không thể có chút dấu rốt, thế tất muốn một lần hành động đánh chết mất kẻ này. Bích Lan xinh sắc mặt, hơi có chút mẹo, người này chiến lược vô cùng độ cao cường, lại là đỉnh phong cấp bậc thất địa đạo tông. lên. ở này trong trước mắt, bích lan sinh, bạch cốt đạo nhân, ma lợi chi thiên, quỷ vô song, cái này tứ đại đầu sọ đồng thời buộc phát ra toàn bộ thực lực, ngang nhiên hướng phía ninh hiên hình thành vây giết xu thế. nhưng là tại hạ một khắc, khủng bố một màn xuất hiện, chỉ thấy bạch cốt động lòng người cái kia khô gầy khô quắt đầu, quỷ dị nát bấy mất, nhân đạo ý chí đều bị nghiền bể bốn mịn, thoáng một phát tử vong. một màn này phát sinh được cực kỳ đột nhiên. Thế cho nên cả kinh mặt khác tam cự đầu thế sông đều cứ thế mà đình chỉ xuống, phản phất bị không gian tạm trụ đồng dạng. Làm sao có thể? Bích Lan sinh đồng tử kịch liệt co rút lại mà bắt đầu, hắn lúc này hoàn toàn tự là một bộ kinh hồn chưa định thần sắc, bạch cốt đạo nhân thực lực, hắn là cực kỳ chi tinh tưởng, là cao đẳng thất địa đạo tông, rõ ràng cứ như vậy bị đối phương cho một kích đuổi giết mất. Đồng thời cái kia ma lợi chi thiên cùng quỷ vô song cái này hai tôn đại cao thủ cũng khiếp sợ lên. Đặc biệt là thực lực đến bát địa đạo tông Ma Lợi Chi Thiên, người này lại là xuất từ Tây Du thần quốc tỉnh thổ Phật giáo, nhưng hắn cũng không phải cùng tân đạt như vậy bị trục xuất Phật giáo, mà là đang truyền bá Phật giáo kinh điển trên đường, mất phương hướng tại tinh không quý đạo ở bên trong, mới không được đã tiến nhập thiên hồn thần quốc, tiến tới gia nhập quy đồ minh. Ma Lợi Chi Thiên là một người duy nhất nhìn ra linh Hiên ra tay đánh chết bạch con người, hắn sở dĩ có thể phát hiện linh Hiên ra tay quá trình, là vì hắn tu luyện linh hồn pháp môn A lại ra thức Đây cũng là linh hồn thể một tòa cự đại bảo tàng. Linh hồn thể được xưng vạn pháp chi môn, hết thể đầy hứa hẹn pháp chi môn là pháp nguồn gốc. Cái này pháp môn không thể so với bát môn chính lệnh, thậm chí tới một mức độ nào đó càng phải có điều siêu việt. A lại gia thức có thể đem ý thức mẫn cảm trình độ tăng lên tới lớn nhất cực hạn, thậm chí khiến cho người có vượt mức quy định ý thức, thì ra là biết trước tương lai. Mới ma lợi chi thiên vận chuyển a lại gia thức vừa ninh hiên một kích đuổi giết bạch cốt đạo nhân từng cái chi tiết tỉ mỹ đều bắt đã đến. Linh Hiên đánh chết Bạch Cốt đạo nhân quá trình đơn giản mà hữu hiệu, chỉ là sử dụng Thuấn Chi Áo Nghĩa cùng thứ Chi Áo Nghĩa, hai đại Áo Nghĩa kết hợp phía dưới, hơn nữa lại cùng nhau gây cực hiệu lực lượng. Đem cái này ba đại thủ đoạn thông qua Thiên Địa Chi căn thi triển ra, chính là như vậy. liền một lần hành động đuổi giết Bạch Cốt đạo nhân, Linh Hiên từ khi tấn thăng đến ngũ điệu đạo tông thực lực là xưa đâu bằng nay, bất kể là Thuấn Chi Áo Nghĩa vẫn là thứ Chi Áo Nghĩa, linh ngộ được càng thêm tinh thông. Trên thực tế, chỉ là cái thế vô song thuấn chi áo nghĩa, đều có thể đối với thất điệu đạo tông cường giả tạo thành thuấn sát hiệu quả. Phải biết rằng, thuấn chi áo nghĩa không chỉ là đệ nhị trọng cảnh giới áo nghĩa, nó cùng dung hợp vũ trụ gian, ở giữa đích chân lý. linh hiên công kích, đơn giản lại đáng sợ, mặc dù là ma lợi chi thiên đem đây hết thể chi tiết, tỉ mỹ đều bắt đã đến, nhưng hắn mặc dù là đối mặt công kích như vậy, mặc dù là a lại ra thức cùng mà vượn, thân thể của hắn, cũng không cách nào làm ra nhanh như vậy phản ứng. Làm theo sẽ bị công kích đến Hơn nữa, ma lợi chi thiên cũng không có tin tưởng Có thể ngăn cản được vừa rồi cái kia các loại đợi sát chiêu. Mặc dù là hắn là bát địa đạo tông Nhưng cũng không quá đáng là nguyên thủy nhất các loại đợi tám mà cảnh giới Bất quá ninh hiên thực lực bây giờ muốn muốn đánh chết bát địa đạo tông Cũng là có phi thường đại độ khó Bởi vì tấn thăng đến bát địa đạo tông về sau đạt tới một loại tùy ý ngưng tụ quang hoàn tình trạng Không so với bọn hắn những này gà mở quang hoàn Bát Điệu Đạo Tông mới được là có chính thức ngưng tụ quang hoàn tồn tại. Bát Điệu Đạo Tông có thể phát huy ra quang hoàn chính thức uy lực, thậm chí bọn hắn có thể tại huyệt khiếu trong chịu tải quang hoàn, thông qua loại tu luyện này pháp môn, khiến cho thân thể hoàn hoàn đàn sen, không chê vào đâu được, thân thể cường độ, quyết định Bát Điệu Đạo Tông có thể chịu tải bao nhiêu quang hoàn. Trước mắt cái này Ma Lợi Chi Thiên là nguyên thủy nhất các loại đợi Bát Điệu Đạo Tông, trước mắt hắn cũng chỉ có thể chịu tải 300 quang hoàn mà thôi, còn xa xa đến không được hiến cho thân thể hoàn hoàn đàn sen không chê vào đâu được cấp độ. Bất quá chịu tải tại huyệt khiếu nội quang hoàn, cũng không có được lực công kích, nó chỉ là vào tay hoàn thiện thân thể, khiến cho thân thể gần như hoàn mỹ tác dụng. Bát Điệu Đạo Tông nếu như thân thể hoàn hoàn đan sen, gần như hoàn mỹ. Cựu Điệu Đạo Tông là đem huyệt khiếu bên trong đích tinh thần thân binh, tấn thăng đến thần kỳ vô song thiên thể, treo chống thân thể bên trong đích thể trạng. Mà thập Điệu Đạo Tông là được dùng quang hoàn đặc tính, đem thân thể mà linh hồn vẩn quanh liên tiếp, kết nối cùng một chỗ. Bởi vì vốn quang hoàn là chịu tải tại huyệt khiếu bên trong, mà huyệt khiếu bên trong có co tinh thể, bốn người tầm đó, liền có thể dùng quang hoàn là câu thông môi giới, dùng tinh thể tăng cường thân thể cực hạn, lại dùng thân thể chống đỡ nổi linh hồn thể vận chuyển. Đương nhiên, đúng lúc này, như trước không thể chính thức tiếp xúc đến linh hồn thể hào diệu, khó có thể. Tiến dần từng bước. Bất quá một khi tiếp xúc đến linh hồn thể châu hào diệu, như vậy tiểu tự nhiên mà vậy tiến vào đã đến nửa bước tiên tông. Đây là một cái cảm ngộ cảnh giới. Nửa chân đạp đến vào cái kia mênh mông vô biên trường sinh chi đạo. Về phần muốn muốn chính thức tấn thăng đến cửu thiên trường sinh cảnh, thành cựu pháp lực vô biên tiến tông, như vậy nhất định phải bằng vào bản thân nghị lực cùng trí tuệ, mở ra vạn pháp chi môn, thì ra là linh hồn thể. Cái này mới xem như chính thức tiến dần từng bước, từ nay về sau đạp vào giang sơn như vẽ, vạn giảm vân yên trường sinh chi lộ. Trưng 561, Hoa Giang Kính Trưng 561, Hoa Giang Kính Ma lợi chi thiên cái vị này bát địa đạo tông cũng không có tu luyện tới thân thể hoàn hoàn đan sen tình trạng, tại được chứng kiến linh hiên một kích miểu sát mất bạch cốt đạo nhân rung động chàng diễn lúc, hắn cũng không có tin tưởng mình có thể chiến thắng linh hiên, thậm chí đánh cho ngang tay đều cảm thấy cực kỳ khó khăn. đáng giận, tình báo hoàn toàn là sai lầm đấy, kẻ này đã tấn thăng đến ngũ địa đạo tông. ma lợi chi thiên hung hăng cắn hàm răng, hắn toàn thân cách ra một đạo đạo phật quang, sau đó phật quang hóa thành từng tòa hoa sen, rất là rực rỡ tươi đẹp. Một bên Bích Lan Sinh cùng Quỷ Vũ vô song hai người đều là thất điệu đạo tông bên trong đích cao đẳng cường giả, thực lực không tầm thường, nhưng Bạch Cốt đạo nhân cùng bọn họ thực lực cũng vẻn vẹn tại sàn sàn nhau tầm đó, nếu là vừa rồi Ninh Hiên đem công kích đối với cho phép bọn họ bất luận cái gì một người, như vậy kết quả. Nghĩ đến đây, Bích Lan Sinh cùng Quỷ Vũ vô song lập tức hù dọa một thân mồ hôi lạnh, bọn hắn phản phất trông thấy tử vong chi thủ chính méo ở cổ của mình, làm bọn hắn hô hấp đều trở nên gian nan lên. Linh Hiên bình tĩnh nhìn ba tôn đầu sọ Hắn chậm rãi nói, người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong, các ngươi làm ra vây giết quyết định của ta, cũng không gì đáng trách, cho nên hôm nay, các ngươi đem toàn bộ chết ở chỗ này, một cái cũng đừng muốn sống bị ly khai. Đúng vậy, xác thực là người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong. Nhưng ai sống ai chết, còn còn có thể không biết. Ma Lợi Chi Thiên bước ra một bước, phóng thích khí thế cường đại, cùng Ninh Hiên phân đỉnh chống lại lên. Ma Lợi Chi Thiên đã phát hiện Ninh Hiên mang cho Bích Lan sinh cùng quỷ vô song áp lực vô cùng chi cực lớn, thậm chí đối với bọn hắn sinh ra tử vong bóng mờ, tại tình huống như vậy, Bích Lan sinh cùng quỷ vũ thanh chiến lực tối đa chỉ có thể phát huy ra một nửa cũng không tệ rồi, bởi vì bọn hắn tại đối mặt Ninh Hiên thời điểm, cũng đã khiếp đảm. Tình lại tâm thần, kẻ này thực lực mặc dù khủng bố, nhưng các ngươi giàu gì cũng là thất địa đạo tông đại cao thủ, so với hắn trọn vẹn cao hơn hai cái cảnh giới, như thế e ngại cho hắn, các ngươi ở đâu còn một điều điểm khí độ? Ma lợi chi thiên cảnh tỉnh một tiếng, cố gắng đem hai đại đầu sọ gõ tỉnh. Hai đại đầu sọ lập tức thân thể mãnh liệt chấn, Bích Lan sinh cùng quỷ vô song hai người hít một hơi, khiến cho chính mình tỉnh táo lại. Vừa rồi Bạch Cốt đạo nhân tử vong tràng diện đối với bọn họ trùng kích quá lớn, đó là tận mắt nhìn thấy Bạch Cốt đạo nhân tử vong kết cục. Đối với hai người bọn họ tạo thành tâm linh trùng kích xác thực cực kỳ khủng bố. Mặc dù bọn hắn đều có được xưng bá hiện tại cường đại tâm linh, nhưng ở dưới tình huống như vậy, ý nguyên khó có thể là kế. Ninh Hiên không chút nào cho cái này, hai đại đầu sọ chỉ hoãn qua thần đến chuẩn bị. Hắn vừa rồi mưu đồ đã lâu một kích, nhìn như đơn giản, lại đối với hắn phụ tải cũng là cực kỳ chi khổng lồ. Lập tức, Ninh Hiên lại lần nữa thuấn chi áo nghĩa, trực tiếp nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành, chỉ thấy tại nháy mắt sau đó, hắn tựu xuất hiện tại Bích Lan Sinh trước mặt, một cương mãnh vô cùng nham đống. Ngay tại Bích Lan Sinh đồng tử đang không ngừng phóng đại, một kích này, đồng dạng sử dụng hai đại áo nghĩa, thuấn chi áo nghĩa cùng thứ chi áo nghĩa. Một kích này vận chuyển lập tức, linh Hiên quyền thế, phảng phất tạo thành một cái mạnh mẽ hữu lực nguôi khoan, mãnh liệt bừng bừng phân chấn, thẳng đảo hoàng long. Nhanh, chuẩn, hung ác, tiểu là một quyền này chỗ bạo phát đi ra đích chân lý. Bích Lan sinh lập tức cả kinh, hắn rốt cuộc là thất địa đạo tông cao đẳng cường giả, cơ hồ là ở nháy mắt trước khi, liền kịp phản ứng, một cái mặt kính cũng tựa như thần binh ra hiện ở trước mặt của hắn, linh Hiên một quyền nhanh như buôn lôi đánh chết tại mặt kính lên rõ ràng từ đó cảm nhận được một cỗ cực lớn lực cản, phang phất một quyền này hoành tiến vào bùn trên biển, khó có thể tự kiềm chế. Hơn nữa bóng loáng trong mặt gương, còn không ngừng bắn ra ra một cổ phản chấn lực lượng, tại bắn, ngược bị Ninh Hiên công kích lực lượng. Ninh Hiên tại trong nháy mắt đã biết rõ cái này một cái cực kỳ lợi hại tuyệt phẩm địa binh, hơn nữa vẫn là hi hữu kính hình thần binh, tụ tập phong ngự, phản xạ, phục chế tại nhất thể siêu cường thần binh. Kinh khủng nhất chính là, đây không phải cấp thấp tuyệt phẩm địa binh mà là chiến lực có thể so với Bát địa Đạo Tông tuyệt phẩm địa binh, tên là Hoa Gian Kính. Đang thi triển ra Hoa Gian Kính chi tế, Bích Lan sinh trên mặt, lộ ra tàn nhẫn vẻ dữ tợn, hắn vừa rồi cái kia hoảng hốt cảm xúc dứt bỏ đến lên chín tầng mây, lúc này lại dựa vào, lại lần nữa khôi phục đến ngày xưa như vậy bướng bỉnh quái đản tư thái. "Tiểu tử, không muốn quá cuồng vọng rồi, cần biết người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại có người." Bích Lan sinh âm trầm ngữ khí xoay quanh tại Ninh Hiên bên hai, hắn cong ngón đúng ra, Một đạo bích quang bắn vào hoa gian kính ở bên trong, lập tức, hoa gian kính mảnh liệt rung rung mà bắt đầu, thượng diện mặt kính phản ánh ra ninh hiên thân hình, rõ ràng trực tiếp đem ninh hiên vừa rồi một quyền kia cho hoàn mỹ phục chế xuống. Chỉ thấy theo hoa gian kính ở bên trong, một toàn thân bích sắc tinh anh binh linh, đồng dạng một quyền tàn nhẫn anh ra, một quyền này, cũng là cương mánh vô cùng, rất được nhanh chuẩn hung ác chi chân lý, hơn nữa có vài phần thuấn chi áo nghĩa cùng thứ chi áo nghĩa giống nhau, nhưng cũng chỉ là giống nhau, không thần thái giống. Cái này là hoa gian kính khủng bố năng lực, chỉ cần bắt nó chiếu ánh tiến mặt kính tồn tại, nó đều có thể tiến hành song mỹ phục chế, tiến tới triển khai làm cho người khó giải quyết phản kích. Hoa gian kính nội cái kia tôn binh linh là một thất địa binh linh, gọi là thủy kính, nó một quyền nhắm ngay linh hiên mặt hoành kích đi qua, một quyền này nếu là trực tiếp đánh chúng, như vậy linh hiên đầu mặc dù lại cứng rắn, đều được lập tức nở hoa. Linh hiên khinh miệt nhìn xem cái này ngụy kém phục chế ra một quyền, hắn nhìn cũng không nhìn, bắt tay khé trống. Một đoàn mênh mông chiến tranh tinh tuyển bay lên, nguyên một đám chiến tranh thế giới, ở trong đó chơi truyện, một cổ càng thêm to lớn cao ngạo chiến tranh chí lực, thoáng một phát bộc phát, tựa như chiến tranh bánh xe, cuồn cuộn áp tiến, cái này cổ chiến tranh chí lực, tập hợp ngàn vạn chiến tranh thế giới lực lượng, tại chiến tranh tinh tuyển trông như ước vạn hỏa núi giống như. Đồng thời nổ bung, một lần hành động tiểu nghiền nát mất thủy tinh hai tay, hắn chố hoành kích đi ra một quyền, tự nhiên cũng tiểu tự sụp đổ mất. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, cái này thần binh không thể vẫn là lấy ra. a, Ninh hiên thủ đoạn cường ngạnh vô cùng, hắn bước chân đạp mạnh, như chi chu đạp thủy bàn, phong qua không dấu vết, đi vào hoa giàn kính trước mặt, đem tay vừa lộn, bay thẳng đến cái này kính hình thần binh bắt xuống, muốn thu lấy mất cái này hoa giàn kính. ngươi dám! Thấy như vậy một màn, Bích Lan sinh con mắt đều đỏ, Ninh hiên vừa rồi một kích, sẽ đem binh linh thủy kính cho đánh thành trọng thương, hơn nữa còn muốn mạnh mẽ cướp lấy hắn dựa vào thành danh hoa giàn kính, một khi đã mất đi cái này khẩu siêu cường thần binh. Như vậy Bích Lan sinh chỉnh thể thực lực, muốn hạ thấp một nửa đều không nớt. Lúc này, Bích Lan sinh liều lĩnh ra tay ngăn cản Ninh Hiên, hắn lấn trên người trước, trong cơ thể 8000 huyệt khiếu cực tốc vận chuyển nguyên mông tinh thần lực lượng, theo trong cơ thể của hắn triệt để bộc phát, cùng Ninh Hiên bạo phát đi ra chiến tranh chi lực đụng đụng vào nhau. Nhưng Ninh Hiên muốn đúng là hiệu quả như vậy, bản ý của hắn cũng không phải cướp đoạt bị hoa gian kính, mà là muốn ép bị đối phương cùng hắn liều mạng, như vậy, hắn mới tốt ra tay tiêu diệt từng bộ phận. Không muốn mau lui lại. Ma lợi chi thiên thấy vậy một màn, a lại ra thức lập tức cảm giác đã đến cực độ nguy hiểm báo hiệu. hắn mặc dù cảm giác đến nguy hiểm, nhưng thân thể của hắn không cách nào làm ra nhanh như vậy phản ứng, thì càng không nói cái kia một bên quỷ vô song rồi. Lúc này bích lan sinh ở đâu còn nghe được tiếng ma lợi chi thiên lời mà nói, linh hiên cử động đã triệt để kích phát hắn hung tính, cùng linh hiên tạo thành không chết không nứt mà liều mệnh cục diện. cửu hoàng quang hoàn chấn áp. Ninh Hiên khủng bố đòn sát thủ lập tức veo đúng thời cơ thi triển ra, cái này cựu Hoàng Quang hoàn uy năng liền tử vong Quang hoàn đều so ra kém, trong đó thế nhưng mà dung hợp suốt ba khỏa thượng cấp tinh thể, hơn nữa còn là dùng cựu Hoàng Châu cái này cường đại vô song sáu trang thần binh kích phát ra ra, dùng binh hồn cựu luân nhãn thi triển, uy lực của nó liền Ninh Hiên đều không thể chuyển phòng đoán đi ra, rung động vô biên cựu Hoàng Quang Hoàng như một vòng trời giống như mũi xe, bao trùm chư thiên, chấn áp vạn giới, chỉ cái thoáng một phát sẽ đem đang định phát tác bích lan sinh cho hoàn toàn chấn áp ở, hơn nữa thân thể của hắn, tại cửu hoàng quang hoàng chân áp xuống tới, bị trong đó lực lượng thần bí không ngừng chấn trở thành bột mịn, tan tác không nớt. A, hôn đản, ta mặc dù chết rồi, cũng muốn đời đời kiếp kiếp nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi không được trường sinh, chết không có chỗ trôn. Bích lan sinh gặp như thế hủy diệt tính trọng thương, cảm giác được tử vong đã đến gần, không khỏi phát ra tuyệt vọng mà lại phẫn nộ gào thét, tại mãnh liệt muốn sống rụng xuống. Bích Lan Sinh cũng không có vỡ ra tử vong, hắn không ngừng bộc phát ra bất tử chi quang, ý đồ cầu được cái kia một đường sinh cơ, đồng thời, hắn kiệt lực rít gào nói, ma lợi chi thiên, quỷ vô song, nhanh tới cứu ta. a! Nhưng ma lợi chi thiên cùng quỷ vô song cũng không có ra tay cứu hắn, bởi vì Bích Lan Sinh lúc này đã phế đi, mặc dù cứu được đi ra, đối với bọn họ mà nói chỉ là một cái vương hiểu, liều mạng mất đi tánh mạng nguy hiểm đi cứu một cái không có giá trị lợi dụng người, đối với hai đại đầu sọ mà nói điều này hiển nhiên là một kiện vô cùng chi ngu xuẩn sự tình. các ngươi, các ngươi cư nhiên như thế máu lạnh. ta chết đi, các ngươi cũng sẽ không sống khá giả. kẻ này thực lực, không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng đấy, không quả thực không phải người. vậy hắn ác ma, hắn là. Bích Lan sinh còn muốn nói tiếp, nhưng mơ hồ ý thức, làm hắn đã mất đi hết thể năng lực, triệt để đi vào tử vong thâm viên. cùng lúc đó, Linh Hiên bắt tay một chảo, cái kia cường đại hoa gian kính liền đã đến trong tay của hắn. Cái kia bích lan sinh vừa chết, cái này khẩu thần diệu thần binh tự nhiên trở thành vật vô chủ. Không muốn giết ta, ta nguyện ý quy phụ tại ngươi. Hoa gian kính binh linh thủy tinh lập tức phát ra cầu xin tha thứ tiếng ho hét, nó bị ninh hiên một kích, sẽ đem nó cho đánh thành trọng thương, biết rõ trước mặt thiếu niên này đáng sợ. Mặc dù hoa gian kính chiến lực có thể so với bát điệu đạo tông, nhưng cũng phải nhìn tại người nào trong tay phát huy, trước mắt cái này thủy kính chỉ là thất điệu binh linh, hơn nữa còn nhận lấy trọng thương. Tự nhiên không cách nào phát huy ra hoa gian kính chính thức uy năng, mà trước khi cái kia Bích Lan Sinh, cũng là thất địa đạo tông, cũng không thể thể hiện ra hoa gian kính toàn bộ năng lực, trừ phi hắn tìm hiểu ra kính chi áo nghĩa, nhưng hiển nhiên hắn không có. Nếu như Bích Lan Sinh tìm hiểu ra kính chi áo nghĩa, Ninh Hiên muốn đánh chết mất hắn, căn bản là một kiện chuyện không thể nào. Bởi vì Bích Lan Sinh có thể hoàn toàn phát huy ra hoa gian kính uy năng, nói cách khác, hắn lăng không đã nhận được một bát địa đạo tông tương trợ, hay hai liên thủ. Ninh Hiên dùng ngũ địa đạo tông thực lực, dù thế nào nghịch tiên, cũng thì không cách nào đánh chết bích lan sinh đấy. Rất tốt, ngươi bằng được trước khi chủ nhân muốn thời vụ nhiều lắm. Ninh Hiên con ngón đúng ra, cái kia hoa giàn kính liền bị hắn bỏ vào trong túi, hắn cũng không có ý định đem cái này khẩu thần binh làm của riêng, mà là là bên người đoàn thể thế lực tăng cường thực lực, nhìn xem có ai thích hợp cái này hoa giàn kính. Ninh Hiên một lần hành động đuổi giết mất bạch cốt đạo nhân cùng bích lan sinh cái này hai đại đầu sỏ hơn nữa còn cướp lấy tuyệt phẩm điệu binh hoa gian kính cái này một loạt lôi đình thủ đoạn lần nữa khiếp sợ toàn trường khiến cho mọi người đối với ninh hiên đánh giá lần nữa nâng cao một bước ninh hiên bày ra thực lực cũng phá vỡ rất nhiều người thưởng thức nhận thức tốt thực lực cường đại khó trách hạ đương đại nhân để cho chúng ta nhìn thẳng kẻ này đem kẻ này tin tức hợp thành báo lên cái này ninh hiên tiến hành thời gian tấn thăng đến cựu thiên trưởng sinh cảnh tuyệt đối không có vấn đề thất tông tội bên trong khí tông mặt mũi tràn đầy lộ ra vẻ rất bình Mặc dù là hắn cường đại như vậy đạo tông, đều đối với ninh hiên thực lực tán thưởng không thôi. Cái này khí tông thực lực, tối đa cũng chỉ là so bích lan sinh cường đại một bậc mà thôi, nhưng không cách nào giết chết hắn. Chiến thắng cùng giết chết là hai cái hoàn toàn bất đồng giai cấp khái niệm. Chiến thắng đồng cấp cảnh giới bên trong đích cường giả dễ dàng, nhưng là nếu muốn giết chết, cái kia độ khó sẽ hiện lên thẳng tắp giống như tăng gấp đôi. Tiểu trước mắt xem ra, ninh hiên còn không có có thể hiện ra thực lực chân chính. Tiếp tục xem tiếp. huyết tông vất tay Ngăn chặn trong nội tâm bước lên cảm xúc, tỉnh táo nói ra. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều lâm vào thật sâu trong trầm mặc, chỉ có lạc nhật phong trông như trước tại triển khai khí thế ngất trời đại chiến. Lúc này tình hình chiến đấu thế cục đã dần dần trong sáng mà bắt đầu, bởi vì ninh hiên đại triển thần uy, làm cho lạc nhật phong bắt đại đoàn thể sĩ khí nước lên thì thuyền lên mà bắt đầu. Còn đối với vừa mới liên hoành chết hai đại đầu sổ, sĩ khí cơ hồ là suy sụp đến đáy cốc, bát đại đoàn thể như trước triển khai ngay ngắn trật tự chiến đấu phương trầm. Không ngừng đem đối phương rất nhiều đạo tông cường giả từng cái đánh chết tại chỗ. Bất quá theo thời gian trôi qua, chiến trường biến hóa, sinh tử đỏ sước, bát đại đoàn thể ở bên trong, cũng lần lượt xuất hiện thương vong, mỗi cái đoàn thể ở bên trong, ước chừng có vừa đến 3 người tử vong, 4 đến 8 người bị thương. Chiến trường thế cục thường thường là thay đổi trong nháy mắt, ai cũng dự liệu được kế tiếp sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, cũng không người nào biết sau một khắc tử vong chính là ai. Bát đại đoàn thể xuất hiện số thương vong lượng mặc dù cực nhỏ. Nhưng đoàn thể bên trong đích từng thành viên, đều là tinh anh trong tinh anh, mỗi tổn thất một cái, đối với lạc nhật phong chỉnh thể thực lực, đều sinh ra bất đồng trình độ ảnh hưởng. Bất quá trước đó, Linh Hiên cũng dự liệu được loại chuyện này phát sinh, trên chiến trường, ở đâu có không chết người hay sao. Mặc dù hắn cũng rất hy vọng dùng linh thương vong lấy mỗi một cuộc chiến đấu thắng lợi, nhưng cái này cuối cùng là một cái xa không thể chạm hy vọng xa vời, địch nhân sẽ không ngu như vậy núp nít đứng ở nơi đó cho người giết. Đã cân nhắc đã đến kết quả như vậy. Linh Hiên cũng an bài mỗi cái đoàn thể bên trong đích dự bị thành viên, những cái kia dự bị thành viên, đối với có thể gia nhập đoàn thể, tất nhiên là hướng tới vô cùng, không ngừng ham hở tiến lên tăng cường thực lực, vì chính là một ngày kia, có thể trở thành hoạch tâm đoàn thể thành viên. Chỉ là kiến thức đến hoạch tâm đoàn thể thành viên gặp gỡ, có thể lại để cho tất cả dự bị thành viên cực kỳ hâm mộ không thôi, mà những cái kia dự bị thành viên chiến lược, có cũng sẽ không thua hoạch tâm đoàn thể thành viên, có thể được nhận định là dự bị thành viên. Đó cũng là một mình đảm đương một phía tinh anh, tiềm lực cũng có thể nói thâm hậu. Hơn nữa Ninh Hiên còn khiến cái này dự bị thành viên cùng từng cái tương quan đoàn thể học tập tu luyện, nói thí dụ như từng phù binh đoàn, cũng là có 15 cái dự bị thành viên. Tại bình thường, bọn hắn huấn luyện phương thức là cùng hoạch tâm đoàn thể thành viên là giống như lúc đấy, khác biệt duy nhất ở chỗ hoạch tâm đoàn thể thành viên là với tư cách tiên phong, trên chiến trường lợi mà nói, là được bọn hắn xông ở phía trước, cho nên bọn hắn thần bình trang bị đều là ưu trước tiên ư Thần binh cũng là phi thường tốt. Cho nên, mặc dù mỗi cái đoàn thể xuất hiện tương vong, nhưng có dự bị thành viên gia nhập, cũng thủy chung bảo trì tại chiến lực đỉnh phong nhất. Chương 562: Thất hồn lạc phách. Trong trận chiến đấu này, Linh Hiên Sở Dĩ không có chủ động lại để cho dự bị thành viên tham gia chiến đấu, cũng là xảy ra nặng nề mà nghĩ sâu tính kỹ. Hắn chỗ tuân theo chiến thuật lý niệm là quý tinh bất quý đa, hơn nữa đoàn thể gian ở giữa phối hợp, một khi nhiều người, lực cơ động bên trên sẽ kém hơn rất nhiều. Tại mỗi loại tình huống xuống, ngược lại chỉ có thể vào tay làm nhiều công ít hiệu quả, đồng thời cũng sẽ gia tăng tài nguyên tiêu hao. Hơn nữa trước khi Ninh Hiên còn làm ra một bộ phương án, mặc dù hạch tâm đoàn thể thành viên không có xuất hiện thương vong giảm quân số tình huống phát sinh, dự khuyết thành viên cũng có thể thông qua khiêu chiến thành viên trung tâm phương thức muốn bên trên leo lên, khiêu chiến thắng lợi lợi mà nói, liền có thể lấy lời thay thất bại một phương địa vị. Mặc dù là khiêu chiến đoàn thể thủ lĩnh đều không có vấn đề, chỉ có năng lực của ngươi đầy đủ cường thì có cho ngươi phát huy sân khấu. Đây cũng là vì xuất tiến tiến bộ của bọn hắn, tu hành vốn là như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối. nếu là không có cạnh tranh lời mà nói, tiểu đã mất đi tiến lên động lực, bộ này phương án cũng có thể lại để cho người thời khắc ở vào một loại ham hở tiến lên trong hoàn cảnh. Mặc dù có không ít dự bị thành viên, Ninh Hiên cũng vẫn không có tận lực lại để cho bọn hắn tham gia chiến đấu, chỉ là tại xuất hiện thương vong giảm quân số thời điểm, lại để cho dự bị thành viên bổ khuyết ghế trống. đương nhiên. Ninh Hiên cũng sẽ không khiến những này chiến lực không công lãng phí mất, những cái kia dự khuyết thành viên cũng là có thể tiến vào chiến trường giết địch, chỉ cần không phá hư bát đại đoàn thể chiến thuật phối hợp là được rồi. Nay bằng với vẫn là đem trọng tâm đặt ở bát đại đoàn trên hạ thể, mà những thứ khác dự bị thành viên chỉ là với tư cách một loại chiến đấu ma luyện mới tiến nhập chiến trường, bởi vì trận chiến đấu này, thắng lợi thiên bình, cân tiểu ly, đã thời gian dần trôi qua hướng phía Ninh Hiên bên này như muốn ngược lại. Cái này theo Cơ Nguyệt Vô Thần cùng Quỷ Nam trong chiến đấu tiểu có thể thấy được, Cơ Nguyệt Vô Thần đã triệt để chế trụ Thiên Thu Thư Sinh, dùng Ngũ Địa Đạo Tông, chấn áp ở đẳng cấp cao cái khác thất địa Đạo Tông, như thế thực lực, cực kỳ hấp dẫn chú mục, thậm chí theo thời gian trôi qua, Thiên Thu Thư Sinh tại Cơ Nguyệt Vô Thần hung mãnh tiến công xuống, không ngừng bị thương, khí tức cũng đang không ngừng yếu bớt, rõ ràng tại qua một thời gian ngắn, sẽ Cơ Nguyệt Vô Thần đánh chết tại chỗ. Mà Quỷ Nam bên này chiến đấu, cực kỳ kinh tâm động phách. Cùng hắn giao thủ chính là ma kiêu, đây là một ma đạo cường giả, một thân ma công kinh thiên động lực, người này so thiên thu thư sinh đều muốn cường hoành bài phần, nhưng hắn vẫn so thiên thu thư sinh còn muốn chết sớm. Bởi vì tại quỷ nam cùng ma kiêu thời điểm chiến đấu, ma hóa phần thân đang âm thầm không ngừng đối với hắn gây linh hồn pháp môn ách vận chớ chú thời gian dần trôi qua, trong lúc vô tình, ma kiêu một thân thực lực, theo 10 thành xuống đến 8 phần, theo 8 phần xuống đến 6 thành, cuối cùng càng là trực tiếp hạ thấp 5 thành chỉ có thể phát huy ra toàn thịnh thời kỳ một nửa chiến lược mà thôi, tự nhiên tại ma hóa phần thân cùng quỷ nam liên thủ công kích đến đột tử tại chỗ, bị chết cực, kỳ biệt khuất. Ách vận chớ chú bực này linh hồn pháp môn cực kỳ quỷ dị huyền ảo, uy lực của nó mặc dù xa xa so ra kém bắt môn thái cực như vậy pháp môn, nhưng nó khủng bố chỗ, nhưng lại còn muốn vượt qua bắt môn như vậy loại hình pháp môn, bởi vì ách vận chớ chú là có thể hình thành điệp ra nguyền rùa quả Nói thí dụ như trước một khắc đối với ma kiêu gây rồi tinh lực suy kiệt sau một khắc tại trên người của hắn thi rơi xuống ngưng trệ chói buộc cái này hai cái nguyện rủa hiệu quả, là Có thể cùng tồn tại đấy, hơn nữa sinh ra vận rủi hiệu quả, nói cách khác, theo thời gian trôi qua, thêm tại ma kiêu trên người ách vận chớ chú sẽ ngày càng nhiều, đến cuối cùng, càng là một phát không thể vãn hồi. Đã đến cục diện bây giờ, đối phương lục đại đầu sỏ tiểu đã tử vong ba cái, thiên thu thư sinh cũng đã đến tràn đầy nguy cơ. Tại kề cận cái chết dễ rùa tình trạng, này tiêu so sánh phía dưới, tự nhiên là ninh hiên bên này thế lực lấy được đột phá tính bộ phận thắng lợi. Sở dĩ là bộ phận thắng lợi, là vì quyết định trận chiến đấu này vẫn là mũi nhọn chiến lược nếu như ninh hiên bị ma lợi chi thiên đánh chết mất, như vậy, lạc nhật phong tất cả mọi người, đều muốn sẽ gặp đến hủy diệt Nếu như ninh hiên đánh chết đến uy hiếp lớn nhất lực ma lợi chi thiên, như vậy không hề nghi ngờ, trận chiến đấu này đã không có bất kỳ lo lắng đang nói làm cho người khó có thể tiếp nhận sự thật ngũ địa đạo tông ninh hiền cựu là lạc nhật phong thế lực đỉnh cao nhất thế lực cùng đối phương cao thủ đứng đầu chọn vẹn kém ba cái đại cảnh giới tại mặt ngoài thế cục đến xem chiến đấu kết quả đã miêu tả sinh động nhưng là ninh hiền mới dùng lôi đình thủ đoạn liên tục đánh chết mất hai cái chiến lực phi phàm thất địa đạo tông tiêu không khỏi làm người sinh ra một loại thắng bại khó có thể đoán trước cảm giác chỉ có ma lợi chi thiên biết rõ mặc dù hắn chống lại ninh hiền đều rất khó chiến thắng đối phương. Mặc dù thất địa đạo tông cùng bát địa đạo tông thực lực sai biệt cực lớn, nhưng là đối phương thiếu niên này, tựa Hồ tổng có thể bỏ qua mất cảnh giới bên trên cực lớn chênh lệnh, do đó sáng tạo kỳ tích. Ma lợi chi thiên, ngươi có nắm chắc hay không chiến thắng hắn? Không, cho dù là cùng hắn đánh cho ngang tay, chúng ta thì có thay đổi thế cục cơ hội. Quỷ vô song đột nhiên âm thầm đối với ma lợi chi thiên truyền âm nói. Quỷ vô song ý ở ngoài lời rất đơn giản, nếu như ma lợi chi thiên có thể cùng ninh hiên đánh cho ngang tay. Như vậy ma lợi chi thiên bên này hơn nữa quỷ vô song, như vậy vốn cân đối thiên bình, cân tiểu ly, liền bị phá hư mất, cục diện có thể hướng phía ma lợi chi thiên bên này chậm rãi nghiêng, một bước cuối cùng bước thay đổi cục diện, cái kia không thể nói trước bọn hắn bên này còn có thể đánh chết mất linh hiền, lấy được cuối cùng nhất thắng lợi. Đánh cho ngang tay tự nhiên là có thể, ý của ngươi ta cũng minh bạch, nhưng nếu như hắn đang cùng ta thời điểm chiến đấu, đột nhiên đối với ngươi ra tay, ngươi có nắm chắc ngăn cản được sao? Nói sau ma kiêu đã bị chết, đối phương còn có hai người cao thủ đang âm thầm nhìn chăm chú lên, người nói biện pháp căn bản không thể thực hiện được. Ma lợi chi thiên A lại ra thức sao mà nhăn nhẹn, tại trong chốc lát kiểu nhìn rõ quỷ vô song đích xác nghi cách, hơn nữa đem thế cục phân tích được cực kỳ đúng chỗ, trong miệng hắn theo như lời hai người cao thủ, dĩ nhiên là là đánh chết mất ma kiêu quỷ nam cùng ma hóa phần thân rồi. Quỷ vô song nghe này, thật sâu như mày, nói, vậy không bằng chúng ta lui lại a Lưu được núi xanh tại không lo không có tuổi đốt, đã chúng ta lần này không có năm chắc đánh chết mất linh hiền, như vậy cũng không có tất nhiên phải ở lại chỗ này bước lên lớn như vậy nguy hiểm. Ma lợi chi thiên nhìn thoáng qua quỷ vô song, cái loại nơi ánh mắt làm cho quỷ vô song cảm nhận được vài phần sợ hãi, hắn theo ma lợi chi thiên trong ánh mắt cảm nhận được khinh miệt, phảng phất ma lợi chi thiên đang nhìn một đầu vụng về như heo. Thật sự là không sợ như thần đối thủ, chỉ sợ như heo đồng đội. Ma lợi chi thiên thầm nghĩ trong lòng. Nếu không là trước kia đạt được hai người kia chỗ truyền thụ cho cái kia linh hồn pháp môn, ta làm sao có thể sẽ cùng các ngươi những này ngù xuẩn hợp tác? Thật không biết ngươi là như thế nào tu luyện tới thất địa đạo tông. Ma lợi chi thiên mặt ngoài thoạt nhìn đối với quỷ vô song đã triệt để thất vọng bộ dạng, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có đường lui. Ngươi quả thực quá ngây thơ rồi, nhìn xem bên ngoài những cao thủ kia, tin tưởng chúng ta chỉ, cái, muốn chạy trốn, tiêu lập tức sẽ gặp đến rất nhiều cao thủ đuổi giết, cái kia thất tông tội có nhìn thấy không? ta dám xác định, chỉ cần chúng ta chạy trốn, bọn hắn tiểu nhất định sẽ ra tay. Ma lợi chi thiên lời nói này cũng không phải nói chuyện giật gân, bọn hắn lần này vây giết Linh hiên, đại bại thiếu, thiệt thôi, thua, chỉnh thể thực lực hạ thấp điểm thấp nhất, đúng là người khác ra tay thời cơ tốt nhất, tại quy đổ minh ở bên trong, tàn khốc đấu tranh, khắp nơi tồn tại, hơn nữa theo ý nào đó đi lên nói, thất bại bọn hắn, đã không có bất luận cái gì giá trị. Ta có một cái phương pháp, có thể triệt để thay đổi thế cục không chỉ có có thể bảo trụ tính mạng của ngươi, thậm chí có tám phần khả năng đánh chết mất linh hiền. đột nhiên ma lợi chi thiên trong ánh mắt lóe ra um tùm hàn quang. phương pháp gì? quỷ vô song hơi sững sở, lập tức hỏi. đồng thời trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm bất hảo, phảng phất có một tầng hóa không mở đích bóng mở bao phủ tại trong tâm linh của hắn, như thế nào cũng lái đi không được. ta có một môn tuyệt thế bí pháp, so hồn điện linh hồn thực thể hóa còn muốn khủng bố, một khi thi triển ra. Chiến lược sẽ tăng vọt đến một cái làm cho ngươi không cách nào tưởng tượng tình trạng, ta cái này bị pháp, mình không thể một mình thúc rủ, cần một cái phó thể đến phối hợp, mà ngươi tiểu là phó thể, ta chính là chủ thể, ta muốn ngươi cũng biết, bắt địa đạo tông là ở huyệt khiếu nội chịu tải quang hoàn, khiến cho thân thể đạt tới hoàn hoàn đan sen, không chê vào đâu được hoàn mỹ cảnh. Giới, mà kiểu địa đạo tông, tiểu là dùng quang hoàn, đem thân thể cùng linh hồn vờn quanh liên tiếp, kết nối mà bắt đầu khiến cho linh hồn cùng thân thể đạt tới hoàn hoàn đan sen tình trạng, thì ra là thân thể cùng linh hồn thể sinh ra chặt chẽ dính liền liên hệ, sau đó dùng TH hát, n thể kéo linh hồn thể, ta cái này bị pháp cũng là một loại linh hồn pháp môn, xương là song tử hoàn ta một khi thi triển song tử hoàn như vậy chủ thể linh hồn sẽ gặp cùng phó thể linh hồn liên tiếp kết nối vần quanh mà bắt đầu, khiến cho hai người chúng ta linh hồn thể hoàn hoàn đan sen, suy nghĩ một chút, hai đại linh hồn kết hợp cùng một chỗ, chỗ sinh ra lực lượng là cỡ nào cường đại. Không chỉ có như thế, song tử hoàn còn có thể đem chủ thể cùng phó thể linh hồn thể cùng nục thể của chúng ta đan sen mà bắt đầu. Đến lúc đó, hai người chúng ta chỗ kết hợp đi ra lực lượng, tuyệt đối có thể đến đánh chết ninh hiên tình trạng. Ma lợi chi thiên dùng một loại hấp dẫn mà huy hiếp ngựa khí đối với quỷ vô song nói ra, thế nào, ngươi có nguyện ý hay không phối hợp, nếu như không muốn lời mà nói, ta cũng không miễn cưỡng, nhưng của ta a lại ra thức chưa bao giờ đến trong thế nhưng mà cảm giác đến ngươi sẽ bị ninh hiên giết chết chết. Quỷ vô song nghe được ma lợi chi thiên một phen, tâm thần liên tục chấn động, dùng hắn kiến thức, đều tuyệt đối thật không ngờ trên thế gian sẽ có mạnh như thế hung hãn linh hồn pháp môn. Bất quá hắn đối với ma lợi chi thiên như trước có thật sâu kiến kỵ, nhưng nghe đến ma lợi chi thiên câu nói sau cùng, hắn liền dao động, nhìn xem ma lợi chi thiên thâm bất khả chắc đồng tử, quỷ vô song cắn răng một cái, gật đầu đáp ứng xuống. Tốt. Như vậy, bắt đầu đi. Kế tiếp, ngươi phải nghe theo chỉ thị của ta, bằng không thì hết thể đều kiếm tuổi ba năm tiêu mười giờ vì nắm chặt thời gian không đều quỷ vô song có chỗ phản ứng ma lợi chi thiên lập tức vận chuyển linh hồn pháp môn song tử hoàn chỉ thấy một đạo thần bí quang hoàn theo hắn trong bụng trôi ra cái này quang hoàn cực kỳ kỳ lạ tả hữu hai đạo kim loại móc câu thượng diện hiện ra hai chương bất đồng gương mặt cái này là cái gọi là song tử hoàn sau đó cái kia song tử hoàn lập tức xuyên thẳng tiến quỷ vô song trong bụng cái kia bén nhọn kim loại móc câu xuyên thấu linh hồn của hắn đã trở thành ma lợi chi thiên phó thể. Cũng tại lúc này, Quỷ Vô Song cũng cảm giác được linh hồn của mình thể cùng ma lợi chi thiên linh hồn thể hoàn hoàn đang sen, chặt chẽ liên hệ tới, nhưng là tại hạ một khác, làm hắn hoảng sợ sự tình phát sinh, linh hồn của hắn thể, rõ ràng hoàn toàn không nghe theo khống chế của hắn, cùng hắn hoàn toàn đã mất đi liên hệ, loại tình huống này, giống như là thất hồn lạc phách. Chương 563, tập sát. Đúng vậy, hiện tại Quỷ Vô Song chính là ở vào một loại thất hồn lạc phách trong trạng thái Cặp mắt của hắn ảm đạm vô thần, sắc mặt dần dần đờ đẫn mà bắt đầu, nhưng quỷ vô song lại tại lúc này, dốc sức liều mạng buộc phát ra từng đợt gào thét, ma lợi chi thiên, ngươi, ngươi rõ ràng tính toán ta, ngươi chết không yên lành a, chết không yên lành, ha ha, thật sự là chế cười, ngươi chỉ là quá ngu xuẩn mà thôi, trên đời ở đâu có thần diệu như thế pháp môn, ta chẳng qua là dùng song tử hoàn đem linh hồn của ngươi thể khống chế được mà thôi, ngươi bây giờ chỉ là một cái khôi lỗi giống như phó thể ta mới được là chủ thể. Ngươi không có kết cục tốt đấy. Quỷ vô song phẫn nộ tuyệt vọng gào thét dần dần biến mất, hắn hiện tại thực sự trở thành ma lợi chi thiên phó thể, hơn nữa ma lợi chi thiên dùng song tử hoàn có thể điều khiển quỷ vô song linh hồn thể. Trước khi ma lợi chi thiên đối với quỷ vô song nói một phen nửa thật nửa giả, song tử hoàn bực này bí pháp tới một mức độ nào đó mà nói là trùng cực khôi lỗi thuật, khôi lỗi chi quang chỉ là theo ý thức hoặc là trên thân thể tiến hành điều khiển, đem địch nhân biến thành khôi lỗi. Mà ma lợi chi thiên bí pháp, là xâm nhập linh hồn tiến hành điều khiển, cả hai tầm đó có cách biệt một trời. Đây cũng là chủ thể cùng phó thể khác nhau, chủ thể có thể hoàn toàn khống chế phó thể, phó thể cũng chỉ là làm chủ thể chỗ phục vụ đấy. Đương nhiên, ma lợi chi thiên điều khiển quỷ vô song linh hồn thể, cũng không có khả năng phát huy ra trong đó linh hồn pháp môn, bằng không thì bực này bí pháp tiểu quá mức lịch tiên. Nhưng mà, ma lợi chi thiên lại có thể khống chế quỷ vô song linh hồn thể tự bạo. Linh hồn thể tự bạo. Cái này là kinh khủng cỡ nào? Linh hồn thể chất chứa vô số cường đại. Pháp môn, hơn nữa linh hồn thể so thân thể không biết muốn tinh vi gấp bao nhiêu lần, mặc dù là thân thể bạo tạc nổ tung, đều sinh ra rất mạnh bạo tạc nổ tung lực lượng, mà linh hồn thể một khi bạo tạc nổ tung, hậu quả kia quả thực không thể lường được, mặc dù là một tòa đại đô, chỉ sợ đều có thể triệt để oành tắc mất. Nói cách khác, ma lợi chi thiên một khi kiếp nổ mất quỷ vô song linh hồn thể, toàn bộ quy độ minh đều không còn tồn tại. Đương nhiên Tại đây chẳng cực hạn trong lúc nổ tung, Ma Lợi Chi Thiên tự nhiên cũng sẽ chết, cái này là một thanh kiếm hai lưỡi, trên đời vĩnh viễn không có phá hư cân đối quy tắc. Cho nên, mặc dù là khống chế như vậy một cổ kinh khủng đòn sát thủ, Ma Lợi Chi Thiên cũng là không dám sử dụng, trừ phi hắn không muốn muốn mạng của mình rồi. Bất quá mặc dù Ma Lợi Chi Thiên không muốn sống kiếp nổ linh hồn thể, cũng không cách nào triệt để kiếp nổ ra linh hồn thể toàn bộ bạo tạc nổ tung lực lượng, bởi vì dùng thực lực của hắn còn chưa đủ để dùng làm được loại trình độ này. Trừ phục là hắn tu luyện tới Tiên tông đã ngoài cảnh giới mới có thể. Dù vậy, linh hồn thể kiếp nổ uy lực dù là chỉ là trong đó 11 phần vạn, chỉ là đã bị dư âm nổ mạnh, cũng y nguyên sẽ đã muốn ma lợi chi thiên cánh mạng, tức là cái này 11 phần vạn linh hồn bạo tạc nổ tung, đều có thể oánh mất suốt một cái đại đô. Song tử hoàn bí pháp không hổ là được xưng trung cực khôi lội thuật pháp môn, uy năng mạnh, đã đến nghịch thiên trình độ. Bởi vì song tử hoàn uy lực quá mức kinh người, cho nên bực này bí pháp thi triển ra, Có cực cao thất bại suất, tỷ lệ, nói cách khác, phó thể rất khó sinh ra ra, đã không có phó thể, chủ thể tự nhiên cũng phát huy không ra cái gì thủ đoạn. Cũng là quỷ vô song quá mức ngu xuẩn, đợi tin ma lợi chi thiên lời giém pha, cam tâm tình nguyện mà lại tốt không chống cự lại để cho song tử hoàn xâm nhập linh hồn trong cơ thể, cái này mới tạo thành hôm nay bộ dạng này cục diện. Như thế người bình thường, đem linh hồn thể thấy cực kỳ trọng yếu, linh hồn thể tiểu là nhân loại đệ nhất cánh mạng nguyên động lực nếu có tâm kháng cự song tử hoàn vần quanh như vậy song tử hoàn rất khó xuyên thấu linh hồn thể khiến cho bản thân trở thành phó thể song tử hoàn sát xuất thành công có thể như vậy mà nói mặc dù bát địa đạo tông ma lợi chi thiên đối với một cái chỉ là tiên thiên linh tông thi triển song tử hoàn muốn đem đối phương hình thành phó thể sát xuất thành công cũng chỉ có trăm một phần vạn mà thôi tiên thiên linh tông trở xuống đích tu sĩ linh hồn thể còn là ở vào khép kín bên trong cho nên song tử hoàn đối với người bình thường lại không chỗ hữu dụng có thể thấy được song tử hoàn tại một cái khác mặt đi lên nói, chính là một cái gần gà mà thôi. Càng thêm hà khắc chính là, mặc dù là một cái không kháng cự song tử hoàn sẽ không để ý chính mình trở thành phó thể đạo tông, song tử hoàn cũng có vượt qua 7 thành tỷ lệ thất bại. Lần này coi như là ma lợi chi thiên vận khí tốt, đồng thời đây cũng là hắn lần thứ nhất thi triển song tử hoàn mà thành công, cho nên hắn lúc này tâm tình cực kỳ chi hưng phấn, thậm chí cả người tiến nhập một loại điên cảm xúc trong. Đem làm một người tại lập tức đã co được vượt qua bản thân trăm ngàn lần lực phá hoại lượng, như vậy sẽ tại trong lúc vô hình lâm vào khó có thể ước chế hưng phấn cảm xúc bên trong. Giờ phút này, tại Ma Lợi Chi Thiên trong tầm mắt, ở đây tất cả mọi người đối với chính mình không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, bất kể là Ninh Hiên, vẫn là thất tông tội, thậm chí là toàn bộ Quy Đồ Minh, hắn đều không để vào mắt, tạo thành loại này dị dạng thậm chí bệnh trạng tâm tính, hoàn toàn là vì trong tay hắn phó thể. Tại ánh mắt mọi người bên trong, có thể trông thấy tại ma lợi chi thiên ngực bụng trước chui ra một sáng chói mà lại bén nhọn quang hoàn cái kia quang hoàn một chỗ khác dắt một đích sắc linh hồn thể cái kia linh hồn thể thất hồn lạc phách bộ dạng bị hoàn toàn khống chế thành trở thành vô ý thức phó thể loại tình huống này bị tiên tông xưng là linh hồn xuất hiếu dùng quang hoàn lực lượng đem linh hồn thể tiến hành xuất hiếu bản thân năng lực càng cường quang hoàn liền kéo dài được càng dài một ít cường đại tiên tông càng là có thể dùng quang hoàn đem linh hồn xuất hiếu đến một cái mấy tỷ dặm khoảng cách. Đúng là đã có quang hoàn chế trụ linh hồn, liền có thể tùy thời làm cho linh hồn quy khiếu cùng xuất hiếu. Lúc này, ma lợi chi thiên tình huống tiểu là như thế, hắn dùng song tử hoàn vờn quanh chế trụ quỷ vô song linh hồn, tiến hành linh hồn phóng ra ngoài, một khi song tử hoàn cùng linh hồn ngăn ra liên hệ, như vậy quỷ vô song linh hồn thể tiểu không còn là ma lợi chi thiên phó thể. Nói cách khác, ma lợi chi thiên cái này chủ thể không cách nào không chế đối phương linh hồn thể rồi. Nếu như ma lợi chi thiên năng lực đầy đủ cường. Liền có thể tiến hành siêu viễn cự ly linh hồn xuất khiếu, nói thí dụ như, hắn tại đây một cái đại đô đem linh hồn thể xuất khiếu đến một cái khác đại đô, sau đó lại kiếp nổ linh hồn thể, như vậy bạo tạc nổ tung chỗ sinh ra huy lực, tiêu ảnh hưởng đến không đến hắn. Nhưng hắn hiển nhiên không chuẩn bị thực lực như vậy. Rất nhiều đang xem cuộc chiến đạo tông cương giả, đều trông thấy ma lợi chi thiên dùng nào đó quỷ bí phương thức, đem quỷ vô song tính toán giết chết, đều làm không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Hiển nhiên lúc này thời điểm trong bọn họ Hồng bắt đầu là cực kỳ bất lợi. Nhưng Ninh Hiên lại nhìn ra, vừa rồi Ma Lợi Chi Thiên là thi triển ra một loại linh hồn pháp môn, mới khiến cho quỷ vô song chúng chiêu. sau đó Ma Lợi Chi Thiên dùng đặc thù thủ đoạn, đã khống chế quỷ vô song linh hồn thể. Nhìn xem đã đi vào điền chi cảnh Ma Lợi Chi Thiên, Ninh Hiên trong nội tâm dâng lên một cẩu nguy hiểm dự cảm, loại cảm giác này cực kỳ mãnh liệt, thúc đẩy bị hắn mau rời khỏi tại đây, nhưng Lạc Nhật Phong trong còn có đồng bọn của hắn. Hắn không có khả năng vào lúc này vừa đi chi. Ninh Hiên, xem ra lần này ngươi không có vận khí tốt như vậy, thần may mắn lần này là đứng ở ta bên này. Ma lợi chi thiên thần sắc của Nhiệt nói, ta có thể nói cho ngươi biết, ta hiện tại vốn có lực lượng, có thể lập tức banh tạc mất một cái đại đồ, ngươi xem, cái này linh hồn thể, ta có thể đủ kiếp nổ mất hắn, linh hồn thể bạo tạc nổ tung, ta muốn ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. a. Dùng trí tuệ của ngươi, nên biết cái này linh hồn thể một khi bạo tạc nổ tung có khả năng sinh ra huy lực thì như sao khủng bố. Nếu như ngươi kiếp nổ mất cái này linh hồn thể, ngươi cũng sẽ bỏ mạng tại này, ngươi dám làm sao như vậy? Linh hiền tin tưởng ma lợi chi thiên nói rất đúng nói thật, nhưng hắn không tin ma lợi chi thiên có can đảm này kiếp nổ linh hồn thể. Ta tự nhiên là không dám, ta còn có đã lâu tuổi thọ, tự nhiên là không muốn như vậy chết mất, nhưng ta không dám, cũng không có nghĩa là ta không có cách nào giết ngươi. Ma lợi chi thiên cười cười, con ngón đúng ra, nói. Của ta lại ra thức có thể tinh chuẩn kiếp nổ cái này linh hồn thể, hơn nữa có thể khống chế nó chỗ sinh ra bạo tạc nổ tung lực lượng. Nếu như ta đem cái này linh hồn thể tại lạc nhật phong trong kiếp nổ mất, ngươi sẽ như thế nào làm? Là một mình chạy trốn, hay là đi cứu bọn họ rồi hả? Đôi khi, như ngươi loại này người, biết rất rõ ràng tại bực này không khác biệt bạo tạc nổ tung, bọn hắn không cứu cũng là chết, cứu cũng là chết, hơn nữa ngươi cũng sẽ liên lụy ở trong đó, nhưng ngươi cũng muốn đi cứu. Mặc dù ta không rõ đây là cái gì dạng ngu xuẩn tâm tính, nhưng lại A lại ra thức nói cho ta biết đây tựu là biết rõ không thể làm, cũng phải vì chỗ chi lựa chọn. Trận này bạo tạc nổ tung, dùng ta bắt địa đạo tông tu vị, cũng không chết, mà ngươi nếu như muốn phải bảo vệ mất bọn hắn, nhất định phải tiếp nhận được bạo tạc nổ tung lực lượng, mà ngươi sẽ chết. Ma lợi chi thiên mỗi chữ mỗi câu nói, đến lúc đó ngươi vừa chết, bọn hắn cũng đều sẽ bị ta cho giết chết. Chẳng lẽ đây hết thể lại là cái kia cái gọi là a lại ra thức nói cho ngươi. linh hiên cũng cười, nói, ngươi tại sao phải nói với ta những thứ này, là không phải không bỏ được cái kia linh hồn thể tiểu lấy cái loại nảy trình độ bạo tạc nổ tung lãng phí mất, muốn dùng lời nói này đả động ta, lại để cho ta suy nghĩ. Ngươi có phải hay không muốn cho ta tự sát, sau đó đáp ứng bông tha bộ hạ của ta. Ma lợi chi thiên nghe được những lời này, trong mắt đồng tử mánh liệt co rụt lại, hiển nhiên tâm tư của hắn, bị linh hiên chỗ nhìn rõ. Sắc thực hắn không bỏ được dùng cái này chân quý như thế phó thể bạo tạc nổ tung mất, từ khi đã có được bộ dạng này thể, lòng tin của hắn tiểu không ngừng bành trướng, cũng có bảo vệ tánh mạng đòn sát thủ, bất luận cái gì muốn giết chết người của hắn, đều muốn suy nghĩ thoáng một phát hắn kinh khủng kia át chủ bài. Đúng vậy, sắc thực như thế. Cục diện bây giờ đối với ngươi mà nói, đều là cực kỳ bất lợi, nếu như ngươi là một cái người có máu lạnh, ta đây sẽ không có chuyện nói, ngươi đại có thể không để ý bộ hạ của ngươi viễn độ ngàn hàn giảm đến lúc đó ngươi cũng không có cái gì sơ hở, ma lợi chi thiên cũng không che giấu chính mình đích xác nghĩ cách, chậm rãi nói ra, hắn không có sơ hở, mà ngươi lại đầy người sơ hở. Động nhiên ngay lúc đó, một đạo lãnh khốc thanh âm theo hư vô trong diễn sinh đi ra, ma lợi chi thiên lập tức thì có một loại toàn thân cao thấp bị xuyên thủng cảm giác, tại nháy mắt sau đó, hắn cảm giác sau lưng mát lạnh, phần cổ bên trên hàn khí ứa ra, một đạo ẩn chứa đáng sợ lực lượng tinh quang hướng phía ma lợi chi thiên trên cổ cắt tới, phấp phấp. Mạnh liệt thoáng một phát, đạo kia sắc bén tinh quang trực tiếp chém giết tiến vào ma lợi chi thiên phần cổ ở bên trong, máu tươi như máu trụ giống như theo phần cổ của hắn trong mạch máu phun ra ra, nhưng cổ của hắn cũng không có đoạn, chỉ thấy một đạo quang hoàn xuất hiện tại phần cổ trên vết thương, trong khoảng khắc liền đem miệng vết thương khấu trừ mà bắt đầu. Nếu như là đỉnh phong cấp bậc bát địa đạo tông, toàn thân cao thấp hoàn hoàn đàn sen, không chê vào đâu được, bực này trình độ tập sát, căn bản tạo không thành được bất luận cái gì tổn thương mặc dù cái này một cái tập sắt không có chém giết sạch ma lợi chi thiên nhưng là cho hắn đã tạo thành thương tổn không nhỏ mà âm thầm chi nhân mục tiêu hiển nhiên cũng không phải ma lợi chi thiên mà là cái kia thất hồn lạc phách linh hồn thể chương 564 ngoại đạo pháp mục tại trong tầm mắt của mọi người đã nhìn thấy một dáng người nho nhỏ là đồng tử xuất hiện tại linh hồn thể phía dưới dùng sét đánh không kịp bưng thai su thế chảo nhiếp đi qua muốn chết ma lợi chi thiên đột nhiên bạo giận lên Hắn có được cực kỳ nhạy cảm a lại ra thức rõ ràng cũng sẽ bị đánh lén đắc thủ, hơn nữa còn là bị một cái nho nhỏ lục địa đạo tông. Như thế vô cùng nhục nhã, làm cho Ma Lợi Chi Thiên cảm thấy vô cùng phẫn nộ, hơn nữa hắn a lại ra thức không ngừng trong tiềm thức lóe lên, đây là biết trước nguy hiểm dấu hiệu, Ma Lợi Chi Thiên biết rõ, đây là Ninh Hiên thừa cơ xuất thủ. Không hề nghi ngờ, mấy cái kia người đánh lén là Ninh Hiên tranh thủ đến hơi có chút điểm thời gian, dùng hắn cao thủ như vậy, mặc dù chỉ là tranh thủ đến nháy mắt thời gian, đều có thể quyết định thắng bại hướng đi, thậm chí là thành bại. Nếu như là lúc trước, Linh Hiên tuyệt đối sẽ không tùy tiện động thủ, bởi vì có được gã lại ra thức ma lợi chi thiên, cảm giác siêu cấp vấn cảm, sẽ không cho hắn vài may cơ hội ra tay. Cho nên nắm lấy cơ hội linh hiền, cái này vừa ra tay, tiểu bộ phát ra toàn bộ thực lực, hắn cũng không dám cầm bộ hạ của mình hay nói giỡn, một khi lại để cho ma lợi chi thiên có kiếp nổ mất linh hồn thể thời gian, như vậy hậu quả tiểu cũng không phải hắn đủ khả năng tiếp nhận đấy. Lúc trước hắn chỗ cố gắng hết thảy, đều lại ở chỗ này thay đổi đồng lưu. Ninh Hiên toàn thân lóe ra áo nghĩa khí tức, là thuần chi áo nghĩa cùng thứ chi áo nghĩa đồng thời vận chuyển, đồng thời trong cơ thể hắn bổn nguyên thần trận, chuyển hóa đến tốc độ thần trận, khiến cho tốc độ của hắn tại trong chốc lát xuyên thấu chư thiên vạn giới, cơ hồ toàn bộ thiên địa vũ trụ đều tại dùng hắn làm trung tâm tại vận chuyển, khoảng cách tại thời khắc này, đối với Ninh Hiên mà nói phảng phất đã không có bất luận cái gì tác dụng. Ninh Hiên cũng không có trực tiếp công kích ma lợi chi tiền. Mà là đem mục tiêu đặt ở cái kia song tử hoàn thượng diện, chỉ thấy hai tay của hắn thoáng một phát mượn nắm quan hoàn, hắn mánh liệt một kéo, lực lượng khổng lồ mãnh liệt mà ra, cái kia song tử hoàn thượng diện lập tức phát ra từng đợt không chịu nổi gánh nặng xoẹt rổ e thanh âm, nhưng rõ ràng cũng không có được gãy. Ha ha, thật sự là ngu xuẩn, ngươi lại muốn muốn hủy diệt mất cái này song tử hoàn. Quả thực tiểu là thật quá ngu xuẩn a. Ma lợi chi thiên trông thấy một màn này, điên cuồng cười ha ha, hắn một quyền oanh ra. Quyền kinh nhưng lại hoành kích ở đẳng kia người đánh lén trên người. Thiên mục đồng tử, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, vậy thì đi chết đi a! Ma lợi chi thiên không chút nào để ý tới ninh hiên, một quyền khóa chặt lại thiên mục đồng tử, muốn bắt hắn cho đánh chết tại chỗ. Người tới lại là thiên mục đồng tử. Liên ninh hiên đều tuyệt đối thật không ngờ người này lại đột nhiên nhúng tay tiến đến. Thiên mục đồng tử bởi vì phục dụng thần khiếu trường thọ đan thực lực báo tô lên tới một loại tình trạng đáng sợ, rõ ràng tốc hành tinh thần đạo tông cảnh giới hơn nữa hắn còn xa xa không có đem thần khiếu trường thọ đan dược hiệu hấp thu hoàn toàn loại này tấn trước tốc độ nếu như cẩn thận suy tính lại cũng bình thường thần khiếu trường thọ đan nhưng là so chín khiếu linh lung đan dược hiệu còn cường đại hơn chín khiếu linh lung đan có thể khiến cho một cái ngũ địa đạo tông cường giả có rất lớn tỷ lệ liên tục đột phá đến lục địa đạo tông thậm chí là thất địa đạo tông có không gì sánh kịp liên hoàn dược tính hiệu quả chúng chi là cái này càng cao hơn các loại đợi thần khiếu trường thọ đan thiên mục đồng tử đồng tử co rú lại Trọng hoa thiên mục vận chuyển lại, tại hắn thần đồng bên trong, ma lợi chi thiên một quyền này khắp nơi đều là sơ hở, thân thể của hắn nhoáng một cái, dùng tinh diệu tuyệt luân thân pháp mạo hiểm tránh thoát ra, sau đó đoạt thân tiến vào linh hồn thể bên cạnh. Đối với Ninh Hiên nói ra, hai người chúng ta liên thủ, giết chết ma lợi chi thiên, chỉ cần không để cho hắn một điểm quần nhau chỗ trống, cũng tiểu không có cách nào kiếp nổ cái này linh hồn thể rồi. Tốt! Ninh Hiên lúc này cũng không nói nhảm, hắn tay trái hiện ra chiến tranh tinh tuyển chơi chuyển vô số chiến tranh thế giới, tay phải vờn quanh ra cựu hoàng quang hoàn, trấn áp chư thiên vạn giới, hai đại công kích lần lượt bùng phát, tạo thành không gì sánh kịp lực áp bách lượng, hướng phía ma lợi chi thiên hung mãnh anh kích đi qua. ma lợi chi thiên thấy vậy, một đôi mắt đều đỏ lên rồi, hắn hiển nhiên thật không ngờ thiên mục đồng tử thực lực như thế không tầm thường, cặp kia trọng hoa thiên mục có thể nhìn ra hắn hết thể sơ hở, do đó tiến hành tinh chuẩn lần tránh, cái này cùng hắn a lại ra thức có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu khác nhau chỉ là ở chỗ ai lợi hại hơn một ít. Lúc này, thiên mục đồng tử đột nhiên thân thể kịch liệt chấn động, phóng xuất ra một cổ làm cho người kính sợ khí tức. Chỉ thấy tại mi tâm của hắn lên xuất hiện châm khe hở giống như dựng thẳng đồng tử. Cái này chỉ cái dựng thẳng đồng tử hiện lộ ra thần binh chỉ mới có đích khí tức, lại là thiên mục đồng tử bùn mạng thần binh. Như thiên mục đồng tử cái này thần binh cực kỳ chi khủng bố. Theo vân thu hàn hai cái đồng tử trong ẩn chứa bùn mạng thần binh tiểu có thể thấy được cũng là thuộc về đồng hình thần binh. Cựu Luân Nhãn mặc dù không phải cái gọi là thần binh, nhưng là có rất cao trung điểm. Thiên Mục đồng tử buồn mạng thần binh xưng là ngoại đạo pháp mục, ngoại đạo pháp mục được xưng siêu thoát tại lục đạo bên ngoài ngoại đạo pháp mục, ngoại đạo pháp mục cũng không có mở ra, tại thiên mục đồng tử mi tâm, đạo này dựng thẳng đồng tử bị từng đạo thần bí sợi tơ cho may ở, hình như là bị phong ấn ở đồng dạng, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Tại thiên mục đồng tử toàn lực vận chuyển phía dưới, cái kia ngoại đạo pháp mục từng chút một mở ra, Thượng diện khe hở ở sợi tơ cũng đang dần dần mở ra, nhưng sợi tơ cũng không có được gãy, ngược lại theo ngoại đạo pháp mục từng chút một mở ra, pháp trong mắt chính từng chút một tràn ra máu tươi, cuối cùng nhất, ngoại đạo pháp mục như trước không có hoàn toàn mở ra, chỉ là mở ra một chút khe hở mà thôi. Nhưng bất luận kẻ nào vừa nhìn thấy cái kia ngoại đạo pháp mục, đều theo tâm hồn cảm nhận được một cổ đại khủng bố ý cảnh, phảng phất toàn thân cao thấp bị hoàn toàn xem thấu đồng dạng, ngoại đạo pháp trong mắt, ai cũng không biết là một cái dạng gì thế giới cái vị này buồn mạng thần binh, hắn thần bí trình độ, chỉ làm cho người tắc luới. tại sau một khắc, ngoại đạo pháp mục đống nhiên lập loẹt thoáng một phát, phun ra một đạo chùn tia sáng. đạo này chùn tia sáng hướng ra phía ngoài khẽ trống, bày biện ra hình cung tàng ra, bao phủ ở ma lợi chi thiên. lập tức tâm đó, ma lợi chi thiên rõ ràng có một loại toàn thân sơ hở trồng chất cảm giác, bất luận kẻ nào tùy tiện một kích, đều có thể cho hắn tạo thành chí mạng tính tổn thương. hiển nhiên, ngoại đạo pháp mục phun ra đến đạo này chùn tia sáng có thể đem bất luận cái gì tồn tại nhược điểm sơ hở vô hạn phóng đại, dù là chỉ có một chút điểm yếu ớt sơ hở, trải qua trăm ngàn lần phóng đại kéo dài, cũng sẽ ở lập tức trở thành trí mạng tính nhược điểm. Cái này còn chỉ là ngoại đạo pháp mục trụ cột nhất thần thông, đạo này chùm tia sáng còn có thể đem đối phương chỗ đã bị tổn thương không ngừng mở rộng, cảm giác đau thần kinh cũng lần lượt mở rộng, dù là chỉ là cho con mũi cắn lên một ngụm rất nhỏ cảm giác, tại ngoại đạo pháp mục đích bao phủ xuống đều tạo thành người bình thường không thể chịu đựng được kịch liệt thống khổ. Không hề nghi ngờ, đây là một loại cực kỳ khủng bố năng lực. Chỗ trong nháy mắt này, Linh Hiên bắt lấy cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, toàn lực một quyền đuổi giết mà ra. Một quyền này là tinh chuẩn quét về phía Ma Lợi Chi Thiên cực điểm. Dù là một quyền này đánh lệch ra ngoài, tại trải qua phóng đại sơ hở dưới tình huống, đều có thể cho Ma Lợi Chi Thiên trí mạng tính tổn thương. Hơn nữa loại này tổn thương cũng tìm được trăm ngàn lần mở rộng. Mặc dù là Ma Lợi Chi Thiên nhẫn ngoại lực cũng khó khăn dùng tiếp nhận cái kia thống khổ kịch liệt đau nhức. Cảm giác, cái này là đồng hình thần binh khủng bố. Nếu như Ninh Hiên cựu Hoàng Châu tấn thăng đến Tiên Hoàng Châu, như vậy cựu Luân Nhãn cũng sẽ tấn thăng đến Chí Cao Vô Thượng Tiên Luân Nhãn, Tiên Luân Nhãn tại binh vực trung hào sưng mạnh nhất đồng hình binh hồn một trong, so về cái này ngoại đạo pháp mục, không biết muốn cường hoành gấp bao nhiêu lần. Cả hai tầm đó, cũng không phải một cấp độ tồn tại. Ma Lợi Chi Thiên lúc này rốt cục hoảng sợ rồi, hắn lúc này tại tình huống như vậy, thật là luống cuống. Hắn cảm giác một quyền này chính mình là vô luận như thế nào trốn không được, chỉ có đi tiếp nhận. Bởi vì Ninh Hiên tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh, nhanh đến liền thân thể của hắn không cách nào làm ra tương ứng lẩn tránh động tác. Mặc dù hắn a lại ra thức có thể rõ ràng bắt đến Ninh Hiên công kích quy tích, nhưng hành động bên trên trinh lệnh, nhưng không cách nào đển bù bị một điểm. Phang. Ninh Hiên cái này cương manh vô song một quyền, thật kích tại ma lợi chi thiên trên lợi, mãnh liệt thoáng một phát, thân thể của hắn tại lập tức như một cái bánh tráng đến cực hạn bóng ra tùy thời tại sao một khắc đều trợt nổ tung. Đây là bởi vì Ninh Hiên một quyền thực sự quá hung mãnh, toàn bộ lực lượng ngoành tiến vào ma lợi chi thiên trong cơ thể, hoàn toàn không chịu nổi cái này như thế lực lượng kinh người. Ninh Hiên một kích này, bao trùm thần cương đạo thể một tỷ lực lượng thần trợ, thuấn chi áo nghĩa cùng thứ chi áo nghĩa, chiến tranh chi lực, nhân quả chi lực, cực hiệu lực lượng, kinh người như thế một quyền. Hơn nữa tại ngoại đạo pháp mục đích dưới sự trợ rút, đánh chúng vào ma lợi chi thiên trí mạng tính sơ hở. Tự nhiên có thể lấy được kinh người như thế hiệu quả. Ma Lợi Chi Thiên toàn thân đều tại co rút run rẩy, trong miệng mũi không ngừng ngược lại rút khí lạnh, hai mắt hiện đầy tơ máu, cả khuôn mặt đều kịch liệt bắt đầu vặn mèo, hoàn toàn thấy không rõ hắn vốn diện mục, điều này hiển nhiên là thống khổ tới cực điểm biểu hiện, hắn cảm giác đau thần kinh đều thiếu chút nữa đứt đoạn rồi, đặc biệt là tại á lại ra thức mẫn cảm xuống, như vậy kịch liệt đau nhất, thì càng thêm rõ ràng bảy bệnh da da, khiến cho Ma Lợi Chi Thiên thống khổ. Hắn tất cả ý thức đều bị phô thiên cái địa đau đớn cho bà phủ. Như bóng da giống như tròn vo ma lợi chi thiên, Thủy Trung không có bị trong cơ thể hủy diệt tính lực lượng no bề bụng, cái này được nhờ sự giúp đỡ hắn ngược bụng trong thần bí kia vô song song tử hoàn đúng là đã có cái này song tử hoàn chế trụ thân thể của hắn, chưa bao giờ tạo thành bạo tạc nổ tung. Không cách nào tưởng tượng kịch liệt đau nhức, đang không ngừng giày vò lấy ma lợi chi thiên, hắn hận không thể lập tức tử vong, quyết không lại tiếp nhận như vậy có lòng tan nát thống khổ. Đột nhiên. Ma lợi chi thiên bằng vào cường hành a lại ra thức cùng bản thân bát địa đạo tông thực lực cường đại, ngắn ngủi đem cái kêu kịch liệt đau nhức cho ngăn chặn, sắc mặt của hắn theo vặn vẹo khôi phục bình thường, nhưng lại trở nên dữ tợn mà bắt đầu, hắn hai mắt gắt gao chằm chằm vào Ninh Hiên. Tựa hồ muốn đem bộ dáng của hắn thật sâu khắc sâu vào trong óc, hắn tản mát ra vô tận hận ý, dùng một loại trả thù ngữ khí thổ lộ đi ra, dù sao ta cũng muốn chết, các ngươi toàn bộ theo giúp ta cùng một chỗ chôn cùng a, ha, ha ha ha ha ha hờ a a. Không tốt. Hắn muốn kiếp nổ linh hồn thể, mau giết hắn. Thiên mục đồng tử lúc này sắc mặt cực độ tái nhợt, hắn mi tâm dựng thẳng đồng tử cũng khép kín ở, hiển nhiên thi triển xuất ngoại đạo pháp mục, đối với hắn tiêu hao cực kỳ khổng lồ. Không còn kịp rồi. Linh hiên sắc mặt vô cùng khó khăn xem, hắn đã cảm giác được một cổ diệt thế bạo tạc nổ tung lực lượng, tại quỷ vô song linh hồn trong cơ thể vận chuyển lại, đã không cách nào ngăn chặn trong đó vận chuyển, ít nhất dùng linh hiên năng lực, là không thể nào cắt đứt linh hồn thể bạo tạc nổ tung. Ninh Hiên thật không ngờ sự tình sẽ diễn biến thành như vậy ác liệt cục diện, cái này ma lợi chi thiên bởi vì không chịu nổi khoan tim đau đớn, một lòng tìm chết, liền liều lĩnh kiếp nổ linh hồn thể. Hắn đây là toàn lực kiếp nổ, cũng không phải cố ý khống chế bạo tạc nổ tung uy lực lớn nhỏ. Nói cách khác, trận này bạo tạc nổ tung đủ để đem cái này tiên đô đều tạc hủy diệt, chỉ có đem linh hồn thể từ nơi này rất xa chuyển rời đi ra ngoài. Lúc này một giọng nói truyền tới, Ninh Hiên tập trung nhìn vào, rõ ràng là Thiên Chu Thần Quốc Lam Linh. Nàng lúc này sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, một khi linh hồn thể bạo tạc nổ tung, như vậy tại đây tất cả mọi người sẽ chết. Sẽ vô dụng thôi, đã quên cùng ngươi nói gì rồi, ta đã sống không được, tự nhiên ta cũng muốn tự bạo mất linh hồn của ta thể. Chủ thể cùng phó thể đều bạo tạc nổ tung, hơn nữa chủ thể vi lực, là phó thể gấp hai. Các ngươi, một cái đều đừng muốn sống sót. Không được, thật sự không còn kịp rồi, hán trung quanh khí tức quá mức khủng bố, chúng ta căn bản không cách nào xâm nhập đi vào, làm sao bây giờ. Lúc này Lạc Nhật Phong trong tất cả mọi người đình chỉ chiến đấu, bọn hắn trên mặt đều lộ ra đối với sắp tử vong cảm giác sợ hãi, chỉ là phát ra bạo tạc nổ tung khí tức, đều bị linh hồn của bọn hắn đều cảm thấy run rẩy bắt đầu. Ta không muốn chết. Ai tôi cứu cứu ta a? Trước khi ở một bên đang xem cuộc chiến rất nhiều đạo tông cường giả đều phát ra tuyệt vọng ho hét, hiện tại chạy trốn căn bản cũng không có tác dụng, bởi vì căn bản là trốn không thoát đi. Lúc này chủ thể linh hồn cùng phó thể linh hồn bạo tạc nổ tung phạm vi là 3 cái đại đô. Nhìn như ba cái đại đô không xa, chỉ cần tại thời gian ngắn nhảy lên ra thiên hồn thần quốc tiểu có thể sợ bị nổ chết. Nhưng cái này không hề nghi ngờ là phán đoán sai lầm. Linh hồn thể bạo tạc nổ tung bao trùm phạm vi là ba cái đại đô. Như vậy nói cách khác, trước mắt cái này ba cái đại đô không gian, đều bị linh hồn bạo tạc nổ tung chỗ phát ra lực lượng cho giam cầm ở. ba cái đại đô bên trong đích tất cả mọi người, chẳng khác gì là bị nhốt tại trong đó, mặc dù bọn hắn có thể tại ba cái đại đô trong tự do hành động. Nhưng nhưng không cách nào thoát ra ba cái đại đô phạm vi. Muốn muốn mạnh mẽ đột phá tầng kia bạo tạc nổ tung lực lượng chỗ hình thành không gian giam cầm, cực kỳ khó khăn, trừ phi có được vượt qua trận này bạo tạc nổ tung lực lượng. Nhưng mặc dù là nửa bước tiên tông chiến lực, cũng khó khăn dùng có được một lần hành động bạo chết ba cái đại đô lực lượng. Chỉ là tại trong ngay mắt, Linh Hiên tiểu suy tính ra vô số tin tức, trước mắt thiên hồn thần quốc vượt qua 8 phần đã ngoài tinh anh cao thủ, phần lớn tất cả tập hợp tại Lơ Lửng Chi Thành ở bên trong. Một khi tiên đô bị tạc hủy diệt như vậy, thiên hồn thần quốc chắc chắn hủy diệt, mà vạn thú thần quốc rất rõ ràng sẽ lấy được cuối cùng nhất thắng lợi. Trận này kinh thiên bạo tạc nổ tung là tất cả thế lực đều chuẩn bị không kịp đấy, rất nhiều trong thế lực mũi nhọn cứng giả đều lập tức cảm nhận được cái này của linh hồn bạo tạc nổ tung lực lượng khí tức. Trên thực tế, trận này bạo tạc nổ tung mặc dù khủng bố, nhưng đối với tại thập địa đạo tông cùng nửa bước tiên tông mà nói, vẫn có rất lớn tỷ lệ miễn cưỡng có thể giữ được tính mạng nhưng là thập địa đạo tông trở xuống đích người, chín thành chín đều chết yểu ở cái này trong lúc nổ tung. Nhưng vào lúc này, khiến cho mọi người đều không tưởng được hai đạo nhân ảnh xuất hiện, chỉ thấy theo cùng hạ đương hai người quỷ dị xuất hiện tại ma lợi chi thiên bên người. Hạ đương, ngươi thật sự có tin tưởng sao? Này lúc thu liễm bình thường cái kia trước sau như một rét lạnh vui vẻ, ngựa khí hơi ngưng trọng mà hỏi. Không sao. Hạ đương khoát tay áo, mặt không biểu tình mà nói, hết thể tại của ta trong không chế. Chương 565, Váng cỡ. Cập nhật lúc 20120225173923 giây số lượng từ 3042. Viếp chương nội dung, đặt mua. Tất cả mọi người tưởng tượng không đến, tại loại này sinh tử tồn vong trước mắt, theo cùng hạ đường sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa hai người bọn họ sát mặt, một chút cũng không có bởi vì kế tiếp nổ lớn mà cảm thấy một tia lo lắng, ngược lại là một bộ đều ở trong không chế tư thái. Là ngươi Cái kia tánh mạng chỉ còn lại có cuối cùng một khắc ma lợi chi thiên trông thấy hạ đường, trên mặt chưa phát giác ra hiện ra vẻ khiếp sợ, bởi vì song tử hoàn linh hồn pháp môn, tự là hạ đường chỗ truyền thụ cho hắn đấy. Bất quá ma lợi chi thiên sắc mặt tại sau một khắc lại trở nên vô cùng dữ tợn, hắn đối với hạ đường rít gào nói, nếu không là ngươi rực dây ta đến vây giết linh hiền, ta hôm nay như thế nào sẽ có thể sẽ rơi xuống như vậy ruộng đồng, hôm nay, ngươi cũng phải chết. Không, hai người các ngươi hôn đán đều phải chết. Chậc chậc. Ngươi vẫn chưa rõ sao Ngươi bất quá là hạ đương đại nhân một con cờ mà thôi Đúng lúc này Một đạo âm trầm thanh âm vang lên Đúng là Thi Thanh Phong Có ý tứ gì Ma lợi chi thiên cương ép đè nén xuống sinh mệnh lực trôi qua Hắn hung hăng hỏi Đồng thời chủ thể cùng phó thể cái này Hai đại linh hồn trộ phát ra bạo tạc nổ tung khí tức càng thêm bằng bạc Ta không sẽ nói cho ngươi biết đấy Cho nên ngươi chỉ có chết không nhắm mắt Thi Thanh Phong hai tay ôm cánh tay Nở nụ cười lạnh Ngươi Ma lợi chi thiên trợn mắt tròn xoe, đón lấy liền hít sâu một hơi, nói, ta cho dù chết không nhắm mắt, có các ngươi nhiều người như vậy cho ta tròn cùng, cũng chết được nhắm mắt rồi. Thi Thanh Phong không có nói tiếp, chỉ là dùng một loại khinh thường ánh mắt nhìn sắp đi vào tử vong thâm huyên ma lợi chi thiên. Lúc này, cái kia tại ninh hiên bên cạnh thiên mục đồng tử nhưng lại đồng tử co rụt lại, trong đầu của hắn, lập tức lóe ra một cái kinh người nghĩ cách, từng bước từng bước ý niệm, bị hắn chỗ sâu chỗ mà bắt đầu. Cấu thành một cái cực kỳ tinh xảo bố cục. Thiên Mục đồng tử trong nội tâm nghĩ thầm, theo vừa rồi Ma Lợi Chi Thiên trong lời nói, có thể biết rõ hắn vừa rồi chỗ thi triển xong Tử Hoàn Bí Pháp nhưng thật ra là hạ đường chỗ truyền thụ cho hắn đấy, tiến bộ có thể suy đoán ra, Ma Lợi Chi Thiên vì đạt được cái này linh hồn pháp môn, đã đáp ứng hạ đường muốn quanh hắn giết linh hiên yêu cầu. Cho nên thì có hôm nay Ma Lợi Chi Thiên vây giết linh hiên cục diện, nhưng mà hạ đường hiển nhiên là suy tính đến Ma Lợi Chi Thiên không thể nào là linh hiên đối thủ. Tại sinh tử tồn vòng chi tế, có tám phần khả năng sẽ thi triển ra song tử hoàn bí pháp. Hạ đương bố trí xuống ván cờ, nhìn như có tám phần năm chắc hắn ý nguyên chưa đủ, nghĩ biện pháp đem mặt khác hai thành đều có thể đền bù lên, liền phái ra thất tông tội ở chỗ này. Nếu như ma lợi chi thiên một lòng chạy trốn, ninh hiên cũng là rất khó lưu được xuống, cho nên cái này mới có vừa rồi ma lợi chi thiên mặc dù muốn chạy trốn, hắn a lại ra thức cũng có thể cảm giác được sẽ gặp đến thất tông tội vây giết, tiến tới bức bách hắn thi triển ra song tử hoàn. Mà sở dĩ muốn như thế phiền toái chỉ định ma lợi chi thiên, cũng là hạ đương nhìn chúng hắn mở ra á lại ra thức pháp môn, bực này linh hồn pháp môn, có thể tăng lên song tử hoàn thành công thi triển tỷ lệ. Sự thật cũng đã chứng minh hạ đương suy đoán, quả nhiên ma lợi chi thiên thi triển song tử hoàn thành công, mặc dù ở trong đó cũng lấy nhờ quỷ vô song phúc nguyên nhân. Từ nơi này cái bố cục trong đến xem, không chỉ là muốn lợi dụng đến ma lợi chi thiên, còn muốn thêm một cái đằng trước người, cái kia chính là thiên mục đồng tử chính hắn. Hạ đường không chỉ có phái ra thất tông tội, đồng thời còn phái ra tương đối quen thuộc thiên mục đồng tử thi thanh phong. Tại nhất thời cơ thích hợp, phù hợp trong hoàn cảnh thành công đã thu phục được thiên mục đồng tử. Thiên mục đồng tử phục dụng thần khiếu trường thọ đan thực lực tăng nhiều phía dưới, liền có thể thể hiện ra ngoại đạo pháp mục đích cường hãn năng lực. Mà thiên mục đồng tử vốn là trận đánh giết chết lam linh, nhưng hắn cũng không có nắm chắc, cho nên hắn lựa chọn mặt khác một loại thủ đoạn. Tại ninh hiên ở vào nguy cơ thời điểm bên ngoài đạo pháp mục đích cường đại năng lực trợ giúp hắn đối kháng ma lợi chi thiên lấy được tín nhiệm của hắn nói như vậy mặc dù lam linh cố tình hoài nghi cũng không có bất kỳ lại nói xuất phát từ như vậy mục đích thiên mục đồng tử toàn lực buộc phát ra ngoại đạo pháp mục đích lực lượng đem ma lợi chi thiên lâm vào một loại thống khổ tình trạng làm hắn liều lĩnh tiến hành linh hồn tự bạo, cuối cùng nhất liền tạo thành hiện tại loại này cục diện thiên mục đồng tử đem cái này một loạt liên hoàn cục diện toàn bộ đều sâu chuỗi cùng một chỗ càng muốn tiêu càng kinh ngạc nếu như đây hết thảy đều là tại hạ đường tính toán cùng trong không chế như vậy người này trí tuệ quả nhiên là cái thế vô song có được như thần trí tuệ đặt tới trí tuệ gần giống yêu quái không thuộc mình tình trạng mặc dù biết chính mình đã trở thành hạ đường chỗ lợi dụng đối tượng nhưng thiên mục đồng tử lại không có bất kỳ bài xích cảm xúc bởi vì tại nơi này bố cục ở bên trong hắn cũng không có gì nguy hiểm chỉ là hạ đường đối với nhân tâm nắm chắc đã đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng thậm chí mà ngay cả thiên mục đồng tử vốn có bùn mạng thần binh cũng biết được nhất thanh nhị sở. Thiên Mục đồng tử mặc dù muốn phá náo đại, đều không thể nghĩ ra Hạ Dương là làm thế nào biết chính mình nhất đại bí mật. Đột nhiên, Thiên Mục đồng tử mi tâm dựng thẳng đồng tử rung động đống lúc lích, một đạo như ẩn như hiện chùm tia sáng, theo trong khe hở bắn ra, chiếu xạ đến theo trên mặt, này lúc lại khôi phục vui vẻ, hắn cười thời điểm, cặp kia làm cho chư thần đều kính sợ hai mắt luôn tự nhiên híp, một bộ cả người lẫn vật vô hại quái đản bộ dáng. Đúng lúc này, theo hướng phía Thiên Mục đồng tử bên này quay đầu tới, trong ngáy mắt Thiên mục đồng tử ngoại đạo pháp mục đau đớn không thôi, hình như là ngàn vạn căn kim nhọn đâm thủng con của hắn đồng dạng. Thiên mục đồng tử lập tức hù dọa một thân mồ hôi lạnh. Hắn rốt cũng biết, theo hai mắt là so ngoại đạo pháp mục còn muốn khủng bố thần đồng. Cái kia tựa hồ là có thể nhìn thấu thế gian vạn vật hết thảy bí mật thần đồng. Trên thực tế, theo bùn mạng thần binh bá thần thương binh hồn, tự là tồn tại cặp mắt của hắn ở bên trong, cùng loại với cùng linh hiên cựu luân nhãn đồng dạng. Giờ này khắc này, bất kể là hạ đường vẫn là theo. Tại thiên mục đồng tử giác quan ở bên trong, tựu là thần mà tồn tại, thậm chí đã vượt qua thần phạm chủ. Mặc dù bọn hắn chỉ là ngũ địa đạo tông tu vị, nhưng cũng không ngại thiên mục đồng tử đối với bọn họ kính sợ chi tâm. Trên chiến trường cục diện, quả nhiên là thiên biến vạn hóa. Linh hiên mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem theo cùng hạ đường, hắn ẩn ẩn cảm giác được. Hai người này tại bố trí bị một hồi đại cục, song tử hoàn cũng không phải như vậy dùng đấy, coi được rồi. Hạ đường đi đến ma lợi chi thiên trước mặt, hắn duỗi ra một căn ngón trỏ trên ngón trỏ lóe ra đầm đặc hào quang, sau đó những cái kia hào quang, ngưng tụ thành một đạo quang luân, đạo này quang luân, hình thái cùng song tử hoàn có vài phần giống nhau, không, phải nói bị mới thật sự là song tử hoàn. Ngươi, ngươi dạy cho ta song tử hoàn là không chọn vậy đấy. Ma lợi chi thiên đồng tử co rụt lại, một cơn tức giận, theo đáy lòng của hắn không thể ức chế bộc phát ra ra, đang lúc hắn muốn toàn lực ra tốc kiếp nổ linh hồn thể chi tế, hạ đương trên ngón tay quang luân. Xoay tròn tiến ma lợi chi thiên phần bụng ở bên trong, quang luân tiếp xúc đến cái kia ngụy kém song tử hoàn thời điểm, song tử hoàn đột nhiên nát bấy mất, bị quang luân mà chuyển biến thành, mà ma lợi chi thiên cũng cảm giác được chính mình không cách nào khống chế linh hồn thể, nhân. Quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu, ma lợi chi thiên rõ ràng cũng đi vào quỷ vô song theo gót, một bộ thất hồn lạc phách bộ dạng, ý thức quy về hư vô. Hạ đương trong tay song tử hoàn trực tiếp hoàn mỹ giữ ở hai cái linh hồn thể, rõ ràng không cần chủ thể đến thúc giủ. hơn nữa hắn có thể tùy thời lệnh chủ thể cùng phó thể đình chỉ bạo tạc nổ tung đồng dạng cũng có thể lại để cho bọn hắn lập tức bạo tạc nổ tung lúc này ba tòa hầu hết đã bị giam cầm ở ai cũng đào thoát không đi ra ngoài mọi người nhìn thấy một màn này trong nội tâm nhau nhau thở dài một hơi cho rằng nguy cơ cứ như vậy giải trừ mất nhưng ninh hiên trong nội tâm dâng lên một cổ dự cảm bất hảo quả nhiên ngay tại sau một khắc hạ đương phóng xuất ra cuồn cuộn lệnh như băng to thanh âm sóng âm trực tiếp xuyên thấu ba cái đại đô Các vị đình chỉ thoáng một phát chiến tranh như thế nào? Hạ đương thanh âm, khắp nơi mang tất cả, hơn nữa kéo này cổ kinh người đến cực điểm bạo tạc nổ tung khí tức, đinh thai nhức góc sóng âm, chấn nhiếp rồi ba cái đại đô nhân hòa thú. Cùng lúc đó, lơ lửng chi thành cùng mặt khác hai tòa đại đô rất nhiều người đều lập tức đình chỉ chém giết chiến đấu, ở trong đó cũng kể cả rất nhiều đầu sỏ thế lực. Hạ đương, ngươi muốn làm gì? Đúng lúc này, quy đồ minh trong xuất hiện vô số cao tầng, thậm chí có ba gã quyết sách tầng cũng phi nhảy ra Đối với Hạ Đương chất vấn, "Không có gì, chỉ là cho các ngươi trở về thần ôm ấp hoài báo mà thôi." Hạ Đương không đếm xỉa tới nói, "Ngươi đây là ý gì?" Quyết Sách Tầng Bộ Sinh Liên nhìn thật sâu liếc Hạ Đương, đó lấy, cặp mắt của hắn lại kinh nghi bất định nhìn xem hai cái linh hồn thể, hắn hoàn toàn có thể đủ cảm nhận được, ba tòa đại đô trong có mặt khắp nơi bạo tạc nổ tung khí tức, toàn bộ đều là theo cái kia hai cái linh hồn trong cơ thể phóng xuất ra đấy. "Ngươi đoán gặp đấy, tiểu là ta sợ muốn biểu đạt ý tứ." Hạ Đương như thế nói ra, trận chiến đấu này trong mắt của ta, thật sự là không có gì giá trị đáng nói, cho nên ta quyết định dẹp loạn trận chiến tranh này, mà các ngươi muốn cả đời làm thủ hạ của chúng ta. Ta cùng theo mục tiêu, nhưng là thống trị toàn bộ Bắc đầu thần vực, cần rất nhiều nhân tài, nói một cách khác, cần đại lượng cường đại con sâu cái kiến. Ngươi đây là đang nói chuyện hoang đường viền vông, ngươi cho rằng khả năng sao. Bộ sinh liên nở nụ cười lạnh, thống trị cả Bắc đầu thần vực. Từ xưa đến nay... Không ai có thể hoàn thành như vậy kinh thiên hành động vĩ đại. Thống trị toàn bộ bắt đầu thần vực lời mà nói, như thế thế lực, tại tiên vực trong đều là bá chủ cấp bậc tồn tại. Nếu như các ngươi không muốn sống mệnh đấy, có thể hay không có thể đối với các ngươi mà nói, tự không có ý nghĩa gì rồi. Hạ đương mỗi chữ mỗi câu nói, ước chừng ngươi vừa rồi chỗ cảm nhận được bạo tạc nổ tung khí tức đối với thập địa đạo tông cùng nửa bước tiên tông cường giả không có hiệu quả, nhưng đó là đối với ma lợi chi thiên mà nói. Ta có được hoàn toàn thể song tử hoàn một khi kiếp nổ mất chủ thể cùng phó thể thập địa đạo tông có bảy thành tỷ lệ tử vong nửa bước tiên tông không chết cũng muốn trọng thương sắp chết đạo hạnh mãnh liệt hạ thấp hạ đương thanh âm như trước xuyên thấu ba cái đại đồ tại hắn trong lúc nói chuyện theo hai cái linh hồn trong cơ thể một tòa thần bí pháp môn từ từ mở ra cái này tòa pháp môn nội chuyên gia từng đợt cực kỳ đáng sợ dung nham khí tức phản phất tức vạn hỏa núi tại đây tòa pháp môn nội đồng thời phun trào đồng dạng ngay trong nháy mắt này. Ba tòa đại đô nội bạo tạc nổ tung khí tức vừa tiếp xúc với dung nham khí tức, như phảng phất là một điểm hỏa tinh, rơi xuống đến dầu trong nồi, khiến cho thiên địa đều sôi trào lên, một cổ càng tăng lên liệt bạo liệt chấn động, không ngừng tại ba tòa đại đô trong ngưng tụ. chương 566, tụ họp cùng hy vọng. Hạ đương mở ra linh hồn pháp môn, xương là thiên địa dung lô thiên địa vốn là một lò luyện, hết thể sinh linh ở trong đó đau khổ dãy rua, tại chịu đựng bị lò luyện ép, đem làm thiên địa tan vỡ thời điểm. Thì ra là sinh linh tánh mạng bị ép khô chi tế. Hai tòa thiên địa dung lô pháp môn lần lượt mở ra, tàn mát ra từng đợt dung nham rừng rực khí tức, loại này khí tức cùng bạo tạc nổ tung khí tức kết hợp cùng một chỗ, tiểu sẽ trực tiếp sinh ra thiên địa đại phá diệt hiệu quả, phảng phất lò luyện nổ, sinh linh tiêu vong ý cảnh. Ngươi làm như vậy lời mà nói, các ngươi cũng sẽ chết. Phiêu Miểu tôn giả nhìn xem theo cùng Hạ Đường, lạnh lùng nói, nàng tại thời khắc sinh tử, cái kia phần phiêu miểu lạnh nhạt khí tức cũng tùy theo bị thiên địa dung lô trô bước hơi. Chúng ta sẽ không chết, hai người chúng ta cánh mạng, so các ngươi muốn cao quý được quá nhiều, hắn sinh mạng thể cũng không thuộc về cùng một cái cấp độ, nếu như các ngươi không đáp ứng, ta sẽ không chút do dự kiếp nổ linh hồn thể, không tin các ngươi không ngại có thể thử xem xem." Hạ Dương nhàn nhạt nói ra, tại nơi này thần quốc ở bên trong, đã lãng phí ta đã rất lâu gian, ở giữa, sự kiên nhẫn của ta cũng là có hạn đấy. Kỳ thật Hạ Dương cùng theo thực lực cũng chỉ có ngũ địa đạo tông thực lực, tại khủng bố như thế trong lúc nổ tung, bọn hắn sẽ không chết, điều này hiển nhiên làm cho rất nhiều người không tin, nhưng Hạ Dương tuyệt đối tự tin ngự khí, lại để cho rất nhiều người đều dao động mà bắt đầu, mặc kệ hắn đến cùng có thể hay không chết, dù sao bọn hắn đều không ai có lòng tin có thể tại đây chẳng trong lúc nổ tung sống sót, Hạ Dương nhìn đúng điểm này liền vậy là đủ rồi. Nói sau, Hạ Dương cùng theo hai người, xác thực có thể còn sống xuống. Đúng lúc này, đông nhiên ngay lúc đó, Ninh Hiên một quyền đối với hai người công kích đi qua, một kích này cực kỳ đột ngột. Thế cho nên tất cả mọi người không có kịp phản ứng, ngay tại công kích sắp tới gần 2 người thời điểm, tất cả dấu ở hư không hành hạ đến chết người, đột nhiên nhảy nhảy ra, ngăn cản tại theo cùng hạ đường trước mặt, là bọn hắn tiếp nhận một quyền này. trọn vẹn hơn 1.000 đầu hành hạ đến chết người đột nhiên xuất hiện, đây là khiến cho mọi người tưởng tượng không đến sự tình, cái này hơn 1.000 đầu hành hạ đến chết người, tự là vài ngày trước, hạ đường lấy hảo hóa năng lực hơn nữa mấy đại thủ đoạn trô diễn sinh đi ra đấy, chính là vì ứng phó loại tình huống này mà làm chuẩn bị Quả nhiên là như vậy, các ngươi chân thân, căn bản không ở chỗ này, cho nên, trận này bạo tạc nổ tung, cũng đối với các ngươi không có bất kỳ ảnh hưởng. Linh hiên đồng tử co rụt lại, tại hắn cửu luân nhãn ở bên trong, ẩn ẩn nhìn ra hai người một tia sơ hở chỗ, hắn một câu nói toạc ra thiên cơ, lần nữa làm cho toàn trướng khiếp sợ và thuận. Vẫn bị ngươi đã nhìn ra a? Theo nợ nụ cười, không sao cả nói, nhưng thì tính sao? Nếu là các ngươi còn dám vọng động thoáng một phát, thì không có cơ hội nói chuyện rồi. Cùng lúc đó, thất tông tội, thì thanh phong, thiên mục đồng tử trong nội tâm cũng không khỏi mà bắt đầu lo lắng, bọn hắn cũng không nghĩ tới, mình cũng sẽ trở thành là trong bản cờ tùy ý có thể bỏ qua quân cờ. Bất quá thiên mục đồng tử che giấu được cực kỳ thâm sâu, cũng không có đem cái loại này lo nghĩ cảm xúc biểu hiện ra ngoài, bởi vì hắn lúc này bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi theo tại hắn ngoại đạo pháp trong mắt truyền lại lần lượt tin tức, tự la lại để cho hắn vô luận tại cái gì dưới tình huống, đều không muốn lộ ra chân ngựa, không muốn hoàng hốt hết thể thuận theo tự nhiên. Thiên Mục đồng tử lúc này cũng không khỏi nghĩ nổi lên Hạ Dương an bài nhiệm vụ của hắn, lúc này một nghĩ lại, cảm thấy hai người bọn họ không có dễ dàng như vậy bỏ qua mất chính mình, hơn nữa Hạ Dương cùng theo kế hoạch một khi thành công, trận này bạo tạc nổ tung cũng đem không còn tồn tại. Chỉ cần như sau những thế lực này nguyện ý quy thuận chúng ta, ta tựu kết thúc trận này bạo tạc nổ tung. Hạ Dương đón lấy niệm thoáng một phát trọn vẹn trên trăm cả nhân loại thế lực, trong đó tiểu kể cả Quy Đồ Minh, Hồn Điện, Tam Lại Hoàng Triều. Giao chỉ thánh địa, Phi Giáp Long Môn vân vân rất nhiều thế lực, đồng thời còn đọc lên Vạn Thú Thần Quốc trong rất cường đại thú đạo thế lực, cái này Hạ Dương hiển nhiên trước khi là chuẩn bị kỹ càng công tác, rõ ràng đối với Vạn Thú Thần Quốc thế lực cũng biết được không ít. Hạ Dương lúc này ra tay thời cơ cũng rất thỏa đáng, lúc này đúng là hai đại thần quốc xuất động vượt qua 8 phần thế lực, lâm vào tiến tranh đoạt thiên trong cơ thể, nói cách khác, rất nhiều thế lực đều tụ tập tại cùng một cái đại đô, mặc dù lại xa một chút, cũng sẽ không vượt qua 3 cái đại đô phạm vi. Có thể tưởng tượng, cái này hạ đường bố chi xuống ván cờ là như thế nào tinh diệu tuyệt luân. Mà theo chậm chạp không thu lấy thiên thể, thì ra là dùng thiên thể làm mồi nhử, lại để cho tất cả thế lực đến tranh đoạt tiến tới đem rất nhiều thế lực đều tụ tập cùng một chỗ, cuối cùng lại để cho bọn hắn lui không thể lui, một mẹ hốt gọn. Có thể nói, hai người bọn họ kế hoạch, có lẽ là trước kia mà bắt đầu mưu đồ rồi, hắn tính toán chi sâu xa, đã vượt ra khỏi nhân loại suy nghĩ giống như giới hạn, tại chút bất chi bất giác cũng đã bố trí một cái thiên đại âm nhu. Cái gọi là âm nhu chi chủ, trong mắt bọn họ, chính là một cái chê cười mà thôi. Đáng sợ nhất chính là, cái này còn chỉ là hai cái ngũ địa đạo tông chô bố chi âm nhu, hai người bọn họ thực lực lại người tiên cũng khẳng định không phải một thập địa đạo tông đối thủ, sau đó hiện tại bọn hắn muốn lại để cho thập địa đạo tông trở thành thủ hạ của bọn hắn, cái này là bực nào thủ đoạn. Hạng gì lòng dạ? So kiêu hùng còn kiêu hùng. Mà bọn hắn tại thiên hồn thần quốc hao phí thời gian. Cũng tuyệt đối không cao hơn 20 ngày, nếu để cho bọn hắn lại nhiều thời gian lợi mà nói, cái kia chỉ sợ lại là một phen càng thêm làm người tuyệt vọng cục diện rồi. Ta chỉ đến 3 tiếng, nguyện ý quy thuận tại chúng ta ngay tại 3 tiếng ở trong ký kết khế ước, 3 tiếng vừa đến, mới ta niệm đi ra thế lực nếu là có một cái không muốn quy thuận, ta sẽ điều khiển linh hồn thể, dùng bộ phận bạo tạc nổ tung, trực tiếp mạt sát phản kháng thế lực, ván này bộ bạo tạc nổ tung mỹ lực, nhưng so bao trùm tính bạo tạc nổ tung phải cường đại hơn nhiều các ngươi cần phải đã suy nghĩ kỹ, sinh tử phú quý chỉ ở các ngươi một ý niệm. Hạ Dương trong lúc nói chuyện, trên bầu trời xuất hiện một cực lớn ánh dạng đông, đúng là khế ước chi quang. Đây là một loại quy tắc, mặc dù thường Sơn kiến tú cái loại này cao thủ cảnh giới đạt tới đùa bỡn quy tắc tình trạng, nhưng muốn muốn từ khế ước cao như vậy các loại đợi quy tắc trong chui vào chỗ, chống, đó là ngàn khó muôn vạn khó khăn. ít nhất coi hắn cảnh giới bây giờ, tựu không khả năng hiểu rõ. một, ngay trong nháy mắt này. Thì có vô số thế lực đệ tử không chút do dự ký kết khế ước, đối với mấy cái này đệ tử mà nói, gia nhập phương nào thế lực đều là giống nhau, chỉ cần có thể mạng sống là được. Cùng lúc đó, linh Hiên cũng cảm giác được, quy đồ minh chói buộc tại trên người mình khế ước, rõ ràng biến mất vô tung hắn nghĩ lại, sẽ biết trong đó mấu chốt chỗ. Khế ước như vậy quy tắc, một khi xuất hiện không cũng dự đoán ngoài ý muốn đối với khế ước đã tạo thành không hợp lý nhân tố, như vậy khế ước sẽ tại trong lúc vô hình phá giải mất, cũng tỉ như nói. Nên hiện tại thân có quy đổ mình quy tắc thời điểm, đồng thời còn đi ký kết một phần khác khế ước, như vậy cái này hai chủng, chồng, khế ước sẽ sinh ra kịch liệt xung đột, do đó tạo thành không hợp lý nhân tố, cuối cùng liền hình thành cao đẳng khế ước bao trùm mất cấp thấp khế ước tình huống, cho. Nên, bản thân chỉ có thể ký kết một phần khế ước. Như hạ đương loại này đại thủ bút khế ước, tự nhiên so quy đổ mình muốn kinh người nhiều lắm, do đó cao đẳng khế ước bao trùm mất cấp thấp khế ước mặc dù Ninh Hiên đồng thời không có ký kết hai phần Khế Ước, nhưng Hạ Đường Châu ngưng tụ ra đến Khế Ước đã chỉ định quy đổ mình, như vậy quy đổ mình Khế Ước quy tắc sẽ cùng Hạ Đường quy tắc sinh ra xung đột, tiến tới làm cho trói buộc tại Ninh Hiên trên người Khế Ước quy tắc sẽ gặp biến mất. rất đơn giản một cái đạo lý, chỉ có quy đổ mình trói buộc tại Ninh Hiên trên người Khế Ước quy tắc biến mất, hắn có thể đi ký kết Hạ Đường Châu định ra Khế Ước, bởi vì tuyệt đối không có khả năng đồng thời ký kết hai phần Khế Ước. Cùng lúc đó, Ninh Hiên tất cả bộ hạ trên người khế ước toàn bộ biến mất tại phía xa ở ngoài ngàn giảm biến như tuyết bảo nhi linh phi, tiến hỉ, sáu ga tướng quân bọn người khế ước toàn bộ biến mất bọn hắn những người này đều chậm chạp không có đi ký kết hạ đường châu bố trí khế ước dùng hạ đường khủng bố trí tuệ hắn chỗ định ra khế ước tất nhiên có của bọn hắn đoán không rõ bởi dậm một khi ký kết cái kia cùng bán mình thành làm nô lệ không có gì khác nhau cân nhắc đến cái này tính nghiêm trọng của vấn đề linh hiên dùng đưa tin thần binh lại để cho hiến như tuyết bọn hắn đều không muốn đi ký kết khế ước, mà bọn hắn cũng cũng không có chuẩn bị đi ký kết khế ước, bởi vì bọn hắn đều tin tưởng ninh hiên kỳ thật ninh hiên từ lúc theo cùng hạ khi không có xuất hiện thời điểm, tự lại để cho hiến như tuyết bọn người toàn bộ hướng hắn tại đây chạy tới, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, sau đó ninh hiên lại lần nữa cùng cơ nguyệt vô thần phối hợp, đồng thời thi triển ra bỏ bởi vì được quả cùng nghịch hướng triệu hóa năng lực tạo thành vượt qua thời không hiệu quả, mặc dù ba tòa đại đô không gian bị giam cầm ở. Ninh Hiên cũng không xác định có thể hay không thoát ra đi, nhưng phải biết rằng, hắn còn có. Vạn Pháp không dính thân khủng bố thân Pháp, còn có xuyên Việt chư thiên vạn giới thuấn chi áo nghĩa. Tại Ninh Hiên suy tính ở bên trong, đem cái này một loạt bảo vệ tính mạng thủ đoạn toàn bộ thi triển đi ra, cũng có rất lớn tỷ lệ có thể đào thoát trận này nổ lớn, xa cách nơi này. Ngay tại Hạ Đương đếm tới một thời điểm, Yến Như Tuyết, Linh Phi, Bảo Nhi, Tô Hân Lăng, Vân Thu Hạo, Tiễn Hỷ, bảy tên tướng quân. Lữ Phỉ cùng Hồng Nguyệt Hoàng thất sáu gã Hồng Nguyệt đệ tử toàn bộ đều chạy tới. Lần này nhìn thấy bọn hắn tất cả mọi người, Ninh Hiên không khỏi có một loại xa cách đã lâu cảm giác, thậm chí sinh ra một loại không bỏ không rời ấm áp cảm giác. Ninh Hiên không chút nào chú ý ánh mắt của mọi người, hắn mang theo tất cả mọi người tiến nhập Lạc Nhật Phong, lúc này hắn một đám bộ hạ cũng cũng không có đi ký kết khế ước, mặc dù có một ít dự bị thành viên giao động qua, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định tin tưởng Ninh Hiên. Bởi vì bọn hắn tại Ninh Hiên trên người thấy được hy vọng. Đây là hy vọng chi quang tại Ninh Hiên trên người sinh ra tác dụng. Hy vọng chi quang chỗ diễn sinh đi ra năng lực là cực hiệu, cực hiệu lực lượng tới một mức độ nào đó mà nói, tự là sinh ra hy vọng kỳ tích chi lực. Bởi vì cực hiệu lực lượng có thể khiến cho nào đó năng lực siêu việt cực hạn, tại ở ngoài đứng xem trong mắt có thể tạo thành như kỳ tích hiệu quả. Thông qua cực hiệu, thường thường có thể làm cho một việc đánh vỡ lẽ thường nhận thức. Nói thí dụ như, một người có thể tại một cái thời gian hô hấp ở bên trong liên tục vung vẩy ba quyền. Nhưng thông qua cực hiệu tăng phúc, liền có thể đủ vung vầy 5 quyền, 8 quyền, thậm chí là khủng bố 10 quyền. Cái này liền tại trong lúc vô hình phá vỡ lẽ thường, sinh ra kỳ tích. Mà bọn hắn tại Ninh Hiên trên người thấy được hy vọng, như phản phất là thấy được kỳ tích, cho nên, bọn hắn tin tưởng Ninh Hiên có thể dẫn đầu bọn hắn sống sót. Tụ tập tất cả mọi người hy vọng, Ninh Hiên lúc này tâm linh, vô hỉ vô bi, vô ưu vô lự, có chỉ là một loại dung cảm tiến tới ham hở tiến lên, hắn còn có bọn hắn đều chỉ muốn sống sót. Trưng 567, Thập Địa Bồ Tát Giờ này khắc này, thiên hồn thần quốc rất nhiều đạo tông cao thủ, tại thời khắc sinh tử lựa chọn xuống, cuối cùng nhất vẫn là hướng hạ đường khuất phục rồi, chỉ có một chút số ít trong thế lực cường hoành nhân vật, mới chậm chạp không có ký kết này phần khế ước. Ở trong đó liền kể cả Ninh Hiên bọn người. Đồng dạng cái kia Lam Linh cũng thình lình ngay tại này hàng ngũ, cặp mắt của nàng thật sâu nhìn thoáng qua Ninh Hiên, cắn răng, vừa tâm. Làm ra một cái cực kỳ gian nan quyết định, chỉ thấy hắn đối với Ninh Hiên lớn tiếng nói, ta muốn muốn gia nhập các ngươi, hy vọng ngươi có thể dẫn ta đi. Lam Linh cũng là một cái quả quyết tri nhân, tại trong lúc nói chuyện, nàng cả người liền độn tiến vào lạc nhật phong ở bên trong, cặp mắt của nàng nhìn thẳng Ninh Hiên, không chút nào né tránh. 2. Đúng lúc này, theo trong hư không lại lần nữa truyền đến hạ đương lạnh như băng vô tình thanh âm, hắn theo khẽ đếm đến hai thời gian cũng không phải như thế nào nhanh, ngược lại rất chậm vậy thì cùng đi a. linh hiên dùng một loại bình tĩnh ngữ khí đáp lại nói lam linh lập tức trong nội tâm vui vẻ liền nàng đều kinh ngạc tại ngay tại lúc này lựa chọn linh hiên bên này chính mình lại có thể biết sinh ra vui sướng cảm xúc bởi vì lúc này nguy cơ xa xa giải trừ tùy thời đều có thân tử đạo tiêu khả năng cùng lúc đó đem làm tiếng thứ hai rơi xuống tại hạ đương điểm giành trong thế lực đã có vượt qua bảy thành đạo tông cường giả lựa chọn ký kết khế ước ở trong đó tiểu kể cả không ít bát địa đạo tông cựu địa đạo tông thậm chí là cá biệt thập địa đạo tông. Đặc biệt là dùng vạn thú thần quốc cường giả chiếm đa số, những này thú đạo cường giả, vì bảo trụ tính mạng của mình, nhưng mà cái gì đều làm ra được, mặc dù không có cam lòng, cũng là như thế. Đối với kết quả như vậy, cũng là tại theo cùng hạ đương trong tính toán, đối với cái này cũng cũng không có gì vui sướng chi tình, tại ở kiếp trước, nửa bước tiên tông đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo kinh thiên nổ mạnh, Từ toàn bộ thiên hồn thần quốc trong chấn động đi ra, một cổ không thể địch nổi khủng bố khí tức, tràn ngập tại ở giữa thiên địa. Đạo này nổ mạnh, cơ hồ là ảnh hưởng đến thiên hồn thần quốc tất cả mọi người, hơn nữa còn khiến cho cái kia giam cầm ở ba cái đại đô bạo tạc nổ tung khí tức đều sinh ra vỡ tan. Một khi phá tan giam cầm tại ba cái đại đô bạo tạc nổ tung khí tức, như vậy đối với rất nhiều đạo tông cao thủ mà nói, chẳng khác nào là đã có được mạng sống hơn nữa đạt được cơ hội tự do. Một khi trận này bạo tạc nổ tung là bao trùm ở ba cái đại đô, chỉ cần thoát ly cái này ba cái đại đô, tiểu cũng không có bất kỳ nguy hiểm đến tính mạng. Ba cái đại đô khoảng cách, nhìn như phi thường xa, nhưng đối với tại đạt trình độ cao nhất ngũ địa đạo tông mà nói, đều có rất nhiều biện pháp xuyên thẳng qua đi ra ngoài, nói thí dụ như truyền tống thần trận loại này cơ bản nhất xuyên thẳng qua trận pháp tiểu có thể tiến hành cự ly xa truyền tống. Trong ngáy mắt này, Hiển nhiên rất nhiều chính do dự muốn hay không ký kết khế ước đạo tông đều ý thức được đây là một cái cự đại cơ hội, bọn hắn như trước còn có may mắn trí tâm, những người này ý thức được điểm này, cái kia theo cùng hạ đường đương nhiên cũng nhìn ra trong đó mấu chốt, nhưng hạ đường cũng không có nhanh chóng đếm tới ba thanh âm, chỉ là y nguyên tại yên tĩnh chờ đợi, hạ đường phần này lại nhạt, không khỏi làm cho những cái kia trong lòng còn có may mắn đạo tông hoặc là thánh thú cảm nhận được dự cảm bất hảo. Nương theo lấy một đạo kinh thiên nổ mạnh, Một đạo sọ xuyên qua thiên địa siêu cường cấm binh vắt ngang tại mọi người trong tâm mắt, cái vị này cấm binh, chính là trước kia cùng thao thiết đồ đằng chém giết cùng một chỗ thập địa giá. Sau đó cái vị này chiến lược có thể so với nửa bước tiên tông hạ phẩm cấm binh, lúc này lại đã xảy ra bản chất biến hóa, nó rõ ràng ở thời điểm này đã có được binh hồn. Đúng, tiểu là binh hồn, không phải binh linh. Hơn nữa là cường hành tới cực điểm binh hồn. Trước khi tiểu đã nói qua cái này thập địa giá không có binh linh tiểu là nó nặng nhất đại khuyết điểm Mà chính là vì thập địa giá không có binh linh, cho nên hắn mới có thể bị hồn điện chỗ không chế, nếu là có được binh linh cầm binh, muốn thu phục chiếm được lời mà nói, cực kỳ chi khó khăn. Cái này thập địa giá binh hồn, đúng là hồn điện trung kết đòn sát thủ, cũng là nhất cực lớn âm u dấu ở trong đó, hiện tại rốt cục chiến khai. Thập địa giá binh hồn tựu là hồn điện thập đại thiên vương chỗ hình thành, bọn hắn không chút do dự làm ra loại này, nhìn như tráng sĩ chặt tay quyết định, cũng là bởi vì đế thiên nguyên mệnh lệnh. Phải biết rằng Cái này Thập Đại Thiên Vương thực lực thấp nhất đều là trung đẳng tiêu chuẩn bát địa đạo tông, hơn nữa bọn hắn toàn bộ cũng là có thể phóng xuất ra linh hồn thể siêu cường tồn tại. Cường đại như thế mười tôn thiên vương, lẫn nhau kết hợp lại, trở thành xưa nay chưa từng có binh hồn, cái này là bậc nào đại thủ bút. Thập Đại Thiên Vương chỗ tạo thành binh hồn, tên là Thập Địa Bồ Tát, hoàn toàn thể hiện ra đại địa đích chân lý. Đặc biệt là Thập Địa Bồ Tát cái vị này binh hồn, cùng Thập Địa giá thập phần phù hợp độ thập phần độ cao, cơ hồ tiểu là một loại hoàn mỹ hoàng kim phối hợp. Cả hai chỗ đụng vào nhau chỗ diễn sinh đi ra lực lượng, lập tức đã vượt qua thao thiết đồ đẳng, hắn chiến lực đã cùng chính thức nhất trọng tiên tông người sánh vai cùng. Chỉ là cảnh giới bên trên không cách nào tới so sánh mà thôi. Hơn nữa cái thế vô song thập địa Bồ Tát sở di thuộc về binh hồn phạm chủ, hoàn toàn được nhờ sự giúp đỡ linh hồn thực thể hóa linh hồn pháp môn, hắn còn có thể phóng xuất ra thật thể linh hồn, hơn nữa vẫn là đến 10 sao cấp độ linh hồn thể. Gần kề chỉ so với đế thiên niên kém một chút một bậc mà thôi nhưng là Tại chiến lược lên, đế thiên nhiên cũng tuyệt không thể nào là thập địa giá đối thủ. Không không cần biết ngươi là cái gì người, nhưng muốn thu phục chiếm được ta đế thiên nhiên, còn kém cách xa vạn dặm. thập địa giá, phá cho ta. Đế thiên nhiên hai tay liên tục kết xuất cấm thuật pháp ấn, cái này thập địa giá chính thức chủ nhân là hắn, hắn có thể phát huy đi ra cấm thuật, cũng tuyệt không phải mới thập đại thiên vương có khả năng bằng được đấy. Không hề nghi ngờ, có được thập địa giá đế thiên nhiên, mặc dù là nhất trọng tiền tông, đều có thể đánh bại áp. Hắn đã trở thành toàn trường trong mọi người đệ nhất cao thủ. Chỉ sợ sẽ là cựu Châu thần quốc đệ nhất cao thủ Quân Khuynh Thiên cũng không cách nào ngăn trở Đế Thiên Nghiên lúc này mũi nhọn. Chỉ thấy uy mãnh tới cực điểm thập địa giá nô lên cao khẽ trống, trực tiếp xuyên phá thương cùng, tan vỡ thiên địa, cái kia giam cầm ở ba cái đại đô bạo tạc nổ tung khí tức, cũng trực tiếp bị nứt vỡ mất, cũng tại lúc này, vô số đạo tông cường giả, thú đạo cường giả, thậm chí là các loại linh tông, linh thú, cũng đều không muốn sống hướng phía bên ngoài phi độn đi ra ngoài muốn thoát đi cái này khủng bốn nơi thị phi, mà Ninh Hiên cũng tại lúc này bắt lấy cái này ngàn năm khó gặp gỡ thời cơ, cùng cơ Nguyệt vô thần liên thủ thi triển ra xuyên qua không gian và thời gian năng lực, đồng thời vận chuyển vũ khang khít để tam trọng cảnh giới cùng cực hiệu lực lượng, thúc giục Thuấn Chi áo nghĩa, dùng như kỳ tích tốc độ, mang theo tất cả thành viên cùng yến như tuyết bọn hắn dẫn đầu đã đi ra ba cái đại đô phạm vi. hắn nói bày ra tốc độ, tự là hạ đương cố tình lập tức kiếp nổ mất hai cái linh hồn thể, cũng không kịp hành tạc đến bọn hắn. Vô số bóng đen không ngừng nhảy lên hư không, thoát đi ra ba cái đại đô phạm vi. Nhưng như trước có thật lớn đỉnh phong thế lực không có ly khai. Ở trong đó thỉnh lỉnh thì có quy đồ minh, hôn điện, giao chỉ thánh địa, phi giáp long môn cùng với tam đại hoàng triều. Cái này năm thế lực lớn là thiên hồn thần quốc trong cường đại nhất đỉnh cấp chiến lực tồn tại. Trừ lần đó ra còn có vạn thú thần quốc trong bài danh thứ 2 bảo tử bộ tộc cùng bài danh đệ tam tinh cương bộ tộc. Cái này hai đại bộ phận tộc tổng cộng số lượng tại ba cao thấp còn có bát bộ quang long, thập đại thú vương, hàng tỷ sinh hóa tăng thi, rất nhiều liệp sát giả cùng hy hữu hành hạ đến trên người, đều là thế lực của bọn hắn. Có thể nói, thiên hồn thần quốc cho tới bây giờ, đã là triệt để thua, bởi vì vạn thú thần quốc còn bảo lưu lại vô số thực lực không có xuất động, nghe đồn rằng, vạn thú thần quốc xếp hàng thứ nhất thú đạo bộ tộc, là có duy nhất tính, vì vậy trong bộ tộc, chỉ có một tồn tại, tự là cái này một tồn tại, khống chế vạn thú thần quốc tất cả thú đạo bộ tộc Cái vị này tồn tại tựu là một tiên thú. Có thể so với tiên tông cường giả tiên thú. Cho nên mặc dù Thiên Hồn Thần Quốc xuất hiện Đế Thiên Nghiên khủng bố như vậy nhân vật, cũng không cách nào chiếm cứ thượng phong. Thiên Hồn Thần Quốc thất bại, đã sớm nhất định nó thất bại, ở chỗ bên trong đấu tranh cực kỳ kịch liệt, nếu như Thiên Hồn Thần Quốc tất cả thế lực đều đoàn kết lại, không lẫn nhau tính toán, như vậy cục diện cũng sẽ không là cái này thảm trạng. Như trước ở lại bạo tạc nổ tung trong phạm vi rất nhiều đỉnh phong thế lực, đã vừa xem hiểu ngay. Không phải bọn hắn không sợ cái loại lấy khủng bố bạo tạc nổ tung, mà là thiên thể còn ở lại chỗ này trong đó, đã thiên hồn thần quốc thất bại đã nhất định, như vậy mặc dù bọn hắn không bị nổ chết, nếu như không có cấp lấy đến thiên thể, cũng sẽ bị vạn thú thần quốc phái ra vô số thanh thú giết chết chết. Nhân thú không thể cùng tồn tại, một khi vạn thú lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, chỉ cần là vây ở tinh không quỷ đạo bên trong đích tất cả mọi người loại, đều đừng muốn sống sót. Kể cả cái kia tới vạn thú thần quốc hợp tác một đám cường đại tăng sư đều không thể đào thoát bị giết vận mệnh, bởi vì bọn hắn tiểu là tại bảo hộ luật ra, cái này là hiện thực tàn khốc. Cho nên, cái này khỏa thiên thể chính là bọn họ duy nhất bảo vệ tính mạng cơ hội. Hơn nữa, trận này bạo tạc nổ tung mặc dù khủng bố, nhưng chỉ cần bọn hắn mỗi cái thế lực đều chặt chẽ liên hợp lại, cũng không có thể không thể ngăn cản được bạo tạc nổ tung, mặc dù ngăn cản không nổi, nhưng cái kia đạt trình độ cao nhất đạo tông cũng có rất lớn tỷ lệ sống sót, do đó tranh đoạt thiên thể. Đương nhiên Đối với Hồn Điện Đế Thiên nhiên, Phi Đồ Minh Thương Sơn Kiến Tú, Giao Trì Thánh Địa Thánh Mẫu, Phi Giáp Long Môn Đinh Giáp, Tử Kim Hoàng Triều Thiên Hoàng các loại đợi cường hãn nhân vật, bọn hắn mặc dù không tranh đoạt thiên thể, tại ngày sau cũng có thể nhẹ nhõm né qua vạn thú thần quốc đổi giết, sở dĩ bọn hắn muốn liều lĩnh cướp lấy thiên thể, là tuyệt không muốn bị vĩnh viễn vây ở tinh không quý đạo ở bên trong, đối với bọn họ mà nói, côn bằng phải ngao du cửu thiên phía trên, há có thể vây ở một cái nho nhỏ điểu trong lồng. Nói sau bọn hắn không cách nào theo tinh không quỹ đạo đi ra ngoài, như vậy tiểu không thể không đối mặt vạn thú thần quốc vô cùng vô tận đổi giết. Là tối trọng yếu nhất một điểm, đó chính là bọn họ mỗi người tuổi thọ đều có hạn, nếu như bị vĩnh cửu vây ở tinh không quỹ đạo ở bên trong, như vậy trừ phi đột phá đến cửu thiên trường sinh cảnh, mới có thể mượn nhờ phi thăng lôi kéo chi lực, mượn này ly khai, sau đó tiến vào tiên vực. Nhưng là, mà ngay cả đế thiên nhiên cũng không cách nào cam đoan mình có thể tại tuổi thọ đến trung kết trước khi bước vào tiên tông chi cảnh, bởi vì muốn muốn vào nhập tiên tông, cần tiên duyên, còn muốn khổng lồ tài nguyên treo trống, vậy ở cái này mênh mông vô biên tinh không quý đạo ở bên trong, thật sự là lại để cho bọn hắn không cách nào tiếp nhận một việc. Mà cái kia vạn thú thần quốc thế lực, sở dĩ không thoát ra đi, cũng là bởi vì thiên thể, bọn hắn mặc dù đã lấy được giai đoạn tính thắng lợi, nhưng là công hám thiên hồn thần quốc về sau, như vậy thế tất muốn tiếp tục khuyết trương thú đạo thế lực cái này thiên thể tiểu là chung cơ hội duy nhất, dù sao thú đạo thần quốc ưu điểm lớn nhất tiểu là kinh người số lượng, mặc dù chết rồi, cũng có thể dùng khủng bố sức sinh sản, lại lần nữa khôi phục nguyên khí tới. Sau đó, bất kể là thú đạo thế lực, còn là nhân loại thế lực, cho tới bây giờ cũng còn không có có phát hiện, cái này khỏa thiên thể từ đầu đến cuối đều tại theo trong không chế, bọn hắn cướp lấy đến thiên thể hy vọng thật sự là vô cùng chi xa vời. Giờ này khắc này, theo cùng hạ đương lạnh lùng nhìn một màn này, Đối với bọn họ mà nói, cục diện bên trên biến hóa, chút nào ảnh hưởng bọn họ không được, lúc này tình huống, như trước vẫn còn hạ đường trong tính toán. Cái kia đã ký kết khế ước hơn 10 vạn cường giả, lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng có khế ước khủng bố hạn chế, bọn hắn cũng chỉ có thể có nộ mà không dám nói. Rất nhiều đạo tông cùng thánh thu thậm chí đều thống hận chính mình là sao như thế hồ đồ, ký kết phần này gặp quỷ rồi khế ước. Sau đó tính cách quyết định vận mệnh, nếu không là bọn hắn tâm trí không kiên, rất sợ chết cũng sẽ không làm ra quyết định như vậy, chẳng trách ai, sai chỉ là chính bọn hắn. Tại nơi này mạnh được yếu thua trong thiên địa, đi nhầm một bước, liền đầy bàn đều thua, hối hận cả đời. Thương Sơn Kiến Tú, ta và ngươi hai thế lực lớn vẫn là lại lần nữa liên thủ, thu cái này khỏa thiên thể nói sau. Đế thiên niên một đôi đỏ sẫm hai mắt chầm chầm vào phong độ tư thái tuyệt luân Thương Sơn Kiến Tú, hiện nhiên là lại đang tính toán bị cái gì. Thương Sơn Kiến Tú thật sâu nhìn thoáng qua đế thiên niên chỗ không chế thập địa giá, nàng thật không ngờ. Đế thiên nhiên có như thế át chủ bài, chỉ sợ nếu không là vì trận này nổ lớn nguyên nhân, đế thiên nhiên cái này át chủ bài tự là để đối phó nàng đấy, tại cấp lấy đến thiên thể thời điểm, cho nàng một kích chí mạng. Đương nhiên, Thương Sơn Kiến Tú cũng là một thâm bất khả chắc tồn tại, nàng nhân vật như vậy, nếu là không có át chủ bài, cái kia nói ra đều không có người sẽ tin tưởng. Thương Sơn Kiến Tú cũng không gấp ứng đế thiên nhiên, nàng hai mắt quét qua, trông thấy ở đây toàn bộ đều là đạt trình độ cao nhất thế lực cường đại. Trong một mạo hiểm tràng diện xuống, thế lực muốn muốn cấp lấy đến thiên thể, đều so với lên trời còn khó hơn, mặc dù cấp lấy đến tay, cũng muốn đối mặt rất nhiều thế lực cấp đoạn. Ngươi cũng nhìn ra hiện tại là như thế nào một loại cục diện, chỉ cần chúng ta hai thế lực lớn liên thủ, mới có rất lớn tỷ lệ từ đó trổ hết tài năng, cấp lấy đến thiên thể. Một khi thiên thể đến tay, chúng ta tiểu lập tức ly khai thiên hồn thần quốc, ta có thể cam đoan với ngươi, ta và ngươi đều có được thiên thể quyền không chế đợi đến lúc chúng ta mượn nhờ thiên thể nội nguyên vẹn quỹ tích đi ra tinh không quỹ đạo, sau đó lại tất cả bằng thủ đoạn tranh đoạt thiên thể cuối cùng nhất thuộc sở hữu quyền như thế nào. Đế Thiên Niên Phép này cơ hội là không che vào đâu được, thậm chí Thương Sơn Kiến Tú cũng cho rằng là trước mắt hợp lý nhất liên thủ chi pháp. Thương Sơn Kiến Tú suy tư trong chốc lát, trong tâm linh không ngừng tính toán mà bắt đầu, đồng thời nàng gật đầu đáp ứng xuống. Trong nháy mắt, hai đại đầu sỏ thế lực lại lần nữa liên hợp lại. Nhưng mà giờ này khắc này. Cái này hai thế lực lớn chỉnh thể thực lực, đã trên phạm vi lớn rút lại, trong đó có vượt qua sáu thành cao thủ, đều ký kết á đam khế ước, trong đó càng là bao gồm đi một tí mũi nhọn cửu địa đạo tông, thậm chí thập địa đạo tông. Cũng tỉ như nói quy đồ minh bên trong đích bộ sinh liền, hồn điện bên trong đích áo đỏ tình chủ các loại đợi cường hoành tồn tại. Có thể nói là lại để cho hai thế lực lớn tổn thất cực kỳ chi thẳng trọng. Các ngươi lúc này còn muốn tranh đoạt thiên thể. Không biết là đã châm sao. Đồng nhiên ngay lúc đó Hạ Dương thanh âm lại lần nữa truyền đến. 3. Chương 568: Linh hồn thiên bình. Chương 568: Linh hồn thiên bình. Đem làm Hạ Dương đếm tới tiếng thứ 3 thời điểm, hai đại linh hồn thể, một chủ thể, một bộ thể, cái kia pháp cửa mở ra thiên địa dung lộ như 10 vạn ức núi lửa đồng thời bộc phát đồng dạng, tạo thành mãnh liệt dung động cuồng bạo trùng kích. Chỉ thấy suốt ba cái đại đô đều bị một cái giống như như thực chất khổng lồ lò luyện nơi bao bọc ở, bên trong còn không có có sinh ra bạo tạc nổ tung tất cả phong lố kiến trúc đều bị trong đó dung nham khí tức bước hơi không còn cái kia hàng hà xa số giống như tang thi cũng đột tử tại chỗ mà đúng lúc này sinh hóa phân thân mang theo hai đầu cao đẳng ngược sát giả cùng không thể theo lẽ thường đến phỏng đoán ba gã biến dị liệp sát giả ham thân tiến sinh hóa cuồng triều ở bên trong theo bước hơi mất sinh hóa tang thi ngày càng nhiều sinh hóa phân thân liền không ngừng thôn phệ những cái kia tử vong sinh hóa thể mượn nhờ rộng lượng giống như sinh hóa tinh hoa không ngừng tiến hóa đồng thời phía sau hắn ngược sát giả cùng biến dị liệp sát giả cũng bắt trước làm theo bắt đầu thôn phệ du lịch tại trong hư không sinh hóa tinh hoa sau đó đem sinh hóa tinh hoa luyện hóa trở thành tiến hóa cần có năng lượng sinh hóa thể mỗi một lần tiến hóa đều cần tiêu hao cực kỳ khổng lồ sinh hóa tinh hoa càng tiến hóa đến đằng sau cần có sinh hóa tinh hoa lại càng tăng kinh người sinh hóa phân thân thực lực tăng lên được cực kỳ chi hung mãnh hắn thực lực bây giờ đã đạt tới ngũ địa đạo tông đỉnh phong tiêu chuẩn mà ngay cả Cơ Nguyệt Vô Thần đều xa không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa sinh hóa phân thân hiện tại mỗi một lần triển khai biến chất giống như tiến hóa, cần tiêu hao sinh hóa tinh hoa, ít nhất cần thôn phệ vượt qua 100 vạn đầu tang thi tổng sản lượng tinh hoa, đổi tính toán ra, cần phải thôn phệ 1 vạn đầu liệp sắt giả, hoặc là 20 đầu ngược sắt giả. Theo dưới tình huống bình thường mà nói, sinh hóa phân thân tiến hóa cần có sinh hóa tinh hoa, so đồng cấp cái khác sinh hóa thể, muốn chọn vẹn cao hơn gấp 10 lần. Dường như bên cạnh hắn hai đại ngược sát giả, chiến lực đều đạt tới thất địa sinh hóa thể tiêu chuẩn, nhưng bọn hắn tiến hóa cần có tinh hoa thực sự so ra kém sinh hóa phân thân. Mà có thể dung nạp càng nhiều sinh hóa tinh hoa, tất thì đại biểu cho cái này sinh hóa thể tiềm lực cực hạn. Hiện nhiên, sinh hóa phân thân tiềm lực muốn vượt xa ngược sát giả, cho dù là đạt trình độ cao nhất ngược sát giả cũng là như thế. Sau đó sinh hóa phân thân lần này lại xảo diệu mượn nhờ trận này kinh thiên bạo tạc nổ tung, dung này đến thu hoạch rộng lượng sinh hóa tinh hoa. Hắn phảng phất tiến vào đã đến một cái sinh hóa tinh hoa trong hải dương, tùy ý hô hấp phun ra nuốt vào tầm đó, thì có liên tục không ngừng sinh hóa tinh hoa bị hắn chỗ thôn phệ luyện hóa mất. Mà phía sau hắn năm tôn sinh hóa thể, đều là tản mát ra hưng phấn cảm xúc chấn động, điên cuồng thôn phệ trong hư không sinh hóa tinh hoa, những này sinh hóa tinh hoa đối với bọn họ mà nói, tự là tốt nhất mỹ vị. Sinh hóa phân thân cùng năm tôn sinh hóa thể không ngừng triển khai tiến hóa, thực lực rất nhanh tăng trưởng. Nhưng Sinh Hóa Phân Thân cũng không có bị mãnh liệt hấp dẫn trôi choáng váng đầu góc, bọn hắn bây giờ còn là ở vào bạo tạc nổ tung trong phạm vi, hiện tại chỉ là bạo tạc nổ tung công tác chuẩn bị kỳ, giống như là núi lửa cần tích xúc nhất định được trình độ, mới có thể hình thành núi lửa buộc phát cái trùng loại kia đổ sộ chằng diện. Vô số cấp thấp liệp sát giả cùng tang thi đều không thể tiếp nhận thiên địa dung lô nhiệt độ cao, bị trực tiếp buốc hơi mất, mà Sinh Hóa Phân Thân tiểu là nhìn đúng điểm này, mới bắt buộc mạo hiểm, kế tiếp, hắn sẽ tùy thời quyết đoán bứt ra rút đi tại đây. Vượt qua hàng tỷ tang thi không kịp chống cự, đã bị bốc hơi đã thành khí thể, một cái tang thi chỗ lưu lại sinh hóa tinh hoa không coi vào đâu, nhưng là nhiều như thế tang thi tụ tập thành một cổ sinh hóa tinh hoa nước lũ, cái kia chỗ tạo thành hiệu ứng, tuyệt đối là dị thường kinh người. Lúc này, vì tranh thủ cái kia từng chút một thời gian, sinh hóa phân thân tự chủ lựa chọn tiến hóa, chỉ thấy thân thể của hắn kịch liệt chấn động, một cổ linh hồn khí tức rõ ràng mãnh liệt chấn động đi ra, hắn lần này rõ ràng không phải muốn vào hóa thân thân thể mà là muốn vào hóa linh hồn. Cái này là bực nào điên cuồng hành vi. Linh hồn thể cấu tạo vô cùng tinh vi, mặc dù cũng tồn tại lỗ thủng, nhưng cũng không phải là loài người có khả năng tưởng tượng cùng khống chế đấy. Bất quá sinh hóa phân thân đã không phải là chính thức trên ý nghĩa nhân loại, hắn hết thể tư duy, chỉ là dùng tiến hóa làm hạch tâm, một mực tiến hóa đến tánh mạng chung kết một khắc này. Sinh hóa phân thân trong cơ thể linh hồn truyền ra từng đợt làm cho người đáng sợ khí tức, Cái kia phản phất là thâm huyền chi môn theo trong cơ thể của hắn mở ra để cạnh nhau ra vô số ma quỷ, còn không có có triển khai tiến hóa, sinh hóa phân thân chỗ tích xúc rộng lượng sinh hóa tinh hoa, chỉ tại không ngừng điên cuồng tiêu đốt, hắn chỗ tích xúc sinh hóa tinh hoa này đây đơn vị đến tính toán đấy, một đơn vị sinh hóa tinh hoa tương đương với là 10 vạn đầu tăng thi tập hợp đi ra sinh hóa tinh hoa, 10 vạn đầu tăng thi sinh hóa tinh hoa vẫn còn so sánh không được một đầu cấp thấp ngược sát giả ẩn chứa sinh hóa tinh hoa. Lúc này. Sinh hóa phân thân tổng cộng tích xúc 300 đơn vị sinh hóa tinh hoa, nhưng linh hồn thể tại triển khai tiến hóa tầm đó, tại dùng một đơn vị một đơn vị khủng bố tốc độ thiêu đốt lên, dùng này thôi động tiến hóa cần có năng lượng. Có thể thấy được linh hồn thể tiến hóa, so thân thể muốn khôn khó hơn nhiều. Sinh hóa phân thân hiện tại gần kể chỉ cần thiêu đốt 10 đơn vị sinh hóa tinh hoa, liền có thể đủ tiến hành một lần thân thể tiến hóa, sau đó tiếp theo tiến hóa, tựu cần 15 đơn vị sinh hóa tinh hoa. Đạt tới hắn loại này giai đoạn. Sau này mỗi một lần tiến hóa sẽ tăng lên 5 đơn vị sinh hóa tinh hoa. Như một loại ngược sát giả, mỗi một lần tiến hóa chỗ tăng lên sinh hóa tinh hoa tối đa cũng chỉ là tại một hai cái đơn vị mà thôi. Nếu như gần kề chỉ dựa vào sinh hóa phân thân chính mình khổ tu, một tháng có khả năng tu luyện ra sinh hóa tinh hoa, chỉ sợ cũng chỉ có một đơn vị sinh hóa tinh hoa mà thôi, xa còn lâu mới có thể thỏa mãn nhu cầu của hán lượng. Cho nên sinh hóa phân thân phải bí quá hóa liều, bắt lấy lúc này đây ngàn năm khó gặp gỡ tuyệt hảo cơ hội tốt. Linh hồn thể như trước tại triển khai thần bí tiến hóa, không ngừng thiêu đốt lên sinh hóa tinh hoa, chọn vẹn hao phí chọn vẹn 80 đơn vị thời điểm, linh hồn thể rốt cục sinh ra mắt thường có thể thấy được tiến hóa biên độ. Chỉ thấy tại sinh hóa phân thân trong cơ thể linh hồn mãnh liệt rung rung mà bắt đầu, cho sinh hóa phân thân một loại phát ra từ sâu trong linh hồn sợ run cảm giác, hơn nữa hắn lần thứ nhất sinh ra một loại gọi là hương phấn cảm xúc. Cái loại cảm giác này vô cùng chi kỳ diệu, phảng phất toàn thân mỗi một tế bào đều tại co rút Sau đó là được từng đợt phô thiên cái địa sảng khoái cảm giác tịch cuốn tới, thẳng lại để cho người dục tiên dục tử. Chỉ thấy tại linh hồn thể hai đầu, xuất hiện một cái thiên bình cũng tựa như hai cái mâm tròn liên tiếp, kết nối mâm tròn đầu đôi hai đầu, là một đầu như quang mang đường vân. Cái này đường vân cấu tạo cùng linh hồn thể là giống như lúc đấy, hơn nữa phi thường vững chắc, khiến cho thiên bình bên trên hai cái mâm tròn thủy trung bảo trì cân đối, một phần không nhiều lắm, một phần không ít, tinh chuẩn được đáng sợ cái này tòa cùng linh hồn thể giống nhau cấu tạo linh hồn thiên bình là từ linh hồn thể hai bờ vai diễn sinh mà ra hiện nhiên cái này tòa thần bí linh hồn thiên bình tự là linh hồn thể chỗ tiến hóa đi ra đấy cái này tòa linh hồn thiên bình năng lực cực kỳ cứng mạnh có so thái cực còn muốn khủng bố phòng ngự nói thí dụ như đem làm sinh hóa phân thân đã bị công kích như vậy công kích tự sẽ tự động bị linh hồn thiên bình sở hấp thu như là công kích lực không cách nào đánh vỡ linh hồn thiên bình cân đối Như vậy Tiểu Không cách nào đối với hắn tạo thành một điểm điểm tổn thương. Nếu như lực công kích vượt qua linh hồn thiên bình tiếp nhận cực hạ, đánh vỡ cân đối, như vậy sinh hóa phân thân cũng cũng không có nghĩa là lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Bởi vì linh hồn thiên bình hai đầu mâm tròn, bày biện ra hắc bạch chi sắc, đại biểu cho thể tướng số chết, đem làm công kích đánh vỡ linh hồn thiên bình cân đối, nếu như xuất hiện màu đen mâm tròn áp qua màu trắng mâm tròn, như vậy sinh hóa phân thân sẽ thụ tới trình độ nhất định tổn thương nếu như màu trắng mâm tròn áp qua màu đen mâm tròn, sinh hóa phân thân không chỉ có không sẽ bị thương tổn, ngược lại có thể khiến cho bản thân thực lực tại thời gian ngắn ở vào một cái bùng phát thức tăng. Trường giai đoạn lâm vào toàn diện bạo tẩu khủng bố hoàn cảnh. Kỳ diệu chính là linh hồn thiên bình hai đầu nghiêng cũng không phải do sinh hóa phân thân chỗ quyết định, mà là mặc cho số phận. Dù ai cũng không cách nào dự đoán linh hồn thiên bình sẽ khuynh đảo cái đó một bên. Tiêu trước mắt đến xem, sinh hóa phân thân chỉ là khai phát ra linh hồn thiên bình năng lực này. Hắn tin tưởng, tiến hóa đi ra linh hồn thiên bình, tuyệt không chỉ có chỉ là như thế, chỉ cần tại ngày sau dần dần lục lõi, mới có thể đem linh hồn thiên bình uy năng toàn bộ bày ra. Lúc này đây tiến hóa, nhìn như không có mang cho sinh hóa phân thân gia nhập thôn vệ sinh hóa tinh hoa năng lực, nhưng là phải biết rằng, hiện tại thiên địa dung lô đã càng ngày càng khủng bố, đến nhất định được trình độ. Tiểu là sinh hóa phân thân cũng muốn bị trực tiếp bước hơi mất, sau đó hắn có linh hồn thiên bình tiểu không giống với, có thể đem tổn thương trực tiếp đi vào tiến linh hồn thiên bình dùng linh hồn thiên bình thần diệu, đủ để có thể trợ giúp hắn chống đỡ một chút thời gian. Mà những thời giờ này, chẳng khác nào là vô số đơn vị sinh hóa tinh hoa. Quả nhiên, hai đại linh hồn thể chỗ triển khai thiên địa dung lâu cùng bạo tạc nổ tung khí tức đạt tới một cái làm cho ngược sát giả đều không thể tiếp nhận tình trạng, sinh hóa phân thân lập tức thi triển ra linh hồn thiên bình. Cái này linh hồn thiên bình rõ ràng có thể tự nhiên mà vậy thoát ly thân thể, do đó bên ngoài phong xuất bất quá tiến hóa đi ra linh hồn kết cấu bao nhiêu cũng cùng linh hồn thể có sai biệt chỗ. Sang chói hắc bạch thiên bình nô lên cao khẽ trống, trực tiếp đem hai gã ngược sát giả cùng ba gã biến dị liệp sát giả cho bao phủ ở. lập tức tầm đó, đối với chúng sinh ra tổn thương, toàn bộ đều bị linh hồn thiên bình chỗ tiếp nhận được. có thể trông thấy, thần dị linh hồn thiên bình rõ ràng trong một hủy diệt tính công kích đến không chút sức mẻ, ổn như bàn thạch, mưa gió bất động. kể từ đó, tiêu lập tức thể hiện ra sinh hóa phân thân hoàn mỹ hợp lý tiến hóa phương hướng. phải biết rằng. Hiện tại thế nhưng mà trọn vẹn nhiều ra năm đại sinh hóa thể tại thôn phệ sinh hóa tinh hoa, cái này có thể so sánh sinh hóa phân thân chỉ là tiến hóa ra ra tốc thôn phệ năng lực phương hướng muôn xịn nhiều lắm. Cứ như vậy, bọn hắn toàn lực ứng phó tranh thủ thời gian, thôn phệ sinh hóa tinh hoa, tích lũy ra lần lượt đơn vị. Nói đến tranh thủ thời gian, sinh hóa phân thân cũng là cân nhắc qua dùng trì hoãn thời gian thần binh tới lấy được nhiều thời gian hơn, nhưng hắn lập tức tiểu không nhận chối bỏ ý nghĩ như vậy hiện tại cái này phiến trong thiên địa ở vào một loại cuồng bạo loạn lưu trong đó thời gian cùng không gian cũng đã thất loạn chỉ hoán hoặc là gia tốc thời gian thần binh chỉ có thể ở vững vàng thời không trong vận hành bằng không thì chỉ biết vào tay hiệu quả trái ngược mà thôi thời gian tại không khí khẩn trương trong chậm rãi trôi qua đột nhiên ba tòa đại đô mãnh liệt chấn động đại địa trực tiếp biến thành một mịn ở vào một mảnh trạng thái chân không khu vực hướng phía dưới nhìn lại đều có thể trông thấy vực ngoại tinh không bạo tạc nổ tung tại thời khắc này triệt để bùng phát Mà cái kia linh hồn thiên bình, rõ ràng tại rất nhỏ run rẩy lên, phản phất tại sau một khắc, sẽ bắt đầu nghiêng. Trưng 569, Bán Bích Giang Sơn Trưng 569, Bán Bích Giang Sơn Một cổ hủy thiên diệt địa khí tức, như một hồi không khác biệt phong bạo, tại thiên hồn thần quốc trong toàn diện mang tất cả ra. Vốn, thiên hồn thần quốc hôm nay chỉ là đến trung cổ thời đại, nhưng trận này kinh thế bạo tạc nổ tung, khiến cho thiên địa tuổi thọ trên phạm vi lớn rút ngắn trực tiếp tiểu khóa nhập trung cổ thời kỳ cuối thời đại, mặc dù là đạt tới cuối cùng thời cổ đại, thiên hồn thần quốc đã không chuẩn bị mở ra tiên cảnh tư cách. Ầm ầm. Hai cái linh hồn thể tựa như hai đợt liệm nhật, tách ra vô tận thiêu đốt ánh sáng mang, tựa hồ là hồi quang phản chiếu, ầm ầm tầm đó, thiên địa dung lâu cái này tòa pháp môn đã ở trong nháy mắt nổ bùng, lục địa đạo tông trong này đều bị trực tiếp bước hơi mất, một điểm cặn bát đều không thừa. Kế tiếp, tựa là vô tận nổ lớn, nhiều đó u ám mây hình ngấm bước lên mà thôi. Thiên Hồn Thần Quốc mặc dù có vượt qua 50 cái đại đô, nhưng lúc này toàn bộ Thần Quốc đều đang kịch liệt run rẩy mà bắt đầu lơ lửng chi thành cái này tòa thiên đô đều triệt để hủy diệt được hoàn toàn thay đổi. Tại đây khẩn cấp vạn phần thời khắc, một thần diệu vô song linh hồn thiên bình mãnh liệt run rẩy, kết lực ngăn cản được kinh khủng kia sóng xung động sinh hóa phân thân đến cùng vẫn là xem thường trận này bạo tạc nổ tung uy lực, bọn hắn đều lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Nhưng vào lúc này một đạo nhân ảnh quỷ dị lập loè tại sinh hóa phân thân bên cạnh đạo nhân ảnh này quanh thân, bộc phát ra một đạo màn hào quang, rõ ràng khiến cho hết thảy công kích đều nhiễm không đến trên người của hắn. đạo này thân ảnh đúng là ninh hiên, sinh hóa phân thân một mực đều tại trong lòng bàn tay của hắn, mà ngay cả hắn tiến hóa chi tiết, tỉ mỉ cũng đều bị ninh hiên hoàn toàn thứ đổ vỡ, cho nên ninh hiên cảm giác được sinh hóa phân thân có nguy hiểm tính mạng, lập tức vận chuyển tuấn chi áo nghĩa, lập tức lập lòe đến nơi đây, sau đó kiệt lực sử dụng vạn pháp bất chiêm thân bực này cực hạn hộ thân đạo thuật. hôm nay Ninh Hiên đối với vạn pháp bất chiêm thân đạo thuật lĩnh ngộ được càng thêm tinh thâm. hắn Tấn Thăng đến ngũ địa đạo tông về sau có thể chống đỡ thời gian dài hơn. Ninh Hiên thân thể chấn động, cái kia vờn quanh tại hắn quanh thân màn hào quang hướng ra phía ngoài khẽ trống, đem sinh hóa phân thân cùng với năm tôn sinh hóa thể toàn bộ bao phủ tiến đến. Cũng đúng lúc này, màn hào quang rõ ràng xuất hiện một tia vết rách, hơn nữa vết rách chính đang nhanh chóng tràn ngập ra đến. Đi! Ninh Hiên lại lần nữa thúc giục Thuấn Chi áo nghĩa, hơn nữa vô cùng hiệu lực lượng tiến hành thôi động mánh liệt thoáng một phát, hắn buộc phát ra như kỳ tích tốc độ, mang của bọn hắn mạo hiểm vạn phần ly khai bạo tạc nổ tung trong phạm vi. Cùng lúc đó, tại thiên thể chung quanh, rất nhiều đạt trình độ cao nhất thế lực đống nhiên tao ngộ đến mánh liệt bạo tạc nổ tung, đều đã bị hủy diệt tính tổn thương, hết thể cường đại thất địa đạo tông, bát địa đạo tông, thậm chí là cựu địa đạo tông, đều chết thảm tại trong lúc nổ tung. Trong đó cũng không thiếu rất nhiều cực lớn hình thể cường đại thanh thú, mà tất cả mũi nhọn thế lực, đúng là tại chờ đợi bạo tạc nổ tung. Chỉ có tại bạo tạc nổ tung cục diện xuống, bọn hắn mới có thể từ đó trổ hết tài năng, tranh đoạt đến thiên thể. Không có thiên lý bạo tạc nổ tung, như một cái vòng xoáy giống như cối xay thịt, không ngừng ở thu hoạch tánh mạng. Mà cái kia khỏa thiên thể, tại khủng bố như thế bạo tạc nổ tung xuống, cũng nhận được thương tổn rất nhỏ, tựa hồ là có lực lượng nào đó tại bảo vệ bị thiên thể. Nói cách khác, thiên thể sớm đã bị trực tiếp buông hơi mất. Mau ra tay, cướp đoạt thiên thể. Ra tay sớm nhất không phải đế thiên niên. Cũng không phải thương sơn kiến tú, mà là tinh cương bộ tộc đỉnh cao cường giả. Cái này tinh cương bộ tộc, chúng vừa ra đời, tự là hoàn mỹ thu thần minh, thân thể hạch tâm, chính là do tinh thể chỗ tạo thành, hơn nữa chúng có thể tùy ý biến hình thân thể. Lập tức, tinh cương thủ lĩnh của bộ tộc, tinh cương vương thân thể kịch liệt biến hình, thành làm một cái chi chu giống như bình thường thu thần minh, chỉ thấy no dưới thân mười vạn đầu chi chu chân thiết mở rộng ra ra, lóe ra hơi thở sắc bén, hướng phía cực lớn thiên thể chảo đi qua. Phô Thiên cái địa chi chu chân thiết, cấu thành một đạo phòng ngự cùng công kích cùng tồn tại sắt thép nước lũ, mặc dù là trong hư không bạo tạc nổ tung, đều chỉ có thể đối với tinh cương vương tạo thành trung đẳng tổn thương mà thôi. Cùng lúc đó, Nam Tôn tinh cương thú cũng triển khai khủng bố thép thân thể, bên trên kế tiếp biến hóa, trở thành một cực lớn răng cơ luân, thay đổi liên tục tầm đó, rõ ràng cùng bạo tạc nổ tung đối với hợp lại, bọn hắn đem veinh kích tại tinh cương vương trên. Người bạo tạc nổ tung, toàn bộ cuốn vào răng cơ luân ở bên trong bản thân tiếp nhận được kinh khủng kia bạo tạc nổ tung chỉ thấy nguyên một đám tinh cương thú lập tức nhận lấy nghiêm trọng bị thương cứng cỏi vô song thép thân thể lên xuất hiện giống như mạng nhện vết rách theo tinh cương vương ra tay cướp đoạt thiên thể lập tức tiêu dẫn để nổ rồi toàn trường đế thiên niên lập tức làm ra phản ứng hai tay của hắn khẽ chống thập địa giá lại lần nữa khuyết trương mà bắt đầu tựa hồ muốn đem toàn bộ thiên địa đều cho no bể bụng mất chỉ thấy trong hư không bạo tạc nổ tung rõ ràng hoàn toàn hướng ra phía ngoài căng ra một chút cũng tổn thương không đến Đế Thiên niên. Đế Thiên niên vốn là nửa bước tiên tông, phối hợp càng cường đại hơn thập địa giá, còn có trong đó thập địa Bồ Tát cái vị này khủng bố phi phàm binh linh, chẳng khác gì là tam đại nửa bước tiên tông liên hợp cùng một chỗ, tự nhiên là huy mãnh được rối tinh rối mù. Cho nên, trong toàn trường, Đế Thiên niên chiến lực kinh khủng nhất. Từng đạo xuyên thẳng chư thiên vạn giới thiên tỏa theo thập địa giá trong thoát ra, lan tràn phương viên 30 vạn trượng, ngay sau đó, dày đặc mà khủng bố thiên tỏa Sinh ra chỉnh tề nhất trí cộng hưởng, sinh ra không kém gì chiến tranh lực lượng cộng hưởng lực lượng. Tại cái nào đó thần quốc ở bên trong, có như vậy một loại chân lý luận chứng, cái kia chính là cộng hưởng có thể sáng tạo hết thảy, cũng có thể hủy diệt hết thảy. Đây là một bộ tiên kinh bên trong đích chân lý trình bày, đem làm vũ trụ còn ở vào hỗn độn kỳ điểm lúc, bên trong mà bắt đầu sinh ra chấn động. Lúc ban đầu thời điểm, loại này đáng chấn là phi thường yếu đất đấy. Thời gian dần qua, chấn động biên độ càng ngày càng cao, càng ngày càng mạnh cũng đưa tới cộng hưởng. Cuối cùng, tại cộng hưởng cùng bành trướng cộng đồng dưới tác dụng, đưa đến một hồi kinh thiên động địa ầm ầm nổ vang, vũ trụ tại lập tức kịch liệt bành trướng, khuyết trương, sau đó, ưu sinh ra nhật nguyệt tinh thần, vì vậy, tại thần quốc bên trên liền có nhật nguyệt kinh thiên, giang hà đi đấy, cũng có thực vật phồn vinh mạnh mẽ sung thế, động vật bay lượn ngảy lên. Cộng hưởng cũng có thể hủy diệt hết thảy. Đem làm cộng hưởng đến cái nào đó điểm tới hạn thời điểm, ưu sẽ khiến hiện tượng thiên văn tự nhiên thay lạ. Nói thí dụ như núi lửa bộc phát, trời long đất nở, lôi minh điện thiểm, băng sơn văng tung tóe vân vân. Những này đều là có tính chất hủy diệt tai nạn. Mà lúc này, Đế Thiên Nguyên Tửu thể hiện ra cái thế vô song cộng hưởng lực lượng, loại này cộng hưởng lực lượng có thể đem cộng hưởng biên độ cùng thiên điệu mạch lạc nhảy lên tần suất hôn hợp lại, do đó dùng cộng hưởng hình thức tác động toàn bộ trong thiên điệu lực lượng. Đây là một loại mượn nhờ hiện tượng thiên văn lực lượng thủ đoạn, không phải sức người cho có thể đến tới cực hạn lực lượng. Hàng tỷ thiên tỏa đồng thời cộng hưởng tâm đó chỉ là tại một cái thời gian hô hấp ở bên trong, tiêu nắm chặt thiên địa nhảy lên mạch lạc, cộng hưởng biên độ, cùng thiên địa mạch lạc hôn hợp lại, cuối cùng nhất tác động thiên địa lực lượng, chỉ thấy một cổ lực lượng vô hình, bao gồm cựu thiên, bao trùm đại địa, bạo phá hư không, phân toái chân không. Đế thiên miên một kích sẽ đem tình cương vương vô số chi chu chân thiết cho đứt đoạn, hơn nữa bắt nó cái kia hoàn mỹ thu thần binh thân thể cho nhấc lên bay ra ngoài, cuối cùng mãnh liệt thoáng một phát, một cổ vô hình lập trường đem thiên thể cho phụ trợ lên, cho ta lấy đến đây đi. Đế Thiên Niên khí thế càng ngày càng dũng mãnh, cơ hồ không đâu địch nổi, cái thế vô song, đổ chúng sinh. Chỉ thấy cực lớn thiên thể bị hàng tỷ thiên tỏa cho quân chói mà bắt đầu nhanh chóng hướng Đế Thiên Niên bên này di động tới, chỉ cần gần kề 5 cái thời gian hô hấp, Đế Thiên Niên có thể hoàn toàn khống chế thiên thể, sau đó lại hao phí một cái thời gian hô hấp, thoát ra thiên hồn thần quốc. Từ nay về sau tiêu giao vũ trụ, tung hành chư thiên sương bá vạn giới. Ngăn lại hắn. Lúc này, rất nhiều đạt trình độ cao nhất thế lực nơi nào sẽ lại để cho Đế Thiên niên đắc thủ, Tam đại hoàng triều cao nhất kẻ thống trị, Tam đại hoàng giả lập tức ra tay, bọn hắn vừa ra tay, tiểu hiện ra hoàng thống vô thượng quyền uy. Đứng núi chịu sao chính là cái kia cuối cùng nhất hoàng triều hi hoàng, người này dáng người cao ngất, mặt hướng là thuần khiết hoàng giả chi tướng, khí độ vô cùng uy nghiêm, xem xét tiểu là trời sinh không chế sinh người chết thượng nhân. Hi hoàng đầu đội bình thiên quan, Người mặc long bào, tay trái nắm ngọc tỷ đại ấn, tay phải cầm xã tắc bảo kiếm, khí thế lập tức cùng đế thiên niên cân bằng. Cái này một hoàng giả, rõ ràng thâm tàng bất lộ, giờ phút này rốt cục thể hiện ra gì thế độc lập khí độ, trên người hắn một bộ hoàng giả trang phục, lại là trọn vẹn thần binh, sáo trang thần binh. Hơn nữa vẫn là chuyên môn là hoàng giả chỗ tồn tại sáo trang thần binh. Càng tăng kinh khủng chính là, đây là hy hoàng buồn mạng sáo trang thần binh, hắn theo vừa ra đời bắt đầu, tiểu đã chú định hoàng giả địa vị. Hắn hoàng thống huyết mạch, vô cùng chi thuần khiết. Khi hoàng bổn mạng sáo trang thần binh, tên là Thiên tử Long Trang. Phảng phất hắn là chân chính chân mệnh thiên tử, thiên mệnh sở quy. Đây là ngoại trừ cửu hoàng châu bên ngoài, xuất hiện thứ hai bổn mạng sáo trang thần binh. Khi hoàng cao ngất thân hình hơi động một chút, Thiên tử Long Trang liền tản mát ra uy nghiêm mà lại to tiếng long âm. phương thức cái này âm thanh rồng ngâm là từ trên chín tầng trời rơi xuống dưới ra, tản mát ra tuyệt đối thiên tử long uy. Cương đại như thế hoàng gia Hiện nhiên là chính thức hoàng thống người tròn, huyết mạch chi thuần khiết, đúng là hiếm thấy. Hi hoàng nhìn thật sâu liếc tàn phá không chịu nổi đấy, khắp nơi bạo tạc nổ tung thiên hồn thần quốc. Trong ánh mắt hiện ra hờ hững thần sắc, trong tay hắn xả tắc bảo kiếm, nhẹ nhàng một đâm, nguyên công lịch sử núi sông lộ ra hóa đi ra. Lúc này Hi hoàng cầm trong tay Giang sơn xả tắc, đánh ra bản thân chỗ sáng tạo ra kinh thế thánh điển bán bích Giang sơn. Tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ Giang sơn khó. Giang sơn như vẽ, trong ngọng vân yên. Khi Hoàng cầm trong tay thánh điển đạo thuật bán bích Giang Sơn một tay tinh xảo đạo thuật, vung vẩy mà ra, chỉ thấy trong tay hắn ngọc tỷ long ấn mãnh liệt một tre, trực tiếp tại trong hư không con dấu ra gầm đám sinh hoa như vẽ Giang Sơn, như mộng giống như vẽ, ở giữa thiên địa, thiên hoa truy lạc, tại thiên hoa ủng đám xuống, hiện lộ ra bán bích Giang Sơn, cái này tòa bán bích Giang Sơn, như tiền sử di chỉ, hằng cổ vĩnh tồn, đồng thời, khi Hoàng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bán bích Giang Sơn thượng diện, hắn chắp hai tay sau lưng Trên hai tay xã tắc bảo kiếm cùng ngọc tỷ long ấn không biết tung tích, chỉ thấy trên người hắn long bảo không gió mà bay, trên đầu bình thiên quan bức rèm che che ở hắn thâm thúy hai mắt. Giờ khắc này, tại tâm mắt mọi người ở bên trong, khi hoàng thân hình, thoáng một phát to lớn cao ngạo mà bắt đầu, hắn chiêu thức ấy đạo thuật mặc dù không có thể hiện ra bất luận cái gì lực công kích, nhưng là cho người vô cùng rung động, tuyệt đối là tâm hồn cùng bạo trùng kích. Đông nhiên ngay lúc đó, khủng bố một màn xuất hiện, một đạo kiếm quang. Không biết từ chỗ nào cái phương vị gọt đi qua, một kiếm này, có tiêu diệt thiên hạ, lưu lại bán bích giang sơn rung động ý cảnh. Trưng 570, bá thân thương. Một kiếm lột bỏ bán bích giang sơn, gọt tận thiên hạ vạn dân bất công sự tình. Cái này hi hoàng đế vương chi đạo, đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng, cái kia xã tắc bảo kiếm ra khỏi vỏ tầm đó, một kiếm bừng bừng phân chấn, gọt thế gian bất công, còn thiên hạ thái bình, vị chi tiêu diệt thiên hạ. Cái này là không thể địch nổi một kiếm Khó có thể ngăn cản một kiếm, chỉ thấy toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng tại một kiếm này phía dưới thấp một đoạn, trong thiên địa dày đặc thiên tòa, nhao nhao bị gọt đoạn, kiếm thế dư thế không giảm dũng cảm tiến tới, có một cổ cương trực công chính khí thế, cuối cùng càng là một kiếm đánh bay thiên thể, khiến cho thiên thể lại lần nữa trở thành vật vô chủ. Thôn vệ tiểu thuyết internet www.tssv.com Đế thiên niên nhìn thấy này hình dáng, ánh mắt phát lạnh, hắn phát ra uy hiếp thanh âm, khi hoàng. Không nghĩ tới ngươi che giấu được như thế chi sâu. Bất quá thực lực của ngươi mặc dù vượt qua thiên hoàng, nhưng cũng không thể có thể là đối thủ của ta. Ngươi nếu là muốn chết ở chỗ này, lời mà nói, ta đại có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Lời còn chưa dứt, Đế Thiên Niên rốt cục triển khai dựa vào thành danh linh hồn pháp môn, hắn lập tức tiểu phóng xuất ra chính mình nửa bước 10 sao linh hồn thể, một cổ khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung thực chất khí tức, theo trong cơ thể của hắn triệt để bộc phát. Tại thời khắc này, trong thiên địa nổ lớn. Rốt cuộc không cách nào đối với Hi Hoàng cấu thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Đồng thời tại Đế Thiên Nhiên trung quanh, năm đại tinh chủ liên hợp cùng một chỗ, thực lực của bọn hắn đều muốn vượt qua Thiên Vương cấp bậc cao thủ, hơn nữa phóng xuất ra linh hồn thể cũng cực kỳ cường hành, ngược lại cũng có thể tại trong lúc nổ tung miễn cưỡng chống đỡ dưới đi. Đế Thiên Nhiên, muốn muốn giết ta, tiểu cho dù đến đây đi, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi hôm nay có thể làm khó dễ được ta. Khi hoàng khí thế như trước không kém gì Đế Thiên Nhiên, trên người hắn thiên tử long trang không ngừng buộc phát ra hoàng giả khí tức từng đợt chín thiên long âm tự trong cơ thể của hắn chấn động mà ra phảng phất trong thân thể của hắn tích chứa một thái cổ như cự long chỉ thấy tại huy hoàng cử động đầu ba thước lên xuất hiện cực kỳ rung động cảnh tượng một đầu kim quang bắn ra bốn phía hoàng kim cự long chiếm giữ tại trên chín tầng trời cái này đầu hoàng kim cự long tại đám mây trong nặng nề phụ phụ chỉ cái lân phiến chào hiện ra hắn một đầu long chào đều có vạn trượng chi cử một chỉ cái Long nhãn, tựa như trên bầu trời mặt trời, nó toàn bộ long thân thể chiều dài, ngang phía chân trời, tản mát ra vô cùng vô tận hoàng giả long uy, thậm chí hoàng. Kim cự long khí thế, đều ẩn ẩn cùng thập địa bồ tát so sánh. Đây mới thực là chân long thiên tử. Cũng là thiên tử long trang bên trong đích binh linh. Như hi hoàng như vậy tuyệt thế hoàng giả, trời sinh tiểu có thần linh bảo vệ, hắn vừa ra đời, tiểu đã chú định bất phàm của hắn. Tốt, tốt. Xem ra ta trước kia quả thật là xem đi liếc. Ngươi so thiên hoàng cái kia phế vật quả nhiên là có khác nhau một trời một vực. Chúng ta ở chỗ này liều chết liều sống cũng không có bất kỳ tác dụng. Tiểu xem ai ki cao nhất chủ đoạt được thiên thể a. Đế thiên nhiên cũng là một cái co được giãn được hiểu được nắm chắc thời thế chi nhân. Hắn liếc thấy ra hi hoàng thực lực chân chánh, biết rõ nếu muốn đánh bại hi hoàng, tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng. Tiểu cang đừng nói đánh chết hi hoàng rồi, hơn nữa dưới loại tình huống này cùng hi hoàng tranh đấu, vậy hiển nhiên là một kiện cực kỳ không khôn ngoan cử động. Cùng lúc đó, rất nhiều cao thủ lại lần nữa lâm vào thiên thể tranh đoạt bên trong. Tại Đế Thiên Niên cùng Thương Sơn Kiến Tú phía dưới, hai người bọn họ có thể nói là đỗ trạng nguyên, lớn nhất cướp lấy đến thiên thể tư cách. Bất quá ở thời điểm này, cũng có rất nhiều đạt trình độ cao nhất đạo tông đều lựa chọn liên hợp, nói thí dụ như Tử Kim Hoàng Triều Thiên Hoàng cùng Đại Ma Hoàng Triều đấu Hoàng liên hợp cùng một chỗ, Phi Giáp Long Môn Đinh Giáp cùng giao trì Thánh Điệu Thánh Mẫu cũng liên thủ lên. Làm cho người ta chú ý nhất vẫn là cái kia Tinh Cương Vương, Bao Tử Vương Bắt bộ quang long cái này tam đại thú tôn cường cường liên thủ, cái này ba tôn thú đạo đại năng thực lực, vô cùng chi kinh người, chúng đều là lệ thuộc vạn thú thần quốc, cho nên liên thủ mà bắt đầu, so bất luận kẻ nào loại đều muốn đồng lòng nhiều lắm, hơn nữa tại số lượng lên, chúng có thể lấy được ưu thế áp đảo. Cái này tam đại thú tôn, dung bao tử vương thực lực kinh khủng nhất, nó có thể theo bản thân không ngừng phân liệt ra dung ức là đơn vị bảo thú con, hơn nữa những này bảo thú con là chuyên môn là chiến đấu chỗ tồn tại thú đạo binh chủng. Chúng có thể hình thành càng thêm đáng sợ thú triều, đối với địch nhân khởi sướng cực kỳ mãnh liệt công kích. Chỉ là trong thời gian thật ngắn Bảo Tử Vương liền phân liệt ra 3 tỷ bảo thú con, cơ hồ hoàn toàn nhét đầy ở ba cái đại đô. Phô thiên cái điệu bảo thú con phát ra từng đợt chói tai khó nghe kêu to, những này bảo tử có một loại dị thường đáng sợ năng lực, cái kia chính là ký sinh. Tại phía xa ở ngoài ngàn giặm linh hiên thấy như vậy một màn, trong nội tâm không khỏi nổi lên trận trận hắn ý. Hàn Ban đầu ở Cửu Châu Thần Quốc tham gia sân rồng nhân vật mới bảng thời điểm, cái kia phạm thế thu chẳng phải thi triển qua bảo tử chi quang. Nhưng phạm thế thu chỗ thi triển bảo tử chi quang cùng trước mặt một màn này so sánh với, quả thực là không có ý nghĩa. Hơn nữa bảo tử chi quang nơi phát ra, tựu là theo bảo tử trong bộ tộc chỗ lưu truyền tới, cái vị này bảo tử vương tổ tiên, tựu là bảo tử chi quang thủy tổ. Ba tỉ bảo thú con hình thành một cổ ký sinh nước lũ, những cái kia bát địa đạo tông, thậm chí là Cửu địa đạo tông tinh chủ đều bị vô cùng vô tận bảo thú con chỗ ký sinh trong thời gian ngắn những này tinh chủ mặc dù có thể ngăn cản được nhưng là khổng lồ số lượng bên trên tính áp đảo trùng kích khiến cho bọn hắn từng bước một lâm vào tràn đầy nguy cơ tình trạng đánh một cái cách khác một đầu bảo thú con có thể tại cựu địa đạo tông thể nội ký sinh một cái thời gian hô hấp cũng sẽ bị cựu địa đạo tông phản kích chỗ tiêu diệt hết mà ở cái này một cái thời gian hô hấp ở bên trong bảo thú con có thể hút người cực nhỏ tinh lực cường áp thậm chí là sinh mệnh lực. Nhìn như một cái bảo thú con đối với cựu điệu đạo tông sinh ra tổn thương có thể không đáng kể, nhưng là chọn vẹn 3 tỷ bảo thú con đối với cùng một mục tiêu tiến hành ký sinh, hơn nữa bảo tử phân liệt số lượng còn đang không ngừng gia tăng, như vậy tại dưới tình huống như vậy, coi như là nửa bước tiên tông, đều cũng bị như vậy sơi tái chỗ tươi sống mài từ từ cho chết. Phải biết rằng, cái này chỉ là một ít cường đại bảo thú con có khả năng tạo thành phân liệt hiệu quả, như bảo tử vương phân liệt đi ra bảo tử thì càng thêm khủng bố. Không chỉ có có rất mạnh phụ thuộc tính cùng ký sinh tính, mặc dù cựu địa đạo tông cưỡng ép đánh chết thể nội ký sinh một đầu bảo thú con, công kích không được đem làm lợi mà nói, như vậy bảo thú con sẽ không biến mất, ngược lại sẽ trong người phân liệt được ngày càng nhiều. Đáng sợ nhất chính là, bảo tử vương bản thể, quả thực cùng bình thường bảo thú con giống như lúc, thậm chí liền khí tức đều có thể hoàn mỹ che giấu. Nói cách khác, địch nhân không nghĩ qua là, cũng sẽ bị giấu ở bảo thú con triều bên trong đích bảo tử vương chỗ ký sinh, cái kia đến lúc đó. Tự là triệt để game over rồi. Cái này bao tử vương bất kể là một mình đối chiến hay là là tiến hành phạm vi lớn công kích, đều là cực kỳ cường hoành tồn tại. Lập tức, tự có không ít tinh chủ cấp bậc cao thủ, bị vô số bảo thú con ký sinh, từng điểm từng điểm sơi tái tánh mạng của bọn hắn lực. Thậm chí mà ngay cả thương sơn kiến tú như vậy tuyệt thế cường giả, đều bị ký sinh, mà tất cả mọi người đều lo lắng bị chính thức bảo tử vương chỗ ký sinh, một khi loại chuyện này phát sinh, hậu quả kia quả thực không thể lường được. Nghe đồn rằng, bảo tử vương đem bảo tử chi quang đích chân lý cùng phân liệt chi quang đích chân lý diễn dịch đã đến cực hạn, nếu như bị một bảo tử vương trỗ ký sinh, không chỉ có là sẽ ký sinh tại nhục thể của ngươi bên trong, thậm chí sẽ ký sinh tiến vào linh hồn trong cơ thể. Hơn nữa ký sinh tiến vào trong đại não, hút đúng là tủy não, đối với bất cứ sinh vật nào mà nói, bị hút tủy não, cực kỳ chi nguy hiểm, bởi vì đại não tủy não là tất cả mọi người loại nhược điểm, tủy não trực tiếp ảnh hưởng tới hết thể hệ thần kinh vận chuyển. Hắn là đại não tinh túy chỗ, một khi lọt vào không thể chữa trị tổn thương, nhẹ như vậy tắc thì trở thành ngu ngốc, đại não vận hành sẽ toàn diện tê liệt mất. Nặng thì tinh thần ý chí sẽ trực tiếp sụp đổ, lập tức tử vong. Tại ký sinh nước lũ bên trong, từng cường giả đều là cẩn thận từng ly từng tí, không dám có chút chủ quan, chiến đấu thế cục, lần nữa trở nên càng thêm khẩn trương lên. Ba tòa hầu hết đã hoàn toàn bị nổ nát bấy, chiến trường không ngừng chuyển đổi, thiên hồn thần quốc từng cái đại đô, đều tao ngộ đến hủy diệt tính phá hư chỉ là những này cao thủ đứng đầu đánh nhau chấn động, cũng không phải giống như bình thường cường giả có khả năng chịu đựng được ở đấy. Rất nhiều đang xem cuộc chiến cường giả đều là trực tiếp ly khai Thiên Hồn thần quốc, theo vực ngoại tinh không trong quan sát phía dưới thế cục. Lúc này linh hồn thể nổ lớn uy lực đã dần dần suy yếu xuống dưới, tại trận này linh hồn nổ lớn ở bên trong đã chết đi vô số khủng bố cao thủ, trong đó bát địa đạo tông cùng cựu địa đạo tông tử vong số lượng vượt qua 13 tên. Nhìn như chỉ có hơn 10 người, nhưng phải biết rằng Bát địa đạo tông cùng cửu địa đạo tông tại từng thần quốc ở bên trong đều là phượng ma lân giác tuyệt thế cao thủ, có thể phát triển đến một bước này. Bọn hắn chỗ kinh nghiệm gian khổ, tuyệt đối có thể sáng tác ra một bộ vui buồn lẫn lộn nhân đạo văn chương. Lúc này, theo cùng hạ đường hai người đứng tại vực ngoại tinh không ở bên trong, tại phía sau bọn họ thì là mấy dùng mười vạn kế bị bắt trang phục đích đạo tông cao thủ. Hiện tại ngẫu nhiên bọn hắn tiểu là thiên hồn thần quốc nhất thế lực cường đại, tụ tập thiên hồn thần quốc cơ hồ tám phần tinh anh cao thủ trong đó cửu địa đạo tông có bốn gã, bát địa đạo tông có chín tên, thất địa đạo tông mấy trăm, lục địa đạo tông đã ở ba trăm tầng đó, xuống tiểu là tam địa đạo tông đến ngũ địa đạo tông, cao thủ hoặc là thánh thú. cái này còn chỉ là nhân loại thế lực cao thủ, ký kết khế ước thú đạo khế ước cửu địa thánh thú có ba đầu, bát địa đạo tông có mười đầu, thất địa thánh thú cũng là mấy trăm. về phần những thứ khác cường giả, cùng nhân loại số lượng đã ở sàn sàn nhau tầm đó. có thể nói, lúc này đây, theo cùng hạ đương là lớn nhất người thắng. Tinh thông tính toán mà lại trí tuệ ngập trời hạ đường, đương nhưng biết rõ như Thương Sơn kiến tú, đế thiên nhiên nhân vật như vậy nhất định là sẽ không ký kết khế ước, hắn cũng không có báo bất luận cái gì hy vọng những này đạt trình độ cao nhất cường giả có thể ký kết khế ước. Thậm chí tiểu liền một cái thập địa cảnh giới cường giả đều không có gia nhập đi vào, bởi vì cái loại này cường giả có vượt qua một nửa nắm chắc, có thể tại nổ lớn trong sống sót. Trên thực tế, Thương Sơn kiến tú bọn hắn cẩn thận quan sát cái kia khế ước về sau. Liền từ giữa nhìn ra đủ loại thâm trầm vô cùng âm như cùng liên hoàn ván cờ, một khi ký kết khế ước, cái kia bị hạ đường bán đi đều còn không biết. Những người kia thực lực quả nhiên đều phi thường cường đại, dùng thiên thể với tư cách ngồi nhử cũng không cách nào không biết làm sao bọn hắn, bây giờ là thời điểm thu thiên thể rồi. Tại một chỗ cực kỳ che giấu trong không gian, theo lẳng lặng nhìn lên trời hồn thần quốc trong kịch liệt tranh đoạt chiến, nguyên lai like đây mới là bọn hắn chính thức chân thân. Theo cùng hạ đường chân thân Mà ngay cả đế thiên nghiên bọn hắn bực này cường giả cũng không cách nào bắt đến, nói cách khác, bọn hắn nhất định sẽ trực tiếp đối với theo cùng hạ đương ra tay. Ta không có ý định thu thiên thể, dù sao cái kia khỏa thiên thể là người kiếp trước tu luyện ra đấy, hơn nữa ta cũng nhớ kỹ trong đó nguyên vẹn quy tích. Hạ đương thần sắc như trước tỉnh táo được đáng sợ, hắn nói ra, trận này nổ lớn cũng không phải là không có cho bọn hắn tạo thành một điểm tổn thương. Phải biết rằng, trận này bạo tạc nổ tung vĩ lực là có thể xúc phạm tới nửa bước tiên tông cấp bậc đích nhân vật Trên thực tế, bọn hắn từng đỉnh phong đầu sỏ, đều nhận lấy bất đồng trình độ tổn thương, hơn nữa tại kịch liệt tranh đoạt thiên thể ở bên trong, đối với bọn họ tiêu hao cũng là cực kỳ khổng lồ. Hạ Dương, ngươi còn muốn thu phục chiếm được những này đạt trình độ cao nhất đầu sỏ. Theo như mày nói ra, dung mắt của hắn giới, không thừa nhận cũng không được đế thiên nghiên bọn hắn nhân vật như vậy rất khó bị bắt phục, Huống hồ bọn hắn cũng chỉ có chính là ngũ địa đạo tông thực lực, thực lực trên lệch thật sự là quá mức cực lớn, hoàn toàn không phải một cấp độ đấy. Ngươi vốn là kế hoạch, là muốn dùng trận này nổ lớn, đem những cái kia không chịu ký kết khế ước đạt trình độ cao nhất đạo tông hoành tạc thành rất nặng thương thế, sau đó lại bằng vào chúng ta thu phục chiếm được nhiều như vậy cường giả cùng rất nhiều ngược sắc giả. Khi bọn hắn suy yếu nhất thời điểm, cho bọn hắn một kích chí mạng, tiến tới thu phục chiếm được bọn hắn, nhưng hiện tại kế hoạch của ngươi đã xuất hiện độ lệch, ta xem thu phục chiếm được những này đạt trình độ cao nhất đạo. Tông, đã không thể làm rồi. Theo tiếp tục nói. Không đó cũng không phải tất cả của ta bộ kế hoạch ta vừa rồi cũng nói không cần thu thiên thể hạ đương lắc đầu hắn khủng bố bố cục năng lực lần nữa bày ra hiện tại linh hồn nổ lớn đã dần dần suy yếu xuống nhưng còn có thể tiếp tục 30 thời gian hô hấp mới có thể triệt để dẹp loạn bạo tạc nổ tung ta muốn ngươi mượn nhờ trận này linh hồn nổ lớn kiếp nổ mất thiên thể thiên thể trong ẩn chứa không chọn vẹn thiên chi ý chí đủ để có thể bộc phát ra cực kỳ mãnh liệt bạo tạc nổ tung hơn nữa dùng thiên thể năng lượng một khi kiếp nổ Bạo tạc nổ tung uy lực có rất lớn tỷ lệ còn muốn vượt qua linh hồn nổ lớn thiên thể bạo tạc nổ tung tăng thêm linh hồn nổ lớn bọn hắn không chết cũng muốn trọng thương quan trọng nhất là bọn hắn lúc này đem chủ ý toàn bộ đặt ở thiên trên hạ thể trong một tới gần thiên thể cục diện xuống lập tức kiếp nổ thiên thể bọn hắn phòng ngự cũng không có chuẩn bị hạ đương tàn không nói cái này khỏa thiên thể thế nhưng mà ngươi ở kiếp trước sở tu luyện ra bổn mạng thiên thể ta muốn ngươi so với ai khác đều tình tưởng cái này khỏa thiên thể uy lực. Hạ đương một khâu khấu trừ một khâu bố cục, liền theo đều muốn kinh hãi, cái này hạ đương trí tuệ, quả nhiên là đã vượt qua nhân loại cực hạn. tại cái gì thời điểm, đều có thể tại vô hình gian, ở giữa, đem địch nhân lâm vào chết trong cục. Đây là theo trong mắt hạ đương, mà hạ đương trong mắt theo cũng là như thế, bởi vì cho tới bây giờ, hạ đương cũng không cách nào tính toán ra theo thực lực chân tránh, nhưng gặp hạ đương trí tuệ gần giống yêu quái trí lực cùng theo thâm bất khả chắc chiến lực là thuộc về cùng một cái cấp độ. Hạ biết được, theo tiềm lực đã đã vượt qua ở kiếp trước, mà chính hắn cũng là như thế. Theo nghe xong hạ đương lời mà nói, khẽ mắt nở nụ cười, nói, "Như ngươi mong muốn, cái kia liền kiếp nổ thiên thể." Theo đột nhiên mở ra xanh thẳm vô song con mắt, trong đồng tử, phảng phất đem vũ trụ hồng hoang đều cho áp xúc tiến trong tầm mắt, chỉ thấy mắt của hắn đồng tử biến thành điểm nắm hình dáng, trực tiếp nhắm chúng đã tập trung vào thiên thể, cùng lúc đó, theo trong cơ thể của hắn, một bả hôi lam giao nhau thương thể bảy biện ra ra, đúng là theo bổn mạng thần binh, bá thần thương Trước 571, thần quốc vẫn lạc, Hồi lam giao nhau bá thần thương một điểm ánh sáng chói lọi đều không có phát ra, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, một điểm khí thế đều không có, cùng tên của nó hoàn toàn không hợp, cái kia chỉ vẹn vẹn có một điểm lam sắc quan mang, cũng bị màu xám chỗ che giấu ra, thoạt nhìn giống như là cho bụi nhiễm đã đến thương trên hạ thể. Bá thần thương bắn chết tốc độ cực kỳ chi kinh người, cơ hồ là đã vượt qua ninh hiên thuấn chi áo nghĩa. Bá thần thương vốn có áo nghĩa một trong điệp chi áo nghĩa có thể đem hàng tỷ song song không gian gấp mà bắt đầu, khiến cho hai điểm tầm đó trực tiếp trùng hợp. Hai điểm tầm đó, cũng không phải thẳng tắp ngắn nhất, như một tờ giấy trắng, thượng diện vẽ lên hai cái điểm, chỉ cần không ngừng đem giấy trắng tiến hành tự động gấp, làm cho khởi điểm cùng tới hạn trực tiếp gấp trùng hợp, liền có thể trực tiếp đem không gian khoảng cách gấp súng mất. Cho nên, bá thần thương bắn chết tốc độ, nhưng sợ vô cùng, hơn nữa theo trong hai mắt binh hồn, có thể ngưng tụ ra hai cái tọa độ không gian cứ cái này hai cái tiết điểm tiến hành tuyệt đối hoàn mỹ tập trung sau đó đem không gian lập tức gấp áp xúc, làm cho hai cái tiết điểm trực tiếp trùng hợp mục tiêu dĩ nhiên là sẽ bị bá thần thương châu bắn chết đến nói thí dụ như bá thần thương trước một cái tiết điểm là ngưng tụ tại mũi thương lên mà thứ hai tiết điểm là ngưng tụ tại địch nhân trên trái tim đem làm hai cái tiết điểm gấp trùng hợp như vậy sẽ tạo thành một thương xuyên tim hoàn mỹ bắn chết hơn nữa vẫn là linh khoảng cách tiếp xúc bắn chết bởi vì hai cái điểm đã trùng hợp rồi Cường hạn nhất chính là bá thần thương mỗi điệp ra một tầng song song không gian, uy lực sẽ bay lên trụ cột uy lực 11 phần vạn. Theo hiện tại lớn nhất cực hạn, là có thể điệp ra song song không gian 1.000 vạn tầng, thì ra là có thể đem bá thần thương uy lực tăng mạnh gấp trăm lần, sau đó dùng linh khoảng cách tiếp xúc địch nhân tiến hành bắn chết. Tại nơi này bắn chết trong quá trình, từ loại nào mặt đi lên nói, là không cần bất luận cái gì thời gian, bởi vì loại này áo nghĩa, tự là thôi động thời gian đến gấp không gian, điệp chi áo nghĩa, Rõ ràng tiểu là đệ nhị trọng cảnh giới cường đại áo nghĩa, đạt tới sâm la vạn tượng giai đoạn. Tại ở kiếp trước, theo dùng điệp chi áo nghĩa thúc dục bá thần thương, có thể trực tiếp đem hai cái thần quốc đồng thời gấp mà bắt đầu. Sau đó tại hai cái thần quốc bên trên phân biệt phụ một cái đằng trước tọa độ không gian, làm cho hai đại thần quốc trực tiếp trùng hợp. Sau đó dùng bá thần thương tiến hành bắn chết, có thể tạo thành một thương song bạo phát khủng bố uy lực. Mặc dù hôm nay theo không cách nào làm được trình độ như vậy, nhưng là hắn hiện tại tiềm lực. So ở kiếp trước muốn đáng sợ rất nhiều, có thể đem điệp chi áo nghĩa, tu luyện tới đệ tam trọng cảnh giới, nhưng điều này cần không ít thời gian, mà hắn ở kiếp trước, ít nhất phải tiêu tốn 10 thời gian vào năm, mới thăm ngộ ngộ ra điệp chi áo nghĩa đệ tam trọng cảnh giới. Theo hai cái đồng tử, co rút lại thành điểm nắm hình dáng, dùng binh hồn lực lượng cường đại, ngưng tụ ra hai cái tọa độ không gian, cái thứ nhất tiết điểm là ngưng tụ tại môi thương lên, thứ hai tiết điểm chỗ vị trí cực kỳ đặc biệt, là thiên thể hạch tâm vị trí. Đã cái này khỏa thiên thể là theo ở kiếp trước sở tu luyện ra buồn mạng thiên thể, như vậy hắn tự nhiên đối với cái này khỏa thiên thể quen thuộc vô cùng, biết rõ dùng cái dạng gì phương thức, có thể lập tức kiếp nổ mất thiên thể. Một khi đánh trúng thiên thể hạch tâm, sau đó lại vận chuyển thiên thể trong không trọn vẹn thiên tri ý chí, như vậy, thiên thể tiểu sẽ lập tức bạo tạc nổ tung. Nói như vậy, ngoại trừ tự nhiên hình thành thiên thể, thiên thể hạch tâm cũng chỉ có bản người mới sẽ biết rõ, bởi vì thiên thể hạch tâm, tiểu là thiên thể nhược điểm chỗ mà tự nhiên hình thành thiên thể, hắn hạch tâm thì càng thêm ẩn nấp. Bá thần thương, điểm bạo. Theo chậm rãi bật hơi khai mở thanh âm, chỉ thấy trong tay hắn Bá thần thương, theo nguyên lai thường thường không có gì lạ, chuyển biến đến sặc sỡ lóa mắt. Toàn bộ Bá thần thương, tản mát ra một cổ bay thẳng trời cao khí thế, chỉ thấy một tầng lại một tầng song song không gian, bị thời gian thôi động, không ngừng gấp mà bắt đầu gấp tốc độ, ít cần phải thời gian, chỉ thấy hai cái tiết điểm tiểu tự động trọng hợp lại. Sau đó cái kia vốn là một thương mỹ lực trực tiếp tăng vọt gấp trăm lần. Một đạo nhỏ bé yếu ớt tơ nệng ngân quang, kích xạ tại thiên thể hạch tâm thượng diện. Sau đó thiên chi ý chí đã ở cùng một thời gian nội vận chuyển lại cả hai tầm đó, sinh ra kịch liệt xung đột. Cuối cùng thiên thể kịch liệt bành trướng, mà lúc này tất cả đạn chính đê. Cao nhất đạo tông đều tại thiên thể trung quanh không ngừng kích đấu bắt đầu. Không tốt, mau lui lại. Phản ứng nhanh nhất chính là bảo tử vương, bởi vì nó chỗ phân liệt bảo thu con cũng ký sinh tiến thiên thể ở bên trong dĩ nhiên là tại lập tức cảm ứng được thiên thể cực lớn kinh biến cũng tại lúc này tất cả cương giả cảm nhận được cái đó vốn là dần dần suy yếu xuống bạo tạc nổ tung khí tức thoáng một phát mãnh liệt lên lò luyện giống như lửa nóng khí tức như hàng tỷ dung nham núi lửa đồng thời phun trào sau đó những cái kia lửa nóng bạo tạc nổ tung khí tức hoàn toàn bao trùm thiên thể giờ khắc này đúng là hạ đường chỗ chờ đợi huy hoàng lập tức hắn đúng là muốn nhờ vẻ này lửa nóng bạo tạc nổ tung khí tức nhen nhóm thiên thể nổ ra lớn nhất cực hạn bạo tạc nổ tung lực lượng. Cái này trong nháy mắt, Thương Sơn Kiến Tú, Đế Thiên Niên, Khi Hoàng, Thiên Hoàng, Đấu Hoàng, Đinh Giáp, Thánh Mẫu, Bào Tử Vương, Tinh Cương Vương, Bát Bộ Quang Long, Thao Thiết Đồ Đằng Vân Vân rất nhiều đạt trình độ cao nhất cường giả, đều cảm nhận được một cổ đến từ trong tâm linh cảm giác sợ hãi, bọn hắn toàn bộ đều cảm nhận được một cổ chính thức diệt thế bạo tạc nổ tung lực lượng, chật muốn nổ bung. Ngay tại lúc này, chúng ta mau đi ra, Bọn hắn tất cả mọi người nhất định sẽ tại đây tràng bạo tạc nổ tung hạ đã bị thương thế nghiêm trọng. Hạ đương lúc này không chút do dự theo gấp trong không gian độn đi ra ngoài, theo cũng tùy theo đội kịp. Nguyên lai like bọn họ là giấu ở gấp không gian điểm chúng, điều này hiển nhiên là theo gây nên. Theo cùng hạ đương lập tức xuất hiện ở đằng kia bị bắt trang phục đích chúng nhiều cường giả phía trước, tùy theo bọn hắn biến thành phân thân cũng dung tiến vào từng người trong cơ thể ở bên trong, cái kia hơn một ngàn đầu ngược sát giả tự nhiên thủ hộ tại hai người trước mặt. Theo cùng Hạ Dương cẩn thận chú ý Thiên Hồn Thần Quốc nội, bọn hắn tùy thời đem đã bị nghiêm trọng bị thương đạt trình độ cao nhất đạo tông chặn đường xuống, để tránh bị bọn hắn đào thoát ra Thiên Hồn Thần Quốc. Những cái kia ký kết khế ước cao thủ đều bị theo cùng Hạ Dương đại thủ bút làm chấn kinh được Tô đỉnh, bọn hắn tuyệt đối cũng thật không ngờ, cái này hai cái ngũ địa đạo tông đích nhân vật, rõ ràng đem chủ ý đánh đến đó trùng, trọng, đỉnh phong đầu sọ trên người, hơn nữa tựa hồ còn lấy được thành công. Bất quá là hay không có thể thành công. Dù ai cũng không cách nào chính thức hoàn toàn chính xác định, mà ngay cả hạ đường bản thân cũng không cách nào tính toán đi ra. Cùng lúc đó, ninh hiên cả đám cũng nhìn thấy như thế rung động một màn, này toa khổng lồ thiên thể đều có thể so với một cái đại đô. Tại bạo tạc nổ tung lực lượng kiếp nổ xuống, chỗ bạo phát đi ra huy lực tuyệt đối là hàng cổ hiếm thấy, chỉ thấy toàn bộ thiên hồn thần quốc bị nổ tung lực lượng cho chấn được phân liệt ra ra, như lúc trước hồng hoang thần quốc phân liệt thành cửu châu thần quốc đồng dạng. Theo vực ngoại tinh không trong quan sát xuống. Thiên Hồn Thần Quốc bắt đầu chia năm xẻ bảy, hơn 50 tòa tiên đều không ngừng sụp đổ. Trận này nổ lớn, không chỉ có dẫn để nổ rồi thiên thể, càng là dẫn để nổ rồi khắp mặt đất ngàn vạn chi nhánh tinh hạch. Đây mới là hạ đương tự tin những cái kia đạt trình độ cao nhất đạo tông sẽ ở trận này kinh thế bạo tạc nổ tung hạ thân thụ nghiêm trọng bị thương nguyên nhân. Một khi kiếp nổ mất thiên hồn thần quốc chủ tinh hạch, như vậy, thiên hồn thần quốc đều sẽ trực tiếp vẫn lạc mất. Giờ khắc này, thiên hồn thần quốc nội tất cả tang thi, liệp xác giả Thậm chí là ngược sắc giả, đều bị toàn bộ hành tạc tử vong, đầm đặc sinh hóa tinh hoa như tinh khí khói báo động giống như sông lên mây xanh, trang diện rất là đồ sộ. Như thế Minh ngông sinh hóa tinh hoa là hết thể sinh hóa thể cùng Tang sư đại thuốc bổ, nhưng bọn hắn lúc này cũng chỉ có thể trơ mắt riết ra nhìn mà thôi, tuyệt đối không dám tới gần đi hấp thu sinh hóa tinh hoa, như vậy hành vi cùng muốn chết không có bất kỳ khác nhau. Toàn bộ thiên thể tại bạo tạc nổ tung trong ngáy mắt, chỗ tạo thành uy lực làm cho tất cả đỉnh phong đầu sỏ như con thỏ con bị giật mình, hướng phía thiên hồn thần quốc bên ngoài đoạt mệnh chạy như điên. Đứng núi chịu sao tiểu là đế thiên niên cái vị này đầu sỏ phóng xuất ra nửa bước 10 sao linh hồn thể hắn không ngừng điều khiển thập địa giá cái vị này cường hãn cấm minh, đồng thời thập địa bồ tát cũng đang không ngừng ra sức chống cự bạo tạc nổ tung. Thập địa giá nô lên cao khe trống, xuyên phá thương khung, phóng lên trời, đem đế thiên niên gắt gao bảo vệ, nhưng mãnh liệt bạo tạc nổ tung mỹ lực. Y nguyên nhanh chóng phá vỡ hắn châu bố trí tầng tầng phong ngự, thậm chí trên mặt đất chi nhánh tinh hoạch, như một đoạn đoạn pháo trúc magic giống như bình thường muốn nổ tung lên, không ngừng ngoành kích lở y bị tất cả cường giả cái kia thao thiết đồ đằng xui sẹo nhất, bởi vì hình thể của nó quá mức khổng lồ, mà lại không am hiểu tốc độ, trực tiếp chịu bị dìm ngập tại bạo tạc nổ tung nước lũ ở bên trong. Có thể trông thấy thao thiết đồ đằng khổng lồ kia cường hành thú thần binh thân thể tại trong lúc nổ tung không ngừng rãy rủa, nhưng là nó vô luận như thế nào cũng không thoát khỏi được bạo tạc nổ tung lực lượng chói buộc không ra ba cái thời gian hô hấp thao thiết đồ đẳng cái kia do 800 tôn đồ đẳng thú thần binh tạo thành thân thể đã phá thành mảnh nhỏ cuối cùng thao thiết đồ đẳng theo nhiều đóa diễm lệ mây hình nấm mà tan thành mây khói chết không có chỗ trôn chiến lược có thể so với nửa bước tiên tông thao thiết đồ đẳng rõ ràng chết hiểu ở trong lúc nổ tung cái này chỉ sợ là trong lịch sử bị chết nhất nộp địa cấp vương phẩm thú thần binh hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy sáu trang thú thần binh Đế Thiên Nhiên mọi người cảm nhận được tử vong thao thiết đồ đằng, trong lòng không khỏi lạnh cả người mà bắt đầu, bọn hắn tất cả mọi người càng thêm điên cuồng bỏ chạy lên. Vốn dùng hắn tốc độ của bọn hắn, tối đa chỉ cần 2 cái thời gian hô hấp có thể thoát ra Thiên Hồn Thần Quốc, nhưng là do ở trong hư không nhét đầy lự ý bị đầm đặc bạo tạc nổ tung lực lượng, hình thành cực kỳ đáng sợ trọng lực đổ, liền rất là trở ngại tốc độ của bọn hắn. Tước chừng lại qua 3 cái thời gian hô hấp, tất cả đạt trình độ cao nhất đầu sọ cũng đã đã bị nghiêm trọng bị thương. Thậm chí cái kia Thánh Mẫu, Đinh giác, Thiên Hoàng, Đấu Hoàng Đạo Hạnh đều đang nhanh trong sói mòn, đây là bị thương quá nặng, khiến cho thực lực bị hao tổn nguyên nhân. Kể từ đó, tình cảnh của bọn hắn thì càng thêm hung hiểm rồi. Cũng đó có thể thấy được, bọn họ cùng đế thiên niên, thương sơn kiến tú, khi Hoàng, Bào Tử Vương các loại đợi cái loại này cường giả vẫn có nhất định được trên lệ. Một hít một thở thời gian lần nữa trôi qua, mọi người lập tức muốn đột phá thiên hồn thần quốc thiên cương đại khí tốc hành vực ngoại tinh không, nhưng vào lúc này. Thiên Hồn Thần Quốc Đại Địa Chủ Tinh Hạch rõ ràng thật vừa đúng lúc tại nơi này thời khắc mấu chốt bị kiếp nổ ra khiếp sợ không chỉ là Đế Thiên Niên bọn hắn còn có Ninh Hiên một chuyến này người một khi chủ tinh nổ hạt nhân như vậy Thiên Hồn Thần Quốc sẽ triệt để muốn nổ tung lên tiến tới Thần Quốc vẫn lạc Thần Quốc bạo tạc nổ tung phóng xạ trình độ phạm vi bao gồm được cực kỳ rộng quanh thân ít nhất hơn một ngàn khỏa tinh cầu động thiên đều chịu lấy đến hủy diệt tính ảnh hưởng đến không tốt nhanh ly khai tại đây có xa lắm không bỏ chạy rất xa. Linh Hiên đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn bắt tay một chảo, một tòa cự đại bão tháp theo hư không ở chỗ sâu trong hiển hiện ra, đúng là vẫn giấu kín tại Thiên Hồn Thần Quốc Trung Quanh Hồng Nguyệt Chi Tháp. Lúc này, Linh Hiên mang theo tất cả mọi người tiến nhập Hồng Nguyệt Chi Tháp, sau đó hắn dùng tuấn Chi Áo Nghĩa thúc du Hồng Nguyệt Chi Tháp, dùng một loại tốc độ cực hạn xa rời đi xa Thiên Hồn Thần Quốc. Nhưng ở cái này cùng một thời gian nội, Chủ Tinh hoạch lập tức bạo tạc nổ tung, cùng trong hư không bạo tạc nổ tung lực lượng kết hợp lại sinh ra một loạt đáng sợ maxic bạo tạc nổ tung, cuối cùng nhất kiếp nổ mất toàn bộ thiên hồn thần quốc. Chương 572, thượng thương giới chỉ. Chương 572, thượng thương giới chỉ. Thiên hồn thần quốc vượt qua tất cả mọi người đoán trước, rõ ràng tại thời khắc này đi vào vẫn là một cái thần quốc vẫn là, ngay tại vạn chúng chú mục phía dưới đã kéo xuống màn che, thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu, thiên hồn thần quốc cũng đã trở thành trong lịch sử một cái đàm luận chủ đề. Nhưng đó cũng là sự tình từ nay về sau mà bây giờ tất cả mọi người tại Thần Quốc Bạo Tạc Nổ Tung phía dưới điên cuồng đoạt mệnh chạy như điên cái kia cách Bạo Tạc Nổ Tung gần đây rất nhiều đạt trình độ cao nhất đầu sỏ càng là tổn thương càng thêm tổn thương Đế Thiên Niên đều nhận lấy khó có thể khép lại thương thế trong tay hắn thập địa giá cũng là ảm đạm không ánh sáng hiện nhiên cũng nhận được trọng thương tại cuối cùng cái kia sinh tử trong nay mắt tất cả đạt trình độ cao nhất đầu sỏ tại nguy cơ phía dưới bắn ra ra lớn lao tiềm lực hiểm hiểm né qua Bạo Tạc Nổ Tung mang tất cả. Nhưng mà bạo tạc nổ tung phạm vi như trước tại rất nhanh phóng sạ, liền hạ đương cùng theo đều không thể không nuôi lại, bởi vì hạ đương đã tính toán ra, vạn thú thần quốc cường giả, nhất định sẽ đến đây nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đấy. Khiến cho quá mức nữa à. Hạ đương một bên rất nhanh phi đột, một bên cảm khái nói, đáng tiếc những cái kia đạt trình độ cao nhất đạo tông. Theo cười hắc hắc, nói ra, chúng ta bước tiếp theo nên đi nơi nào. Yên tâm, ta sớm có ý định, bước tiếp theo, chính là triển khai lịch sử văn chương bắt đầu. Rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy đại thời đại, lập tức muốn mở ra. Hạ Dương trong lúc nói chuyện, hai mắt lóe lên, rõ ràng khóa chặt lại Hồng Nguyệt chi tháp, rất nhanh đổi kịp.